đinh ninh cũng n ở nụ cười sở tu công pháp bất đ ộ n g người tu thân phương pháp tăng thêm ba sơn kiếm c h ẳ n g cái này kiếm kinh chính là ngày xưa vương kinh mộng cũng không có người nhanh mặc dù so với người nhanh cũng tuyệt đối sẽ không có người cao như vậy kiếm ý nếu không có đã đến tu vi như vậy cảnh giới lại có người như vậy mang theo nếu không mặc dù đã biết như vậy đạo lý lại có ai có thể học được gặp lại có ai có thể lại thi được đi ra như vậy kiếm ý lao tăng lấy trường lăng lễ tiết k h ô n g người thi lễ một cái lúc này mới xoay người sang chỗ khác khi hắn cùng đinh ninh hoàn thành như vậy nói chuyện với nhau hoàn thành mà đến như vậy thi lễ x ô n g đột thân cận vượt qua tuyết hống đã ngã xuống hơn phân nửa đinh ninh ánh mắt không hề hướng về láo tăng chung quanh lao tăng đã không cần hắn sách mang lao tăng cây trượng đâm ra tuy rằng thoạt nhìn rất rõ ràng không có làm cho người ta kinh người nhanh đến cảm giác nhưng trên thực tế đã làm được đương thời nhanh nhất mặt khác một mặt hồ nước biên giới chi tiết như ưu linh quân đội thủy trung không hề động tác mặc dù là khi tất cả tuyết hống cùng tuyết hống trên người kỵ binh chết đi biến thành trên mặt băng điêu cái này chi quân đội đều là thủy chung lẳng lặng cùng đợi cho đến sở hữu phủ khí hào quang đều triệt để ẩm diệt đóng băng trên mặt hồ một lần nữa rơi vào há cám theo sát tại quân đội trước nhất tên kia tướng l á n h sau lưng một tên phó tướng mới đúng người này tướng lãnh thật sâu không người thi lễ một cái nói khẽ không ai có thể ngăn cản người này khổ tu tăng một kích tất cả đêm nay sẽ chết rất nhiều người nhưng không có quan hệ chỉ cần tướng quân người có thể còn sống là tốt rồi chương năm trăm năm mươi sáu chịu chết chương ba mươi chín chịu chết tất cả tuyết hống t ử cồn g bạo chạy vội đến bất động mặt hồ tầng băng tại phủ khí rơi xuống quang diễm trong để lại vô số thiên thạch giống như lom vung hố lao tăng trong tay cây trượng trở xuống mặt băng trượng nhọn bởi vì tại ngắn ngủi trong thời gian đâm xuyên qua quá nhiều huyết nhục cùng cốt cách kịch liệt xung đột vẫn tàn phế mang theo rất cao độ nóng tại tiếp xúc mặt băng thời điểm suy một tiếng bước lên một cái khói trắng lao tăng đã nhận được ngày xưa ba sơn kiếm tràng chân truyền chiến lực lại hướng phía thế gian c h â cao nhất bước ra một bước rất lớn toàn bộ người đang đứng ở một loại không h i ể u mừng rỡ cùng trong hương phấn nhưng mà lúc này hắn như n g là không tự giác nhũ mày phía trước trong h á t c ám cùng tung bay vụ băng chậm dại đi ra một đạo thân ảnh cái này người gương mặt dùng dày đặc miếng vải đen tre l ư n g đeo hai thanh trường kiếm một thanh c h u ô i kiếm màu xanh một thanh c h u ô i kiếm màu đỏ trong bóng đêm đều lấp l o a sáng so với hắn bản thân còn muốn làm cho người nhìn chăm chú cái này người là lúc trước được đứng ở quân đội trước nhất đầu tên kia tướng lánh bên cạnh phó tướng cái này tên phó tướng đi về phía trước thời điểm c hai i k là l ưu n quân h đầu đội, cầm thanh ê n tướng n kia l cùng s u l ư g quân n sĩ, ư trường ớ c có bảo trì tuyệt đối yên yên, đối lặng lặng yên, không n g ư i à o đ ộ n tắc cùng lên tiếng.、Bong、một tiếng thanh trường cùng lên Bong vang nhỏ, hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ trôi kiếm màu xanh trường kiếm thân kiếm nhưng là màu đỏ trôi kiếm màu đỏ trường kiếm thân kiếm nhưng là màu xanh trong bóng đêm lộ ra hết sức quỷ dị cái này tên phó tướng hai tay giao nhau cầm kiếm bước chân không âm thanh hơi thở nhưng là càng lúc càng nhanh hai thanh kiếm trong bóng đêm nhanh chóng biến thành hai cái quan mang lao tăng hai đầu lông mày xuất hiện một tiêng ngưng trọng thần sắc hắn hướng phía phía trước bước ra một bước giơ lên trượng cánh tay rất tự nhiên ngả vào t h ẳ n g tắp cây trượng cũng khoảng cách biến thành một đạo thuần túy t h ẳ n g tắp đâm về cái mi tâm tên phó tướng này p h u một tiếng bạo vang cái này tên phó tướng mi tâm dễ dàng bị xuyên thủng trên đầu trượng lực lượng xâm nhập hắn sọ bên trong nhưng mà mặc dù vừa mới bị mặt băng làm l ạ n h trượng nhọn tại đây tên phó tướng trong đồng tử mang ra hình ảnh dấu vết mạnh liệt áp lực thậm chí khiến cho đồng tử đều biến hình hướng bên trong lõm lúc cái này tên phó tướng nhưng như cũng không có cải biến bất luận cái gì động tác hắn chẳng qua là mặc cho lão tăng đâm thủng bản thân mi tâm như trước tiến hành kiếm của mình xu thế lao tăng trên c h á n nếp nhăn thâm mấy phần hắn cũng không có bất kỳ dư thừa động tác theo cái kia một tiếng rất nhỏ bạo vang từ hắn trượng nhọn xuyên qua suất lực số lượng cũng đã đoạn tuyệt cái này tên phó tướng hết thệ sinh cơ nhưng mà ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua nhưng là hướng về ngực của mình bụng hai bên hắn đẩy m ơ khó phân bản sắc tăng vào lên xuất hiện hai đạo nước da nước da bên trong là hắn màu tím như tinh cương da thịt trên da thịt có hai đạo nhẹ nhàng bảy tấn t r ư ợ n g nhọn thoát ly cái này tên phó tướng mi tâm tự nhiên rơi xuống t r ư ợ n g nhọn điểm tại trên mặt băng đồng thời cái này tên phó tướng thi thể hướng sau ngã xuống lao tăng ánh mắt nhìn thẳng phía trước chi kia tựa là ưu linh quân đội triển khai nhưng lại chỉ là triển khai một người một gã cùng cái này tên phó tướng đồng dạng cách gan mặc tu hành giả vượt qua cầm đầu tướng lãnh dọc theo cái này tên phó tướng đi qua đường một thân một mình hướng phía lao tăng này đi tới lao tăng cảm giác nhìn theo mặt băng kéo dài vô tận hắn đối với cái này chi quân đội hoàn toàn không biết gì cả càng thì không cách nào đoán được những người này quân hàm nhưng mà chính là cực kỳ nhỏ khí thế khác biệt cảm giác của hắn cùng vừa rồi bị hắn giết cái chết cái này tên phó tướng cũng đã nói cho hắn rất nhiều chuyện người này vừa mới bị hắn giết cái chết phó tướng là cái này chi tựa là ưu linh quân đội lần đầu tiên nhân vật số hai tuy rằng trong nháy mắt đó cùng hắn giao thủ phong ba không sợ hãi thậm chí không có bất kỳ kịch liệt nguyên khí va chạm nhưng mà cái này tên phó tướng lại có thể chạm phá hắn t ă n g phục tại trên thân thể của hắn lưu lại dấu vết chỉ là là kết quả như vậy cũng đã vượt qua hắn tại đông hồ hoàng cung tao nộ là bất luận cái cái gì cường giả húng chi hôm nay hắn so với đi đông hồ hoàng cung thời điểm càng mạnh hơn nữa một c h i quân đội lần đầu tiên nhân vật số hai liền vượt xa qua đông hồ trong hoàng cung những cái kia cường đại tông sư liền đủ để chứng minh cái này c h i quân đội cường đại nhưng mấu chốt nhất chính là cái này tên phó tướng cái thứ nhất trước đi tìm cái chết chẳng qua là lấy cái chết mở đường lấy cái chết mở đường các ngươi đổi kịp đinh ninh lông mày cũng thật sâu nhữ lại hắn bai kiến rất nhiều quân đội nhưng mà quân đội như vậy hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lao tăng tâm tình không có bất kỳ chấn động đối với hắn mà nói sinh mệnh chỗ có ý nghĩa liền là trở thành đinh ninh tùy tùng vì vậy vào lúc này đối mặt quân đội như vậy ngoại trừ tán thưởng đối phương cường đại cùng t à n nhẫn bên ngoài giết người loại chuyện này cùng bình thường đẩy ra một cái bánh uống một chén trà giống nhau không có gì khác nhau hắn sở muốn suy tính chỉ là là như thế nào tận khả năng giảm b ấ t đối phương đối với chính mình tạo thành tổn thương tận khả năng tiết kiệm thể lực của mình mặc dù là liền mỏng manh không khí lực cản vào lúc này đều biến thành hắn cần thiết suy tính trọng yếu phương diện vì vậy hắn cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái một mực đợi đến lúc cái này chi h ữ linh quân bình thường trong quân đội người thứ hai đến gần bản thân hắn cây trượng mới lại nâng lên đâm đi ra ngoài trượng nhọn chuẩn xác đâm vào đối phương tâm mạch chỗ lực lượng tại cốt cách khe hở giữa xuyên thấu qua yếu kém nhất huyết nhục đâm về đối phương tâm mạch nhưng mà lực lượng vừa mới xuyên bảo trước mặt hắn người này tu hành giả cũng đã biến mất trong thiên địa phát ra một tiếng nặng nề nổ vang người này tu hành giả thân thể từ hướng nội bên ngoài muốn nổ tung lên người này tu hành giả làm những chuyện như vậy chính là đi đến lao tăng phía trước tại lao tăng giết chết bản thân lúc trước liền đem trong cơ thể mình tích góp sở hữu chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí muốn nổ tung lên lao tăng trên thân thể phát ra vô số đùng đùng tiếng vang giống như hòn đá đập yếu ớt cửa sổ giấy trên người hắn tăng bảo lại nhiều hơn rất nhiều lỗ thủng trong lô thủng trong hắn trên da thịt màu tím đen lại nhiều hơn rất nhiều dấu vết trường tôn t h i ề n tuyết hô hấp dừng lại sắc mặt của nàng dần dần trắng bệnh có loại đều muốn nôn cảm giác thực tế chứng kiến lao tăng trên người rất nhiều dấu vết trong cơ thể nàng trong khí hải bắt đầu chấn động nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh nắm chặt lại tay của nàng đối với nàng lắc đầu trường tôn t h i ề n tuyết chậm rãi hấp khí khí hải chấn động biến mất lao tăng tự nhiên cảm giác đã đến nàng muốn ra tay giúp đỡ dục vọng hắn không có quen người nhưng là xa hơn trước bước ra một bước trong bóng tối đi tới người thứ ba cái này người dùng phi kiếm phi kiếm tại khoảng cách lao tăng hơn một mươi triệu bên ngoài bay ra thời điểm cái này người thứ ba liền đã bị chết bởi vì này tên tu hành giả đem trong cơ thể tất cả chân nguyên tại đây trong tích tắc đều bước ra quan trú tại trong một kiếm này một thanh tiểu kiếm màu đỏ thám này triệt để thiêu đốt đứng lên dọc theo thẳng tắp tuyến đường như thiên thạch bình thường hướng về lao tăng lao tăng đơn giản bên cạnh vòng một cái thân thể cái này thanh phi kiếm lực lượng cuốn bay trên người hắn mấy mảnh vải rách Liên r ấ tại xa vượt qua láo tăng sau vượt lưng ư tăng mặt láo băng đóng bên hồ d đây tên r ra n tiếng kinh g sau đó phát h một t băng băng i tu hành giả cao cao giơ tay lên trong thiết truy thời điểm lão tăng t r ư ợ g nhọn xuyên thủng tâm mạch của hắn thiết truy rơi xuống tại lao tăng phía trước ném ra hô sâu vô số băng tuyết mảnh vỡ toái lên rơi xuống lao tăng trên người kế tiếp chính là tên thứ năm tên thứ sáu một loại kinh tâm động phách tần suất một người sau khi bị giết chết liền lập tức có một người lại đi đến trước mặt lao tăng sau đó lại bị giết chết thường tên một tu hành giả trầm mặc tiêu sái chịu chết chương năm trăm năm mươi bảy tiêu ngạo chương bốn mươi tiêu ngạo lao tăng cây trượng trở nên trầm trọng trầm trọng đến từ chính hắn thể lực tiêu hao đến từ chính những thứ này tử sĩ ý chí những thứ này tử sĩ cảnh giới cùng hắn cách xa nhau khá xa kiếm ý hoặc là như tên thứ hai bản thân đem chân nguyên trong cơ thể đều muốn nổ tung lên tu hành giả tự sát lúc bạo tạc nổ tung lực lượng cũng là bởi vì lao tăng lựa chọn mới có thể rơi vào trên người lao tăng đối với lao tăng thân thể mà nói cái loại này khó khăn lắm tại hắn trên da thịt lưu lại dấu vết lực lượng cùng với có người cầm lấy thìa tại trên người hắn đánh một cái không có khác nhau chỉ là vì tận khả năng tiết kiệm thể lực lao tăng đối với mình tiêu hao k h ô n g chế tới cực điểm có khi thi t r ư ở n g lúc liền tình nguyện thừa nhận như thìa đánh một cái giống như tổn thương mà tận khả năng giảm bớt chân nguyên phát ra tiêu hao chẳng qua là tuy nhỏ tổn thương dù sao cũng là tổn thương càng nhiều nữa mọi mệnh còn đến từ tại tinh thần tập trung cao độ mỗi một gã đi tới tu hành giả mục đích cũng không phải sinh tồn chẳng qua là đem tính mạng của mình đưa cho hắn môi trường thu hoạch trước khi chết một k í c h cuối cùng đều căn bản không phải băn khoăn bản thân sinh tử mà là tận khả năng đều muốn đối với hắn tạo thành tổn thương nếu như hắn không chuyên tâm cái này chút ít so với hắn cảnh giới thấp ra quá nhiều tu hành giả bằng vào như vậy ý chí liền thật sự có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng theo cây trượng trở nên trầm trọng lao tăng ra thịt bên trong bắt đầu nóng lên hô hấp cũng dần dần nóng rực lên h á cá một m đầu chi kia tựa là ưu linh quân đội nhân số đã trở nên thưa thớt nhưng mà không ngừng đi đến lao tăng trước người chịu chết tu hành giả ánh mắt nhưng là như trước tỉnh táo thậm chí có loại làm cho người khó có thể lý giải coi thường ý vị bất đồng duy nhất liền chỉ có tên kia thủy trung đứng ở quân đội phía trước nhất tướng lãnh đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong lúc này một mảnh tự tin hơn nữa l ó e ra một loại cuồng nhiệt quang diễm giống như là dưới mặt băng giấy lên á n h lửa hắn che mặt cái khăn đen ở dưới răng môi giữa đã làm máu tươi chảy x u ô i tại đệ nhất danh phó tướng đi ra phía trước chịu chết lúc hắn răng trắng như tuyết hắn đã cắn nát môi của mình nhưng mà hắn nhưng căn bản chưa tỉnh đến thống khổ thống khổ loại này thân thể cảm giác đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản không tồn tại hắn có được lấy bất luận cái gì tu hành giả cũng khó khăn lấy bằng được thị lực tại đây dày đặc trong bóng tối hắn đều thậm chí có thể thấy rõ lao tăng mỗi một cái động tác hắn lúc này chẳng qua là cực kỳ chăm chú nhìn lao tăng mỗi một lần xuất kích mỗi một lần cây trượng trong bóng đêm hành tàu quy tích thời gian kỳ thật rất ngắn nhưng từng đạo ý chí mãnh liệt biến mất một mảnh dài hẹp sống động sinh mệnh không ngừng mang theo loại này rét l ạ n h đến làm cho người ta căn bản không thể giải thích vì sao ý chí không ngừng chết đi rồi lại khiến cho thời gian trở nên hết sức dài dàng dặc người này cầm đầu tướng lánh người đứng phía sau mấy đã cực kỳ thưa tớt h đã chỉ còn hơn mười người nhưng mà bỗng nhiên trong ánh mắt của hắn không biết bị bắt được cái gì hình ảnh dấu vết ưu ám hai cái đồng tử bỗng nhiên sáng lên thân thể của hắn vừa mới bắt đầu khẽ nhúc nhích sau lưng một gã chính muốn đi ra quân sĩ liền rất cảm giác nhạy cảm đã đến trên người hắn khí cơ biến hóa trong nháy mắt bất động sau đó người này cầm đầu tướng lanh bắt đầu đ ộ n g bước lao tăng m u i trượng mới từ một gã tu hành giả n g ợ c rời khỏi người này tu hành giả tâm mạch chỗi chạy ra máu tươi trong nháy mắt bị cực hàn đông cứng lao tăng cây trượng phía trước rồi lại bởi vì thiên địa nguyên khí kịch liệt lưu động cùng xung đột như trước bảo trì rất cao độ nóng vì vậy vài vài giọt trái tim máu lúc này vẫn còn m ũ i trượng sền sệt đem rơi không rơi hắn trước người những cái kia quân sĩ hoặc là dùng tu hành giả cùng tử sĩ đến miêu tả càng thêm thỏa đáng bọn họ hơn hai trăm mười cỗ thi thể trồng chất cùng một chỗ mặc dù không cách nào cùng trường l ă n g năm đó cái kia chiến mấy nghìn cường giả thi thể trồng chất cùng một chỗ so sánh với nhưng cũng đã tại trên mặt băng trồng chất đã thành tiểu sơn động bước tướng l ã n h cấp tốc xuyên qua lạnh như băng không khí ngay tại lao tăng m ũ i trượng cái kia vài giọt sền sệt máu tươi đem rơi không rơi đem ngưng không ngưng lúc người này tướng lanh thân ảnh liền chính xuất hiện ở chỗ này đỉnh núi thi thể lao tăng đ ố n g nhiên ngầm đầu cương giả ở giữa khí cơ cảm ứng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mặc dù là người này tướng lánh lúc này trên người nở rộ khí tức cùng lúc trước hắn giết chết những cái kia tu hành giả tựa hồ căn bản không có khác nhau chút nào nhưng mà hắn rồi lại trực giác cảm nhận được cực độ nguy hiểm hắn không có chút do dự nào lần nữa tiến tới một bước một bước này chính là thường nhân hơn mười bước khoảng cách trực tiếp đến thi thể chân núi hắn bước ra chính là chân phải bàn chân phải rơi xuống trong nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại liền đem sâu không biết bao nhiêu trượng mặt băng nổ phía dưới nhiệt hồ nhiệt khí suỳ suỳ còn chưa từ mặt băng trong phun mạnh ra ngoài tất cả thi thể kể cả bốn phía những cái kia sớm đã như băng điêu giống như tuyết hống thi thể đã toàn bộ bị chấn động trở lên bay lên mượn cái này đạp mạnh lực lượng lao tăng trong cơ thể dâng lên một cỗ tràn đầy tới cực điểm lực lượng hắn mũi trượng oanh một tiếng giống như là mang theo dưới chân toàn bộ một mảnh nhiệt hồ hướng phía thi thể phi vũ lúc giữa rơi xuống tên hướng tia tướng lanh đ â m tới cây trượng tại trong không gian ghé qua tốc độ quá nhanh thế cho nên đây hết thể hình ảnh gần như đình trệ nhưng mà tướng lanh thân ảnh tại đây bay lên thi thể giữa nhưng là lóe lên một cái trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện ở lao tăng trước người có một mảnh băng phiến nhìn theo hắn rôi ra hai ngón tay bỗng nhiên ra tốc thừa nhận hắn và chung quanh trong thiên địa cho lực lượng hướng lấy lao tăng mi tâm kéo dài lao tăng đồng tử bỗng nhiên co rút lại hắn lúc này chính thức tu vi gần với nguyên vũ có được đinh ninh truyền thụ chính là nguyên vũ cùng hắn cùng chung xuất kiếm đều khó có khả năng với hắn nhanh nhưng mà lúc này hắn nhưng cũng có thể khẳng định cái mảnh này băng phiến hóa thành băng kiếm đem so với hắn trượng nhanh hơn song phương quanh người kịch liệt nguyên khí lưu động cùng trong thân thể khô ý rõ ràng nhắc nhở hắn đối phương người này tướng lánh là chân chính thất cảnh tông sư và lại nhập lại không tầm thường thất cảnh mấu chốt nhất chính là đối phương dường như xem thấu chiêu kiếm của hắn nhập lại tinh chuẩn đến cực điểm nhìn thấu thân thể của hắn trạng thái hắn thể lực tiêu hao quá mức kịch liệt lúc này ra tay đã so với lúc trước chậm người này tướng lãnh không giống với những cái kia người chịu chết là một gã hiếm thấy tông sư người này tướng lãnh xem thấu chiêu kiếm của hắn cái này mấy người trồng lên liền đủ để cho hắn bại vong vay một tiếng bạo vang lao tăng chân trái cũng bắn ra ra bất khả tư nghị lực lượng đã bị đánh rách tả tơi mặt bằng từng khối bắn tung toé ra ngoài lao tăng thân thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng sau rút lui trong tay mũi trượng đâm ra phương vị hơi biến suy suy hai tiếng nhẹ vang lên lao tăng dưới cổ phương hướng trên vai trái xuất hiện một đạo trước sau thông tấu kiếm thương tướng lãnh bàn tay trái bảo vệ tại mi tâm phía trước giữa trong bàn tay trái hắn cũng hoàn toàn bị xuyên thủng hai luồng huyết vụ trên không trung bay là tả một cái trước mắt liền bị rét lạnh đông lạnh thành màu đỏ bột phấn lộn xộn rơi vai rơi xuống lao tăng hai chân tại trên mặt băng đặc kích liền lùi lại hơn m ộ ư ơ i bước lui đến trước người đinh ninh tướng lãnh đạm mạc trên không trung nhìn xem láo tăng cùng đinh ninh trưởng tôn thiền tuyết thân thể như cho phép cất cánh con rượu giống như hướng sau phiêu bay ra ngoài hướng về chi kia nhân số dĩ nhiên không nhiều l ắ m vú linh quân đội phía trước lao tăng trong tay cây trượng rơi xuống đất vẫn không ngừng rung động lắc lư trên mặt đất nhiệt khí cùng b ă n g phiến không ngừng trở lên bay lên giống như là toàn bộ nhiệt hồ muốn trở lên bay lên đến cùng là người nào trường tôn thiện tuyết hít sâu một hơi nhìn xem sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đinh ninh hỏi không phải là người s ợ đinh ninh c h ậ m dai nói lúc trước đối với trưởng tôn thiện tuyết cùng lao tăng nói đây là tới từ đại sở quân đội cũng là hắn lúc này nói không phải là người sở cũng là hắn nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết cũng không có vì vậy mà cảm giác kỳ quái bất luận kẻ nào phán đoán đều bởi vì đối phương biến hóa mà biến hóa rất mạnh đinh ninh lại nhìn xem nàng rất nghiêm túc nói một câu lao tăng nhẹ nhàng ho khan ho ra chút ít máu tươi hắn đều muốn đem chọc ở dưới mặt băng cây trượng rút lên nhưng mà đinh ninh nhìn xem hắn lắc đầu ngươi không nên xuất thủ nữa lại ra tay ngươi liền xuống dưới không được cái này xung ố băng trở về không được lao tăng nhẹ gật đầu không có kiên trì đây là một cái rất khách quan sự tình bất luận cái gì một gã đều muốn sống sót tu hành giả ở loại địa phương này độc thủ đều phải cân nhắc bản thân chân nguyên cùng thể lực có thể chi trì đến mình có thể trở về có thể dọc theo lúc đến đường đi ra này xung ố băng hắn ngẩng đầu lên dọc theo tên kia tướng lãnh phá không trở xuống hình thành gió cảm giác lấy tên kia tướng lãnh tồn tại tên kia tướng lãnh cũng đã bị thương nhưng mà đối phương bị thương tựa hồ cũng là tính toán tốt đại giới đối phương như t r ư ớ c có được tái chiến lực lượng vừa rồi một cách kia chính là cái kia danh tướng lĩnh hy sinh nhiều người như vậy cần thiết đổi lại kết quả trường tôn thiện tuyết ngẩng đầu lên nàng đi phía trước bước ra một bước nàng t i ê u ngạo chắn trước người lão tăng cùng đinh ninh nàng t i ê u ngạo không chỉ là bởi vì nàng là giờ phút này thiên hạ mạnh nhất nữ tu một trong đồng thời còn bởi vì nàng cho tới bây giờ đều là dựa theo ý nguyện của mình mà sống lấy chưa bao giờ khuất phục tại người khác ý chí cái này chính là chính thức t i ê u ngạo cao quý chương năm trăm năm mươi tám chân tảng chương bốn mươi mốt chân tảng phía trước trong gió tuyết xuất hiện một cái rõ ràng chữ viết phong động mặc dù trong đêm tối cũng có thể rõ ràng nhìn ra được đó là một người tốc độ cao phá không sao lưu lại thông đạo lúc tên kia tướng lãnh bị thương lui về phía sau trong nháy mắt phía sau hắn một gã tu hành giả cũng đã thay thế đi lên vì vậy ngay tại trưởng tôn t i ề n tuyết lúc ngẩng đầu lên gió trong động đã xuất hiện một đoạn mũi kiếm đạo kiếm ý này rất mạnh giống như là lôi cuốn lấy một mảnh tinh không rơi xuống chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa kiếm ý chỉ như ngàn vạn phồn tinh lập lòe không cách nào cân nhắc đến cùng cái nào một ngôi sao mới thật sự là mang đến tử vong tử tinh người có thể thi triển ra như vậy kiếm ý tại trường lăng cũng không tính kẻ yếu chẳng qua là người này tu hành giả gặp phải là trưởng tôn thiện tuyết tại trường lăng lúc trưởng tôn thiện tuyết liền có thể dễ dàng giết chết đi theo bạch sơn thủy rất nhiều năm p h i ề n trác huống chi nàng tu bản thân chính là trí Chí hàn ý n h ư n nếu không có đinh ninh song tu phụ trợ loại này chí hàn ý đủ để giết chết chính nàng tại loại này cực hàn sông băng khu vực nàng tựa như bạch sơn thủy ở trong nước giống nhau là chân chính hoàng giả nàng đưa tay phải ra nhưng ngọc song chỉ dễ dàng kẹp lấy cái này cắt ra đâm về mùi kiếm của nàng tầng một so với nơi đây sông băng trên màu sắc thâm trầm vô số lần xanh đen màu băng xương dọc theo thân kiếm lấy vô cùng khủng bố tốc độ hướng sau lan tràn khoảng cách chạy xuôi đã đến tập kích tu hành giả trên người dầm ả o một tiếng đột kích tu hành giả trực tiếp nát vỡ vụn thành đầy đất xanh đen màu khối băng dày đặc đêm tối đều tựa hồ bị đóng băng một cái trước mắt trường tôn thiển tuyết quanh người rất tự nhiên có màu xám băng đá sỏi bay lên đã liền sau lưng lão tăng đều cảm thấy rét thấu x ư ơ n g rét lạnh mà trường tôn thiển tuyết động tác rồi lại không dừng lại chút nào nàng rất đơn giản ném ra trong tay kẹp lấy thanh kiếm này lúc một tiếng kế tiếp phá theo gió mà đến tên kia tu hành giả chém chúng trưởng tôn thiển tuyết tìm đến ra thanh kiếm này thanh kiếm này tựa hồ nhập lại không có bao nhiêu lực lượng bị người này tu hành giả trực tiếp chém bay ra ngoài nhưng mà trên thân kiếm hàn khí nhưng là quét đến nơi này tên tu hành giả trên người người này tu hành giả thân thể vẫn còn kịch liệt đi về phía trước nhưng ở nháy mắt sau đó nhưng là dầm ả o ả o một tiếng lại biến thành một bãi băng vụn trùng kích ở trên mặt hồ chi k i u tựa là ưu linh quân đội nhân số đã giải rác còn lại tu hành giả đều cũng không bị như vậy cảnh tượng hù dọa ngược lại nhưng kế tiếp đi ra một gã tu hành giả nhưng là không hiểu dừng một chút bởi vì trưởng tôn thiện tuyết cùng lão tăng bất đồng tại đây tên thứ ba tu hành giả vừa mới đi ra còn chưa cận t h â n lúc trưởng tôn thiện tuyết thò tay hư nhượt nắm nàng giống như là cầm một thanh kiếm sau đó rút kiếm một cố cường đại bản mệnh khí tức vào lúc này đóng băng trên mặt hồ dâng lên mà ra cái này là đang thi triển bản mệnh kiếm trưởng tôn thiện tuyết bản mệnh kiếm chân thật xuất hiện ở trong tay của nàng nhưng mà đối mặt với nàng cái này tên thứ ba tu hành giả căn bản không có chứng kiến bùn mạng kiếm của nàng bởi vì ánh mắt của hắn trực tiếp bị trước mặt mà đến hàn phong đông lạnh ngủ biến thành vỡ vụn băng trâu trong thiên địa xuất hiện vô số đạo tinh văn giống như là vô số đoá đ ô n g tuyết kết nối lại với nhau đây là trên cái phiến băng hồ này hàn phong cùng sở hữu hơi nước toàn bộ bị khủng bố hàn khí khoảng cách đông lại giống như là không gian đều bị đóng băng nước vỡ thành vô số thật nhỏ khối vụn không khí chính là kịch liệt đông lạnh có rút lại khiến cho ở giữa thiên địa phát ra vô số rất nhỏ nổ vang cái mảnh này băng hồ bên ngoài không khí tự nhiên lưu động tới đây quay chung quanh cái này băng ấm tạo thành khổng lồ gió lốc cựu u minh vương kiếm tải yên lặng vô số năm sau đó xuất hiện ở thế gian hơn nữa không hề giữ lại nở rộ lực lượng của mình trường tôn thiện tuyết vung kiếm nàng cũng không phải đối với lấy cái này tên thứ ba tu hành giả mà là toàn lực đối với lên trước mặt cái này chi quân đội chém ra một kiếm một kiếm này tên là hàn triều liền là chân chính thủy triều tựa là ưu linh quân đội lần thứ nhất xuất hiện lộn xộn các loại quang diễm c h ấ p động nhưng mà cũng chỉ xuất hiện một cái trước mắt tiếp theo chính là vô số vỡ vụn cùng kim sắt rơi xuống đất thanh âm gió thổi qua rất nhỏ băng tinh tạo thành màu xám băng vụn trong băng vụ cái kia còn thừa hơn mười người đã không còn tồn tại chỉ có cái kia một gã tướng lánh một cánh tay ngang đương phía trước như trước đứng thẳng ở trên mặt hồ trong tay của hắn nắm một thanh kiếm thanh kiếm này là màu đen thật nhỏ mà hẹp dài dán cánh tay của hắn giống như cánh tay thuận giống nhau cựu u minh vương kiếm không thể tưởng được dĩ nhiên là công tôn đại tiểu thư tựa hồ quá mức r ấ t lạnh người này tướng lãnh động tác đều tựa hồ trở nên chậm chạp thanh âm của hắn cũng lần thứ nhất vang lên lộ ra sâu thẳm mà trẻ tuổi lên tiếng liền có nghĩa là có thể nói chuyện với nhau trường tôn thiện tuyết nhìn xem người này có lẽ rất trẻ tuổi tu hành giả lạnh lùng nói n g ư ờ i là người trường lăng nếu là sống trường lăng liền coi như là người trường lăng cũng coi là người này tướng l ã n h chậm rãi động bước hướng phía trường tôn thiện tuyết đi tới đồng thời nói ra là trịnh tụ một mực cất g i ấ u chi kia quân đội đinh ninh trong cơ thể cựu tử tầm lần nữa phun ra một ít tinh thuần thiên địa nguyên khí lại để cho trong đầu của hắn càng thêm thanh tịnh chút ít hắn rốt cuộc xác định cái này chi quân đội thân phận tại trưởng tôn thiền tuyết sau lưng nhẹ nói nói trưởng tôn thiền tuyết nhũ mày thanh âm lạnh xuống sắt t h ầ n quân bạch h ả i tên h k i a tướng lãnh không có trả lời ngay tại lúc này không có trả lời liền đại biểu cho cam chịu sắt thần quân là trịnh tụ nhất chân tàng một chi quân đội cả ngày nấp trong vùng lăng mộ không có người nào biết rõ cái này chi quân đội lai lịch chỉ biết là đại tần vương triều cái này chi quân đội từng đã làm ụ c đích liền chỉ có một chính là giết chết vương kinh n g ộ u đây là trịnh tụ vô cùng che giấu huấn luyện cùng cất giấu quân đội đã liền lúc ấy ba sơn kiếm chàng tất cả mọi người không biết cái này chi quân đội tồn tại mà cái này chi quân đội chưa thành t h ủ đại biến cũng đã phát sinh vương kinh ngộng cũng đã chết trận vương kinh ngộng chết đi cái này chi cường đại sát thần quân nhưng là bảo tồn xuống dưới lấy giết chết vương kinh ngộng làm mục đích mà huấn luyện quân đội cũng không có nghĩa là chính thức có thể giết chết vương kinh ngộng nhưng mà vừa rồi cái kia mấy trăm người nhưng là đã đầy đủ biểu hiện kia cường đại nếu chỉ có vậy một chi quân đội trở lại ngày xưa trường lăng ít nhất có thể cam đoan năm đó vương kinh mộng tuyệt đối không cách nào sát nhập trong hoàng cung đây tuyệt đối là trịnh tụ sau cùng xem như chân bảo một c h i đội ngũ hơn nữa mười mấy năm trước không có triệt để lớn lên nhưng hôm nay nhưng là đã thành thục cùng đáng sợ đến nhất định tình trạng hiện tại trịnh tụ đem cái này chi quân đội đập vào nơi đây mặc dù là không am hiểu suy nghĩ âm mưu trưởng tôn thiện tuyết cũng đã biết trịnh tụ muốn làm gì nàng thanh âm càng lạnh nói trịnh tụ cũng muốn thanh kiếm này trịnh tụ cũng tiếu khuyết một thanh đặc biệt cường đại bản mệnh kiếm đinh ninh chậm rãi hít vào một hơi hắn cũng hiểu rõ cái này chi quân đội vì cái gì có thể so với bọn hắn sớm một bước đến nơi đây bởi vì cố hoài cố hoài tại trước khi chết đối với hắn đã từng nói qua thanh kiếm này không có ở đây linh hư kiếm môn nhưng mà cũng không có nghĩa là cố hoài không biết thanh kiếm này có khả năng ở nơi nào hắn và t r ì n h tụ chỉ sợ đã hoài nghi thanh kiếm này có khả năng tại đông hồ sau cùng biên giới cái mảnh này trong sông băng cho nên nói t r ì n h tụ phát động đối với ô thị chiến tranh ngoại trừ tục thiên thần quyết ngoại trừ tổ đ ị a bên ngoài kỳ thật còn có một che giấu sâu nhất bí mật chính là nơi đây thanh kiếm này trận kia đối với ô thị đại chiến không chỉ là muốn hấp dẫn ô thị hấp dẫn đông hồ ánh mắt còn muốn cho nó hấp dẫn đại sở vương triều hấp dẫn mất mân sơn kiếm tông lực chú ý lại để cho cái này chi s ắ t thần quân thần không biết quỷ không hay có thể đến nơi đây nếu là không có trận kia nhằm vào an báo thạch ám sát phát sinh nếu là an báo thạch thi thể không bị vọt tới sông băng ở dưới cao nguyên vùng đất lạnh khu vực không phải là vừa đúng bị đông hồ dân chăn nuôi phát hiện cái kia thanh kiếm này liền chỉ biết rơi vào trịnh tụ trong tay đinh ninh cảm thấy hàn ý cũng cảm thấy may mắn chẳng qua là hắn cũng cảm thấy khó hiểu hắn thoáng cải biến thanh âm của mình lên tiếng mười ba mười bốn năm trước ngươi cùng cái này chi s ắ t thần quân tất cả mọi người mới bao nhiêu tuổi các ngươi vì cái gì nhất định phải giết chết vương kinh ngộng cái này chi quân đội lúc trước bày ra ý chí chỉ có thể đến từ cựu hận mà không có khả năng đến từ trịnh tụ gây chương năm trăm năm mươi chín hoa mi chương bốn mươi hai hoa mi h à n h ngộ cựu ưu minh vương kiếm h à n h ngộ công tôn gia đại tiểu thư người này tướng lãnh chính là sát thần quân thông x o á y bạch h ả i hắn nhìn thoáng qua đinh n i n h ánh mắt lại trở xuống trên người trưởng tôn tiệt tuyết nói đầu chỉ là có phải hay không mỗi người tại loại tình hình này dưới đều có hứng thú hướng địch nhân chút hết nói chuyện cũ từ ý nào đó trên mà nói ánh mắt của hắn rủ xuống tại trên người của mình nói tiếp vương kinh mộng liền đại biểu cho ba sơn kiếm tràng mà bây giờ các ngươi liền đại biểu cho ba sơn kiếm tràng góc áo của hắn có đông lại màu tươi tuy rằng miệng vết thương trên người hắn đã không chảy máu nữa nhưng mà lao tăng trận chiến ấy cho hắn tạo thành thương thế so với một cái trước sau thông thấu vẫn đang chảy máu miệng vết thương còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm tại loại này giá l ạ n h mà thiếu khuyết thiên địa nguyên khí địa phương thật sự là hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí đinh ninh nghe được bạch khải khinh miệt nhưng mà hắn cũng rất bình thản nhìn xem bạch khải nói ba sơn kiếm c h ẳ n g cũng không sợ tính sổ chẳng qua là ít nhất muốn biết rõ ràng nợ xuất từ nơi nào bạch khải chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem phía trên bầu trời đêm Đạm Mạc nhưng ẹ nói nói, n có thể g ờ i s ố mà ớ i người sống mới có Cùng chết thể tính sổ. Cùng người chết tính sổ. sổ l không nghĩa có ý nghĩa đấy. đinh ấ y đ ninh minh khải bạch bạch khải có ý tự ứ là hắn mới là lao mà này này. mà hắn thể tính sổ người, mà Đinh Ninh thiền chết chỗ Nhưng Đinh Ninh người, cùng trưởng tôn thiền tuyết, kể cả người này lao tăng mới có cả tuyết, t kể sổ sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà đinh ninh tự nhiên cũng không phải là nghĩ như vậy hắn nhìn lấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời đêm bạch khải không có lại đối thoại mở nói chuyện mà là đối với trước người trưởng tôn thiền tuyết dù duy có chính mình cùng trưởng tôn thiền tuyết mới có thể nghe được thanh âm nói ra hắn bây giờ tin tưởng nguồn gốc ở trịnh tụ nơi đây cực hàn thuộc về lĩnh vực của ngươi nhưng là cực cao thiên địa nguyên khí rất mỏng manh nhưng khoảng cách tinh không r ồ i lại thêm gần lại càng dễ lại để cho tinh thần nguyên khí rơi xuống vì vậy nơi đây đồng dạng cũng là trịnh tụ lĩnh vực trịnh tụ đã được đến tục thiên thần quyết vì vậy ta sẽ không làm nhiễu nàng chiến đấu nếu không nàng sẽ biết ta cũng không chết đi nhìn xem bỗng nhiên xoay đầu lại trưởng tôn thiền tuyết đinh n i n h tiếp theo chăm chú nói ra ở chỗ này ngươi đối với trịnh tụ không có ưu thế nhưng mà ngươi rất nhiều năm trước đã nghĩ cùng nàng có một trận chiến cơ hội những năm này ngươi đang ở đây trường lăng cũng một mực cùng đợi một lần cùng nàng công bằng giao thủ cơ hội vì vậy ta đối với ngươi có lòng tin n g ư ơ i đối với ta có lòng tin ta đương nhiên gặp hơn hẳn trường tôn thiện tuyết cực kỳ hiếm thấy n ở nụ cười nàng trước sau như một cao quý lạnh lùng nhưng mà lúc này trong tơi ư cười rồi lại nở rộ cùng nhiệt m g i vị từ lúc rất nhiều năm trước nàng chính là không cam l ò n g liền không cảm giác mình sẽ thua bởi trịnh tụ nhưng mà vương kinh mộng dĩ nhiên tiếp nhận trịnh tụ nàng chính là so kiếm thắng được cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì vì vậy t i ê u ngạo nàng liền đ ồ n g bềnh đi xa một mình ly khai trường lăng công tôn gia diệt nàng cho rằng xuất từ vương kinh mộng tay liền t ừ yêu c h u y ể n hận không cách nào tha thứ vương kinh mộng nhưng mà vương kinh mộng tại trường lăng chết trận nàng liền quay về trường lăng tại trường lăng tiềm tu nàng không muốn suy nghĩ khác đấy chính là có thể cùng trịnh tụ có giao thủ cơ hội sau đó giết chết trịnh tụ tại qua lại trong vô cùng nhiều năm cái này thậm chí là nàng sinh mệnh duy nhất ý nghĩa trong bầu trời màu đen đống nhiên sáng lên rất nhiều tinh quang bởi vì nơi này khoảng cách bầu trời quá gần vì vậy cái này từng k h o a n g ô i s a o l i ề n lộ ra đến lớn vô cùng vô cùng yêu dị tại đây trong tích tắc nhất sáng ngời ngôi sao đều lộ ra tái nhuận dị thường sau đó những thứ này tựa hồ t h ò tay liền chạm đến ngôi sao tựa như cùng thiêu đốt đ ứ n g lên mà từng sợi hỏa diễm hết sức trầm trọng nhẹ nhàng rơi xuống một cô tức bạch bản mệnh khí kh từ trong tay của hắn xuất hiện một thanh chính thức bản mệnh kiếm thanh kiếm này hẹp dài mà xuyên qua không thấy bất luận cái gì p h ù văn tựa như bình thường cực kỳ tinh khiết thủy tinh trong suốt nhưng trời sinh mang theo một loại lạnh lùng sắc ý lúc bạch khải ngang kiếm tại ngực thanh kiếm này giống như là biến thành một cái gương trắng xanh tinh hỏa rơi xuống vô số luồng liền rơi vào trên hắn thanh kiếm này mỗi một lần đều là như thế này lợi dụng nhiều người như vậy thật sự được chứ đinh ninh nghĩ tới cố hoài nghĩ tới thêm nữa người hắn nở nụ cười lạnh lắc đầu bạch khải rất bình tĩnh đi phía trước đẩy ra thanh kiếm này cái này trong tích tắc hắn lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm bởi vì này không phải là thuộc về kiếm ý của hắn hắn sợ muốn làm đấy chẳng qua là làm một cái gương đem kiếm ý này gây bắn đi ra hắn tin tưởng hoàng cung ở chỗ sâu trong tên kia nữ chủ nhân cũng đã cảm nhận được cựu u minh vương kiếm khí thức vì vậy lần này rơi xuống hắn trên thân kiếm tinh hỏa cũng là lãnh k h ó c rồi lại hết sức rừng rực vô số luồng trắng bệnh tinh hỏa rơi vào mặt kính giống như trên thân kiếm tại mũi kiếm biên giới như thác nước giống như chạy sôi xuống hình thành hơi mỏng tầng một song song tại cái này đóng băng mặt hồ hướng phía trưởng tôn thiện tuyết cắt tới trường tôn thiện tuyết dáng tươi cười đ ỗ n g nhiên biến mất giống như một người bờ môi càng mỏng liền lộ ra càng là sắc bén càng là lanh khốc vô số luồng tinh h ỏ a ngưng ép thành so với tuyết rơi còn mỏng hơn tầng một nhìn như bình thường cắt n ă n g tới nhưng là mang theo vô cùng cường đại ý vị nàng đã rất nhiều năm chưa từng bái kiến trịnh tụ nhưng mà giờ phút này nàng minh bạch đinh ninh lúc trước đối với nàng nói đúng những năm này trịnh tụ cũng xa so với trước kia đáng sợ toàn lực ra tay lúc thậm chí đã đã vượt qua tưởng tượng của nàng ứ lam màu sắc tại tay phải của nàng bên trong nhanh chóng chạy x u ô i chống chất cựu ưu minh vương kiếm bị người cho rằng là thiên hạ tối hung tối hàn kiếm lúc này lực lượng tại trường tôn t h i ệ n tuyết trong tay thỏa thích phóng thích cái loại này sâu nặng màu sắc không ngừng không ngừng làm sâu sắc cũng đã phóng xuất ra chấn nhiếp thần hồn lực lượng nhưng mà tại kế tiếp trong tích tắc trường tôn thiện tuyết rồi lại ném rồi lại rất nhiều công tôn ra tuyệt cường bị kiếm cũng ném đi nàng những năm này tu hành trong sở tu đến một ít mạnh nhất kiếm thức mà là dùng r a cũng không tính quá mức đặc biệt một kiếm trong tay nàng trôi này tối hung tối hàn kiếm nhu hòa đi phía trước vẽ ra tựa như một cành lông mày bút họa một đạo đã rơi vào cái này trước mặt mà đến hơi mỏng tầng một tinh h o a t r ê n cái này một đạo kiếm thức tên chính là h ò a mi một kiếm này liền dây dưa vô số trường lăng chuyện xưa chính là ngày xưa vương kinh mộng một kiếm vạch phá trần quốc tiểu thư k ỳ thanh thanh kiếm thức cái này một đạo kiếm thức cũng không khó lĩnh nộ đối với trường lăng đại đa số kiếm sư mà nói rất bình thường năm đó vương kinh n g ọ n g dùng như vậy một đạo bình thường kiếm thức t h ắ n g kỷ thanh thanh tại kỷ thanh thanh trên mặt tìm một đạo càng nhiều nữa tự nhiên là nhục nhã mà giờ khắc này trưởng tôn thiện tuyết dùng một chiêu như vậy là vì nàng thật sự rất muốn rất muốn dùng như vậy kiếm thức tại trịnh tụ trên mặt cũng hoa lên như vậy một kiếm có xấu hổ hay không cái này chính là kiếm ý của nàng nàng tích lũy rất nhiều năm kiếm ý đại biểu cho nàng sâu nhất chấp n i ệ m vì vậy một kiếm này kiếm ý quá sức cường đại vào lúc này đinh ninh trong mắt đều là không chê vào đâu được hoàn mỹ mà đã cường đại đến cực hạn giặc giặc một tiếng hơi mỏng tầng một tinh h ỏ a trên bỗng nhiên ra một đạo tơ nhện giống như thật nhỏ hóng ánh nước da tiếp theo vô số rất nhỏ hóng ánh nước da liền răng đầy tầng này tinh h ỏ a lan tràn đến trên thân kiếm bạch khải bạch khải hô hấp đột nhiên ngừng hắn trực g i á c kiếm của mình bị vô số cự sơn cứng rắn oanh kích một cái một tiếng r a thu giống như lệ gào thét tự nhiên từ hắn trong cổ bật phát ra tay trái của hắn đều đã rơi vào trên chuỗi kiếm phải ngón tay giữa máu tươi vẩy ra mới ngăn chặn một kiếm này không cho nó rời tay bay ra tinh h ỏ a đứt gãy nhìn qua ngược lại giống như hướng phía tinh không bay tới hoặc như là từng đạo thiêu đốt dây t ừ n g trắng tại hướng lấy bầu trời đốt đi trường lăng trong hoàng cung vang lên phủ một tiếng nhẹ vang lên đứng ở trước linh t u y ể n trịnh tụ thân thể đi phía trước hơi nghiêng một ngụm máu tươi từ phần môi của nàng tuôn ra bên trong linh t u y ể n trên đài sen màu trắng lốm đa lốm đốm xối rơi vãi rất nhiều màu đỏ tươi huyết trâu như giọt xương giống như chuyển động chương năm trăm sáu mươi rụm mệnh chương bốn mươi ba r ụ n g mệnh nàng lông mày thật sâu nhữ lại tựa hồ thật sự là cảm thấy kiếm ý rơi vào đôi lông mày nhưng mà chẳng biết tại sao mặc dù là ra quận giao đông sau đó lần thứ nhất thụ như thế tổn thương mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu trong rồi lại không có gì phẫn nộ tâm tình bạch khải như g i ã thu giống như c h ú lên mười ngón tay của hắn một hơi giữa liền không biết rung động bao nhiêu xuống cưỡng chế được khống ép trường o n này bản mệnh g tay trôi kiếm lực l hắn. Hắn đại tu hành giả. Trường tôn u hành Trường giả. t thiện tuyết tuy rằng một kiếm thắng trong hoàng cung nữ chủ nhân nhưng cái này tinh h ỏ a quá lớn coi như là người này lão tăng toàn thịnh lúc đều khó có khả năng toàn thân trở ra không ai có thể chiến thắng hắn và trịnh tụ liên thủ hắn thì cho là như vậy đấy cái này chi quân đội lúc trước sở hữu chết ở trước mặt hắn tất cả mọi người thì cho là như vậy đấy giống như cái kia tên phó tướng ngay từ đầu đã nói đấy hôm nay nơi đây tất cả mọi người sẽ chết nhưng hắn gặp sống sót hắn không chế được trong tay trôi này bản mệnh kiếm lực lượng sau đó hướng phía phía trước trưởng tôn thiện tuyết cắt ra ngoài đây là một đạo rất mỏng kiếm ý mỏng đến tựa hồ không tồn tại nhưng làm cho người ta cảm giác lại có thể cắt ra hết thẻ đồ vật tại h chí thiên thiền chậm thu kiếm. Nàng đích sắc không cách Nhưng không chết, bởi vì nàng rất quen thuộc ậ m kiếm. một kiếm mà một kiếm sắc cản Trường tôn tuyết biết rất t điệu rãi bởi này. Nàng nào ngăn này. nàng nàng nàng quen này. rõ sẽ vì nàng thu kiếm thời điểm thân thể của nàng phía sau đưa qua một tay tiếp được nàng trôi này cực hung cực hàn thậm chí là giờ phút này đại hình kiếm không xuất thế trước thiên hạ mạnh nhất một thanh kiếm sau đó cái tay này không có chút nào khiến cho nàng trôi này bản mệnh kiếm kháng cự thậm chí mang theo bổn mạng của nàng lực lượng hướng phía phía trước đâm ra một kiếm mang theo thế gian sâu nhất âm un màu sắc cựu ưu minh vương kiếm o ôn một tiếng vang r ộ i nhưng là mang ra một đạo dị thường sáng ngời kiếm quang đem cái này một mảnh đèn tối băng hồ đều chiếu sáng bạch khải hô hấp đột nhiên ngừng cựu ưu minh vương kiếm là thiên hạ tối hung tối hàn kiếm bình thường thất cảnh tu hành giả đều khó có khả năng khống chế lực lượng thanh kiếm này vận dụng sẽ gặp bị hàn khí ăn mòn nhưng mà lúc này để cho nhất hắn kinh hai đấy lại không phải là đinh ninh như ngự sử bổn mạng của mình kiếm giống nhau ngự sử lấy thanh kiếm này mấu chốt nhất chính là lúc này đinh n i n h thi xuất cái này một đạo dị thường sáng ngời kiếm q u a n g dễ dàng phá hủy hắn một kiếm này kiếm ý trước người của hắn bay lên rất nhiều băng kính giống như mảnh vỡ tiếp theo hắn nghe được bản thân hai cổ tay lúc giữa đùng một tiếng bạo vang đây là hắn hai cổ tay xương cổ tay tê đoạn hầu như đồng thời vây một tiếng nổ đùng thân thể của hắn hung hăng ngược lại đâm vào trên mặt hồ đóng băng cây mà giống như hướng sau trượn tại thân thể cùng vỡ vụn khối băng khàn giọng tiếng ma sát ở bên trong bạch khải ngẩng đầu lên Cổ hắn nhìn g lấy khảm tại mặt băng bên trong nhưng giơ lên đầu gắt gao theo dòi hắn bạch hải chậm rãi nói ngươi bây giờ có lẽ có hứng thú hướng địch nhân chút hết nói một cái chuyện cũ nguyên lai、like、ngươi chính là cựu tử tầm truyền nhân bạch khải đột nhiên lệ nở nụ cười ta một kiếm này chính là vương kinh mộng kiếm ý ngươi có thể dễ dàng như vậy phá giải liền chỉ có khả năng so với ta còn h i ể u đạo kiếm ý này nguyên lai làm cả trường lăng nghi t h ầ n n g h i quỷ sợ hai bất an cựu t ử t ầ m truyền nhân thật không ngờ trẻ tuổi đinh ninh không có trả lời hắn chẳng qua là trầm mặc nhìn xem bạch khải bạch khải dừng lại tiếng cười hắn c h à o phúng nhìn xem đinh ninh nói có ý nghĩa sao đinh ninh nhìn xem hắn nói không nhất định nhưng có khả năng có ý nghĩa có ý nghĩa gì bạch khải cười lạnh các ngươi ba sơn kiếm t r à n g ngày xưa đại quân vận chuyển qua lúc như thế nào lại để trong lòng các ngươi tên lạc phía dưới nhiều thêm vài câu vô tội thi thể đinh ninh lông mày cao lại vô tội thi thể bạch khải nhìn xem hắn lạnh lùng nói các ngươi ba sơn kiếm t r à n g xuất quân công thành lúc sẽ để ý trong thành người bình thường chết sống đinh ninh có chút minh bạch khẽ ngẩng đầu nhìn xem trên mặt băng những cái kia tu hành giả thi thể hỏi các ngươi cái này chi quân đội toàn bộ đều là bởi vì ba sơn kiếm tràng xuất quân cùng tam triều giao chiến mà thành là chiến c ô nhi bạch khải cười l ạ n h nhưng là không nói đinh ninh suy nghĩ một chút không nói gì trưởng tôn thiện t u y ế t nhưng là nhịn không được cũng cười l ạ n h nếu là như vậy vậy các ngươi liền có lẽ đi giết t r ị n h tụ cùng nguyên vũ hiện tại chẳng lẽ là ba sơn kiếm tràng được thiên hạ như theo như cách nói của ngươi ba sơn kiếm tràng cũng chẳng qua là bị t r ị n h tụ cùng nguyên vũ lợi dụng làm hại các ngươi cửa nát nhà tan chính thức thủ phạm hẳn là chỉnh tụ cùng nguyên vũ cái này nợ các ngươi rồi lại tính tại ba sơn kiếm c h à n g trên đầu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến buồn cười thật sao bạch khải thanh âm không có bất kỳ phập phồng lạnh lùng vang lên ngày xưa trường bình cuộc chiến quân tần có một chi k ỳ binh buộc tỷ dòng nước đã rẽ ngang lại chạy quanh về chỗ cũ gọi là tỷ nước đến trường bình vùng đồng nội triệu quân phía sau phục kích trên đường tao nộ g một chi từ thô lỗ trong xuất phát thương đội trong đó có chút triệu tu hành giả vì để tránh cho để lộ tin tức quân tần cái này chi k ỳ binh liền đem cái này chi thương đội hơn ba trăm người toàn bộ giết chết diệt khẩu chi kia k ỳ binh chính là ba sơn kiếm tràng vương kinh ngộng linh quân quân sư lâm trừ ử i ể u trường tôn thiện tuyết khuôn mặt đ ố n g nhiên tái nhợt nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía đinh ninh đinh ninh trên khuôn mặt thần sắc nhưng là cổ quái chi kia thương đội bị toàn bộ giết chết diệt khẩu hắn nhìn lấy bạch khải có chút kỳ quái ngược lại hỏi một câu ngẫu nhiên sẽ có ngoài ý muốn thí dụ như nhiều ra một cái cá lọc lưới bạch khải hơi châm biếm rủ xuống mí mắt ngươi muốn muốn nghe chuyện cũ cái này chính là của ta chuyện cũ đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn vì vậy ngươi chính là cái kia cá lọt lưới bạch khải không có trả lời hắn cho là mình đã không cần trả lời vì vậy các ngươi cái này chi quân đội hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có như vậy chuyện cũ đinh ninh n ở nụ cười thật là tấu xảo bạch khải chân mày biến lạnh ngươi có ý tứ gì thật là tấu xảo liền thật sự trùng hợp đinh ninh nhìn xem bạch khải chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra các ngươi cái này chi quân đội người khác chuyện cũ ta không biết nhưng là của ngươi chuyện cũ nhấp lên cái này chi thương đội ta nhưng là thật là tấu xảo biết rõ ngươi cho rằng là vương kinh mộng hạ lệnh đem cái này chi thương đội giết chết diệt khẩu bạch khải dùng nhìn xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn đinh n i n h ngươi biết rõ có thể so với ta tự mình trải qua còn muốn chân thật ngươi trải qua cùng nhìn được nghe được đấy chẳng qua là không chân thực chuyện xưa đinh n i n h thần dung không có có bất kỳ thay đổi nào hắn chẳng qua là dị thường bình thản tại trần thuật chân thật chuyện cũ là vương kinh mộng chẳng qua là hạ lệnh vây quanh chi kia thương đội lại để cho thương đội lưu lại ở đằng kia chỗ mà thôi chân thật chuyện c ũ là vây khốn chi kia thương đội sau đó vương kinh n g ộ n g cùng ba sơn kiếm chàng những người kia xuất lĩnh cái này chi kỳ quân lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường mà ở lại tối hậu phương có năng lực cải biến một ít mệnh lệnh đấy liền chỉ có một cái khác cũng không gặp chính diện xuất hiện trên chiến trường người là trịnh tụ trường tôn tiển tuyết đ ố n g nhiên minh bạch nhịn không được lên tiếng bạch khải thân thể không hiểu chấn động đinh ninh rồi lại là không nói tiếng nào chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện năm đó bạch khải suy nghĩ một chút sau đó nhìn đinh ninh nói ra ngươi còn quá trẻ vì vậy càng thêm không có sức thuyết phục đinh ninh nhàn nhạt cười cười cười đến có chút sầu não có không có sức thuyết phục chỉ ở tại sự thật bản thân ngươi đã có chi nhớ ngươi có lẽ nhớ đến lúc ấy lúc ấy chi k i a quân đội tại tao nộ các ngươi sau đó liền hành quân gấp tiếp tục chạy đi mà vây quanh các ngươi nhỏ cố quân đội có lẽ tại đại bộ phận sau khi rời khỏi thật lâu động thủ lần nữa nếu là trực tiếp muốn giết cái này chi thương đội diệt khẩu Cái kia căn kia bởi ả Khải khả xảy n không dùng phiền như quân này thương cũng không biết còn lại. Bạch Khải từ trong băng vụn ngồi dậy, thân thể của hắn có chút không rung chính là biết rõ. Đinh ninh nhìn xem hắn, nói tiếp, ngươi nếu là có chi nhớ, liền nhớ trong quân năng động kỹ kia thoái chi Bạch thể chút hiểu chi chi thủ tranh chết. gì dậy, tiếp, đại cái đội cái biết lại. Biết biết lại đội tại giữa liền lướt từ lưu vậy, dậy. đã qua, là là lẽ của ra có có có b rõ rõ. xem sẽ vì có hai gã ba sơn kiếm c h à n g người đã chết ở lại nơi đó người lời nói là cái kia hai gã ba sơn kiếm c h à n g người đã tao nội triệu quốc tu hình giả nhưng bây giờ nghĩ lại hai người kia liền là tuyệt đối gặp phản đối trịnh tụ cách làm người hơn nữa có kiện sự tình ngươi sợ rằng cũng không biết ở lại nơi đó hậu viện quân đại đa số người nguyên bản sẽ tới tự quận giao đông phần lớn đều là của nàng gia tướng quá nhiều t r ù n g hợp liền không phải là t r ù n g hợp dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy bạch h ả i nói ngươi đầu tiên có một sai lầm ba sơn kiếm chàng cũng không phải là không sẽ để ý đại quân lướt qua người bình thường sinh tử ba sơn kiếm chàng trị quân nghiêm khắc tới cực điểm cực khả năng dụng kế hoặc là ám sát tuyệt đại đa số chiến đấu đều đạo s u thế đều hai quân đối t r ọ i tại giã ngoại trên trăm vạn quân đội một quyết thắng bại giải quyết dứt khoát nộ thương nộ sát không thể tránh né nhưng mà muốn gom đủ như vậy một chi quân đội gom góp ra một chi mỗi người đều là vì đủ loại nguyên nhân còn đối với vương kinh ngộng cùng ba sơn kiếm chàng có khắc cốt cựu hận quân đội tại ngắn ngủn những trong năm kia nhưng là thật là tấu xảo cái nào sợ các ngươi chỉ có có mấy trăm người đinh ninh cảm khái lắc đầu theo như hắn lĩnh quân chỉ bất quá mấy năm cái kia muốn số bình quân tính liền làm ra một kiện chuyện tương tự như vậy mặc dù là chuyên môn cướp bóc thương đội mã tặc đều không có như vậy tần suất đều làm không xuất ra nhiều như vậy chuyện ác người của ba sơn k i ế m tràng không phải là sơn tặc bạch khải tiếng hít thở đều tựa hồ đình chỉ cái này trên mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh trường tôn thiển tuyết cười lạnh ngay cả ta đều nghe hiểu rồi người vẫn nghe không rõ thanh âm của nàng trong tràn đầy trào phúng nhưng tự nhiên không phải là trào phúng bản thân nàng nói liền chính nàng đều nghe hiểu rồi chỉ là bởi vì nàng bình thường đều chỉ cân nhắc tu hành mà sẽ không đi lãng phí khí lực suy nghĩ vấn đề khác mà bây giờ đinh ninh nói những thứ này tựa hồ căn bản không cần phải bao nhiêu cân nhắc nàng trao phúng bổ sung một câu vu oan giá họa giả bộ người vô tội sửa đổi quân lệnh cái này bản thân chính là t r ị n h tụ am hiểu nhất là một m chuyện đến cùng cái gì mới thật sự là chuyện cũ đinh ninh không hề nhìn bạch h ả i chẳng qua là xoay người sang chỗ khác đi về hướng cái kia một cột bởi vì dưới mặt hồ kiếm ý mà dựng đứng băng trụ thanh âm của hắn tại lạnh như băng trong không khí nhàn nhạt, nhạt v ă n g lên cái này tồn tại ở ngươi phán đoán của mình mạng của ngươi hiện tại ta lưu lại rồi ngươi muốn dùng như thế nào liền ở chỗ chín mươi chương năm trăm sáu mươi mốt kiếm là c h i kỷ chương bốn mươi b ố kiếm là c h i kỷ đinh ninh nhìn về phía trước băng trụ mặt hồ băng sắc không biết sâu bao nhiêu trượng nhưng theo lúc trước kỳ chiến cái này đóng băng mặt hồ đã bể thành vô số khối theo phía dưới nhiệt hồ nhiệt khí không ngừng tuân ra có chút khe hở bắt đầu càng lúc càng lớn thực tế cái này một cột băng trụ nguyên bản bị kiếm ý trở lên làm cho kích mà hình thành lúc này phía trên rất nhỏ khe hở không ngừng lộ ra nhẹ nhẹ sương mù màu trắng đồng thời cái loại này mỏng manh mà cường đại kiếm ý nhưng là càng ngày càng rõ ràng đinh ninh cảm khái nợ nụ cười hắn cảm giác được thanh kiếm này phá sắc mà ra dục vọng mãnh liệt thanh kiếm này đã phong tồn quá lâu danh kiếm như mỹ nhân giống như vậy tuyệt thế hảo kiếm thì như thế nào cam tâm đ ị n h viễn đóng băng tại đây trong hồ không cho thế gian nhìn thấy bản thân phăng quang thanh kiếm này lúc đầu vốn cũng không muốn bị v i n h viễn khốn tại này chỉ là vì một cái tông môn cấu thành tẩy kiếm trì nó vốn là quá sức cường đại kiếm thì như thế nào có thể để ý những cái kia phàm trần kiếm như thế nào nguyện ý vì những cái kia phàm trần kiếm phục vụ thanh kiếm này một mực tại chống lại vì vậy cái mảnh này trên mặt băng mới có thể hình thành như vậy một cột băng trụ ngươi tại sao phải biết rõ năm đó nhiều sự tình như vậy nhưng vào lúc này một tiếng như dã t h ú chu lên giống như thê lương thanh âm nhưng là từ sau phương hướng đ ô n g nhiên vang lên đinh ninh không quay đầu lại chẳng qua là bình tĩnh mà rõ ràng nói vấn đề căn bản không tại ở ta làm sao biết mà tại tại những thứ kia sự thật vấn đề ở chỗ ngươi bây giờ còn sống lấy ngươi bây giờ năng lực chỉ cần ngươi muốn đi thăm dò liền tự nhiên biết rõ những thứ kia sự thật ta hiện tại đem tính mạng lưu cho ngươi chẳng qua là cho ngươi một cái lựa chọn ngươi nguyện ý tin tưởng nói dối mà sống lấy còn là đổi một loại người sinh hoạt bạch khải ở hậu phương điên cuồng gào lên ai cũng nghe không rõ hắn lúc này chu lên là cái gì nội dung nhưng mà đinh ninh có thể cảm động đích thân trải qua minh bạch hắn lúc này cảm thụ giống nhau năm đó ngươi cũng có thể may mắn ngươi còn có lần nữa lựa chọn cơ hội h ắ n tại trong lòng của mình nói cái này một câu sau đó hắn đưa tay ra đã rơi vào phía trước đã che kín trên khe hở băng trụ giáp giáp chẳng qua là một đạo nhạt mịt mù khí tức đã rơi vào lên băng trụ nhưng là trong nháy mắt lại để cho cái này băng trụ phát ra vô số kinh khủng tiếng vỡ vụn lao tăng nguyên bản lờ mờ mà đục ngầu hai cái đồng tử đ ỗ n g nhiên tỏa sáng cái này vô số c h ó i hai tiếng vỡ vụn một mực đâm xuyên đến đáy hồ ở chỗ sâu trong tiếp theo đáy hồ trôi này không biết bị loại phương thức nào nhốt lấy kiếm đột nhiên chấn động một cái thân kiếm chấn động cùng dãy u i ụ a khiến cho dưới mặt hồ phương hướng lập tức vang lên một tiếng như là cự thú phẫn nộ cùng c ù n g nhiệt gào to đóng băng trên mặt hồ xuất hiện vô số đầu ánh sáng toàn bộ phạm vi không biết bao nhiêu bên trong mặt hồ giống như là bị kiếm quang thiết cắt thành bất quy tắc vô số khối nhỏ trước kia đáy hồ nhiệt khí chẳng qua là suỳ suỳ dâng lên mỏng manh mạ nhạt nhưng mà lúc này cái này màu trắng nhiệt khí nhưng lại như là cùng suối phun như từng đạo bức tường giống như mang theo một loại khoái ý từ đáy hồ trở lên điên cuồng sông lên mà ra hơi nước ở trên không nhanh chóng ngưng kết đóng băng biến thành vô số thật nhỏ băng tinh đánh vào cái này trên mặt hồ đùng đùng rung động đinh ninh khuôn mặt bình tĩnh như trước nhưng trên mặt mang theo một loại cổ q u á i thần khí hắn cảm giác đến đó c h u i kiếm vị trí nhưng đồng thời cũng cảm nhận được vô số lực lượng cường đại như từng đám cây khốn long lớn thửng một mực khóa lại t h à n h kiếm này cái này từng đám cây lớn t h ư n g chính là ngày xưa linh hư kiếm môn gã cường giả kia lưu lại lực lượng hắn và thanh kiếm này thời gian dài tu hành giả kết hợp sinh ra bản mệnh nguyên khí còn có hắn bố trí pháp trận lực lượng loại lực lượng này cực kỳ cường đại thậm chí vượt qua thất cảnh nhưng mà vào lúc này đinh ninh chẳng qua là bảo trì t h ò tay tư thế ngay ngắn băng trụ đã triệt để vỡ vụn theo đáy hồ nhiệt khí như suối phun dâng lên vỡ vụn băng phiến trước tiên lộn xộn rơi vãi như hoa trở lên bay lên một mảnh băng phiến cắt qua đinh ninh lòng bàn tay đinh ninh không có kháng cự mặc cho cái mảnh này băng phiến cắt ra hắn lỏng bàn tay ra thịt không có máu tươi chạy sôi mà ra nhưng là ít ỏi đầu tráng bệnh luồng chạy như vô số tiểu tầm c h n g chất nhỏ xuống tại thân thể của hắn phía trước trên mặt băng vô số sàn sạt tiếng vang lên những thứ này tiểu tầm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đến đó trôi kiếm tại đáy hồ bị trói khóa chi địa sau đó tụ tập tại giảng buộc thanh kiếm này trong đó lên một cột dây t h ư ờ n g lớn tiếp theo như xơi tái lá dâu giống như đem căn này dây thừng lớn trong nháy mắt căn n ư ớ chẳng qua là chặt đứt rất nhiều cổ lực lượng trong đó một c ổ nhưng mà đinh ninh nhưng chỉ là nhẹ giọng nói một tiếng hiện tại liền nhìn ngươi rồi theo hắn như cùng thanh kiếm này đối thoại giống như lên tiếng một đạo kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn chạy ra dọc theo những thứ này tiểu tầm đi qua thông đạo rơi vào trên thanh kiếm kia đây là một đạo cực kỳ đơn giản ngút trời kiếm thức là ngự sử phi kiếm bên trong đơn giản nhất kiếm ý chẳng qua là muốn cho kiếm hướng lấy trên không bay lên nhưng mà đạo này đơn giản kiếm ý rơi vào trên thanh kiếm này t h lên lên, lên lên. một đạo vô cùng cường đại kiếm ý tùy theo phong thích làm xa xa sông băng cùng băng nguyên mang sở hữu trong truyền thuyết manh thú đều cảm nhận được sợ hãi đinh linh phía trước xuất hiện một đạo hình tròn vực sâu tiếp theo tựa như mặt trời mọc vô số ánh sáng sáng n g ờ i vượt qua nhiệt khí phun ra tốc độ từ trong vực sâu như một vòng mặt trời bay lên đạo này vô cùng cường đại kiếm ý trở lên vận hành thập phần chậm c h ạ m tựa như có người ở chậm rãi trở lên rút kiếm nhưng mà đầu tiên xuất hiện t r ư ớ c ở ngoài sáng sáng trong ánh sáng thực sự không phải là c h u i kiếm mà là mũi kiếm trường tôn thiện tuyết mắt hiếp lại thực sự không phải là bởi vì này kiếm quan g quá mức trói mắt mà là vì trong cơ thể nàng khí hải chỗ sâu cựu u minh vương kiếm không hoàn toàn chấn động lên cảm nhận được thật lớn áp bách trước đây thật lâu vương kinh mộng cùng ba sơn kiếm chàng những người kia phán đoán không có sai lầm linh hư kiếm môn trôi này trong truyền thuyết đại hình kiếm đích sắc là thiên hạ nhất kinh người kiếm là thậm chí có thể khí tức gáp chế k i ể u ưu minh vương kiếm tuyệt thế hảo kiếm chẳng qua là thanh kiếm này chế tạo kiểu rất kỳ lạ thanh kiếm này thân kiếm so với bình thường kiếm muốn một mạc hơn nữa chiều dài cũng lộ ra so với bình thường kiếm muốn ngắn một chút thanh kiếm này màu sắc cũng chỉ là bình thường màu xanh cùng màu gị xét màu ở giữa cái loại này màu sắc hơn nữa không thấy bất luận cái gì rõ ràng phụ văn trên thân kiếm chỉ có rèn cùng tinh luyện kim loại bên trong lưu lại một loại tự nhiên nhiều loại hoa gấp giống như hoa văn thanh kiếm này ở vào trói mắt ánh sáng bên trong bản thân nhưng là chất p h á t tới cực điểm chất p h á t đến thậm chí liền giống một thanh không có triệt để đánh tốt giày xích s á t một thanh không có cuối cùng làm xong kiếm thai đinh ninh cảm khái n ở nụ cười đây là hắn đã đợi chờ đợi thật lâu thậm chí chính thức có thể dùng cả đ ờ i để hình dung kiếm hắn không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác chẳng qua là không hề giữ lại đem lúc này tâm ý lúc này tâm tình triệt để b u n g ra lại để cho thanh kiếm này cảm giác đáy hồ tất cả thanh em biến mất bị lực lượng cường đại trấn lên lớn băng cũng tại nhao n h a u rơi xuống khắp nơi đều là trấn nhiếp nhân tâm tiếng va đập chẳng qua là trên mặt hồ bốn người này thế giới vào lúc này lại tựa hồ như đã triệt để yên tĩnh trở lại cực kỳ tự nhiên trôi này từ đáy hồ rẽ ruột trói buộc mà đến kiếm đã rơi vào đinh ninh trong tay đinh ninh cầm trôi kiếm thanh kiếm này lao tăng hô hấp dừng lại khó có thể tin nhìn xem hình ảnh như vậy chỉ có giống như hắn như vậy cấp bậc tu hành giả mới có thể rõ ràng cảm giác đến dây rủa tên kia linh hư kiếm môn cường giả trói buộc đồng thời cắt đứt gã cường giả kia lưu lại bản mệnh nguyên khí là bực nào khó khăn mặc dù là hắn cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn làm được kiếm là bằng hữu là c h i kỷ đinh linh biết do hắn khó hiểu chầm dai xoay người lại nhìn xem hắn nói chỉ có làm kia có sinh mạng trong khi có sinh mạng song phương thuận theo tâm ý mới có thể chân chính đạt được lớn nhất trợ lực kiếm ý chỉ là muốn kiếm chi ý tu hành giả bản thân chi ý hướng về cùng chỗ mới có thể phát huy mạnh nhất uy lực chương 562, còn sống chương 4 ố n còn sống đây là kiếm lý nhưng mà rất nhiều đạo lý dễ dàng minh bạch làm được rồi lại khó lao tăng chăm chú suy nghĩ một chút hỏi như thế nào làm được đinh ninh nhìn xem hắn nói ra hết sức chân thành c h i tâm lao tăng trầm tư một lát nhẹ gật đầu nói giống như thiên địa vạn vật đều có tướng mạo sẵn có tu hành giả cũng có thuần chân nhất bản thân đinh ninh nhẹ gật đầu ánh mắt rơi trên trong tay thanh kiếm này thanh kiếm này giờ phút này chính bắt đầu tự do hô hấp thiên địa bốn phương nguyên khí bị thanh kiếm này tác động tới đây thỏa thích dũng manh vào thân kiếm đây thật là một thanh đủ để cường đại đến thống lĩnh thiên hạ và kiếm hình thiên ở dưới kiếm trường tôn thiển tuyết trong cơ thể cựu u minh vương kiếm lần nữa chấn động không chịu nổi như cảm nhận được trí mạng nguy hiểm nhưng mà lúc này trường tôn thiển tuyết rồi lại ánh mắt rồi lại là không có rơi vào trên thanh kiếm này này ánh mắt của nàng hướng về khắp nơi đều là nhiệt khí phun ra như màn vỡ tan đóng băng mặt hồ một đạo tập tên h thân ảnh chính rời đi như đánh vỡ bức tường bình thường khó khăn xuyên qua từng tầng một màu trắng nhiệt khí hắn bị thương rất nặng trường tôn thiện tuyết nhìn xem bạch khải thân ảnh nhịn không được nhữ mày nói ra giống như hắn như vậy tu hành giả có thể thống lĩnh như vậy một c h i quân đội nếu như hắn lựa chọn sống sót liền tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này đinh ninh nhìn nàng một cái nói ra một đạo mỏng bản mệnh khí tức tiếp theo từ hắn trong bàn tay quấn quanh đến trong tay hắn đại hình lúc giữa trên đạo này bản mệnh khí tức mang theo một tia hơi hơi sầu não nếu là rất nhiều năm trước tại ba sơn kiếm tràng cao hứng lúc vương kinh mộng liền đã nhận được thanh kiếm này cái kia về sau mặc dù có trường lăng c h ỉ biến khả năng kết quả cũng sẽ trở nên bất đ ộ n g thanh kiếm này bị băng phong tại đây đáy hồ chờ đợi lại thấy ánh mặt trời đã đợi chờ đợi rất nhiều năm đồng dạng đinh ninh tìm kiếm như vậy một thanh bản mệnh kiếm cũng đã, đã chờ đợi rất nhiều năm c h ô i này đại hình kiếm như là rõ ràng cảm nhận được cái này của bản mệnh trong hơi thở s â u não nó cũng bắt đầu tản mát ra một cổ hơi thở cỗ khí tức này chính là hiểu nhau gần nhau cái này c ố kiên cố trang trọng khí tức tựa như cùng trên chiến trường đối với mũi tên đôi u l ô n g vũ bình thường quân sĩ trước người cái kia một mặt dày thuẫn làm cho n ở rộ khí tức lao tăng túi đầu lại lần nữa tại trong lòng tán thưởng một tiếng cái này chính là bản mệnh v ậ n tiếp nhận tại tu hành giả trong thế giới cũng được xưng là nhận chủ quá trình này đối với bình thường tu hành giả mà nói c h ỉ sợ muốn rất nhiều năm nhưng mà đinh ninh chỉ dùng trong ngáy mắt trắng xanh tinh h ỏ a vẫn còn hướng bầu trời ngược lại quấn trường lăng sâu yên tĩnh trong hoàng cung trịnh tụ chậm rãi ngẩng đầu lên lau sạch loại bạch ngọc khỏe miệng một tia vết máu tại nàng trong thức hải cái kia một thanh trường lăng vô số cực hạn tu hành giả đều đã từng muốn lấy được thanh kiếm kia vương kinh mộng muốn phải lấy được thanh kiếm kia nguyên vũ cũng muốn lấy được thanh kiếm kia toàn bộ quận giao đông cùng nàng cũng đều muốn lấy được thanh kiếm kia mà bây giờ nàng biết rõ thanh kiếm kia cuối cùng bị người đã luyện thành bản mệnh kiếm nàng biết rõ đã từng t i ề m phục tại trường lăng cựu tử tàm đến thời khắc này rốt cuộc đã lớn mạnh trong tinh không ngôi sao rất nhiều trong thế giới tu hành giả cũng có vô số tu hành giả tại mỗi thời khắc này cũng đều có người ở luyện hóa hoặc là tinh tu bản mệnh v ậ t lao tăng lúc trước khổ tu trong động quật lệ tây tinh xếp bằng ở trên giường lao tăng trước người của hắn có một đạo hóng ánh màu vàng vầng sáng không ngừng biến ả o các loại hình kiếm nhưng mà bất luận biến thành bất luận một loại nào chế tạo kiểu hình kiếm lại tựa hồ như không cách nào thừa nhận kiếm ý của hắn hoặc là nói hắn hoặc là trôi này bản mệnh kiếm cũng còn hiệu kém số phần h ò a h ậ u đông hồ biên cảnh những thứ này sông băng triền miên cổ không thay đổi nhưng theo thời gian chuyển rời trong thành trường lăng hàn ý cũng tại tầng tầng hạ thấp chính thức t r í giả cùng kẻ ngu dốt khác nhau cũng chỉ tại thời gian chỉ ở trước đó cùng sau đó trời đông ra rét đem biến mất xuân gần tại bắt đầu lúc trước bắt đầu mùa đông ít có người phát hiện đại tần vương triều xuân đem trinh phạt sở nhưng mà tới được lúc này trong thành trường lăng bầu không khí ngày càng ngưng trọng liền phố phường trong ngõ phố phản phu tục tử cũng bắt đầu từ một chút ít đồ quân nhu cùng quân đội liên tiếp điều động mà cảm giác được quen thuộc khí tức quen thuộc khí tức nguồn gốc ở nguyên vũ đăng cơ lúc trước đại tần vương triều diệt hẳn triệu n g m y thời điểm hai cỗ xe ngựa gặp tại một tòa tàn cầu chỗ này tàn phế cầu tại trường lăng một chỗ đường phố cái bóng chỗ tuyết động không hòa hợp cái này hai chiếc trong xe ngựa một cô đến từ thần đô giám một cô đến từ giam thiên ti trong xe ngựa ngồi chính là trần giam thủ cùng dạ ti thủ tại trường lăng hầu như tất cả mọi người xem ra cái này là tuyệt đối đối lập hai người thậm chí hai cái t r ư ớ c có thể có chút giống nhau ti thiết lập đều là lẫn nhau vì giám sát tranh phong tương đối muốn tận lực tránh đi một người cũng không có nhiều loại phương pháp chỉ có hai người này mới biết được hai người vì sao khó có thể gặp lại ngươi vì cái gì còn không đi thân đô giam trong xe ngựa thân mặc một bộ mới màu đỏ t h â m quan bảo trần giam thủ như t r ư ớ c có chút chán trường cô đơn bộ dạng ánh mắt chẳng qua là nhìn thẳng phía trước màn xe chậm rãi mà hỏi từ mặt khác một cái đường phố đi ra đi đến song song giam thiên ti trong xe ngựa dạ sách lanh không vui n h ư mày nếu như chẳng qua là hỏi đã hỏi vấn đề cái kia liền không cần phải cố ý ở chỗ này cùng ta gặp nhau ngươi không thích nơi đây ta cũng không thích nơi đây ta rất nhiều năm trước đã nghĩ chạy đi chẳng qua là ngươi ở nơi này ánh sáng ảm đạm trong xe trấn giam thủ đồng tử ở chỗ sâu trong rồi lại dấy lên chút ít không đồng dạng như vậy ánh sáng ta hy vọng ngươi có thể đi sau đó ta và ngươi cùng đi dạ sách lánh đã trầm mặc một lát sau đó nàng ngẩng đầu đầu nhìn xem bên cạnh xe ngựa nói có nhiều thứ nếu nói rõ rồi giống như tầng một vải bố một khi vạch trần liền đã không có ý tứ có lẽ liền có nghĩa là triệt để c h ầ m dứt. trần giam thủ c h ầ m rãi ngẩng đầu lên hắn cũng quay đầu nhìn dạ sách lánh thùng xe chẳng qua là cái này ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian ánh mắt của hắn lại tựa hồ như xuyên thấu ngàn vạn tầng mảnh vải xuyên thấu thật lâu thời gian ta biết rõ hắn thời gian dần qua nhẹ gật đầu nói nhưng lần này ta hỏi vấn đề này cùng lúc trước bất đồng bởi vì quận giao đông đã đến ba người dạ sách lanh hơi mật ra quận giao đông n ắ m trong tay đại tần vương triều vùng duyên hải khu vực là đại tần vương triều lớn nhất q u â n thuộc thế lực to lớn thậm chí so với n g u y ệ t thị càng giống một cái nước phụ thuộc mà không phải một cái q u â n thuộc cho nên mới dưỡng cho gia trịnh tụ khủng bố như vậy nữ tử quận giao đông lui tới trong một năm không biết có bao nhiêu người vãng lai g i ả i quận nhưng hắn đã dùng như vậy ngự khí nói đến ba người cái kêu ba người này tự nhiên cùng bình thường quận giao đông người cực không giống nhau người nào nàng nhăn khẩn lông mày hỏi ba cái đủ để giống như nàng giống nhau giao đông toàn bộ quận giao đông người quận giao đông người luôn luôn thần bí nhất là trong nhà nàng những năm gần đây này quận giao đông trong nhà nàng chính thức tiến vào trường lăng người liền chỉ có nàng một cái vì vậy ta cũng không có khả năng biết rõ ba người này thân phận nếu như nhất định phải ta dùng ngôn ngữ hình dung cái kêu ba người này đều là trong nhà nàng người là nàng trưởng bối trong nhà trần giam thủ cách hai trọng màn xe nhìn xem nàng chậm rãi nói ngươi có lẽ minh bạch nhà của nàng đối với nàng tại cựu tử tắm xuất hiện sau đó rất nhiều biểu hiện đều bất mãn ý vì vậy nếu là nàng trưởng bối trong nhà liền có khả năng hoàn toàn không theo như ý nguyện của nàng làm việc dạ sách lánh rất có thể hiểu được những lời này bên trong bao hàm ý tứ nàng đã trầm mặc một lát sau đó nói ái mộ thật là khó mà dùng lời nói diễn tả được tâm tình trường lăng những cái kia suy đoán ta cũng không thích trường lăng rồi lại nhất định phải ở lại trường lăng người chính là cho là ta ái mộ ngày xưa dạy bảo ta kiếm kỵ vương kinh ngộ nhưng cùng cựu hận so sánh với ái mộ như vậy tâm tình rồi lại là có thể lui mà tiếp theo ngày xưa chết ở trường lăng rất nhiều người bên trong có thật nhiều là bằng hữu của ta mà có chút trước kia là bằng hữu ta người rồi lại phản bội những cái kia bằng hữu đây mới là ta nghĩ muốn ở lại trường lăng nguyên nhân chủ yếu đều muốn báo chút ít kẻ thù muốn xem lấy một số người chết cảm thấy ta ở lại trường lăng có ích đây mới là ta ở lại trường lăng trọng yếu nhất lý do dạ sách lánh đột nhiên n ở nụ cười nhìn xem đối diện màn xe sau đó trần giam thủ n ở nụ cười ta nhận lời ngươi nếu như đ ợ i đến lúc những thứ này cừu hận biến mất ta và ngươi vẫn sống thật khỏe ta liền tùy ngươi cùng một chỗ ly khai trường lăng ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem hải ngoại phong cảnh những truyền thuyết kia trong tiên đảo tiểu d i ễ m cảnh tượng so với cái này ngang bằng dọc theo trường lăng hoàn toàn chính xác đẹp qua quá nhiều vì vậy ngươi phải đáp ứng ta ngươi ít nhất phải cam đoan mình có thể còn sống nói xong những lời này nàng chỗ xe ngựa liền triển khai ly khai nàng không cần nghe được đối phương trả lời trần giam thủ cũng không có trả lời rất khó đây hắn nhẹ giọng nói một câu tiếp theo rủ xuống đầu đến nhưng mà cái này trong lời nói rồi lại là có chút ý tứ vui vẻ vui sướng lộ ra hắn tựa hồ có chút trẻ tuổi chương 563, giết người thời gian trôi qua xuân còn chưa đến trường lăng rồi lại rơi xuống một trận mưa mưa mùa đông không thể so với mưa xuân thường thường làm cho người sinh ghét húng chi đối với tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói mưa cùng nước liền có nghĩa là âm lưu tại trường lăng cũng chỉ có số rất ít tu hành giả ví dụ như giả sách lãnh tồn tại như vậy bản mệnh khí tức tài hợp cái này t h ủ y ý mưa có thể đối với tu hành người cảm giác lên một ít cách t r ở tác dụng có thể che giấu rất nhiều khí tức cho nên trong thế giới tu hành giả rất nhiều đại sự đều thường thường nương theo lấy mưa to đến mà phát sinh hoàng trân vệ đứng ở một tòa vọng lâu tầng cao nhất mái hiên mưa rơi xuống trầm mặc nhìn xem một gã áo b à o màu vàng tu hành giả đi vào hoàng cung đây là người tới từ quận giao đông lúc nguyên vũ đăng cơ sau đó trịnh tụ chính thức trở thành nữ chủ nhân toàn bộ vương triều đại tần loại bao phục màu vàng này sấp xỉ khô giáo bùn đất đã trở thành tiêu chí chỉ mỗi sứ giả giao đông quận có lẽ vì một tí đặc quyền hoặc là hiển lộ địa vị rõ ràng không giống người thường những sứ giả quận giao đông này cũng không che giấu thân phận của mình tiến trường lăng liền nhất định ăn mặc như vậy áo b à o màu vàng mà vô cùng nhiều lão nhân ở trường lăng xem ra cái này thậm chí là quận giao đông đối với trường lăng xưa cũ quyền quý trần chủ nhục nhã đối với khắp cả vương t r i ề u đại tần quận giao đông sớm nhất ý nghĩa chiến lược liền đầu là có thể cung cấp phong phú hải sản dùng bổ sung quân đội ăn thịt bến cảng mặc dù bằng vào thuyền đánh cá cùng giao thương buồn bán một ít hải ngoại khan hiếm linh dược quận giao đông tích lũy cực lớn t à i phú trong mắt quyền quý trường lăng ngày xưa người quận giao đông cũng chỉ là nông dân cùng ngư dân còn có chính là qua tay hai đạo tiểu thương chỉ là cho đến ngày nay toàn bộ vương triệu đại tần thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng đã nhận thức được cường đại cùng đáng sợ của quận giao đông cái này đáng sợ ở chỗ quận giao đông cực lớn tại phú tựa hồ đại đa số đều dùng tại bố trí thay mắt phương diện quận giao đông có kinh khủng các loại tin tức ngọn nguồn rất nhiều chuyện bí ẩn tình có thể giấu giếm được thần đô giám và giám thiên ti h nhưng không giấu giếm được quận giao đông trừ lần đó ra vì trịnh tụ cùng giao đông quận mà chết tu hành giả thường thường đến từ giao đông quận bên ngoài nhất là trong nhà trịnh tụ quý tộc trịnh thị bồi dưỡng được tu hành giả trịnh tụ loại này bên trong đến cùng có bao nhiêu tu hành giả tồn tại cơ hồ người ngoại hoàn toàn không biết gì cả chính là vì chỗ xa xôi trong mắt người trường lăng chẳng qua là ở nông thôn địa phương cho nên từ trịnh thị quý tộc khai quản quận giao đông đến nay bên trong quận giao đông chưa bao giờ xảy ra chiến tranh lúc trước theo trịnh tụ đến trường lăng thấy tận mắt chứng nhận rồi trịnh tụ như thế nào từ một thiếu nữ ở nông thôn trở thành nữ chủ nhân vương triều đại tần là tu hành giả áo bào màu vàng triệu cao đều cũng không biết trong tông thất quý tộc trịnh thị đến cùng có bao nhiêu hạng người, người nhiều hay ít mặc dù là năm đó vây g i ế t vương kinh ngộng tiêu diệt ba sơn kiếm tràng c h í n h tụ điều động vô số lực lượng quận giao đông nhưng đều không có tu hành giả đến từ trong tông thất quý tộc trịnh thị chính thức lộ diện cùng ra tay cho nên những năm này đến nay quý tộc trong nhà trịnh thị ở quận giao đông vẫn thần bí như trước hành tẩu bên ngoài đều là một ít đệ tử ngoại môn của quý tộc trịnh thị thậm chí xuất hiện cực ít có quan hệ huyết thống với trịnh thị nhưng ngày hôm nay tu hành giả áo b à o màu vàng đi về phía hoàng cung này cho hoàng trân vệ cảm giác hoàn toàn bất đồng đầu tiên là tuổi tranh lệch của tu hành giả áo b à o màu vàng này ít nhất tu hành giả áo b à o màu vàng này cũng năm sáu chục tuổi so với những sứ giả áo b à o màu vàng lúc trước của giao đông quận vượt qua trọn vẹn đồng lửa tiếp theo hắn nhìn không ra tu vi tu hành giả áo b à o màu vàng này mạnh như thế nào khí tức trên người tu vi tu hành giả áo b à o màu vàng này hoàn mỹ ẩn nấp tại trong mưa mặc dù không có khả năng đến bắt cảnh nhưng mà hoàng trân vệ có một loại trực giác rất m á n h liệt một loại trực giác cùng người này áo bảo màu vàng tu hành giả đối địch chỉ sợ gặp bị giết chết đối với cấp bậc tu hành giả như hoàng trân vệ mà nói trực giác mãnh liệt l i ề n có nghĩa là c h ắ n chắn cho nên tu hành giả áo b à o màu vàng này nhất định là người chính thức quý tộc trong nhà của t r ì n h thị tóc hai bên thai người này hơi nhộn u màu trắng dáng người trung bình nhìn qua ngoài năm mươi tuổi diện mạo áo b à o màu vàng nam tử tiến vào hoàng thành sau đó theo như quy củ thông báo tiếp theo trực tiếp thẳng đến rồi trước thư phòng hoàng hậu hoàng hậu trịnh tụ tại cửa thư phòng cùng đợi hắn đến đại bá tại đây nam tử áo bảo màu vàng xuất hiện đứng trước mặt nàng nàng đi đầu gật đầu làm lễ vợi đến một tiếng tiếp theo rồi lại mặt không biểu tình nói người không nên tới hình dạng người này nam tử rất bình thường cũng không mang theo bất luận cái gì khí thế của đại nhân vật nhưng mà y nghe được trịnh tụ những lời này lại mỉm cười hắn mỉm cười rất mê người lúc còn trẻ loại mỉm cười mê người này liền dễ dàng mê đảo một ít thiếu nữ nhưng mà lúc này đối mặt trịnh tụ lộ ra như vậy mỉm cười nhưng là khiến cho hắn không hiểu tràn đầy một loại uy nghiêm cùng khí thế cường đại hắn mỉm cười hỏi lại vì sao ta không nên tới người tới liền lộ ra nội tình quận giao đông t r i n h tụ nhìn xem hắn lạnh lùng nói chính là lộ ra điểm yếu với người khác điểm yếu và bản lĩnh người này háo bảo màu vàng nam tử vui vẻ càng tăng lên rồi chút ít hắn thậm chí có chút ít đồng tình nhìn xem t r i n h tụ ánh mắt nhìn nàng chân chính là trưởng bối nhìn tiểu bối nếu không phải trong nhà quá mức thất vọng với ngươi cảm thấy ngươi chỉ sợ sẽ khiến cho không cách nào chỉnh đốn thì ta cần gì phải đến t r i n h tụ đạm mạc nhìn hắn một cái thất vọng nam tử áo b à o màu vàng bình thản mà cảm thán nhìn xem nàng những năm gần đây ngươi một mực nhập lại không coi trọng ý kiến trong nhà thậm chí còn một mực uy hiếp trong nhà nhưng trong nhà lúc trước càng ngày càng từ nào đó ngươi thực sự không phải là sợ sự, sự uy hiếp của ngươi mà là vì quận giao đông đối với tương lai vương t r i ề u đại tần mà nói địa vị trở nên càng ngày càng chưa vững chắc sau biến pháp lương thảo vương t r i ề u đại tần thậm chí ăn thịt đều chẳng phải khan hiếm vốn quận giao đông với tư cách địa vị u n ứng đất ăn thịt sau cùng không thể thiếu cho vương triệu đại tần đang dần biến mất quân đội dựa vào chúng ta càng ngày càng nhỏ cho nên từ ý nào đó trên mà nói căn cơ chúng ta đang dần biến mất mà ngươi là tương lai của quận giao đông chúng ta nói đến đây nam tử áo b à o màu vàng lần nữa hơi nở nụ cười chẳng qua là mỉm cười xăm lấy tự đáy lòng cảm khái cùng k h ầ n thiết lúc trước trong nhà mặc kệ ngươi thực sự không phải là e ngại bất luận cái gì nhân tố bên ngoài mà là bởi vì ngươi rất hoàn mỹ bình tĩnh mà xem xét ngươi là thiên tài hoàn mỹ nhất trong mấy trăm năm qua của quận giao đông hết thể biểu hiện lúc trước của ngươi đều rất hoàn mỹ nhưng hai năm qua bất đồng ngươi tạo thành biến cố càng ngày càng nhiều người bên cạnh ngươi chết quá nhiều nhưng chuyện này cũng như trước không phải làm trong nhà cho chính thức lo lắng trong nhà chính thức lo lắng là lần t r i n h phạt mùa xuân này của ngươi ngươi đánh bạc quá lớn rất có thể làm đem toàn bộ quận giao đông quận đi đánh bạc khuôn mặt trịnh tụ vẫn lạnh lùng như trước da thịt trắng non phát ra ánh sáng gốm xứ nở rộ cho nên trong nhà liền đối với ta không có có lòng tin nam tử á o bảo màu vàng như trước không trả lời thẳng vấn đề của nàng mà là lắc đầu nói không phải nhà vấn đề tin tưởng trong đề mà là c ả m t h ấ y n g ư ơ i biết, nên t h ủ y tụ r trong trong triệu trong u đều n ngươi nhà cảm thấy Ngươi nên hẳn ngươi cùng trong nhà cùng đi hướng đại tần vương triệu tương lai, mà không phải ngươi đi về hướng tương lai, mà trong nhà biến thành con g biết, đi đại lai, phải đi lai, ngươi. và là là mà mà một. Trinh về cờ của ngươi. Tụ nhìn hắn một cái còn chưa kịp nói chuyện người này á o b à o màu vàng nam tử cũng đã không hề nhìn nàng xoay người sang chỗ khác nhìn phía xa trường l ă n g đường phố phía trên bầu trời nhẹ nói nói ta nhớ được lệ hầu có một đứa trẻ là lệ tây tinh khi còn bé hắn có một con chó bị chết đuối ngươi không được quên khi còn bé cũng từng có một con chó của ngươi bị chết đuối t r í n h tụ hơi ngẩng đầu lên lông mày hoàn mỹ trao lại đột nhiên nàng nở nụ cười rất hiếm thấy cười đến cực kỳ lanh khốc từ nhỏ đến lớn bất luận vật gì ta thật sự yêu thích đều bị trong nhà cướp đoạn con chó ưa thích bị giết chết bằng hưu tu hành cùng học bạn được huấn luyện an bài thành thích khách tập kích đều chết trên tay ta tất cả những thứ có khả năng khiến ta phân tâm khi tu hành đồ vật có khả năng làm ta bận tâm đều bị trong nhà diệt trừ nàng chậm rãi nói không có tâm thần không chuyên tâm không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng sẽ khiến ta không có nhược điểm cho nên đến vương kinh mộng đều chết trong tay ta rốt cuộc trong nhà cho đại bá nói với ta những lời này bao gồm có đại bá trong đó có từng chính thức nghĩ thông suốt lúc trước giết chết hắn có lẽ ngươi không có nhược điểm nhưng mà hiện tại bất đồng vị trí cùng dã tâm của ngươi chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi Chứ phi ngươi cam tâm ở dưới nguyên vũ nam tử áo bảo màu vàng cảm khái nhìn xem nàng lắc đầu chỉ tiếc ta hiểu rất do ngươi cho nên trừ phi ngươi lại để cho trong nhà một lần nữa đối với ngươi có lòng tin kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ đại biểu ý tứ trong nhà để làm việc trình tụ trầm mặc một lát sau đó nàng nhìn lưng nam tử á o b à o màu vàng hỏi nếu vậy ít nhất có lẽ người nên nói cho ta biết tiếp theo mọi người muốn làm cái gì giết người nam tử á o b à o màu vàng trả lời cực kỳ đơn giản hắn cười làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết thân huyền phan ngược diệp đầu hắn khẽ đảo nhìn thoáng qua trình tụ nói tiếp c ò n có một n g ư ờ i t a sẽ động thủ, ta c ò n chưa n g h ĩ kỹ. chương 564, s ả n mươi b ả 7 sản nghiệp trịnh tụ không có nói cái gì nữa nàng quay người đi vào thư phòng của mình hành tẩu tại bên ngoài thư phòng đường dành cho người đi bộ trên áo bảo màu vàng nam tử rất hài lòng có mấy lời nói được quá rõ ràng liền không có coi ý tứ những năm này trịnh tụ đối với quận giao đông trong nhà ý kiến không quá coi trọng nhập lại cùng hắn nói giống nhau một mực c ẩ n hàm ý uy hiếp nhưng mà cùng hắn theo như lời bất đồng đối với trịnh tụ uy hiếp quận giao đông một mực không cách nào cho hữu lực đáp lại cùng phản kích trịnh tụ có thể ly khai quận giao đông đã đi ra quận giao đông nàng như c ũ là đại tần vương triều hoàng hậu nhưng mà quận giao đông lại không thể ly khai trịnh tụ đã đi ra trịnh tụ quận giao đông khả năng cái gì cũng không phải mặc dù có một ít thần bí mà cường đại tu hành giả nhưng ở toàn bộ đại tần vương t r i ề u mà nói tại tất cả mọi người trong suy nghĩ thậm chí xa không bằng linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông trọng yếu thực tế tại thu phục dương sân quận lộc sơn hội minh sau đó quận giao đông người ở bên ngoài xem ra giống như là một cỗ quang huy vạn trượng c h i ế n xa thanh thế chi long đạt tới đỉnh nhưng mà tại quận giao đông bản thân xem ra cái này c h i ế c chiến xa chạy tại sát mép vách núi tuy rằng cường đại nhưng quá mức trầm trọng hơn nữa không cách nào ngăn cản nó chậm rãi trượt hướng vực sâu bởi vì không cách nào bỏ qua liền chỉ có chờ đối đãi các ngươi chờ đợi là đáng ra đấy ít nhất tại quận giao đông xem ra nương theo lấy trịnh tụ bên người những người kia chết đi Trình tụ một số gần như số kế h thể dùng, chính là tự nàng thành là hoàng hậu ô n người dùng, nàng g có tự là là đ n nay n yếu h ấ tiếp t h ờ gian. Mặc dù hôm nay đối thoại không làm cho người sung sướng, tụ nhưng như cũng không cách nào áp dụng kịch liệt phản kháng, đối thoại liệt nay trình như nào phản thuận Mặc hôm làm cho cũ cách kịch chỉ có dù thể bị ép thuận theo. tụ k áp ép bị t i ế xuân trinh phạt sở đối với quận giao đông mà nói quá mức trọng yếu vì vậy tựa như vạn vạn dòng chạy thuộc về biển bình thường tự nhiên đây hết thảy hết thảy đều đã đến quận giao đông phải đúng tay thời cơ đều rời đi chiến xa phải trở về quỹ đạo thuận theo đại thế mà không đảo ngược ít nhất tại đây tên áo b à o màu vàng nam tử mà nói thì cho là như vậy đấy chỉ tiếc trịnh tụ nhập lại không cho là như vậy đã liền các ngươi đều cho rằng ta hoàn mỹ nếu như ta không có nhược điểm vậy các ngươi lại làm sao có thể chiến thắng ta nàng xem thấy sân vườn dưới cái kia linh tuyền ao ở bên trong thanh khiết hoàn mỹ đ à i sen nghe tên kia áo b à o màu vàng nam tử đi xa tiếng bước chân tại trong lòng lạnh lùng nói ra trường lăng ngân nguyệt đổ phường song bài chưa tính là trường lăng bắt mắt nhất đổ phường song bài nhưng mà tất cả trường lăng dân cờ bạc rồi lại cũng biết gian phòng này đổ phường song bài nhất không giống người thường nhìn như bình thường vào trong ba nhà trệt rơi là tả lấy hơn mười mâm trên bàn lớn nhưng là ẩn chưa đáng sợ sinh ý đối với dân cờ bạc mà nói một nhà đổ phường song bài có hay không làm cho người kính sợ đầu tiên nhìn cái này đổ phường song bài trên mặt bàn nước chảy lớn nhỏ tiếp theo nhìn nhà này đổ phường song bài có cũng không đủ truyền kỳ ngân n g u y ệ t đổ phường song bài cả hai đều có chuyên ó có rất ít t người ể đánh giá dò rõ ràng Ngân n tham g dò rõ ệ t tiền mặt có bao nhiêu, tại ngân nguyệt Đổ Phường, h song n bài bao i có u tại g Nguyệt đổ Phường, song từng â n trên bàn mặt giót Đổ áp bài, kỳ h hạn nhất, chỉ chỉ Phường, hết thể ô n cần cần Ngân Nguyệt song liền Chuyên g có mức cao được được. dám rất tốt, tiếp áp áp, Đổ bài k chính là có người đã từng đem một chi hải ngoại đội tàu đều thua ở nơi đây cũng có người không su dính túi rồi lại cuối cùng thắng được trường lăng hơn mười gian cửa hàng thắng được một cái đường phố nơi đây chỉ ít có mấy bàn lớn một ngày giữa qua tay tiền mặt qua vượt qua một cái cự phú nhà kho tiền tồn kho chén đĩa càng lớn hào khách số lượng liền cũng càng nhiều trong ngày thường gian phòng này đổ phường song bài hơn mười bàn lớn hầu như đều là chấn đ í c h không có đất cắm rủi nhưng trong ngày hôm nay bầu không khí rồi lại là có chút bất đồng sau cùng trong tiến hơn mười bàn lớn chung quanh lộ ra đến qua phận quán cũ vẽ quán cũ vẽ nơi phát ra là ở giữa nhất một cái bàn đánh bạc chính là đơn giản nhất thẻ c h ú c một đôi loại này trúc thẻ lẻ đôi là trường lăng một ít sòng bạc chỉ có vô luận là chia bài còn là trong tay đổ khách đều có số lượng nhất định thẻ trúc mỗi lần áp xác định trước song phương cũng có thể đ è m tùy ý số lượng thẻ trúc để vào đặc chế trong thùng sau đó đổ khách liền áp lẻ đôi cuối cùng mấy thẻ trúc số lượng đến xác định đổ khách á p đúng hay không loại này đánh bạc phương thức cực kỳ công bằng thẻ trúc cùng để đặt thẻ trúc vật chứa đều là đặc chế thậm chí ngay cả tu hành giả đều không thể cảm giác nhưng mà cái này trên bàn lớn một gã sắc mặt hơi đen nhìn qua rất phúc hậu trung niên nam tử cũng đã liên doanh hơn hai mươi trận hơn nữa như trước gan ổn ngồi ở chia bài đối diện không có ly khai ý tứ nhìn qua còn đem tiếp tục như vậy thắng được đi cái này trương trên chiếu bạc ngoại trừ người này rất giống bình thường thương nhân giàu có bộ dáng trung niên nam tử cùng chia bài bên ngoài đã không có người bên ngoài đ ổ phương song bài tại không cách nào xác định đối phương ăn gian thủ đoạn dưới tình huống đ ổ phương song bài có thể thừa nhận một bộ phận tổn thất làm cho đối phương cầm lấy tiền tài ly khai nhưng đỗ phương song bài đồng dạng không phải là thiệt đường mọi thứ tự có quy tắc nếu như không hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý cái k i a tiếp tục ngồi yên ở chỗ này tiếp tục thắng tiền rất nhiều liền chỉ có cô ý đến đập phá quán một cái khả năng hai gã mặc áo đen láo trưởng quỹ đã tại căn phòng này một cái góc nhỏ ngưng thần nhìn hồi lâu cuối cùng bọn hắn xác định cần mời bên trong động một gã cung phụng bên trong đi ra là một gã cung phụng đang mặc màu xanh cẩm y nam tử khuôn mặt tuần l n giật theo lý tại ngân nguyệt đổ phường song bài loại địa phương này làm cung phụng ăn ngon mặc đẹp hơn nữa có thể trở thành như vậy đ ộ phường song bài cung phụng nhất định là cường đại tu hành giả khuôn mặt tự nhiên sẽ so với tuổi thật lộ r a trẻ tuổi rất nhiều nhưng mà người này nam tử khuôn mặt nhưng là lộ r a có chút t i ể u tụy cùng gian mua làm cho người ta cảm giác hết lần này tới lần khác chính là ba mươi mấy tuổi niên kỷ nhưng lại có bốn mươi năm mươi tuổi khuôn mặt da thịt của hắn nhất là bàn tay da thịt lộ ra đến quá phần thô giáp giống như là quanh năm làm lấy việc nhà nông nông phu nhưng mà chỉ là quét mắt qua một cái người này ngân nguyệt sòng bạc cung phụng liền không có đi hướng cái kia trương vẫn còn tiếp tục đánh bạc xuống dưới cái bàn mà là đi về hướng mặt khác một trương đang tại nhỏ đánh bạc cái bàn tại một gã người trẻ tuổi đối diện ngồi xuống còn muốn tiếp tục sao hắn nhìn lấy đối diện g ư ờ m ra tại hoa lệ ăn mặc trong người trẻ tuổi không hề tâm tình mà hỏi người trẻ tuổi cười cười mặt khác trên bàn kia sắc mặt hơi đen nhìn qua rất phúc hậu trung niên nam tử liền ngừng tay làm sao nhìn được hay sao người trẻ tuổi rất có hứng thú nhìn xem người này cung phụng hỏi ngươi không có được đánh bạc nơi đây thắng thua theo ý của ngươi đều rất nhỏ vì vậy ngươi không phải là dân cờ bạc người này cung phục nhìn thoáng qua tên kia phúc hậu trung niên nam tử lại nhìn thoáng qua một gã khoảng cách người này người trẻ tuổi cũng không xa tựa hồ chỉ là ở xem náo nhiệt độ gấu nói tu vi của ngươi cũng không cao nhưng mà hai gã cường đại tu hành giả lực chú ý rồi lại thường xuyên tại ngươi nơi đây vì vậy ngươi mới hẳn là chính chủ người trẻ tuổi nợ nụ cười nụ cười của hắn trong đúng là tràn đầy thỏa mãn nô quẳng có người đối với phán đoán của ngươi quả nhiên một chút cũng không sai vô luận tâm trí vô luận tu vi ngươi đều là vô danh mà có thực n g ư ơ i này cung phụng lông mày trao lên ngươi từ đâu biết rõ tên của ta người trẻ tuổi không có trả lời chẳng qua là đương nhiên giống như nói ra bên cạnh của ta đã có đầy đủ mạnh n g ư sĩ đã có không ít tu hành giả thậm chí có không ít thích khách cùng tử sĩ nhưng mà ta còn thiếu một gã giống như ngươi vậy đầy đủ cường đại cùng có thể tùy thời đi theo mà bảo c h ứ n g ta an toàn t ô n g sư hai gã mặc áo đen láo trưởng quỹ nhìn nhau liếc chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn một tên trong đó khô gầy láo giả cười ôn hòa đứng lên thanh âm cũng rất rét lạnh vị tiểu huynh đệ này không biết ngươi có biết hay không ngày xưa trường lăng trong ngõ phố có một đầu rồng gọi là vương thái hư hắn đã nhận được binh mã ti ủng hộ hầu như trưởng quản toàn bộ trường lăng đổ phường song bài hoa lầu x i n h ý nhưng là chúng ta ngân nguyệt đổ phường song bài nhưng như cũ tại hắn quản hạt bên ngoài ta biết rõ các ngươi ngân nguyệt đổ phường song bài tại trường lăng coi như là độc lai、like, độc vãng chính cách buôn bán bất quá đây cũng có quan hệ gì ngân nguyện đổ phường song bài sở dĩ có thể như thế hơn phân nửa nguyên nhân đều tại các n g ư ờ i có mạnh như vậy một cái cung phụng người trẻ tuổi rất giận s u thế khinh người nhìn xem người này lao t r ư ở n g quỹ nói mấu chốt còn muốn nhìn cái này ngô tiên sinh ý của mình người này lao trưởng quỹ nhìn xem người này không biết trời cao đất rộng giống như hậu sinh cười lạnh n g ư ờ i nếu như minh bạch ta ngân nguyện đổ phường song bài có ngô tiên sinh nhân vật như thế chẳng lẽ không biết ngô tiên sinh vì sao khuất ngay ở chỗ này ngươi chẳng lẽ không hiểu ân nghĩa lao trưởng quỹ đột nhiên có chút chán nản có chút không hề nguyện ý cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện liền nghĩ chúc khách ta người trẻ tuổi cũng không có gấp gáp ngươi niên kỷ lớn như vậy vừa lại không cần sốt ruột người trẻ tuổi càng thêm trào phúng nhìn xem người này lao trưởng quỹ dừng một chút sau đó mới lên tiếng ta đương nhiên minh bạch cái gì gọi là ân nghĩa chẳng qua là cái này ngân nguyện đổ phường song bài đều là sản nghiệp của ta ngân nguyện đổ phường sòng bài vô luận tại trên người hắn tiêu dùng đối với hắn nhiều năm như vậy ân tình nghiêm khắc mà nói cũng đều tính là của ta ta hỏi ngô tiên sinh chẳng qua là muốn tôn trọng ý kiến của hắn nhìn hắn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây còn là đi theo bên cạnh của ta hắn những thứ này lời vừa ra khỏi miệng hai gã áo đen láo trưởng quỹ đều lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ người trẻ tuổi lúc này nhưng không có kiên nhẫn từ trong lòng lấy ra một khối ngăm đen sừng tê giác khắc bài đặt ở trước người trên bàn người ở bên ngoài thậm chí là cái này đổ phường song bài bên trong những người còn lại xem ra cái này ngân nguyệt đ ổ phường song bài tự nhiên là thuộc về cái này hai vị lao nhân s ả n nghiệp nhưng mà cái này hai vị lao nhân lại hết sức rõ ràng bọn hắn chẳng qua là thay người thay chăm sóc cái này đ ổ phường song bài cái này đ ổ phường song bài nhiều lần thay chủ nhưng có cái này khối khắc bài người chính là cái này đ ổ phường song bài chính thức chủ nhân chỉ là bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được hiện tại nơi này đ ổ phường song bài chủ nhân vậy mà là loại này một gã người trẻ tuổi nô q u ả n g một mực rất nặng l ạ n g y ê n nghe người này trưởng quầy cùng người trẻ tuổi đối thoại cho đến lúc này hắn mới hít sâu một hơi chuẩn bị lên tiếng kỳ thật ta không muốn ngươi cự tuyệt bởi vì sự tình có chút khẩn cấp chỉ có ngươi như vậy tu hành giả có thể ứng phó người này người trẻ tuổi thu liễm dáng tươi cười trang trọng nhìn xem hắn nói ngươi cùng theo ta đi gặp tương đối nguy hiểm nhưng nếu như ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi ở nơi này giúp ta tiếp tục xem tốt gian phòng này đổ phường soòng bài ngươi không hương n g ân nghĩa cũng tốt sinh ý cũng tốt đầu tiên liền muốn nói được rõ ràng nô quảng nhẹ gật đầu nhìn xem người này người trẻ tuổi nói ta với ngươi đi người trẻ tuổi đứng lên chăm chú đối với hắn không người thi lễ một cái sau đó thu hồi cái kia khối đại biểu cho ngân nguyện đ ộ phường xong bài chủ nhân thân phận khắc bài xoay người rời đi hai gã lao trưởng quỹ rồi lại là có chút hoàng hồn ông chủ dừng bước hay là trước lúc trước tên lên tiếng lao trưởng quỹ lên tiếng bên cạnh vội vàng thi lễ vừa hỏi vừa rồi cái kia thẻ chúc lẻ đôi người như thế nào thắng hay sao đối với cái này hai gã lao trưởng quỹ mà nói đây là bọn hắn sở muốn quan tâm sinh ý bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ không có khả năng gian lận thẻ trúc đan s o n g cái này ông chủ thủ hạ chính là người làm sao có thể làm đắc thủ cước mấu chốt ở chỗ nếu như có thể gian lận cái kia sau này có lẽ cũng có người có thể gian lận ta thích nhất bạo lực trực tiếp thủ đoạn bài không có khả năng gian lận nhưng người có thể mua đến thông vì vậy sau này có chút không rõ ràng cho lắm sự tình liền không nên từ t ừ vật nhúng tay vào đổi lại ý tưởng từ người trên người muốn suy nghĩ vấn đề người trẻ tuổi hơi hơi bên cạnh xoay người nhìn cái này hai gã lao trưởng quý cùng tên kia chia bài liếc nói ra hai gã lao trưởng quý ánh mắt không thể tin chừng lớn cái này nhìn hồi lâu như thế nào đều nhìn không ra vấn đề dĩ nhiên là cái kia lúc trước đổi đi lên vài tên chia bài đều bị người trẻ tuổi này mua được khai mở rộng ra nhỏ chẳng qua là trước đó cộng lại tốt rồi muốn mua thông cái này vài tên rất nhiều năm cũng không xảy ra vấn đề chia bài cần bao nhiêu đại giới đây thật là quá mức bạo lực mà trực tiếp thủ đoạn người này trẻ tuổi ông chủ hoàn toàn chính xác rất không tầm thường n g ư ờ i là người nào nô quảng cùng theo người trẻ tuổi đi ra đổ phường x o n g bài nhìn xem đi tới mấy cỗ xe ngựa cùng trên xe ngựa một ít tôi tớ hắn cũng nhịn không được nữa tò mò hỏi người trẻ tuổi nhàn n h ạ t cười tạ i trưởng thắng nô quảng khẽ giật mình không dùng ngạc nhiên ta tạ ra h o à người toàn chính n xác h k ô có thủ h đoạn n vậy. n g ư trẻ tuổi nhìn thấu hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng bình thường, nói thấu phút giờ ý ra, chính á i đó và trong n à này ngân đổ phường. Xong bài là của cái cũng chỉ cho của trước có chút c ta quan ta ta. ra nguyệt một tặng Rất lợi hại, thật không? Người trẻ không không không? hệ, phường, nghiệp Như hại h Nô ngân song người bạn sản Quảng nói Người tuổi lời. lợi đổ là tạ i t r ư ờ n g thắng hắn như trước mang theo không ai bị nổi thần khí cười cười nếu bàn về kết giao bằng hữu cùng tiêu tiền ta tự nhiên là lợi hại tới cực điểm nói là thứ hai chỉ sợ không ai có thể xưng đệ nhất nô quảng hít sâu một hơi tại cùng theo tạ trường thắng tiến vào xe ngựa thùng xe sau đó hỏi ngươi bây giờ đã có nhiều như vậy cường đại môn khách cùng t ố i tớ trường lăng cũng không có bao nhiêu người cùng ngươi nhưng ngươi như trước cố ý tới tìm ta là cái gì chuyện thần khớp có trận ám sát liên lụy đến đều là đại nhân vật tạ trường thắng nhìn xem màn xe bên ngoài mưa bụi khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc ta có người bằng hữu bất tiện ra mặt cần ta xuất lực chương năm trăm sáu mươi lăm nhất định chết chương bốn mươi tám nhất định chết cung trịnh tụ có một trận nhập lại không thoải mái đối thoại áo b à o màu vàng nam tử đi ra hoàng cung hắn hành tàu bộ pháp rất chậm chạp trừ hắn ra đang không ngừng suy nghĩ bên ngoài hôm nay trong phát sinh ở trường lăng sự tỉnh đã đã định trước phát sinh không cần hắn lại nhúng tay mặc kệ trịnh tụ ý kiến như thế nào hôm nay là quận giao đông chính thức bước lên trường lăng vũ đài nguyên vũ cùng hai tướng sẽ không cự tuyệt bởi vì từ ý nào đó trên mà nói quận giao đông cùng nguyên vũ cùng hai tướng lợi ích đều là nhất trí đấy vì vậy tại hắn xem ra hôm nay có ít người nhất định phải chết đi có ít người sinh tử thì tại cho bọn hắn làm lựa chọn trong ánh nắng một gã lộ ra rất có t r í tiến thủ mạnh mẽ trẻ tuổi tu hành giả đi vào phương hầu phủ một gian định viện gian phòng này vắng vẻ mà ứ lánh định viện sớm nhất là phương tú mạc bế quan tu hành chỗ mà bây giờ thì là phương hướng dưỡng thương chỗ rất kỳ quái chính là người này trẻ tuổi tu hành giả khuôn mặt cùng phương hướng có vài phần tương tự nhưng mà phương hướng nhưng chưa từng thấy qua người này trẻ tuổi tu hành giả ngồi ở trên ghế mây khoác g i à y đặc chăn lông vương hướng ánh mắt của hắn từ trong hồ nước bởi vì rét lạnh mà không động trầm tại đáy a o cá trên người lý khai chậm rãi ngẩng đầu lên không có đáp ứng hắn không có bất kỳ người nào có thể tiến vào gian phòng này định viện mặc dù đang lộc sơn hội minh phía trên tu vi của hắn tận phế tổn thương ẩn khó tốt hơn nhưng mà hắn dù sao cũng là chém đầu vô số mới phong hầu tướng lãnh có vô số trung thành bộ hạng có thể như thế gió nhạt mây nhẹ đi tới nơi đây cùng đánh vào đại phù thủy lao ở chỗ sâu trong kỳ thật cũng không bao nhiêu khác biệt hắn tại trong ánh nắng hơi hơi nheo lại ánh mắt ánh mặt trời đưa hắn hé mở mặt chiếu lên vàng óng ánh hắn không có lên tiếng chẳng qua là t r ầ mặc m nhìn xem người này cùng hắn khuôn mặt có vài phần tương tự chính là trẻ tuổi tu hành giả người này hắn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi tu hành giả đi đến trước người hắn sau đó trực tiếp quỳ xuống lạy nói phụ thân người này trẻ tuổi tu hành giả từ đi vào gian phòng này định viện bắt đầu một mực cực kỳ kính cẩn vô luận bất luận cái gì phương diện đều giống như một gã trở về kẻ lãng tử đến gần nhất kiến phụ thân của mình nhưng mà phương hướng tự nhiên biết mình không có khả năng có như vậy nhi tử t r ư ơ n g lăng thật sự là một cái rất kỳ diệu thành cái gì cũng có khả năng phát sinh cái gì cũng có khả năng nhìn thấy phương hướng cảm khái cười khổ một cái sau đó nhìn người này như trước quỳ lệ trên mặt đất trẻ tuổi tu hành giả hỏi ai bảo ngươi tới hay sao ta là lý tín trẻ tuổi tu hành giả không ngẩng đầu lên nói từ hôm nay trở đi ta là phương tín lại là người lý tướng phương hướng n h ư m à y không che giấu bản thân xem thường bên ta nhà còn có người hắn không sợ em của ta đem về giết hắn đi người này gọi là lý tín trẻ tuổi tu hành giả tựa hồ đã sớm biết phương hướng gặp nói lời như vậy hắn như trước kính cần nói đây là thời thế với tư cách không can thiệp quận giao đông làm việc hồi báo phương hướng trầm m ặ t lại nếu như ta không đáp ứng không muốn có con trai như ngươi vậy đây hồi lâu sau hắn nhìn lấy như t r ư ớ c quỷ dạp trên đất lý tín nói ra ta đây sẽ giết ngươi sau đó đối ngoại xương thương thế của ngươi s u thế quá nặng không trị trị mà ta như trước sẽ trở thành ngươi lưu lạc bên ngoài con riêng trở thành vương hầu phủ người thừa kế cùng người chủ trì sự tình kết quả không có bất luận cái gì cải biến lý tín không chút lựa chọn nói ra đương nhiên ta không muốn gặp lại chuyện như vậy phát sinh cái này đối với chúng ta đều không có, có bất kỳ chỗ tốt nào dừng một chút sau đó hắn ngẩng đầu lên thành khẩn nhìn xem phương hướng nói tiếp nếu là người không đồng ý rất nhiều cùng ngươi giống nhau không đồng ý người sẽ chết đi mà phương hầu phụ rất nhiều không thừa nhận thân phận ta người cũng sẽ chết đi nếu như kết quả không có bất luận cái gì cải biến cái này không có ý nghĩa húng chi ta là con trai của ngài ngài sẽ sống thật khỏe phương hầu phụ gặp hảo hảo thừa kế x u ố n g dưới phương hướng n ở nụ cười chẳng lẽ không cần băn khoăn mặt khác hầu phụ ý tưởng lý tín rất nghiêm túc trả lời người lúc này dưỡng thương cuối cùng không còn nữa bên ngoài lĩnh quân lúc vì vậy người tin tức đến không đủ nhanh xuân đem chinh phạt sở nhất định gặp có đầy đủ chiến công sẽ có hầu mới ra đời đại tần thập tam hầu môi hở răng lạnh kẻ y ế u biến mất cường giả đứng lên đây là tự nhiên thay đổi đối với tuyệt đại đa số hầu phủ mà nói cam đoan đại tần những thứ này vương hầu có lực lượng đủ mức nhiều hơn một nhà hai nhà so với một nhà thay đổi muốn trọng yếu hơn phương hướng không nhìn hắn nữa ánh mắt lần nữa rơi vào hồ nước nội tình bên trong những cái kia ở ẩn bất động như đông cứng giống như cá trong c h ậ u trên người chỉ hoan âm thanh nói các ngươi đã cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi vậy ta còn có thể có ý kiến đến gì lý tín lại lần nữa dập đầu không cần phải nhiều lời nữa chẳng qua là nói phụ thân từ xưa chỉ có vì quyền s u thế nhận giặc làm cha nhưng ngày hôm nay đã có bị buộc nhận thức con cái sự t ì n h chẳng qua là phương hướng cũng không có đi suy tư cái này có chút nghĩa mai sự t ì n h tại lý tín đứng dậy thời điểm hỏi quận giao đông muốn làm gì lý tín cũng không do dự nói thân huyền hôm nay sẽ chết phương hướng k h ẽ thở dài một tiếng chủ nhân đại phù thùy lao đối với khắp cả trường lăng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà trưởng quản hình luật định tội đủ loại quan lại t r u n g hình lệnh nhưng là tân sinh cự đầu v ô luận tại phương nào xem ra lúc trịnh tụ người bên cạnh từng cái chết đi không người có thể dùng trịnh tụ đ ể bạt thân huyền thân huyền tự nhiên chính là trịnh tụ tâm phúc là quan trọng nhất quân cờ một trong quận giao đông không muốn trịnh tụ cánh chim quá mức đầy đạn hai tướng không muốn chứng kiến như vậy tân sinh cự đầu hoàng thất không muốn chứng kiến có hình luật có thể mờ mờ hào hào ướt thuốc vương quyền mặc dù là năm đó lý ra đều không chịu nổi nhiều như vậy không thích c ũ n g không m u ố n huống chi hôm nay thân huyền thân huyền là thất cảnh đại tông sư tu vi rất cao nhưng mà cái đó và tu vi không quan hệ tại khắp cả trường lăng đều tựa hồ muốn thân huyền chết như vậy còn có ai có thể làm cho hắn không chết trong ánh nắng thân huyền đang ở trong sân uống rượu trường lăng người bình thường tại sáng sớm uống trà chỉ có t i ể u quỷ mới có thể tại sớm trước mặt lúc bắt đầu liền không thể chờ đợi được rót một chén rượu thân huyền không phải là tự quỷ hắn tại sáng sớm uống rượu chỉ là bởi vì quanh năm tại đại phù thủy lao ở chỗ sâu trong trong cơ thể quá nhiều l ạ n h leo ở m ấ p chi khí uống rượu có lợi cho khí huyết hơn nữa số lượng vừa phải rượu có thể cho khí huyết lưu thông biến nhanh lại để cho đầu góc của hắn càng thêm thanh tình hắn tại đại phù thủy lao lúc liền từ sẽ không n h i ề u uống lại càng không cần phải nói trở thành trung hình lệnh sau đó trung hình lệnh phụ đệ khoảng cách hoàng thành rất gần nhưng mà hắn nhà trạch viện nhưng lại yếu l ư ợ c hơi xa xôi hoàng hậu ban cho hắn đầy đủ quyền thế sau đó sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày tự nhiên cũng có trường lăng cự đầu phân phối lúc này hắn trạch viện so với tướng phủ cũng không lại để cho nhiều hoảng sợ nhưng mà từ hắn chấp trưởng đại p h ủ thủy lao thời điểm lên sẽ không vì trường lăng quyền quý chỗ vui đã thành trung hình lệnh sau đó càng lớn vì vậy trạch viện xe ngựa tuy rằng đủ nhưng đang dùng người phương diện các phương diện nhưng là hưu ý vô ý làm khó dễ an bài có thể cung cấp hắn sử dụng đấy hầu như đều là tất cả t i chọn lựa sau đó không nên thậm chí chịu không nổi tài trí bình thường đã là như thế hắn bộ hạ nhân thủ như trước chưa đủ cũng không xứng chân lúc này hắn trạch viện bên ngoài vắng ngắt chỉ có một chiếc xe ngựa đang chờ bên cạnh xe ngựa đứng vững một gã vẫn còn ngáp dài quan viên thiếu khuyết người tận lực cung phụng nên đón cùng ăn bài hắn trạch viện tuy rằng đất đai cực kỳ rộng lớn nhưng mà đã trải qua một mùa đông lại có vẻ có chút thất bại thực tế không có bao nhiêu mới lạ hoa cỏ toàn là một màu khô heo ưu ám chẳng qua là hâm rượu tự uống uống một mình thân huyền rồi lại không thèm để ý đối với hắn mà nói cái này bên ngoài lại kém phong cảnh cũng so với đại phù thủy lao bên trong âm ú thủy lao mạnh hơn ra quá nhiều thường xuyên cùng tử vong giao tiếp người đối với tử vong có vượt xa thường nhân nhạy cảm ở nơi này cái cùng ngày xưa tựa hồ không hề phân biệt sáng sớm thân huyền bỗng nhiên ngửi được tử vong khí tức tên kia vẫn còn bên cạnh xe ngựa ngáp dài quan viên lông m ả y trong nội tâm xuất hiện một giọt máu tươi giống như là dài ra một viên phú quý màu đỏ nốt rồi sau đó người này quan viên hô hấp liền dừng lại bảo chỉ đánh ngáp tư thế như vậy chết đi một g ã áo bào màu vàng nam tử xuất hiện ở trước người hắn sau đó đẩy ra khép hở cửa sân đi vào thân huyền phủ đệ người này áo bào màu vàng nam tử khuôn mặt dịu dàng hơi mập mà không tính quá béo nhìn qua rất là hòa khí dễ thân chẳng qua là hắn là tới giết thân huyền rồi lại tiện tay giết chết một gã hầu như không có bất kỳ liên quan quan viên bất luận cái gì chính thức hòa khí dễ thân tu hành giả đều tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy thân huyền uống một hơi cạn sạch trong bầu còn thừa tất cả rượu trong tầm mắt xuất hiện cái này đặc biệt áo bào màu vàng lúc hắn đã đứng lên hít sâu một hơi ngực bụng cao cao khưa lên tựa hồ muốn cái này đ ỉ n h viện lúc giữa tất cả không khí cùng ánh nắng đều hút vào ngực trong phổi thân huyền tuyệt đối không thích nói nhảm chẳng qua là hắn lúc này thân phận là trung hình lệnh vì vậy tại hít sâu một hơi sau đó hắn nhìn lấy người này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt áo bào màu vàng nam tử nói ra ta có thể khẳng định tên kia quan viên tuy rằng bình thường nhưng quyết định không có phạm qua bất luận cái gì chịu tội ngươi cũng không có bất kỳ sự tử quyền lực của hắn tập sát triều đình quan viên là tử tội nghe được hắn nói như vậy lời nói áo bào màu vàng nam tử rất có hứng thú n ở nụ cười vì vậy ý của ngươi liền là có thể xác định tội của ta liền có có thể giết lý do của ta chỉ là của ta vốn là là tới giết ngươi ai giết a i chỉ lấy quyết tại ai có thể giết được người nào điều này rất trọng yếu nghe hắn c u ầ n vọng lời nói thân huyền đ ạ m mặt nói trọng yếu ở chỗ chỉ cần để ý pháp đều ở đây một bên chỉ cần ngươi giết không được ta ta liền như cũng là trung hình lệnh người này háo b à o màu vàng nam tử cười cười hắn và thân huyền ở giữa ánh nắng tựa hồ tối tối sầm lại thân huyền một tiếng trầm thấp quắt trói thai thân ảnh của hắn kịch liệt phiêu hướng bên trái một cổ kiếm khí dán chặt lấy hắn phải cái cổ lướt qua cắt ra một đạo nhẹ nhàng chỉ đỏ đây là một đạo chính thức vô hình kiếm khí đi theo niệm mà sinh thâm gian tông thân huyền thân ảnh vẫn còn trong ánh nắng mang ra tàn ảnh thanh âm cũng đã vang lên trong giọng nói của hắn mang theo không có che giấu khiếp sợ người này áo bào màu vàng nam tử rõ ràng là quận giao đông cường đại tu hành giả nhưng mà thi triển nhưng là tâm gian tông tâm nhậm kiếm áo bào màu vàng nam tử trên gương mặt toàn bộ đều làm mẹo bắt chuột giống như t r e o tức t h ầ n sắc thân huyền có thể tránh đi một kiếm này lại để cho hắn cảm thấy càng thêm thú vị ánh mắt không tệ hắn t r e o tức mỉm cười cũng không vội mà ra tay nói ta là trịnh bạch điểu là hoàng hậu trịnh tụ nhị t h u ố c mười bảy năm trước thân phận của ta là tâm gian tông đệ tử chân truyền ở đằng kia đồng lứa phần trong hàng đệ tử theo như nhập môn trình tự ta sắp xếp đệ cửu nhưng tâm gian tông tuyệt đại đa số tu hành ghi chép nhưng đều là ta lưu lại đấy thân huyền thân ảnh vào lúc này dừng lại hắn quanh người tàn ảnh biến mất mang theo gió nhưng như cũ tại kịch liệt lưu động khiến cho thân thể của hắn giống như là tại tầng một xuyên qua trong x ư ơ n g mù thời gian dần qua phân ra hắn sắc mặt tái nhợt rất nhiều đối với trịnh bạch điệu tu hành lịch sử hắn nhập lại không có bất kỳ hứng thú nhưng mà hắn thập phần rõ ràng cái này mấy chục năm lúc giữa toàn bộ tâm gian tông c ó thể tìm hiểu ra tâm nhậm kiếm nhập lại có tâm h hoàn chỉ hành hành như tham ể này là vận dụng, cũng tên tên liền mỹ mấy mấy m giải giả. giả gia có rác Cái tu tu đều n sơn k i ế hội dịch tâm như vậy thiên tài. tâm Tâm vậy gian tông cường lực nhất số lượng liền ở chỗ tâm nhiệm kiếm tâm nhiệm kiếm đáng sợ nhất cùng khó khăn nhất phòng chỗ liền ở chỗ đi theo niệm mà sinh trực tiếp tại đối thủ ngoài thân t i ê n địa nguyên khí trong sinh ra cùng đối thủ thân thể giữa căn bản không có khoảng cách giống như vừa rồi lướt qua hắn phần cổ kiếm kia liền chính là một đạo kiếm trực tiếp dán hắn phải cái cổ tạo ra cắt về phía trong thân thể của hán trong không có khoảng cách liền càng không có thời gian phản ứng chương năm trăm sáu mươi sáu hủ giáp chương bốn mươi chín hủ giáp từ ý nào đó trên mà nói tâm niệm kiếm chính là thiên hạ nhanh nhất phi kiếm ngự sử phương pháp còn lại tông môn cho dù là sau cùng chú ý q u ấ n thân cực nhanh phi kiếm ngự sử phương pháp thủy t r u n g tại địch thủ quanh thân lượn vòng lượn vòng giữa nhất định còn có khoảng cách có khoảng cách liền có phi hành quy tích có quy tích liền có đầu đuôi cùng lúc đầu liền dễ dàng bị bắt bắt tâm gian tông tâm n h i ệ m kiếm nhưng là nhất nghiệm mà sinh kiếm khí theo tâm ý chỉ trực tiếp ngưng tụ thiên địa nguyên khí tạo ra không chỉ có kiếm này khí xuyên qua vô hình hơn nữa không hề quỹ tích đáng nói một kiếm này trước người tiếp theo kiếm rồi lại khả năng từ phía sau bất kỳ địa phương nào đâm tới trừ phi thân huyền có thể thủy t r u n g lấy cực cao tốc độ vận động như vậy trịnh bạch điểu mới không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn trực tiếp ngưng ra vô hình kiếm khí chẳng qua là thủy t r u n g lấy cực cao tốc độ hành động không chỉ có gặp thời khắc tiêu hao lớn số lượng chân nguyên húng chi thân thể dù sao không thể so với phi kiếm vận động giữa mang theo thật lớn quán tính đều muốn làm được thủy t r ù n g trôi chạy không trật tự vô tung lại để cho trịnh bạch điệu không cách nào chuẩn xác bắt thân vị trí liền chỉ có trong truyền thuyết sớm đã thất truyền vài loại bộ pháp mới có thể làm được mấu chốt nhất chính là trịnh bạch điệu chân nguyên tu vi cũng cực kỳ khủng bố hắn ngưng ra mỗi một đạo phi kiếm có thể đạt tới chính thức thực chất cùng chính thức cường đại phi kiếm không có bất kỳ khác nhau tâm gian tông như dịch tâm loại này một đời tuổi trẻ tu hình giả ngưng r a kiếm khí sẽ rất nhanh đến thất lạc nhưng mà hắn ngưng ra phi kiếm mặc dù thất bại như trước gặp giống như chính thức phi kiếm bình thường quán tính phi hành cho nên khi hắn liên tục không ngừng toàn lực thi kiếm phía trước phi kiếm vẫn phi hành trên không trung đằng sau phi kiếm cũng đã tiếp tục tạo ra những thứ này tại thân huyền t r u n g quanh thân thể không ngừng sinh ra phi kiếm tại trịnh bạch điệu loại này cấp bậc tu hành giả cố ý gây nên phía dưới tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn tạo thành một t r ư ơ n g vong kiếm trốn tránh không thể cận thân không thể thi kiếm ngăn cản nhưng là thân thể phản ứng không có khả năng cùng mà vượt đối phương niệm kiếm tốc độ vì vậy từ đại hữu vương triều đến nay năm tháng thay đổi trường lăng khu vực không biết có bao nhiêu tu hành địa xuất hiện lại biến mất nhưng mà tâm gian tông mặc dù không cách nào giống như mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn bởi vì thời thế mà đứng trên một loại thời kỳ đỉnh cao nhưng bởi vì có cường đại như vậy kiếm kinh tồn tại thủy t r u n g tại trường lăng khu vực có được một chỗ cắm rủi n g ư ờ i không có khả năng chạy thoát vì vậy không cần cân nhắc người nào chiếm đạo lý không cần cân nhắc ngươi còn sống còn là trung hình lệnh trịnh bạch điệu giống như khát máu liếm liếm khoe miệng mang theo một tia không hiểu hưng phấn trào phung nói ngươi hữu danh hơn ta nhiều lắm nhưng chỉ tiếc ngươi chẳng qua là cùng ta cùng cảnh tu hành giả thân huyền cả đời này đại đa số thời gian ngoại trừ tu hành bên ngoài đều tại thẩm vấn tra tấn bên trong v ư ợ t qua hắn có thể từ đối phương một ít lời lời nói cùng trong thần sắc đạt được đại lượng tin tức l i ê n như lúc này người này tên là trịnh bạch điệu quận giao đông cường đại tu hành giả rất kiêu ngạo hắn bị đẻ nén thật lâu hắn rất khao khát được thế nhân làm cho nhận thức dù sao đối với tại tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói đều mơ tưởng tại trên sử sách lưu lại dày đặc quang ảnh nhưng biểu đạt sau cùng trần trùi tin tức nhưng là cùng cảnh hầu như vô địch nên đón trịnh bạch điểu ánh mắt thân huyền biết rõ lúc này trịnh bạch điểu tự tin đến chỉ sợ liền trịnh tụ các loại gần với nguyên vũ tu hành giả hắn đều có thể chiến thắng thân huyền không nói gì hắn bảo trì trầm mặc lúc trịnh bạch điểu cuối cùng mấy chữ dư âm còn chưa tại không khí biến mất lúc hắn lại lần nữa hít sâu một hơi hắn s ắ c mặt biến đến càng thêm trắng bệnh liền hai gò má đều ưu ám đến gần như biến thành màu đen nhưng mà cũng ở nơi này trong nháy mắt thân thể của hắn mặt ngoài tràn đầy máu tanh g â y mũi mùi vị tân một nồng hậu dày đặc sền sệt máu tươi đã bị hắn cái này một hơi từ trong thân thể bức ra như vậy từ thân thể phát ra vô số lỗ chân lông bên trong chẳng ra trải rộng thân thể của hắn mặt ngoài đã liền trên mặt của hắn đều không ngoại lệ trong đình viện vô số lá khô cùng đùi đất rồi lại giống bị hắn hấp khí dẫn dắt tới đây như vô số cũng o nhào vào vào trong tạo áo cho n trên người của hắn. Những thứ này lá khô cùng đuổi đất dính bám vào trên người của hắn, trong ngáy mắt liền tạo thành một kiện giống như nát hắn nên cùng tràn lòng người kinh lương bơm bớm bám biệt bố, mắt một mục âm trầm làm thứ khô hãi thê lương khí đất trở tức. giáp đuổi lại của của đặc đầy lá để ở nơi này trong tích tắc hắn bắt đầu hướng sau bỏ chạy trốn hướng bản thân đình viện phía sau mà cùng lúc đó t r í n h bạch điệu kiếm thứ hai cũng đã phát ra một đạo xuyên qua kiếm quang mang theo kiêu ngạo mà cường đại sát ý hướng về hắn bụng bên trái phù một tiếng trầm đ ụ tiếp ự a như h một k ố đá mảnh nhập vào tràn ngập bột nháo tương vạn. vào bột k i m mặt máu chạm mấy mảnh màu sám mảnh quang qua tué huyết của vừa hoa cùng thân hắn ngoài tầng đúng thoáng chẳng lên cùng vụn, tốc độ liền tốc chậm thể trì trệ, vào, là là lại. i độ ế theo chính là bong một tiếng nhẹ đê ơ thân huyền bắn ra một đạo kiếm quang đánh nát đạo này niệm kiếm thẳng đến đạo này niệm kiếm vỡ vụn biến thành khí lưu trên không trúng tách ra từng đạo đẹp mắt tráng bạc cùng dòng xoáy t r o như g tầm mắt toàn t â n màu đỏ t ơ i thân huyền đụng vậy à ngoài o trong trong phía đình chính bạch điểu trong ánh mắt mới hiện lên một chút thần sắc kinh、ngạc. Thân huyền ngoài thân lấy máu tươi cùng thiên địa nguyên khí khô sau địa sắc điểu máu nguyên mắt một tươi viện, lên ngạc. cùng cùng với v mới bại lấy t tạo thành trong một biệt nát loại áo giáp trong có một loại đặc biệt mục nát mùi có đặc mục đ vị, â mới là kiếm xâm là nào không ý của hắn không cách hắn nhập nguyên nhân. Như nguyên vậy bí thuật tựa hồ chính là trong truyền thuyết mục nát chi giáp như năm tháng phong hóa giống như ăn mòn nghe nói rút dẫn vô số mục nát xương trong nguyên khí mới có thể tu luyện m ặ thành thân mang áo giáp không thể nghi ngờ là ngăn cản tâm niệm kiếm vô cùng tốt ứng đối phương pháp thân huyền biểu hiện lần nữa lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n chẳng qua là hắn nhập lại không cảm thấy cái này có thể thay đổi kết quả sau cùng tại hắn xem ra đây chỉ là uống rượu độc giải khát thủ đoạn tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong hai chân của hắn liên tục điểm nhẹ trên mặt đất cả người tại thân huyền bỏ chạy sinh ra bụi t r o n g x ư ơ n g mù mang ra một đầu dài dài chỗ trống hắn truy kích tốc độ đều so với thân huyền phải nhanh chỉ là vì cam đoan tâm niệm kiếm ưu thế hắn tận lực cùng thân huyền bảo trì tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thân huyền bỏ chạy phương vị cũng không phải hướng hoàng cung phương hướng mà là hướng về vị hà phương hướng xem ra thân huyền sớm đã biết nếu là quận giao đông người xuất hiện ở nơi đây muốn giết hắn vậy hắn trốn hướng hoàng hậu chỗ cũng không có ý nghĩa hơn nữa quận giao đông người cũng không có khả năng lại để cho hắn nhảy vào hoàng thành thân huyền lúc trước ở thủy lao tại trên vị hà từng có cùng bạch sơn thủy đám người chiến đấu hắn so với tuyệt đại đa số tu hành giả am hiểu hơn mượn nước bỏ chạy chẳng qua là đây quả thật là lựa chọn chính xác sao t r í n h bạch đ i ề u hơi châm biếm mà cười cười hai đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở trong bụi đất hướng về thẳng tắp hướng phía vị hà phương hướng bỏ chạy thân huyền phía sau lưng thân huyền phía sau lưng t ó é lên hai mảnh khô bại màu xám bụi sương ngủ, tựa như hai mảnh hư thối cánh tuyệt đại đa số phủ đệ cũng không muốn hạ xuống vọng lâu rõ ràng trong tầm mắt thân huyền chỗ này phủ đệ liền cũng ở vào hai tòa vọng lâu ở giữa đuôi mù khu bên l i n giới nhưng ở vùng này trong ngõ phố có một cái khách sạn một loại lúc giữa tầng trên phòng trọ rồi lại là có thể chứng kiến thân huyền cái này hơn phân nửa định viện có thể ứng phó được sao tạ trường thắng xuyên thấu qua gian phòng này phòng trọ sóng cửa nhìn xem lúc này chiến đấu nhẹ giọng hỏi bên cạnh thân ngô quảng lại để cho hắn đào thoát có lẽ không có vấn đề ngô quảng tự nhiên rất rõ ràng đây đối với địch song phương là ai nhưng mà hắn không hỏi bất luận cái gì dư thừa vấn đề chẳng qua là nhẹ giọng trả lời cái này một câu tạ trường thắng nhưng là xuất hiện trong tích tắc do dự ngô quảng nói lại để cho thân huyền đào thoát có lẽ không có vấn đề nhưng không có nói có thể ứng phó được cái này đã nói rõ ràng ngô quảng đối mặt như vậy tâm nhậm kiếm cũng không tất thắng năm c h ắ c lại để cho thân huyền đào thoát đại giới liền có thể là ngô quảng bị lưu lại lấy mạng đổi mạng cho dù là đổi đi người này quận giao đông cao thủ tính mạng đối với tạ trường thắng mà nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất kế hoạch có chỗ cải biến cũng liền tại hắn cái này trong tích tắc do dự thời điểm một cái trầm ổn thanh âm vang lên thanh âm này đến từ chính tạ trường thắng sau lưng một chương xe lăn tóc dài nam tử người này tóc dài nam tử hai chân đều đoạn ngươi không cần đi ngăn cản người này dùng tâm niệm kiếm người ngươi chỉ cần giết chết ven đường quận giao đông an bài quân cờ giết chết những cái kia trở ngại thân huyền bỏ chạy tu hành giả người này tóc dài nam tử nhìn xem xoay đầu lại ngô quảng nói ra tại trường thắng ánh mắt sụt xuống trước tại ngô quảng hỏi vì cái gì bởi vì chúng ta đều cùng người này quận giao đông tu hành giả giống nhau đánh giá thấp thân huyền người này tóc dài nam tử nhìn xem hắn nói ra Chính thức vì o hoàn toàn n mệnh trốn cùng hắn này trốn nhau、đấy. nếu như ta không n g chết khác h ta lúc có lầm, hắn chỉ là đấy, n hắn muốn muốn lầm, là tìm chỉ hội được cơ vậy ứ t bỏ người này q u n đông tu hành giả đồng bạn, hắn có một mình n giao giả giết chết cái tu một chết à có người năng l ự chúng Vì vậy c ta chỉ cần giết chết người này quận giao đông tu hành giả bên người có khả năng xuất hiện giúp đỡ chỉ cần cho hắn sáng tạo ra chính thức một mình đối địch người này cơ hội thân huyền có thể một mình chiến thắng cái người này cái này rõ ràng đã là điên cuồng chạy thuộc mạng ở đâu nhìn ra được không phải chân chính vong mệnh mà chạy tại trường thắng có chút không thể tin nhưng mà hắn rồi lại tuyệt không nghi ngờ lời nói của đối phương đã như vậy liền theo như tiên sinh nói làm việc hắn lập tức như chút được gánh nặng giống như nhìn bên cạnh nô quảng liếp nói ra nô quảng cũng không có chất vấn cái gì chẳng qua là đang đi ra gian phòng này lúc trước đối với cái này tóc dài nam tử thi lễ một cái nói xin hỏi tiên sinh danh hảo tóc dài nam tử hơi đau khổ cười cười có người xưng ta là t ô n bệnh có người xưng ta là t ô n quỷ nô quảng thân thể chấn động nguy thượng sư quỷ cốc tiên sinh tóc dài nam tử tự rêu giống như nói nguy vẫn còn lúc liền đã bị trục ò n có thể coi như là nguy thượng sư chương năm trăm sáu mươi bảy hồng hộc chương năm mươi hồng hộc chúng ta làm sao bây giờ một đạo trầm trọng thanh âm tại trường lăng vọng lâu tiếng vang lên chấn động vọng lâu mái hiên mưa rơi góc trên treo chuông đồng lèn ken rung động mấy tên vọng lâu thủ tướng nhìn xem hoàng trân vệ cùng đợi hoàng trân vệ trả lời thân huyền sân nhỏ tuy rằng ở vào vọng lâu khó khăn nhất quan sát và đoán định khu vực một t r o n nhưng mà thất cảnh phía trên tông sư chính thức giao thủ lúc này thân huyền một đường xuyên ngõ hẻm tường đổ phá ngói hướng phía vị hà bỏ chạy trong mưa gió chấn vỡ mưa cũng như cùng g i a o long bình thường thật dài một cái như thế nào lại đào thoát vọng lâu trên rất nhiều thủ tướng ánh mắt trường lăng lúc trước bố trí những thứ này cự nhân giống như vọng lâu vốn chính là để mà sau cùng kịp thời phát hiện tại trường lăng bên trong xuất thủ cường đại tu hành giả đối với đại tần vương triệu định nhân liền có thể tốt hơn ngăn mà dết tới lúc trước kể cả bạch sơn thủy cùng triệu kiếm lô tu hành giả đám sở dĩ thủy t r u n g đối với trường lăng cảm thấy kính sợ không muốn tiến vào tòa thành này nguyên nhân lớn nhất chính là có những thứ này có thể nhanh chóng phát hiện bọn hắn hướng đi vọng lâu tồn tại bọn hắn chỉ cần tại trường lăng bên trong ra tay nhất định phải lấy rất nhanh tốc độ giết ra trường lăng nếu không liền lại không có khả năng lý khai mỗi chỗ ngồi vọng lâu trên đều có bố trí cường đại thuật khí thủ tướng đều là không kém tu hành giả thân huyền là đại tần trọng thần tao nổ ám sát vọng lâu thành quân coi giữ nguyên bản liền đảm đương người bảo hộ chức trách húng chi lúc mặc thủ thành sau khi chết lúc thành quân coi giữ giao cho hoàng trân vệ trong tay hoàng trân vệ liền cùng thân huyền cùng một chỗ đã trở thành trong thành trường lăng tân sinh cự đầu tại đây chút ít trung thành với hoàng trân vệ thành quân coi giữ tướng lãnh xem ra thân huyền cùng hoàng trân vệ nếu là trịnh tụ mới nhất nuôi trồng r a tân sinh cự đầu là bây giờ hai bên cánh tay cái kia quận giao đông người tới hiện tại ám sát thân huyền tại kế tiếp thì có thể ám sát hoàng trân vệ đây là môi hở giang lệnh đạo lý nhưng mà trầm mặc nhìn xem trong mưa cái kia hơi nước hàng dài hoàng chân vệ nghe thấy hỏi như vậy lời nói nhưng là lắc đầu nói không nên cử động vì cái gì những thứ này thủ tướng cũng không thể lý giải như cũng là tên kia cầm đầu tướng lanh lên tiếng hỏi hoàng chân biện hộ ta cùng hắn bất đồng quận giao đông giết hắn thánh thượng không có ý kiến nhưng thánh thượng sẽ không cho quận giao đông giết ta cái này vài tên thủ tướng đồng loạt nghĩ tới lộc sơn hội minh trong chuyện đã xảy ra đều đã minh bạch hoàng chân vệ ý tứ chỉ thế thôi sao Cầm đầu tướng lãnh đã trầm mặc một lát nói ra thánh thượng sẽ không vĩnh viễn cần càng không khả năng vĩnh viễn đối với người nào đó có ỉ lại hoàng chân vệ nhẹ gật đầu nhưng coi như là muốn động cũng sẽ có càng thỏa đáng thời tiết hơi nước hàng dài trong không ngừng có vô hình trường kiếm tạo ra những thứ này trường kiếm không ngừng rơi vào mang gian này hơi nước hàng dài thân huyền trên người không chỉ là hướng sau t ó é lên một chùm đồng hủ đất giống như màu xám cho ý vẫn tùy theo t ó é lên màu đỏ tươi huyết hoa t r í n h bạch điệu chắp tay tại trong mưa gió bay vút hắn rất là thỏa mãn vô luận là đang nhìn đến như vậy cảnh tượng tu hành giả trong tầm nhìn vẫn còn là cảm giác của hắn trong lúc này thân huyền giống như là đầu rồng mà hắn chính là rất tùy ý đứng ở hàng dài trên l ư n g tu hành giả này hàng dài không thể nghi ngờ rất cường đại nhưng mà đối mặt kiếm ý của hắn vô lực phản kháng hắn lúc này càng là tùy ý liền lộ ra hắn càng là cường đại mấu chốt nhất chính là trường lăng đem có vô số tu hành giả chứng kiến như vậy một trận chiến thế hệ làm cho đều biết cường đại xa so với chính mình cảm giác mình cường đại mà tới cũng nhanh ý cùng thỏa mãn trường lăng vùng đồng nội trong một cái sông nhỏ lưu lại lấy một chiếc thuyền lá nhỏ một gác mặc thanh sam đạo nhân an ngồi ở đây trong cột b u ồ n đen thuyền lá nhỏ nước sông nhẹ nhàng n ộ n nạo thuyền nhỏ thuyền xuôi theo trà nhẹ lấy cỏ lau hắn đang đợi cái kia yên vũ hàng dài lao ra trường lăng dọc đường nơi này lúc này rất xa vì vậy hắn vẫn còn n h à n hạn nhưng mà bỗng nhiên giữa người này thanh sam đạo nhân bỗng nhiên biến sắc tại cảm giác của hắn trong có một đạo khí tức như lửa bừng thiên thạch từ nhảy dù bắn mà đến kỳ thế lại so với trong thành trường lăng ra bên ngoài bọ chạy yên vũ hàng dài nhanh không chỉ gấp đôi giống như xuất kiếm bất kể là hạng gì cảnh giới tu hành giả kỳ thế quá nhanh liền không kế tục lực lượng nhưng có nghĩa là giữ d ầ n cùng không hề vòng qua vòng lại chỗ trống người này từ trên khuôn mặt căn bản nhìn không ra niên kỷ thanh sam đạo nhân không chút do dự trong tay không có kiếm nhưng là trong thân thể bỗng nhiên vang lên một tiếng kịch liệt lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh trong tay của hắn sáng lên một đạo như dương chi bạch ngọc kiếm quang ngồi cái này thuyền lá nhỏ khoảng cách hóa thành vô số mảnh vỡ như vô số hồ điệp r a bên ngoài phiêu tán rơi rụng mà ra theo kiếm của hắn s u thế trở lên chỉ ra trên bầu trời một tiếng ầm vang như cự sơn trực hướng cái này một phương d ã nước sông vực bên trong tất cả cỏ lau đều bẻ gãy bị kiếm của hắn s u thế kéo ngàn vạn mũi tên giống như x ù i x ù i trở lên bắn ra những thứ này c ỏ lau tại vào đông bản thân liền đã khô thực tế lúc này bẻ gãy càng không sinh cơ nhưng mà lấy so với mũi tên vẫn tốc độ nhanh trên không trung ghé qua c ũ n g bị hắn dẫn động mà đến thiên địa nguyên khí kịch liệt xung đột nhưng là sượt ra làm lòng người kinh hãi sinh cơ cùng lục ý như núi giống như không ngừng v ọ t tới thiên địa nguyên khí làm những thứ này có l a o như kỳ tích sáng ngắt như tại trong đất bùn cấp tốc sinh trường đúng là trong nháy mắt tại không trung hình thành một mảnh lục màn cùng lúc đó trong tay hắn như dương chi bạch ngọc trên thân bản mệnh kiếm cũng sinh ra vô số màu xanh kiếm quang như vô số dây leo vô tận hướng phía chân trời sinh trường quanh một tiếng bạo vang từ trên bầu trời rơi xuống tu hành giả trùng nát lục màn mang theo c u ầ n bạo sóng s u n g kích cùng trong tay hắn trôi này bản mệnh kiếm chạm nhau người này đạo nhân một tiếng kêu đau đớn thân thể một nửa hung hăng nhập vào phía dưới mặt nước nhưng mà hắn dù sao tiếp được cái này đáng sợ một kiếm vung lên đem phía trên tập kích ở dưới người này tu hành giả cũng phản chấn đi ra ngoài cần gì phải cùng ta phân sinh tử d u n g l i ê n nhau hai đạo thế hệ làm cho hiếm thấy bí thuật ngăn cản người tới một kích này người này nhân trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi t h â nguyên thể chết l ặ n không h c ị đổi, nhưng mà hắn tại thời nhưng hắn n khắc mà à rồi lại l cưỡng ép t i ế như g căn bản k ô n này thân phận n g g hỏi cái của ờ i đến, chẳng qua q u là thế lên, mặc kệ người cùng mặc kệ t â n huyền có quan hệ như hệ h có t nào, người chạy ó lẽ m i n b c h hôm n a ở chỗ hắn hành này ngăn hắn tu hành giả quyết giả tu đến ị n không chỉ ta một cái. Người như h chỉ h cái. ta một t chạy đ ế chân nguyên trong cơ thể sớm đã đốt mất hơn phân nửa mặc dù ngươi có thể giết ta lại có thể đi được mất sao xuân ý đậm đặc ngươi là hà xuân ý lệ hầu phủ trấn thủ trường lăng cung p h ụ nô quảng thân ảnh tại phiêu tán rơi dụng màu xanh mảnh vụn bên trong mạnh mẽ định trụ quần áo của hắn đã bị mạnh mẽ thiên địa nguyên khí đập vỡ vụn so với tên ăn mày mặc gan mặc còn muốn rách giới nhưng mà kiếm trong tay hắn nhưng là hết sức trói mắt toàn thân vàng nóng ánh tới cực điểm hắn c a o mày nhìn xem người này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đạo nhân không che giấu chút nào bản thân xem thường chi ý lệ hầu ngày xưa vì nịnh loạt quyền quý liền con độc nhất đều đưa đến quan ngoại nhưng bây giờ là lại đảo hướng quận giao đông ngược lại là đại tần thập tam hầu bên trong không có nhất cốt khí hầu phủ rồi thanh sam đạo nhân đúng là lệ hầu phủ tại trường lăng trấn phủ cung phụng hà xuân ý tự trong quân đi theo lệ hầu lớn lên tông sư cũng là lệ hầu ở lại trường lăng trấn thủ hầu phủ thất cảnh tu hành giả bên trong người mạnh nhất lúc này nghe được đối phương như vậy nói người này lệ hầu phủ cung phụng trong mắt lập tức g i ấ y lên âm u lửa giận cười lạnh ngươi cho rằng mặt khác hầu phủ liền có cốt khí sao nếu có cốt khí trong thành trường lăng lại sẽ như thế yên tĩnh ta cần gì phải ở chỗ này chờ đứng ngoài quan sát cũng so với đồng lõa muốn tốt rất nhiều nô q u ả n g hai chân đạp rơi xuống nước trước mặt ngang kiếm tại ngực nhìn xem hà xuân ý trang trọng mà nói mời tại trường lăng cái này chính là quyết đấu có lời mời hà xuân ý khỏe miệng thoáng co quắp một cái liền không có co do dự chút nào trực tiếp xuất kiếm trong cơ thể hắn như vỡ đê hồ nước c u ồ n g bạo t u ô n ra vào trong tay bạch ngọc trường kiếm nhưng là từ bạch ngọc trường kiếm trên phân ra kiếm ý nhưng là nhu hòa tới cực điểm mang theo đặc biệt hòa hợp chi ý bên trên bầu trời ầm ầm dẫn rơi xuống thiên địa nguyên khí rơi ở phía xa nhưng là từ trong đất cấp tốc vọt tới bên người của hắn mấy trăm đạo màu xanh kiếm quang tại chung quanh của hắn lượn vòng đứng lên như sinh trưởng dây leo sen kẽ cùng một chỗ dày đặc bệnh hắn một kiếm này là lấy thủ ý hắn tuy là hiếm thấy thất cảnh bên trong cơn ư giả g nhưng hôm nay cũng chẳng qua là một viên không quan trọng c u n c ử tại hắn xem ra mặc dù mình ở nơi này cùng đối phương dây dưa cũng như trước sẽ có người ngăn lại thân huyền đối phương lấy đốt mất hơn phân nửa chân nguyên đại giới đổi ở đây tuyệt đối không kiên nhận đánh lâu vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem hắn lấy thủ thế mạnh nhất một kiếm đến ứng đối đều là lựa chọn tốt nhất nhưng mấu chốt ở chỗ hắn phải có thể thủ được một kiếm này tại hắn xuất kiếm thời điểm nô q u ả n g cũng đã xuất kiếm lúc màu xanh dây leo giống như kiếm quang bệnh thành kén đưa hắn một mực bảo vệ ở bên trong hắn nhìn đến nô q u ả n g trên thân kiếm bay lên hai đạo kim quang tựa như hai mảnh cánh khổng lồ tại hắn trong tầm nhìn trở nên càng lúc càng lớn lại trong nháy mắt chiếm cứ hắn tất cả cảm giác vật che chắn bầu trời tràn ngập hắn ngoài thân sở hữu thiên địa hai mảnh cực lớn màu vàng cánh vỗ xuống vây một tiếng trong sông dã này nước sông toàn bộ khô sau đó hắn ngay tiếp theo bao vây lấy kiếm quang của hắn bị tiếp tục hạ thấp xuống không ngừng ép vào lòng đất một hơi giữa liền không biết xâm nhập bao nhiêu trượng thậm chí có như thế rộng rãi kiếm ý hà xuân ý sắc mặt kịch biến trong óc hắn mới vừa v ặ n hiện ra ý nghĩ như vậy hắn ngoài thân kiếm quang đã không chịu nổi áp lực khoảng cách văng tung tóe kiếm quang văng tung tóe tùy theo văng tung t ó é chính là thân thể của hắn giáp giặc thân thể của hắn giống như giống như hòn đá nổ bể ra nhập vào chung quanh trong đất bùn h ồ n g hốc kiếm t r i n h bạch đ i ề u hơi hơi hẹ mắt thần tình ngưng trọng lên hắn và trong thành trường lăng rất nhiều tu hành giả giống nhau thấy được cái kia hai đạo như cực lớn kim sĩ kiếm quang chương năm trăm sáu mươi tám pha kiếm các bạn vào link trang w e trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt pha kiếm hồng hộ kiếm đối với trường lăng mà nói chẳng qua là rất nhiều năm trước một đạo rung động một đạo sao băng hào quang chưa tính là tên kiếm cũng không tính là tên kiếm kinh chỉ tương đương với một vị tông sư đặc biệt k ỳ ấn có rất nhiều từ nơi khác đường xa mà đến tông sư tại trường lăng tao nộ g đều là kết cục như vậy bọn hắn tại trường lăng chẳng qua là xuất hiện ngắn ngủn một cái trước mắt thế cho nên trường lăng tu hành giả đối với bọn họ rất hiểu rõ quá ít thậm chí không biết tên của bọn hắn cùng bọn họ sử dụng kiếm sở tu kiếm kinh cái này hồng hộ kiếm đã là như thế đối với cái này tên tông sư mặc dù là tin tức linh thông nhất quận giao đông cũng chỉ biết là hắn xuất thân từ dương sơn quận ra tay lúc kiếm quang như thiên nga n g ú t trời khí thế tràn đầy ngày xưa t h ư ờ n g ra tại ba sơn kiếm tràng ủng hộ xuống dưới biến pháp dương sơn quận cũng không phải là cái thứ nhất phổ biến nhưng mà dương sơn quận nhưng là đầu tiên hoàn thành biến pháp quận địa phương sở dĩ như vậy cùng cái này hồng hộ kiếm có thật lớn quan hệ năm đó dương sơn quận nhất phản đối biến pháp xưa cũ quyền quý quý tộc đang dùng thiết huyết thủ đoạn chấn áp một loại thôn trượng mà thời điểm liền gặp trong thôn này hồng hộc hồ kiếm người này lúc trước không hề thanh danh tông sư chém liên tục hai gã thất cảnh đem cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc thế lực một số gần như diệt trừ lúc ấy tại toàn bộ đại tần đưa tới thật lớn chấn động dương sơn quận thành là thứ nhất cái hoàn thành biến pháp của đấy nhưng mà cùng người này tông sư cùng với về sau thương gia giống nhau kết cục cũng không tốt đang cùng đại sở vương triều chinh chiến xa suốt thất bại về sau dương sơn quận liền bị cắt cho đại sở vương triều cái thứ nhất hoàn thành biến pháp dương sơn quận bị cắt ngừng cho đại sở vương triều cái này có hay không có cái gì đặc biệt ý tứ theo về sau lộc sơn hội minh đại tần vương t r i ề u đại thắng dương sơn quận bị bắt quay về sau đó cũng không có cái gì người lại đi miệt mài theo đuổi song khi năm cùng sở t r i n h chiến dương sơn quận muốn thuộc về người sở q u ả n hạc dương sơn quận người tần tự nhiên là không muốn đấy tại mới bắt đầu những trong năm kia liền không biết có bao nhiêu c h ấ n áp cùng phản kháng sự tình tên kia xuất kiếm như thiên nga tông sư liền có xác thực ghi chép chính là đã bị chết ở tại phản kháng người sở c h ấ n áp trong chiến đấu đối với vài chục năm sau đó trường lăng đây đã là chưa có người biết chuyện xưa thậm chí rất nhiều người mặc dù nghe được đều sẽ cảm giác đến đó là bóp tạo nên chuyện xưa mà bây giờ ngày xưa tên kia dương sơn quận tông sư rồi lại hiển nhiên để lại truyền nhân cái kia truyền nhân rõ ràng vào lúc này xuất hiện hơn nữa chỉ sợ tu vi cảnh giới đều không thua gì năm đó tên kia dương sơn quận tông sư chẳng qua là có ích sao giống như năm đó tên kia dương sơn quận tông sư giống nhau lúc dương sơn quận bị cắt cho đại sở vương t r i ề u lúc cũng đã, đã định trước hắn kết thúc đây mới thực là quyền thế tranh đấu một gã như vậy tông sư cũng chẳng qua là thủy triều trung chuyển lập tức trôi qua sóng hoa t r í n h bạch điểu nhập lại không cảm thấy cái này có thể thay đổi gì vì vậy ánh mắt của hắn cũng chỉ là bởi vì cái kia hai đạo kiếm quang biểu hiện ra ngoài thực lực mà thoáng ngưng trọng một cái trước mắt suy nghĩ minh bạch cái này hai đạo kiếm quang lai lịch sau đó hắn liền cũng chỉ là đồng tình lắc đầu thân huyền chính xuyên qua một gian tầm thường nhân ra đình viện nhà này tầm thường nhân ra trong đình viện trồng lấy nhiều k h ỏ cây quất trên cây quất trước mặt quả con cũng không có ngắt lấy sạch sẽ đã trải qua một mùa đông tuy rằng nhìn qua hơi khô cát nhưng m à như trước có đáng mừng màu sắc thân h u y ề n kịch liệt từ nơi này chút ít cây quất phương hướng xuyên qua đỏ tươi kết màu như là nhuộm tại hắn màu s á m cho khô trên gương mặt cũng bằng thêm m ấ y phần sắc mặt vui mừng trong lòng của hắn suy nghĩ cùng lúc này trịnh bạch điệu hoàn toàn bất đ ộ n g bởi vì chỉ có hắn biết rõ tại trở thành trung hình lệnh sau đó hắn đi bãi kiến dạ sách l ã n h dạ sách lanh thân là giam thiên ti ti thủ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không tính trường lăng cự đầu nhưng mà hắn biết rõ bây giờ dạ sách lánh không chỉ là đại biểu giam thiên ti mà là đại biểu cho ba sơn kiếm t r à n g dạ sách lánh liền như là ba sơn kiếm t r à n g tại trường lăng người chủ sự mặc dù là nàng không thể ra tay cũng nhất định sẽ có những biện pháp khác cải biến hắn hẳn phải chết kết quả hiện tại cái này hồng hộ kiếm kiếm quang tại hắn xem ra chính là bắt đầu chính là vô cùng tốt dấu hiệu đây không phải hắn cái này cánh chim không gió tân sinh cự đầu cùng quận giao đông chiến đấu mà là trường lăng sở hữu tân sinh cự đầu ba sơn kiếm chàng cùng quận giao đông đánh cờ trên vọng lâu hoàng trân vệ tự nhiên không biết hắn và dạ sách l á n h ở giữa liên hệ nhưng mà vào lúc này đối với trận chiến đấu này bản thân hắn và thân huyền có đồng dạng cái nhìn đứng được cao liền thấy được xa hắn thay mặc thủ thành vị trí chính là trường lăng mắt là giờ phút này trường lăng thấy được rõ ràng nhất người tại trong cảm giác của hắn ngoại trừ cái kia hai đạo trói mắt kiếm quang bên ngoài trường lăng còn lại chỗ địa phương đã có rất nhiều kịch liệt thiên địa nguyên khí lưu động cương giả ở giữa chiến đấu đã không chỉ một chỗ biến hóa đã bắt đầu hơn nữa có năng lực điều động nhiều như vậy cường đại tu hành giả c h i ệ t để ảnh hưởng ván này người cũng nhất định là một cái cự đầu cho nên nói im hơi lặng tiếng giữa trừ hắn ra cùng thân huyền bên ngoài trường lăng có lẽ hơn nhiều một cái khác tân sinh cự đầu hơn nữa cái này tân sinh cự đầu chỉ sợ có lực lượng còn muốn vượt qua hắn và thân huyền Trinh Điều khe như Bạch khe mày. trước mặt mà đến hơi nước ngưng kết tại hắn đuôi lông mày giống như ó n g ánh giọt xương tại vừa mới hình thành nháy mắt đã bị gió thổi đi nhìn theo hắn não bên cạnh hướng sau bay ra đã gần đến vùng đồng nội khoảng cách hà xuân ý lúc trước chờ đợi cái kia mảnh bùi cỏ lau đã rất gần khoảng cách vị hà cũng đã không có bao nhiêu khoảng cách hà xuân ý cũng không xuất hiện cái này liền có nghĩa là mặc dù là lệ hầu phủ ở lại trường lăng mạnh nhất tu hành giả cũng đã thua ở trong tay hồng h Hồ g kiếm ngoại trừ hà xuân ý bên ngoài những cái kia có lẽ bổ sung hà xuân ý vị trí tu hành giả cũng không xuất hiện là ai dám nhung tay hắn sát mặt càng ngày càng lạnh trước mặt mà đến hơi nước dần dần không cách nào tiếp cận thân thể của hắn toàn bộ bị trên người hắn chấn động nguyên khí ra bên ngoài phóng đi tại hắn ngoài thân tạo thành một cái bất quy tắc xuyên qua khối không khí khối không khí mặt ngoài không ngừng ra bên ngoài đâm ra bất quy tắc vô hình mọc gai mọc gai đỉnh cao nhất hơi hơi tỏa sáng vẫn còn như tinh quang cùng hắn ngoài thân khối không khí như là lẫn nhau hô ứng bình thường cực cao trên bầu trời có thật nhiều ngôi sao sáng lên thân huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn không có lưu lại chẳng qua là hơn mười cái hô hấp đã có nồng hậu dày đ ặ t hơi nước trước mặt lướt nhẹ qua tại trên mặt của hắn đã tới vị hà nồng hậu dày đ ặ t hơi nước đến từ chính mưa rơi xong cả mánh liệt mặt sông t ó é lên thêm nửa hơi nước cùng bên trên bầu trời rơi xuống sạch sẽ mưa bất đồng trên vị hà t ó é lên hơi nước mang theo rất nhiều nước nụi tanh là hắn càng thêm m ù i vị đạo quen thuộc dạ sách lanh tại trong mưa to từ vị hà lần trước trở về Mà mưa, là vào này hắn nhưng chạy lạnh như đông trong mưa, từ trường lăng trong chạy ra, bước vào đến cái này lạnh như băng trong nước bước tại từ cuối cái đây ra, sau ô n Hắn sóng lên, đi đến g g đạp đi tại i ữ vị vị hà.、Bốn、phía mênh、ngông. Hơi nước cùng mưa bủi lại để cho hắn nhìn không tới vị hà hai Bốn bủi bờ ngông. nước cùng mưa a sông. lại tới để s đó hắn liền ngừng lại quay người đối diện lấy như trước đuổi theo trịnh bạch điểu nguyên lai quận giao đông tu hành thủ đoạn cùng cái này tinh thần nguyên khí vốn có liên hệ hắn nhìn lấy trịnh bạch điểu biểu lộ có chút kỳ q u á i nói xem ra nàng từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ba sơn kiếm c h à n g liền cũng không phải là ngẫu nhiên trịnh bạch điệu có chút khó có thể lý giải lúc này thân huyền trên mặt biểu lộ chẳng qua là đạo m ạ c nói trên đời không có gì ngẫu nhiên cùng tất nhiên chỉ tồn tại ở lựa chọn của mình nói cái này một câu sau đó trịnh bạch điệu trên mặt xuất hiện thần sắc trào phúng hắn hơi hơi bên cạnh quay đầu nhìn xem hoàng thành phương hướng nói tiếp ngươi xuất phát từ nàng ân thưởng mới ngồi trên cái này trung hình lệnh vị trí chẳng qua là nghe ngươi vừa rồi câu nói kia ý tứ ngươi đối với tại nàng nhưng cũng không phải như vậy toàn tâm toàn ý nàng làm cho nuôi chồng đi ra tâm phúc cũng chỉ là như thế liền không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút trầm trọng thân huyền lắc đầu cười lạnh nhìn xem hắn nói ngươi nói nhập lại không chính xác ta không phải là xuất phát từ nàng lân thưởng mà là xuất phát từ trao đổi mới ngồi trên vị trí này chẳng qua là xuất phát từ nàng cần dừng một chút sau đó thân huyền cũng nhìn về phía hoàng thành phương hướng nói tiếp nếu thật là nàng dựa vào tâm phúc hôm nay nàng t i ể u cũng không cho ngươi xuất hiện ở trước mặt ta giết ta giống như năm đó nàng thân cận ba sơn kiếm chẳng những người kia giống nhau ta đối với nàng chẳng qua là thỏa mãn nhất thời cần thiết mà thôi đã có như vậy nhận thức cần gì phải thống khổ g ã y r i ụ a trịnh bạch đ i ề u trên mặt hết thể rõ ràng tâm tình biến mất hắn bình tĩnh nhìn thân huyền thân huyền trên người hư thối áo giáp tại mưa cọ rửa bên trong chậm rãi biến mất đầu tiên biến mất là những cái kia dính bám vào máu tươi trên lá khô nát cành cùng bụi đất tiếp theo chính là cái kia tầng một sền sệt máu tươi bởi vì đại lượng không chút máu bây giờ thân huyền thân thể lộ ra đến quá phận lạnh như băng hơn nữa trắng bệnh dị thường giống như tại vị trong sông bong bóng qua thật lâu thi thể ba sơn kiếm c h à n g đối với nàng mà nói giống nhau ta cũng giống như vậy đồng dạng quận giao đông đối với nàng mà nói cũng giống như vậy trước khác nay khác thân huyền nhìn xem trịnh bạch điểu chậm rãi nói trường lăng trưởng khống giả là nguyên vũ cùng nàng nếu muốn hảo hảo tại trường lăng sinh tồn được hoặc là chứng minh đối với nguyên vũ có ích muốn cánh cửa chứng minh đối với nàng có ích hoặc có lẽ bây giờ quận giao đông đối với nàng mà nói chẳng qua là gông xiềng thân h u y ề n trên người xuất hiện một ít mới lạ kiếm ý cái này cỗ kiếm ý vừa mới phóng thích dưới chân hắn vị hà nước chảy liền giống như cháo nóng giống nhau sôi trào lên t r í n h bạch điệu ánh mắt kịch liệt lóe lên hắn không hiểu ngửi được một tia nguy hiểm khí tức cũng không thích nói nhiều thân h u y ề n nói những lời này tựa hồ duy nhất mục đích liền để cho trên người hủ giáp đều thối lui đều thối lui sau đó thân thể của hắn liền có thể tốt hơn phóng thích nguyên khí Tốt h ơ ngươi triệu hoán cái này trên mặt thủy rồi rào cái hoán h này nước n c ẳ qua huyền của là lại là, lại vào bạch minh đi giáp cái gì có thể đủ ngăn cản tâm nghiệm kiếm để đã đủ thể thể cho chính có cản hắn không hủ hộ, thân bảo hắn. bằng ngăn n gì mất tâm cho rằng cùng cảnh ở trong vô địch chẳng qua là ngươi nhập lại không rõ ta sở dĩ thống khổ dãy r u ộ n liền là vì lòng tin của ta ở chỗ ta có thể một mình hơn h à n ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể giống như nàng giống nhau nếu xuất hiện liền quang huy văn trượng một mực ở trường lăng như vậy lấp lánh xuống dưới chỉ tiếc ngươi cùng rất nhiều đi vào trường làng cường giả giống nhau cũng chỉ là khách qua đường cũng chỉ là cái này đ ầ y trời trong mưa gió một mảnh lá rụng thân huyền thanh âm tiếp tục vang lên lúc lá rụng hai chữ này vang lên thời điểm kiếm ý của hắn đã triệt để phóng thích hoàn toàn thân ảnh triệt để bao phủ tại cuốn tới trong mưa gió lúc thân huyền trên người kiếm ý phóng thích trong n g á y m ắ t chính bạch điệu trên mặt huyết sắc kịch liệt rút đi trở nên cùng thân huyền sắc mặt giống nhau trắng bệnh đây là cái gì kiếm ý xuất thủ của hắn so với thân huyền tự nhiên nhanh hơn nhưng mà tại hắn tâm niệm đ ộ n g lúc hắn niệm lực cùng phóng thích chân nguyên tác động mà đến thiên địa nguyên khí tuy nhiên cũng bị cơn mưa gió này thổi chúng vặn vẹo mà lộn xộn thừa nâng tâm hắn niệm chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí tại đổ thân huyền bên người trong quá trình liền hướng một thanh phi kiếm tại trong mưa gió bị thổi làm bốn phía tung bay bốn phía tung bay liền chậm giống như một thanh có thể trực tiếp xuất hiện ở đối phương bên cạnh thân phi kiếm nhưng bây giờ phải đi qua vô song mưa gió như lá dụng giống như phiêu hướng đối thủ bên người tâm niệm kiếm hết thẻ ưu thế không còn tồn tại đối với sử dụng kiếm mà nói tâm gian tông tâm nghiệm kiếm đã bị thân huyền cái này vô song mưa gió kiếm ý sở phá chương 569, t h i ế u nhan nét mặt tươi cười chương 52, nét mặt tươi cười hắn không phải là không có nghĩ tới tâm nghiệm kiếm có thể dùng như vậy chiêu số phá giải, n hoại ư lượng n hiện g mà lực lực sở dĩ hiện ra lực phá h ra liền là vì tụ vào một điểm áp xúc đến mức tận cùng lại rộng lượng thiên địa nguyên khí từ thiên địa này lúc giữa chạy qua không thể hội tụ cũng chỉ là cùng gió nhẹ quất vào mặt không khác thiên hạ này lúc giữa mỗi ngày đều có vô số người ở trong nước bắt cá trong gió hành tẩu lại sẽ không bị nước chạy cắt ra sẽ không bị gió thổi thành mảnh vỡ kiếm ý bao trùm không gian càng lớn lực lượng liền tự nhiên càng là phân tán thường thường chỉ có thể dùng cho ứng phó những cái kêu bình thường quân đội cùng kiếm sư trường lăng không có bất kỳ một bộ kiếm kinh có thể giống như lúc này thân huyền làm cho thi triển kiếm ý giống nhau đ ầ y trời mưa gió mà kiên quyết vô song bao trùm phạm vi rộng rãi đến có thể thiết cắt cao cao trên bầu trời rơi xuống thiên địa nguyên khí cùng tinh thần nguyên khí đây tuyệt đối không phải là trường lăng kiếm kinh thân huyền như vậy kiếm kinh từ đâu đến đến tại đây trong tích tắc khuôn mặt trắng bệnh đến mức tận cùng trịnh bạch điều triệt để minh bạch thân huyền thủy trung có giết chết lòng tin của hắn sở dĩ tiêu phí như thế đại giới chạy trốn tới trên vị hà không phải là muốn mượn nước bỏ chạy mà là cần nhờ cái này vị hà hơi nước cùng mưa gió che lấp xuất thủ của hắn t r í n h bạch đ i ề u đồng t ử chỗ sâu nhất xuất hiện một vòng sợ hãi ý vị một tiếng kêu to giữa trong cơ thể hắn chân nguyên cũng chút nào không keo kiệt điên cuồng phun ra mà ra cái kêu một đạo tại vô song trong mưa gió tung bay niệm kiếm hình thành tốc độ nhanh hơn mấy phần cùng lúc đó hắn cả người như bay ngược hướng lên trời thiên thạch giống nhau hướng phía phía trên bầu trời bằng tốc độ kinh người trở lên bắn bắn đi ra chỉ cần có thể lao ra cơn mưa gió này bao t r ù m khu vực tâm niệm của hắn kiếm liền có thể khôi phục nguyên bản uy lực ở trên không bên trong thân huyền ra tay cũng không có khả năng không cho còn lại tu hành giả chứng kiến tại hắn tầm nhìn bên trong bầu trời kịch liệt phát sáng lên chỉ kém một hơi thời gian hắn liền đem lao ra trận này vô song mưa gió biên giới nhưng mà nhưng vào lúc này dưới thân thể hắn phương hướng xuất hiện hai đạo ánh sáng cái này hai đạo ánh sáng tràn ngập kiên quyết cùng thu bạo khí tức thực sự không phải là kiếm quang mà là thân huyền ánh mắt suy một tiếng đồng dạng giữa không sinh có bình thường một mảnh bọt nước ngưng k ế t thành hơi mỏng kiếm Trực tiếp tại trịnh tạo thân tia ra, bạch lòng bàn chân chỗ tạo ra, giống như là thân huyền. cái điểu giống hai lòng bàn, bàn như huyền này ánh là một tiếng cực kỳ thê lương bi thảm mang theo cực độ khiếp sợ cùng không thể tin từ môi của hắn lúc giữa tán phát ra đây là dạ sách lãnh sư môn tuyệt học nhưng mà ngày trước đủ loại dạ sách lánh không thể nghi ngờ là hiện tại trường lăng tu hành giả bên trong người thân nhất ba sơn kiếm chàng quyền quý mặc dù nàng thật sự hiệu chung với nguyên vũ đều khó có khả năng thân cận tại đại phù thủy lao chủ nhân thân huyền nhưng mà vô cùng chân thật kinh sợ đau nhức rồi lại nhắc nhở lấy cái này là tuyệt đối sự thật tại thê lương bi thảm trong tiếng hai tay của hắn xuống ngay ngắn hướng chém ra tại đây co quắp trong không gian hai cô từ hắn trong lòng bàn tay chém ra tràn đầy chân nguyên bỏ qua tâm niệm kiếm kiếm để ý t r ự bởi vì đại lượng không chút máu thân huyền khuôn mặt như trước trắng bệnh tới cực điểm nhưng mà lúc này hắn u lánh hai cái đồng tử lúc giữa lần nữa hiện lên ra tuyệt lệ ý vị hắn không lùi mà tiến tới thân thể thoáng thay đổi trở lên tay phải ống tay áo trở lên đập lên mang theo một mảnh sóng nước gió êm dịu mưa cứng rắn đập vỡ trịnh bạch đ i ể u thi xuất một kiếm tiếp theo chói thai nước r a tơ lụa âm thanh hắn dùng thân thể của mình lại đánh lên trịnh bạch đ i ể u mặt khác một kiếm trịnh bạch đ i ể u hai cái đồng tử kịch liệt co rút lại lúc một tiếng bạo vang h ắ n đạo này kiếm cũng không có thể đâm vào thân huyền thân thể mà là đang va chạm kịch liệt ở bên trong vỡ vô số mảnh một mảnh mang theo đặc biệt kim trúc phản quang ú lãnh hảo quang mang theo chính thức tự ý tràn ngập hắn lúc này cảm giác thế giới thân huyền cánh tay phải từ lúc đại phù thủy lao cái kia nhất quân dịch liền bị chém đứt nhưng mà căn bản không có người nghĩ đến hắn vậy mà tại đây cắt ra trống r i n g trong tay háo ẩn giấu một đoạn huyền thiết cái này cắt ra huyền thiết liền như là hắn lúc này cánh tay phải hắn dùng cánh tay phải của mình cứng rắn cản trở trịnh bạch điệu một kiếm kịch liệt chấn động khiến cho thân huyền trong ánh mắt đều trong nháy mắt hiện đầy tơm máu đồng tử đều hơi hơi ra bên ngoài khưa lên nhưng mà động t á c của hắn như trước lạnh lùng ổn định tới cực điểm giữa ngón tay của hắn kẹp lấy một mảnh b ó n nước Khoảng chính á c kéo thành bạch điệu trong cơ thể nổ tung. nổ Giống như cơ lần à mà một âm. thổi thổi tạc nổ tung phát ra thanh、êm. Trịnh cái cực bạch hơi điểu da dê qua ra bẻ bạo hạn nổ l đầu tiên nghe được thanh âm như vậy lúc đầu được một người khí hải bị đâm rách mà nổ b u n g lúc là loại này hắn giờ phút này vô cùng hoảng sợ theo bản năng hiện lên ý nghĩ như vậy ngay tại dưới trong tích tắc hắn cả người liền thật sự giống như da dê bẹ bạo tạc nổ tung bình thường ra bên ngoài nổ ra huyết n ụ c bị bạo chạy chân nguyên cùng tiên h địa nguyên khí trong nháy mắt phá hủy thành sương n mù trong chấp n h o n g này làm cho người ta cảm thụ cũng không máu tanh h chỉ có vô số khí lưu tại ra bên ngoài xuyên thẳng qua thân h u y ề n kịch liệt ho khan thân thể của hắn cong lại giống như là một cái thống khổ mà run dày tôm luộc xuống rơi xuống phù phù một tiếng rơi vào phía dưới vị hà mặt nước thị lực khó đến cao giữa không trung vừa mới sáng lên ngôi sao nhanh chóng tiêu ẩn trường lăng nội thành có ba người trước hết nhất cảm giác đến nơi này một trận chiến kết quả hoàng hậu trịnh tụ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của nàng xuyên qua sân vườn trên rơi xuống trước người linh tuyển trên mê ly ánh sáng tựa hồ thấy được những cái kia ngôi sao tiêu tan sau đó khoe miệng của nàng xuất hiện một vòng vui vẻ t r ư ơ n g lăng có thật nhiều ăn nói có ý tứ người nụ cười của bọn hắn cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng mà nụ cười của nàng rồi lại càng thêm khó được trên đời cũng không mấy người đã từng gặp nàng nét mặt tươi cười nhất là lúc này tràn ngập lãnh khốc hoàn mị trên khuôn mặt nhộn nhạo khai dáng tươi cười giống như là máu tươi trong nở rộ diễm lệ đến cực điểm đoá hoa kinh tâm động phách mà tràn ngập yêu dị hai gã cùng trịnh bạch điệu cùng một chỗ ly khai quận giao đông mà đến áo b à o màu vàng tu hành giả cũng vào lúc này đồng thời ngẩng đầu lên một tên trong đó tại trước đây không lâu vừa mới cùng trịnh tụ đã tiến hành một trận nhập lại không thoải mái đối thoại hắn vừa mới leo lên một chiếc xe ngựa cảm giác đến trịnh bạch điệu vất lạc hắn trong nháy mắt lâm vào mánh liệt trong lúc khiếp sợ còn có một tên áo bảo màu vàng tu hành giả lúc này cũng không tại trường lăng hắn đeo đỉnh đầu nón lá vành trúc đứng ở một cái thuyền nhỏ đầu thuyền sôi dòng hạ xuống hắn này thuyền nhỏ phía trước còn có một đầu thuyền nhỏ cái kia trên chiếc thuyền bị hắn khí tức một mực tập trung vào chính là hoàng hậu lúc trước mặt khác một cái cánh tay chính tụ lúc trước tín nhiệm nhất tâm phúc một trong vị ương cung cung chủ phan nhược diệp hắn đã cùng theo phan nhược diệp theo mấy ngày sở dĩ không vội mà ra tay chính là muốn nấu ương giống nhau nấu mất phan nhược diệp n g u ệ khí làm cho giết chết nàng chuyện này trở nên càng thêm đơn giản tại hắn cùng trịnh b ạ c điều kể cả trong thành trường lăng lúc này tên kia áo b à o màu vàng tu hành giả xem ra thân huyền cùng phan nhược diệp cũng chỉ là con mồi bọn hắn thì là cầm trong tay lợi khí thợ săn mà bây giờ nhưng là với tư cách thợ săn trịnh bạch điệu chết đi trịnh bạch điệu chết lại để cho hắn lúc này tin tưởng đều xuất hiện một chút dao động trong lòng đột nhiên sinh ra chút ít dự cảm bất t ư ở n g chương năm trăm bảy mươi thời cơ chương năm mươi ba thời cơ đúng lúc này phía trước cái kia một mực ở xuôi dòng hạ xuống thuyền nhỏ cũng ngừng thượng u đầu thuyền y ề n nhỏ ngang trong n để bờ ớ c c như n tí trong mưa nhỏ, một mực yên tĩnh đứng ở trong khoang thuyền thuyền nhỏ Phan Nhược g lại. Tích tí tách một mực mưa du i đi ệ p ra, tới y ề n h n chức h t u bềnh hạ xuống thuyền nhỏ trên đầu thuyền đứng v ữ n g áo b à o màu vàng tu hành giả dáng người cao ngất hai cái dần dần tiếp cận trên thuyền nhỏ cái này một đôi nam nữ nếu là không ngờ như thế lúc này hơi nước lượn lờ bị h ọ a tượng vẽ xuống chắc hẳn gặp làm cho người cảm thấy như là một đôi xa cách từ lâu gặp lại tình lữ nhưng mà trên đầu thuyền như thế bình tĩnh hai người tuy nhiên cũng minh bạch hôm nay chính thức gặp lại liền chỉ có một người có thể sống lấy ly khai nơi đây kỳ thật ta cũng rất không thích giết người ta cảm giác cảm thấy giết người nhất định phải mang chút ít tâm tình của mình nếu không có cửu hận chính là đối phương làm chính mình không vui hoặc là đối phương diện mục đáng ghét làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy x i n h ghét áo bào màu vàng tu hành giả thuyền nhỏ chậm rãi định ở trong nước h á n c a o lại lông mày chậm rãi bung ra nhìn xem phan ngực diệp giống như người quen giống như không mang theo bất luận cái gì lời dạo đầu tự hành chậm rãi nói tại ta khi còn bé vừa mới bắt đầu tu hành lúc vô luận là nhìn cố sự thư còn là trong điện tịch ghi chép một ít chuyện ta cuối cùng là rất khó lý giải nhất định phải phân ra sinh tử song phương tựa hồ cũng rất ưa thích nói chút ít nói nhảm nhưng mà chở ta lớn đi một tí bắt đầu chính thức giết người lúc ta rồi lại bắt đầu lý giải bởi vì giết người cuối cùng không phải là cái gì điều thú vị đối thoại chính thức ý nghĩa ở chỗ có thể để hóa giải loại này nhập lại không thoải mái tâm tình nhất là đối mặt một cái lúc trước căn bê ảng chưa từng tao nộ qua đối thủ một cái hoàn toàn người xa lạ tao nộ liền ra tay giết rồi sau đó đối mặt một cố lạnh như băng thi thể liền thật sự nhạt như nước ố c giống như cảm giác không hiểu hư không cô đơn lạnh lẽo mà lạnh vì vậy nói cái gì đó nói xong những thứ này người này á o b à o màu vàng tu hành giả đối với phan nhược diệp không người thi lễ một cái bổ sung tại hạ trịnh kinh thành ta biết rõ ngươi là ai phan nhược diệp nhìn xem người này á o b à o màu vàng tu hành giả cũng rất giống nhìn xem một người quen giống như nói ra quận giao đông thích khách giỏi nhất trịnh tụ kiên kỵ nhất quận giao đông bốn gã tu hành giả một trong đại tần vương triều hạm đội sáng lập hải ngoại tuyến đường an toàn lúc những cái kia hải ngoại hòn đảo trên có không ít cường đại tu hành giả liền đã chết tại ngươi ám sát bên trong nếu thật chính luận quân công công trận của ngươi ít nhất không sẽ thuộc về lương l i ê n ngươi làm việc nhất cẩn thận không xem nhẹ một tia có ảnh hưởng xuất thủ khả năng ngươi lúc trước một mực cùng theo ta cho đến bây giờ cùng ta nói những lời này đều là bởi vì ngươi không muốn làm cho bất luận cái gì một tia bóng mở đối với xuất thủ của ngươi tạo thành ảnh hưởng ngươi rất thẳng thắn thành khẩn chính kinh thành mấp máy miệng nói tiếp chính là bởi vì ngươi quá mức giải hoàng hậu cùng quá mức giải chúng ta quận giao đông tại nhất định phải chết trên danh sách ngươi mới sắp xếp đến vị trí thứ hai nhưng mà ta không rõ ngươi biết rất rõ ràng ý đồ của ta tại ta cùng theo ngươi trong mấy ngày này ngươi vì cái gì không tìm kiếm đoạt trước cơ hội xuất thủ lấy tu vi của ngươi không có khả năng tìm kiếm không đến một cái chiếm ưu thế cơ hội phan nhược diệp thời gian rất lâu không có trả lời nàng lần nữa lên tiếng lúc thần tinh lạnh lùng bởi vì ta đang tự hỏi t r í n h kinh thành hỏi một cách rất tự nhiên suy nghĩ cái gì ta đang tự hỏi nếu như là ta cùng trịnh tụ vị trí trao đổi gặp được tình hình như vậy nếu như ta là trịnh tụ ta thế sẽ làm như thế nào. như phan nhược diệp lạnh lùng nói ta suy nghĩ minh bạch nếu như ta không thẹn với lương tâm m à kệ đối phương có tin hay không nhất định sẽ nghĩ cách giải thích một cái nhưng mà ta không có đợi đến lúc nàng phái người để giải thích nhưng là chờ đến đến giết người của ta vì vậy ta không đoạt s u ấ t thủ trước cũng có thể nói là đang chờ đợi chờ nhìn nàng có thể hay không nghĩ cách làm mấy thứ gì đó ngăn cản ngươi giết ta phan nhược diệp nở nụ cười lạnh nhìn xem lúc trước thân huyền cùng trịnh bạch điệu địa phương chiến đấu dừng một chút sau đó nói tiếp kết quả chính là s á t cục dĩ nhiên bắt đầu nhưng mà ta không có đợi đến lúc nàng bất kỳ giải thích nào cái này chỉ có thể nói rõ của ta một ít suy đoán là chính xác nàng biết rõ chính thức sự thật tần không thể gạt được đi cho nên liền chỉ có thể mượn tay của các ngươi diệt trừ ta chính k i n h thành rất nghiêm túc nghe lời của nàng s á t mặt không có gì cải biến thậm chí mang theo một tia đồng tình suy đoán của ngươi hẳn là chính xác ngươi muốn cùng ta nhiều lời chút ít lời nói liền là tâm tình của ngươi có chút chấn động h i ệ n nhiên các ngươi nhằm vào trong thành trường lăng người nào đó ám sát đã thất bại chẳng qua là ngươi bây giờ mặc dù cùng ta nói nhiều như vậy một lần nữa xác định ta không đường có thể đi nhưng chỉ sợ cùng ta nói chuyện sẽ không đối với xuất thủ của ngươi mới có lợi ngược lại sẽ càng ảnh hưởng tâm tình của ngươi cùng tin tưởng phan n g ư ợ c diệp nhìn xem người này nhất cẩn thận quận giao đông tu hình giả n ở nụ cười lạnh bởi vì giống như các ngươi như vậy quận giao đông tu hình giả cùng chúng ta so sánh với vĩnh viễn thiếu ít một ít gì đó chính kinh thành lông mày nhảy lên hắn trầm giọng nói là cái gì phan nhược diệp nhìn xem hắn trầm giãi nói chính tụ cùng ta lần thứ nhất gặp nhau dẫn ta tiến trường lăng lúc trước ta tại ba sơn bên ngoài một chỗ sân chấn chính gặp đại quân cùng ba sơn kiếm tràng giao chiến một chi mã tặc trốn chết qua chúng ta chỗ thôn xóm liền lại thuận thế đem chúng ta xung quanh mấy cái sơn chấn cướp sạch một lần tại trong sơn chấn đại nhân hầu như toàn bộ bị giết chết rồi đầu có rất nhiều thân hình không lớn tiểu h à i tử có thể trốn che giấu tại một ít tầng ấp nơi hẻo lánh còn sống sót mà tại những chuyện lặt v ậ t kia xuống tiểu hài từ bên trong ta cũng là thuộc về nhất gầy yếu một trong vì tranh đoạt một ít chỉ vẹn vẹn có thức ăn những đứa bé này cũng biến thành sói giống nhau tàn sát lẫn nhau nhưng mà ta là cuối cùng người c ò n số nd sót lúc này nghĩ đến liền cũng quá mức t r u n g hợp dưới tay nàng cung nữ lúc nào xuất hiện không tốt vì sao hết lần này tới lần khác là ở chúng ta tự giết lẫn nhau đến chỉ còn ta một người thời điểm mới vừa đúng xuất hiện phan nhược diệp nợ nụ cười Các n g ư ơ vì vậy các ngươi cũng không có chúng ta loại này bẩm sinh dũng manh chi cơ hở ý ngày sau dùng con chó bầy dưỡng đi ra sói cùng trời sinh lang vương là không đồng dạng như vậy t r í n h kinh thành nhũ mày nhưng mà phan nhược diệp cũng không có cho hắn nói chuyện thời gian nói thẳng dưới đi vì vậy ngươi muốn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất phai mở khí thế của ta nhưng mà càng gặp t u y ệ t cảnh rồi lại ngược lại có thể kích phát ra của ta nhuệ khí mấu chốt nhất chính là những ngày này ta vẫn còn đang suy tư kiếm kinh trên một ít kiếm thế t r í n h kinh thành khuôn mặt đột nhiên cứng phan nhược diệp nhìn xem hắn t r u n g t r u n g điệp điệp nói ta tại tìm hiểu trần vương kiếm kinh trên một ít kiếm thế hiện tại ta đã nghĩ đến không sai biệt lắm vì vậy ta nói cùng ta những thứ này đối thoại sẽ không tiêu chử ngươi một ít bất lương tâm tình sẽ chỉ làm ngươi càng thêm không có có lòng tin phan nhược diệp nhìn xem không nói trịnh kinh thành bình tĩnh đôi mắt đ ỗ n g nhiên biến thành phong bạo hải dương s ắ c ý d ạ n dào đây chính là ta chờ đợi ra tay thời cơ chương năm trăm bảy mươi mốt công địch các bạn vào link trang v é p e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt công địch trịnh kinh thành thật sâu như mày hắn vô cùng không thích cảm giác bây giờ nếu là không có tuyệt đối nắm chắc liền không nên đơn giản đi nếm thử bất luận cái gì tính mạng con người đều chỉ có một lần hắn so với tuyệt đại đa số tu hành giả đều muốn tiếp tính mạng vì vậy nghe phan nhược diệp những lời này hắn không chút lựa chọn bóp nát đã rơi vào trong tay hắn một kiện phụ khí im hơi lặng tiếng hắn chỗ cái này thuyền lá nhỏ cùng thuyền nhỏ phía dưới mặt nước mánh liệt xuống lom dưới đi lom đến từ chính phiến khu vực này trong đ ố n g nhiên xuất hiện thiên địa nguyên khí những thứ này từ trong tay hắn phóng thích thiên địa nguyên khí khiến cho chung quanh thân thể hắn không khí đều trở nên cực kỳ trầm trọng tại dưới trong tích tắc những thiên địa này nguyên khí ra bên ngoài nở rộ hóa thành đoàn đoàn bạch vân một mảnh màu trắng vân hải lúc đầu vốn hẳn nên hiện hiện trên trời nhưng mà lúc này rồi lại đổ đầy tại đây mảnh sông vực bên trong thân thể của hắn cùng sở hữu khí tức trong nháy mắt biến mất tại đây mảnh trong mây phan nhược diệp thân đưa giữa vân hải không có thể xác định hắn là trả lại là tiến tràn ngập ánh mắt trong mây trắng không có bất kỳ xác ý nhưng khả năng khắp nơi là s á c ý nhưng mà nàng trên khuôn mặt thần sắc không có chút nào cải biến lúc những thứ này bạch vân tạo ra lúc nàng làm ứng đối cũng chỉ là đem chân nguyên dũng mánh vào tay trái nắm chặt một kiện phủ khí bên trong liên lúc trước nàng cùng trịnh kinh thành đối thoại thời điểm tay trái của nàng liền một mực gần vào trong tay háo cái này phủ khí liền một mực giữ tại tay trái của nàng lòng bàn tay trên thực tế đây mới là nàng chính thức chờ đợi thời cơ nàng cái này phủ khí là đang đợi cùng trịnh kinh thành cái này phủ khí gặp lại Nằm chặt tại nàng lòng bàn tay trái cái này phù khí là một viên tinh cầu chuẩn xác hơn mà nói là một viên mặt ngoài có khắc rất nhiều phù văn hải thú nội đan viên nội đan này mặt ngoài toàn khắc phù văn hiện ra một loại màu da cam sáng bóng phiền phức như là sắc màu rực rỡ nội đan chỉnh thể hiện ra hơi màu lam óng ánh xuyên qua nhưng bên trong nhưng thật giống như có vô số thủy tuyến tại lưu động khi nàng chân nguyên nhìn theo phù văn dũng mánh vào viên nội đan này bên trong viên nội đan này x ù y một tiếng văng nhỏ tất cả màu sắc liền đều biến mất trở nên hoàn toàn trong suốt vô số sợi ngưng tụ như dòng nước thiên địa nguyên khí nhưng là từ trong tay của nàng bật phát ra ngoài những thiên địa này nguyên khí đi xuyên qua giữa mây trắng trong nháy mắt mây trắng biến mất nở rộ hơi nặng lại thấy ánh mặt trời hình ảnh t r ị n h kinh thành thân ảnh một lần nữa mới xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng ngay tại nàng phía trước một bên trên bờ t r ù n g t r ù n g điệp điệp quang ảnh tựa hồ h ú t tụ họp lấy ánh sáng khiến cho nàng cùng trịnh kinh thành chỗ cái mảnh này tiểu thiên địa trở nên càng thêm sáng ngời khiến cho trịnh kinh thành thân ảnh trong mắt của nàng trở nên càng thêm rõ ràng nhưng mà trịnh kinh thành nhìn không tới nàng trịnh kinh thành khuôn mặt như là trịnh bạch điệu tâm niệm kiếm bị thân huyền sở phá lúc giống nhau trở nên vô cùng tái nhợt hắn làm cho thi phủ khí là chỉ có quận giao đông hơn nữa là giống như hắn như vậy cấp bậc tu hành giả mới có thể có phủ khí quý hiếm đến cực điểm nhưng mà lúc này phan ngược diệp lại không biết kích phát loại nào cường đại phủ khí ngược lại rút dẫn hắn cái này phủ khí phun trào thiên địa nguyên khí tại thân thể của hắn bên ngoài kết thành các loại quang ảnh những thứ này quang ảnh có cao lớn h ồ n đảo có mặt biển có trôi lơ lửng ở trên mặt biển t h ầ n lớn thậm chí còn có gồng b ể n treo xác định ở không trung thành thị đây là hải vực vận chuyển bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được ảo ảnh phan nhược diệp cái này phu khí giống như là trực tiếp đem một cái ảo ảnh trực tiếp đưa đến đập vào quanh thân thể của hắn loại này phu khí chỉ có thể dùng trong truyền thuyết một ít biển sâu cự thú nội đan mới có thể chế thành mặc dù là quận giao đông đều không có như vậy cự thú nội đan không có như vậy phù khí hắn không có thể hiểu được phan nhược diệp tại sao phải có như vậy phù khí mà để cho nhất hắn sợ h ã i chính là cái này phù khí chỉ có tại hắn thương hải bạch vân p h ù kích phát lúc mới có tác dụng ngươi làm sao sẽ biết rõ ta có thương hải bạch vân p h ù ngươi làm sao sẽ biết rõ ta sẽ dùng cái này phù khí hắn hoảng sợ nhìn xem chung quanh hư hảo quang ảnh têu lớn lên một hơi lúc trước còn là phan nhược diệp không cách nào chứng kiến thân ảnh của hắn chỗ mà lúc này nhưng là tầm mắt của hắn cùng cảm giác đều bị những thứ này hư hảo quang ảnh làm cho ngăn cản ngược lại biến thành hắn nhìn không thấy phan ngược diệp ở nơi nào trả lời hắn cái này âm thanh kêu to chính là một đạo kiếm quang một đạo mỏng mà nhẹ mịt mù kiếm quang giống như là một mảnh lá rụng từ phía sau hắn bay xuống hoặc như là trong đùi cây rơi xuống một mảnh vết lốm đốm một cố cường đại bản mệnh khí tức tùy theo tạo ra t r ì n h kinh thành trong tay xuất hiện một thanh diễm hồng sắc bản mệnh kiếm hắn trôi này bản mệnh kiếm chỉ dùng để sâu dưới biển một loại huyết san hô chế thành loại này huyết san hô tại đáy biển sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm mới dài ra một tấc chẳng những tính chất cực kỳ cứng dày hơn nữa bản thân chính là vô số con san hô hài cốt cùng trong nước biển vật chất trồng chất mà thành mang theo đặc biệt thiên địa nguyên khí thực tế trải qua hắn rất nhiều năm bản mệnh nguyên khí bồi dưỡng rèn luyện đạo này bản mệnh kiếm chẳng qua là mới xuất hiện trong tay hắn đổ xuống mà ra một đạo kiếm khí tựa như một đạo chính thức triều tịch t r í n h kinh thành v u n g kiếm dễ dàng chém vỡ kéo tới cái này một đạo kiếm quang nhưng mà hắn bản mệnh kiếm không cách nào sẽ nát hắn ngoài thân hư hảo quang ảnh lại một đạo kiếm quang tại hắn phía trước một chiếc thuyền lớn quang ảnh trong lộ ra kéo tới hắn lại vung kiếm chém rụng nhưng mà lại có kiếm quang lộ ra bao phủ hắn những thứ này hảo ảnh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất những thứ này kiếm quang tựa hồ cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng lộ ra đến trên môi hắn huyết sắc đều lặng yên rút đi trắng như tuyết vô cùng nhưng vào lúc này phan n g ư ợ c diệp thanh âm tại bốn phía hư ả o quang ảnh bên trong văn lên truyền vào t a i của hắn khuất ngoại trừ lúc trước ta và người theo như lời những cái kia bên ngoài các ngươi quận giao đông tu hành giả những năm này vẫn không để ý đến là quan trọng nhất mấy chuyện những năm này các ngươi quận giao đông tu hành giả quá mức sống an nhàn sung sướng đều tại trịnh tụ tre lấp dưới hưởng thụ lấy quyền thế cùng phong quang các ngươi không giống trường lăng tu hành giả giống nhau thời khắc đối mặt với lớn lao nguy cơ hơn nữa toàn bộ trường lăng tu hành giả đều không yêu mến bọn ngươi quận giao đông người các ngươi càng là cầm giữ có quyền thế càng là phong quang liền càng là trường lăng tu hành giả công địch trường lăng tu hành giả công địch là giả sách lãnh chính kinh thành dù sao cũng là liền trịnh tụ đều kiêng kỵ nhất quận giao đông mấy người một trong chẳng qua là từ phan nhược diệp lại lần nữa đã kích hắn tin tưởng mấy câu nói đó ở bên trong liền nhạy cảm bắt được có chút tin tức trong lòng của hắn sinh ra vô tận h ắ n ý lại để cho hai tay của hắn đều trở nên có chút lạnh cứng đứng lên từ hắn cùng trịnh bạch đ i ề u đám người chính thức tiến vào trường lăng hành tẩu trường lăng quyền quý đều toàn bộ bảo trì c h ầ m mặc nhất là giam thiên ti ti thủ dạ sách lãnh càng là biểu hiện được như là sợ hãi bọn họ đã đến không chút nào cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc nhưng mà ngoại trừ đến nay vẫn còn hải ngoại chi kia đại tần hạm đội bên ngoài chỉ có dạ sách lãnh mới tại hải ngoại chém giết nhiều rất cường đại biển sâu yêu thú mới có thể có được như vậy nội đan chế thành phụ khí lúc trước hắn đã cảm nhận được trịnh bạch điệu vất lạc mà hắn hiện tại ám sát phan nhược diệp ngược lại là từng bước rơi vào đối phương tính toán đây hết thảy hết thảy quận giao đ ô n lần này tại trường lăng hành tàu nếu là triệt để bại cục ngược lại là bởi vì tên kia nhìn qua nhất sợ hãi bọn hắn giống như bất cứ chuyện gì đều chút nào không liên quan đến mình nữ tử trên tay cho đến lúc này hắn mới bắt đầu chính thức t ì n h ngộ thu hồi đối với trường lăng kinh miệt hắn mới rút cuộc minh bạch vì cái gì ngày xưa những cái kia xưa cũ quý tộc thủy trung đem quận giao đông quý tộc coi là nông dân chẳng qua là như vậy t ì n h ngộ trả giá cao cũng không tránh khỏi quá lớn chút ít Trương 572, vấn đề. Trương 55, vấn vấn 572, 55, đề. đề. chính kinh thành cùng phan nhược diệp trận chiến đấu này phát sinh địa phương khoảng cách trường lăng rất xa nhưng cũng không phải là sở hữu tu hành giả không thể cảm giác bởi vì sở tu chân nguyên công pháp giống nhau tu vi lại đầy đủ cường đại ngồi trong xe ngựa hành tàu tại trường lăng mưa phùn lúc giữa áo bào màu vàng nam tử cảm giác đã đến trịnh kinh thành cùng phan nhược diệp một trận chiến kết quả hắn không cách nào biết được giữa hai người giao thủ quá trình nhưng lại có thể cảm giác đến trịnh kinh thành khí cơ cuối cùng biến mất quận giao đông đối với nổi danh tu hành giả Thậm trường tu tài xuất một ít vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành nhưng lại có rất tốt biểu hiện đệ tử, nhất chí những hành nhân hiện, hành nhưng hiện định chú mới mới cái cả xúc có có được nhất định được lăng lại kia biểu kể địa vừa đầu đều đệ ý. quận giao đông có vài gian nhà kho chính là tồn lấy rất nhiều bọn hắn mật thiết chú ý tu hành giả t ư ở n g tận tư liệu thực tế đối với thất cảnh phía trên tông sư quận giao đông đều có được cẩn thận ước định quận giao đông ước định chỉ sợ là toàn bộ tu hành giả trong thế giới lớn nhất quyền uy ước định bởi vì tại rất nhiều năm trước chính tụ tiến vào trường lăng thời điểm Quận、giao、Đông liền cùng Giao đối với lúc ấy tại r ị n đồng nhất h thời tụ đ trong ẻ trẻ tuổi Tài Tuấn một tuổi Tài Tuấn phát triển quy tích, tu vi tiến đều sau quy đều Quận cái cái vi i là này định, cảnh, phần lớn đều cùng đám về ước a g đ ô ước cực định nhất trong kỳ trí. Tại quận giao đông ước định trịnh bạch điệu giết thân huyền cùng trịnh kinh thành giết phan nhược diệp đều là không sơ hở tí nào vô luận từ bất luận cái gì phương diện nhìn thân huyền cùng phan nhược diệp đều cũng không phải cùng trịnh bạch điệu trịnh kinh thành một cấp bậc tu hành giả quận giao đông đem thân huyền xác định là thứ nhất cái muốn giết chết mục tiêu n quận, quận giao đông nguyên bản liền không muốn hoàng hậu trịnh tụ quá mức cường đại giết chết thân huyền đối với quận giao đông cùng trường lăng quyền quý là song trọng lợi ích phan nhược diệp bị định là thứ hai nhất định phải giết chết mục tiêu đầu tiên là bởi vì phan nhược diệp đã từng là bên cạnh hoàng hậu tâm phúc biết được quận giao đông quá nhiều bí mật hơn nữa rời đi hoàng hậu sau đó nàng liền cũng biến thành vô chủ lục bình đã liền cùng nàng có chút nguồn gốc mặc thủ thành cũng đã chết đi giết chết nàng sẽ không khiến cho bất mãn từ loại nào trên độ cao đến xem thân huyền cùng phan nhược diệp chính là hàn phải chết mà bây giờ thân huyền cùng phan nhược diệp còn sống chính bạch đ i ể u cùng trịnh kinh thành rồi lại chết rồi tại trần giam thủ cùng dạ sách lánh lần kêu bí mật nói chuyện trong trần giam thủ đối với dạ sách lánh sách quận giao đông đã đến ba người nhưng mà quận giao đông bắt đầu chính thức bước lên trường lăng vũ đài tự nhiên không có khả năng chỉ ba người sở dĩ nói là ba cái chỉ nói là thuyết minh ba người này sức nặng đã đầy đủ ảnh hưởng trường lăng bố cục hiện tại chỉ còn lại có xe ngựa này bên trong áo bào màu vàng nam tử một người phan nhược diệp cùng trịnh kinh thành chiến đấu chẳng qua là tu hành giả giữa một trọi một quyết đấu quận giao đông chẳng qua là căn cứ vào đối với trịnh kinh thành tuyệt đối ý tưởng nhưng mà tại trường lăng giết thân huyền quận giao đông rồi lại là làm vô số an bài có thể phá giải cái này sát cục người âm thầm cũng không biết điều động bao nhiêu lực lượng bởi vì trịnh tụ rất nhiều phương diện lực lượng cùng quận giao đông trùng hợp động tác của nàng không có khả năng giấu giếm được quận giao đông vì vậy âm thầm phá giải cái này sát cục người cũng không phải trịnh tụ mà là cái nào đó quận giao đông cũng không ý thức được cự đầu t r ư ơ n g lăng lúc nào lại thêm một cái có được cường đại như vậy lực lượng cự đầu hơn nữa còn là quận giao đông không biết cái này tại mưu lược mặt là chuyện rất đáng sợ nhưng mà lúc này người này áo b à o màu vàng nam tử cũng không có vì vậy mà kinh hoàng hắn vẫn còn yên tĩnh suy tư hắn suy tư nội dung như cũ n g là giết người hắn bây giờ đang suy nghĩ đấy còn là rốt cuộc muốn đi giết bao nhiêu cái người mới có thể triệt để đem cục diện bây giờ chuyển biến tới đây hắn lúc này ý tưởng chỉ sợ chỉ có cuộn dao đông người cùng trịnh tụ mới có thể hiểu được bởi vì hắn không chỉ là cái này trong ba người bối phận cao nhất lớn tuổi nhất một gã tu hành giả đồng thời hắn cũng là ba người này thậm chí toàn bộ quận giao đông đáng sợ nhất tu hành giả hắn có một cái rất cường hãn cùng tên khí phách chính hồ sa quận giao đông gần biển lấy biển mà sống mà tại trên biển hung tàn hồ sa chính là bá chủ là giết chóc đại danh tử muốn giết a i đó là một vấn đề xe ngựa như trước chậm rãi tại trường lăng trong mưa phùn tiến lên chính hồ sa yên tĩnh mà rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này nhưng mà tại hắn nhạy cảm vô cùng cảm giác trong thế giới rồi lại xuất hiện một tia tạ tâm đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói mặc dù là tại toàn bộ tinh thần suy tư vấn đề trọng yếu nhưng cũng có thể thời khắc rõ ràng cảm giác đến quanh thân mấy trăm trượng phạm vi bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa có thể cảm giác đến nhận chức gì một giọt giọt nước tung tóe rơi trên mặt đất biến hóa hình dạng có thể cảm giác đến nhận chức gì một cái côn trùng hoạt động thậm chí có thể cảm giác đến trong đất bùn r ễ cỏ là như thế nào hấp thu mưa cùng với những cái kia nước như thế nào bên trong bộ r ễ c h ả y x ô i lúc cái này tia tạp t â m vang lên hắn cũng đã chứng kiến này tia tạp t â m ngọn mờn Cái cửa cửa nước. cấp tốc cá bơi, tại nước chảy bên trong kịch liệt ghé qua. Kiếm ý liền trực chỉ hắn chỗ chiếc xe ngựa này. Chính háo kia tại ngoài kiếm sải phi kiếm, kia kiếm rơi rơi dưới Tiếp kiếm giống bơi, tại liệt kiếm liền trỗi không khe rửa tòa thanh tay thanh qua, ngựa xa là lâu vào trà vào này này. mày. một trăm một Một một trượng từ tên trong trong theo trong gã gã xuống, ghé đạo sư. sư như như bên bên hắn sổ sơ hồ xe ý loại này tu vi kiếm sư đánh lén thậm chí lại để cho hắn để không nổi quá nhiều hứng thú hắn tại trong xe ngựa này đen tối đưa tay ra làm một cái cực kỳ động tác đơn giản giống như là nắm chặt lại quyền tại phía xa trăm trượng bên ngoài này tòa cửa sổ kiếm sư trước người trong không khí nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy mưa tại nơi này trong nước xoáy lượn vòng lại để cho cái này vòng xoáy trở nên dị thường rõ ràng có thể thấy được ngự sử lấy phi kiếm kiếm sư đang nhìn đến cái này vòng xoáy trong n g a y mắt chỉ cảm thấy vẻ này vòng xoáy xoay tròn lực lượng đã xuyên vào bên trong tâm mạch của hắn hắn thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa kịp biến hóa toàn bộ tâm mạch cũng đã bị một cố lực lượng cường đại vạn kết thành một đoàn hắn vô lực gục đầu xuống chết đi máu tươi từ trong miệng của hắn điên cồn phùn nhìn theo trà lâu vách t ư ở n g rơi vào phía dưới trong khe nước cái kêu một thanh phi kiếm khoảng cách xe ngựa vẫn co vài chục trượng giờ phút này đã mất đi ủng hộ tựa như một mảnh lá cây giống nhau ở trong nước như trước nhẹ nhàng một hồi sau đó liền im ắng chìm vào trong khe nước nước bùn một g ã thích khách đám sát còn chưa thành hình liền ngược lại mà đã bị hắn đánh chết nhưng mà lúc này t r ị n h hổ xa rồi lại không hề đắc ý tâm tình hắn chậm rãi thu tay lại ngẩng đầu hắn nghĩ đến giết người nhưng bây giờ đã ngược lại có người muốn giết hắn điều này tựa hồ có chút buồn cười cũng tuyệt đối không thể cười mấy tiếng tiếng kinh hô vang lên nguyên bản không vội không chậm hành tàu xe ngựa gấp ngừng lại t r ư ớ c xe ngựa phương hướng trên đường đứng vững một gã giống như thiết tháp áo vải nam tử hai tay của hắn ôm một cột mấy người vây kín lớn nhỏ huyền thiết trụ ngay tại một tiếng kiểu tiếng sấm dền quát lớn trong hắn trực tiếp đem căn này huyền thiết trụ lăng không hướng phía xe ngựa ngang ném đi qua chương 573, t r m i ũ i tiên sở chương 5 ă m m ư i ũ i tiên sở chính hồ xa sắc mặt hở h ữ g trong lòng tại đây trong tích tắc xác định bản thân cần giết rất nhiều người mà cũng không phải là một người người này giống như thiết tháp áo vải nam tử cái này trong tích tắc ném hầu như bạo phát ra trong cơ thể sở hữu tích góp chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí thêm với trời sinh thần lực tại tu hành giả bên trong coi như là dị loại trên chiến trường tuyệt đối có thể phát ra nổi cường đại phá trận tác dụng thậm chí trong nháy mắt giết chết mấy tên ngự sử phi kiếm bên ngoài kiếm sư vậy tu hành giả là quân đội trong quý giá tài phú mặc dù là những cái kia hầu phủ vận dụng như vậy tu hành giả lại để cho hắn chết tại trường lăng trong ngõ phố những cái kia hầu phủ đều không thể gánh chịu đến từ hoàng cung l ử a giận lúc trước tên kia kiếm sư hơn nửa giờ phút này người này chính thức ngăn đường áo vải nam tử lại để cho hắn xác định vây quanh hắn đã tạo thành một cái kinh khủng sắc cục giống như hắn cũng không pháp suy đoán ra trường lăng tên kia tân sinh cự đầu là ai giống nhau hắn hiện tại cũng không cách nào suy đoán ra rút cuộc là ai dám bố trí như vậy sát cục nếm thử tới giết hắn nhưng hắn tại đây trong tích tắc đã làm ra lựa chọn lúc trịnh bạch điệu cùng trịnh kinh thành sau khi chết quận giao đông tiến vào trường lăng liền không có khả năng coi ôn hòa kết thúc không hề có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống đối với hắn mà nói nếu là chạy trốn trường lăng liền có nghĩa là quận giao đông vĩnh viễn không cách nào nữa tại trường lăng thay thế trịnh tụ vị trí vì vậy hắn quyết định đánh bạc người cuối cùng thẻ đánh bạc nhìn bản thân gặp bị giết chết còn là gặp giết bố trí như vậy sát cục người khiếp sợ giết đối phương không cách nào gánh chịu như vậy tổn thất mang đến hậu quả rút cuộc là người nào lúc người này giống như thiết tháp áo vải nam tử công nhiên tại trên đường dài ra tay lúc có thể khẳng định trường lăng đã ra một cái mới cự đầu người xa không chỉ trịnh h ồ xa một người kinh hãi nhất chính là thần đô giám trần giám thủ thần đô giám chức trách chính là đôn đốc trong thành trường lăng tu hành giả nếu là có một cái như vậy mới cự đầu ra đời vậy hắn hẳn là cái thứ nhất phát hiện người nhưng mà đã liền hắn cũng không biết là người nào phá quận giao đông giết thân huyền s á t c ụ mà bây giờ những thứ này công nhiên ám sát trịnh hổ sa tu hành giả từ đâu mà đến hắn cũng là không biết chút nào khổng lồ huyền thiết trụ phi hành trên không trung làm rất nhiều người trong lòng sinh ra lạnh như băng hàn ý lúc căn này khổng lồ huyền thiết trụ phía trước bóng m ở bao phủ tại xe ngựa trên đầu xe mang theo c u ồ n g phong làm cho cả cỗ xe ngựa đều cọt k ẹ t tê t t t tê rung động có loại gần như mệt dã rời cảm g i á lúc khuôn mặt lạnh lùng trịnh hổ sa lần nữa vươn tay trái tay trái của hắn nhu hòa đi phía trước dối da xoa bóp nhấn một cái tựa hồ không mang theo bất luận cái gì lực lượng cường đại nhưng mà cái kia cột trước mặt mà đến huyền thiết trụ phía trước đống nhiên trầm xuống hung hăng nhập vào đường đi gạch đá bên trong kinh khủng sung lực khiến cho khối lớn mặt đất như yếu ớt trang giấy bình thường trở lên nhấc lên nhưng mà đối với lực lượng không chế trịnh hổ sa đã cường đại cùng xảo diệu tới cực điểm nhấc lên mặt đất ngay tại khoảng cách đầu xe một xích chỗ đình chỉ bắt đầu văng tung tóe phun ra ra bụi mủ cùng mảnh vụn chính hổ xa lăng không ấn xuống lấy tay cũng không có như vậy rơi xuống ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ gõ một mảnh mảnh vụn xuyên qua bụi đất điên cuồng r a tốc bốc cháy lên mang ra chói mắt ánh sáng sáng đến như là chói mắt nhất kim cương phu một tiếng trầm đục á i mảnh này sáng đến chói mắt mảnh vụn trên không trung mang ra thật dài quan kia khoảng cách xuyên thấu tên kia giống như thiết tháp áo vải nam tử c á i c h á n tại dưới trong tích tắc người này áo vải nam tử đầu lâu mãnh liệt nổ tung một mảnh kia mảnh vụn hóa thành mang theo cực cao nhiệt độ bụi mù đem huyết nhục đều đốt đốt thành cho bụi người này háo vải nam tử biến thành một cỗ không đầu thi thể đứng ở giữa đường trong cơ thể hắn chân nguyên tại vừa rồi một kích bên trong vốn cũng đã hao hết căn bản không có tái chiến lực lượng chính hồ xa cũng có thể không cần lãng phí chân nguyên tới giết giết hắn địch nhân như vậy nhưng mà đây cũng không phải là là tùy hứng đây là thái độ đây là thị uy nhưng là ở nơi này trong tích tắc một mũi tên tây đến là mũi tên không phải là kiếm một đạo mũi tên ánh sáng từ phương tây mà đến không có hướng về trong xe hắn mà là hướng về xe ngựa trên đầu xe sa phu trên đầu xe vang lên một tiếng kêu to có kiếm quang sáng lên sa phu trong tay dâng lên bản mệnh khí tức một đạo tinh hồng sắc kiếm quang chém về phía đạo này mũi tên ánh sáng mặc dù chẳng qua là thay hắn lái xe sa phu cũng đã là một gã đáng giá khen kiếm sư tại trường lăng thất cảnh phía dưới có thể tiếp được ở một kiếm này người sẽ không quá nhiều nhưng mà cái này một đạo tinh hồng sắc kiếm quang rồi lại căn bản không có có thể chém chúng đạo này mũi tên ánh sáng kiếm quang tại đôi tên lưu lại quang ảnh bên trong xuyên qua tại đây tên sa phu ánh mắt hoảng sợ trong thân thể của hắn ra bên ngoài nổ bể ra đến vây một tiếng bạo vang xe ngựa đi phía trước nhít lên sa phu cùng đầu xe toàn bộ đều biến mất chính hồ sa tay trái ngón tay nhẹ run lên một cái mắt trái của hắn ra cũng hơi hơi nhảy bóng lúc ních tại một sát na kia hắn đã cảm giác đến cái này một mũi tên cường đại đã muốn ra tay ngăn cản cái này một mũi tên hắn xác định đối phương cái này một mũi tên chẳng qua là vẫn hắn thị uy nhưng mà hắn n h ư n g như cũ chưa kịp nhưng mà tâm cảnh chấn động cũng chỉ tồn tại trong một cái trước mắt hắn lại để cho tay trái trong bàn tay nguyên khí rung rung ra bên ngoài phóng ra đi ra ngoài thùng xe tựa như trang giấy giống nhau dễ dàng xe rách như sóng nước giống nhau v ặ n mẹo sau đó biến thành một cột b ù ồ m ra bên ngoài khuyết trương cho bụi thùng xe cũng đã biến mất hắn đứng ở phố trong sau đó hắn ngẩng đầu lên bên trên bầu trời ánh mặt trời ảm đạm rồi một cái trước mắt bởi vì có một đạo mũi tên ánh sáng vô cùng t r ư ớ n g mắt trói mắt thậm chí che ở mặt trời quang huy đạo này mũi tên ánh sáng chính thức hướng hắn rơi đến chính h ổ sa híp mắt nhìn xem đạo này mũi tên ánh sáng đột nhiên trên mặt tách ra một tia cười lạnh hắn dùng một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cường hãn tư thái vươn tay trái hướng phía mũi tên ánh sáng nắm chặt mũi tên ánh sáng đối diện lấy lòng bàn tay của hắn một cỗ tràn đầy lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra mà ra làm cho người mảng nhĩ đau đớn tiếng rít tại mũi tên ánh sáng chung quanh phát ra đây là gào khóc thảm thiết thanh âm nhưng mà đạo này mũi tên ánh sáng lúc trước so với thanh âm phải nhanh ra không biết bao nhiêu lúc này thanh âm theo mũi tên ánh sáng v ă n g lên liền đại biểu cho đạo này mũi tên ánh sáng đã chậm lại tại khoảng cách hắn lòng bàn tay vẫn có mấy xích khoảng cách lúc đạo này mũi tên ánh sáng đ ỗ n g nhiên ngừng lại giống như là một cái tia lửa đánh lên một mặt thật dày t ư ờ n g băng mũi tên ánh sáng như vạn đầu kim tuyến kỳ diệu ra bên ngoài tỏa ra lộ ra mũi tên bản thân đây là một cành màu xanh đậm m ũ i tên toàn thân tinh kim chế tạo liền lông đôi đều không ngoại lệ đầu mũi tên chỗ không ngừng nổ bung từng đoàn từng đoàn mắt thường có thể thấy được gọn sóng nhưng mà lại không cách nào tiến thêm tại dưới trong tích tắc mũi tên phần sau lực lượng không ngừng xông tới hướng đầu mũi tên căn này tinh kim mũi tên liên tiếp vỡ vụn ra tại trịnh hổ xa trong lòng bàn tay tuôn ra cường đại nguyên khí đ è xuống như ở trước mắt cắt bụi lơ lửng tiếp theo theo hắn năm ngón tay co rút lại bị đè ép thành một đoàn biến thành một viên tròn vo viên cầu chính hồ x a hư nhuật nắm viên này tinh kim viên cầu lúc này mũi tên lúc trước làm cho mang ánh sáng vẫn còn ra bên ngoài nở rộ ra hắn giống như là bắt được một viên chính thức ngôi sao loại khí thế này tựa như chính thức thiên thần chẳng qua là hắn lúc này trên khuôn mặt thần sắc cũng rất cổ khoái hắn nhìn lấy viên này viên cầu nhẹ giọng tự nói giống như nói vẫn còn có người s ợ chương năm trăm bảy mươi b ố gia biến chương năm mươi bảy gia biến lúc này tay hắn nắm ngôi sao giống như hình ảnh uy mánh cường hãn tới cực điểm từ quận giao đông đến đây ba người này đều là không giống bình thường thất cảnh t ô n g sư cho là hoàng hậu trịnh tụ cùng với hai tướng đều cực kỳ kiên kỵ tồn tại từ ý nào đó trên mà nói bọn hắn mặc dù là tại nhất định bị quy củ ở trong làm việc cũng như cùng lúc trước những năm kia triệu kiếm lô tu hành giả cùng bạch sơn thủy giống nhau làm những thứ này quyền quý kiên kỵ thuần túy lê tu vi mà nói ba người này nguyên bản liền đại biểu cho quận giao đông sau cùng lực lượng cường đại đều vượt qua lộc sơn hội minh lúc trước bạch sơn thủy cùng triệu tứ chính hồ xa lại là này trong ba người, người mạnh nhất mặc dù trịnh bạch điệu cho là mình cùng cảnh vô địch cũng tuyệt đối không có đem nhóm trịnh hổ sa ở trong đó bởi vì tại trịnh bạch điệu xem ra trịnh hổ sa đều cũng không phải là cùng hắn đồng nhất cảnh giới tu hành giả dù là trịnh hổ sa cũng không triệt để phá cảnh bước vào bát cảnh có ít người tu luyện công pháp bất đồng bản thân thiên phú bất đồng sáng tạo ra chân nguyên bản thân lực lượng cùng chân nguyên trong người tích góp số lượng đều cùng bình thường tu hành giả hoàn toàn bất đồng năm đó vương kinh mộng là một cái trong số đó mà bây giờ trịnh hổ xa cũng là một cái trong số đó đối mặt vừa rồi cái này một mũi tên lấy tu vi của hắn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng đơn giản chân nguyên hao tổn ít hơn càng không khả năng tổn thương đến bản thân ứng đối phương thức hắn cần lập uy hắn cần làm cả trường lăng nhất là làm cho nhiều p h ụ mệnh đến đây ám sát bản thân tu hành giả tại đây ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền triệt để chứng kiến thực lực của hắn hắn không muốn hắn và hắn tu vi t r ê n lệnh quá nhiều tu hành giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu dù sao con kiến hơn nhiều cũng đủ để g ặ m nuốt hình thể lớn ra vô số lần bỏ cánh cứng vì vậy hắn phải áp dụng nhất kiêu ngạo phách liệt thủ đoạn lại để cho những cái kia không phải là tử sĩ tu hành giả rời khỏi trận chiến đấu này nhưng mà đây cũng không phải là là hắn muốn gặp được sau cùng kết quả tốt hắn muốn gặp được sau cùng kết quả tốt là tên kia âm thầm bố cục cự đầu đang nhìn đến hắn làm cho bày ra lực lượng sau đó liền triệt để bỏ đi muốn giết chết ý nghĩ của hắn nhưng cường đại như vậy một gã tiễn sư rồi lại là tới từ ở sở cái này tác động lực lượng cũng đã vượt xa ra tưởng tượng của hắn trong tay tinh kim viên cầu trên ánh sáng nhanh chóng biến mất hắn phía trước cuối tầm mắt mưa phùn bao phủ đường đi xa xa vang lên rõ ràng tiếng bước chân tiếng bước chân rất thanh thúy có thể nghe được rõ ràng chỉ là một người tại chậm rãi mà đến nhưng lại lại để cho cái mảnh này trong ngõ phố tất cả phòng ốc đều run dày lên chính hồ xa hẽ mở đôi môi hắn lông mày thật sâu nhăn lại mặt đất rung động lắc lư nhìn theo hai chân của hắn không ngừng truyền vào thân thể của hắn trong thân thể hắn mỗi một cái thật nhỏ huyết nhục đều tại tùy theo chấn động tác động lấy tâm mạch của hắn đều có được mơ hồ không thoải mái hắn cần chậm rãi hô hấp thổ nạp đến tan giã người này đối thủ thực chất tính áp lực cũng như n g vào lúc này bầu trời lại âm u tên kia làm hắn k i ê n kỵ tiễn sư lần nữa xuất tên lần này mũi tên trên mang theo một loại kinh khủng xuyên thấu lực lượng đầu mũi tên cùng cây tiễn c o đặc biệt cấu tạo đầu mũi tên tại tự do tốc độ cao xoay tròn nhưng mũi tên thân nhưng lại ổn định tới cực điểm hơn nữa tại cấp tốc phi hành thuật ở bên trong mùi tên trên người phủ văn không ngừng dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí mỗi trên không trung tiến lên một khoảng cách liền dẫn phát một lần nguyên khí bạo trớn mỗi nổ một lần mùi tên liền như là trên không trung nhảy lên giống như biến mất sau đó lại đ ố n g nhiên xuất hiện chính hồ xa hít sâu một hơi tay trái của hắn dị thường đơn giản làm một cái ném động tác bị hắn hư nhược nắm viên kia kim trúc viên cầu tại hắn trước người nổ tung một đạo đinh ốc giống như song khí sau đó trong nháy mắt biến mất lúc trước hắn thị uy không chỉ là đối với cái này bố trí sát cục người bản thân vẫn đối với người này thì mũi tên người phóng thích ra một cái rõ ràng tin tức nếu như ta là một gã kiếm sư tại không sử dụng bản mệnh kiếm tình hình xuống chỉ bằng vào tay liền có thể nắm được ngươi mũi tên cái kia ta tự nhiên có không bởi vì khoảng cách mà giết chết ngươi năng lực tại khoảng cách hắn cực xa một chỗ trên nóc nhà một gã cao g ầ y thành sam tiến sư cầm trong tay màu xanh đậm t r ư ờ n g cung dây cung vẫn còn lấy cực cao tần suất chấn động chính h ổ xa tay trái ném động tác vừa mới hoàn thành viên kia kim trúc viên cầu liền hoành một tiếng xuất hiện ở trước người của hắn cái này trong tích tắc kim trúc viên cầu như là ngưng kết trên không trung nhưng mà kim trúc viên cầu bốn phía đẩy ra nguyên khí nhưng là phát ra và ngóng n ánh sắc thái như một đoá cự hoa hướng dương tại nở rộ đối diện lấy người này thanh sam tiễn sư không khí bị viên này kim trúc viên cầu trên tách ra lực lượng dồn ép tạo thành một thanh xuyên qua nguyên khí trường kiếm mũi kiếm vô cùng chuẩn xác đâm về lồng ngực của hắn thanh sam tiễn sư nhìn xem đâm về bộ ngực mình khi kiếm đồng tử kịch liệt co rút lại nhưng mà sắc mặt rồi lại không có, có bất kỳ thay đổi nào hắn cao g ầ y thân thể tại đây trong tích tắc lộ ra vô cùng mềm mại có chút giống trong gió bốn lượn cành dương liễu cột buôn một tiếng vang r ộ i trong tay hắn màu xanh đậm trường cung không biết như thế nào đã đánh bay ra ngoài một cô hắn khó có thể địch nổi lực lượng tiếp theo rơi vào trên người của hắn làm thân thể của hắn hướng sau bay rớt ra ngoài hung hăng đánh vỡ mái nhà rơi tại một mảnh tàn phế bức tường đoạn ngói bên trong thanh s a m tiễn sư thân thể như dây cung bình thường đúng ra bắt đầu miệng lớn ho ra máu nhưng hắn dù sao còn sống cũng ở nơi này trong tích tắc chính h ổ xa trước người trên đường dài tiếp tục vang lên rõ ràng tiếng bước chân đ ố n g nhiên biến mất một đạo thân ảnh giống như là trực tiếp từ phía trên trên nhảy xuống tới quanh người mang theo cồn u g phong trực tiếp liền ở trên trời tạo thành một cái thật lớn chỗ trống đem cái mảnh này trong ngõ phố mưa bụi đều cuốn lướt nhẹ qua đã đến xa xa lúc trước mũi tên ánh sáng khiến cho mưa bên trong nguyên bản liền thảm đạo ánh sáng trở nên càng thêm ảm đ ạ o mà lúc này cái người này đến nhưng là khiến cho trên bầu trời thiếu đi che lấp nhanh chóng sáng lên chính hồ xa cao, cao ngẩng đầu lên hắn nhanh chóng thấy rõ người này từ đằng xa lướt đến giờ phút này lại như cùng trực tiếp từ phía trên trên nhảy xuống bình thường tu hành giả thân ảnh tứ thúc hô hấp của hắn bỗng nhiên dừng lại giữa răng mũi nhưng là cố ra hai chữ như kim sắt tiếng ma sắt vang lên đây là một tên láo giả lao trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn thậm chí dài ra chính thức đại biểu tu hành giả già yếu màu đen màu l ố n đốm nhưng mà lúc này người này láo giả trên người đáp xuống kiếm ý nhưng là cường đại đến giống như thiên phạt nguyên lai là người một nhà suy nghĩ cả nửa n g à y lại còn là đấu tranh nội bộ chính h ổ xa khỏe miệng hiện ra tự rêu ý vị tay phải của hắn cũng ở đây trong tích tắc giơ lên n ô lên cao hư nhột nắm oanh một tiếng nổ mạnh bầu trời một mảnh vàng lóng ánh chính h ổ xa phía trên xuất hiện một cái màu vàng long rác màu vàng kim óng ánh hảo quang như thác nước ngược lại c u ố n sông đi lên đi từ bên trên bầu trời nhảy xuống người này lão giả thân hình trong nháy mắt bị đẩy lùi trên không trung biến thành một chút thật nhỏ hình ảnh dấu vết long g i c kiếm ngươi quả nhiên là quận giao đông mạnh nhất tu hành giả t i ê n tĩnh rõ ràng trong hoàng cung t r ì n h tụ g ơ lên đầu nhìn xem cái kia mảnh màu vàng ánh sáng nàng mang theo chính thức tán thưởng lãnh khóc nói nhỏ một câu thanh âm của nàng vang lên thời điểm thậm chí là quận giao đông tu hành giả đều không thể cảm giác đến cực cao trong không trung có một viên trắng bệnh ngôi sao long lánh một cái một cái nho nhỏ tinh h ỏ a rơi xuống một cỗ mỏng thiên địa nguyên khí như vậy tạo ra tại đây một cái trước mắt thấm vào cái mảnh này đường phố trong khe nước nước bùn Cái màu ả n n h y này này đường đang đến nước trong bùn, lặng lặng nằm nằm thanh không chính trận phố phi Phi khe một trôi từ sát kiếm. kiếm cục tên từ trịnh giết chết ngay liền kia sa đầu bị hồ vàng ô Trôi danh n kiếm sư. y chìm h m tại t nước bùn bên long giác một kích chém bay bên trên bầu trời rơi xuống tên láo giả kia lúc trôi này sơ sài tiểu kiếm bay lên mang theo khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt rơi vào phía sau lưng trịnh hồ sa sau đó từ lồng ngực của hắn xuyên thủng đi ra suy một tiếng một cỗ sóng khí nương theo lấy huyết vụ từ t r ị n h hổ s a ngực miệng phun ra t r ị n h hổ s a trực giác giống như kịp phản ứng long rác màu vàng rơi xuống đinh một tiếng trôi này sơ sài tiểu kiếm bị chém thành rất nhiều mảnh nhưng mà cùng lúc đó t r ị n h hổ s a hơi đau khổ cười đầu rủ xuống xuống dưới phía trước trương tiết tên có sai sửa đã tới toán học cùng ánh mắt cũng không tốt còn có có độc giả nói ta thất cảnh đến đằng sau hơn nhiều nhiều như chó kỳ thật là như vậy từ thấp đến cao hợp lý tính Ta tại tất cả tác giả bên trong giả coi cả có bên n lẽ hiện ư được là làm một tốt nhất một trong r ồ trên thực tế một một một trong thất ta từ đặt thiết tốt toàn trường thất toàn thất tính toán. rồi, nhiêu nhiêu nhiêu nghiêm quận đông, quân đến cảnh, ngay lăng cảnh, cảnh, hồ phủ, khắc h cái cái cái có cả có có có xếp kế đội bộ bộ giao đại i đầu đều đều bao bao bao kể sở tại có độc giả sở dĩ cảm thấy thất cảnh hơn nhiều cảm thấy lúc trước tiết vong hư như vậy n h i ê u hiện tại giống như không coi vào đâu kỳ thật mấu chốt chỉ ở tại một chút nhân vật chính t y phát triển tiếp xúc mặt không giống vậy đánh cho đơn giản nhất cách khác cả nước ngàn vạn phú ông rất nhiều ước vạn phú ông một cái nội thành trong cũng có không ít nhưng mà một gia thân bình thường người làm công bình thường căn bản là không thấy được nhưng mà nếu như cái này người làm công hiện tại cũng đã là ngàn vạn phú ông cả ngày đều là cùng những thứ này ngàn vạn phú ông tại làm ăn vậy hắn thấy ngàn vạn phú ông dĩ nhiên là lộ ra phải vô cùng nhiều nhưng thực tế là những thứ này ngàn vạn phú ông thủy trung tồn tại a một cái quận giao đông có mười mấy loại này thất cảnh không coi là nhiều một cái hầu phủ có hai ba cái không coi là nhiều bất kể như thế nào thất cảnh còn là rất nhu a giống như là một cái g i ả m ước vạn phú ông kỳ thật rất nhiều nhờ tương tình như trước rất có lực lượng từng ước vạn phú ông tự nhiên không thể khinh thường với tư cách cái nào đó càng cường hãn một chút ước vạn phú ông đương nhiên cũng không có khả năng nói tùy ý đối phó một cái khác ước vạn phú ông không trả giá một chút đại giới ánh mắt tại phát triển cục diện tại biển lớn kể cả sau này vương triều khai chiến mấy cái vương triều mấy chục vạn đại quân giao chiến trên chiến trường hiện lên thất cảnh tự nhiên thêm nữa nhưng tổng thể ví dụ như mấy quân đội vạn người bên trong có bao nhiêu thất cảnh một cái quận có bao nhiêu thất cảnh ta lúc trước đều có kỹ càng suy tính chết như thế nào cũng sẽ không vượt qua nói nhiều như vậy nói đúng là ta bản thân cũng đã là cái tận lực hợp lý đảng có chút thời điểm lẹ cờ h ở tương xem trọng giống như không hài lòng nhưng trước sau liên hệ tới có lẽ ngươi sẽ phát hiện mỗi chương đều hữu dụng ý hoặc làm ai phục cùng vung hô ở bên trong chương năm trăm bảy mươi lăm hà nội chương năm mươi tám an ộ i t r ị n h h ổ sa cúi thấp đầu xuống hai chân dần dần không chịu nổi bản thân sức nặng chậm rãi quỳ trên mặt đất trôi này sơ x à i tiểu kiếm xuyên qua tâm mạch của hắn bất kể là cảnh giới tu hành giả gì theo lý lúc này đều có lẽ đã chết đi nhưng mà lúc này trịnh h ổ sa rồi lại hết lần này tới lần khác còn chưa chết thậm chí tại con đường này ngõ hẻm triệt để an tĩnh lại lúc hết t h ể thiên địa nguyên khí chạy xiết động triệt để biến mất tích tí tách tiếng mưa rơi triệt để thống trị nơi này hắn còn chưa chết một trận chiến này không biết kinh động đến bao nhiêu người song khi chiến đấu chấm dứt nhưng không ai dám đi vào này ngõ hẻm trong xuống mưa s ố i mất vết máu hắn đối diện trước mặt cái kia bộ không đầu thi thể trên máu tươi cũng bị triệt để cọ rửa sạch sẽ huyết nhục trở nên như tơ liếu giống như trắng bệnh hết sức tĩnh mịch ngõ hẻm rơi trong rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân dù giấy che mưa màu vàng vượt qua cái kia bộ không đầu thi thể đồng bình mà đến cầm cái dù là một gã áo b à o màu vàng đồng tử người này đồng tử nắm lấy cái dù giúp đỡ một gã rất giả n u ô i láo nhân che mưa người này giả n u ô i láo nhân là lúc trước được g i ư ờ n g như từ phía trên trên nhảy xuống nhưng lại bị trịnh hổ sa một kiếm không biết đánh bay đến nơi nào tu hành giả lúc này hắn không còn nữa vừa rồi vì thế tinh thần có chút hể vải không phân chấn dùng một khối khăn gấm che miệng liên tục ho nhẹ thấu nương theo lấy tiếng ho khan không ngừng có b ọ t máu g i ư ờ n g như ho lao người bệnh bình thường từ môi của hắn lúc giữa thấm đi ra treo một hơi không chết vất vả sao cái này vị lao nhân đi đến túi thấp đầu trịnh hổ sa vừa mới có thể chứng kiến chân hắn nhọn vị trí mang theo một tia chính thức cảm khái nhẹ nói nói vất vả t r ị n h hổ sa không ngẩng đầu được lên hắn nhìn lấy cái này vị lao nhân mui chân hơi đau khổ nói nhưng mà t ứ thuốc có mấy lời không nói cái minh bạch rồi lại là chân chính chết không nhắm mắt lao nhân đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian nói tại trường lăng chết không nhắm mắt người không biết có bao nhiêu không kém ngươi một cái ngươi có lẽ minh bạch ta hiện tại đến nơi này và ngươi nói chuyện chỉ là bởi vì ta biết rõ ngươi vừa rồi chém ta một kiếm lúc lưu lại tay thế nhưng là trừ lần đó ra chúng ta còn là người một nhà ngài là trong nhà người chủ sự hơn nữa là ta khi còn nhỏ cùng qua thật lâu người chính hổ xa trong mắt hào quang lại ảm đạm mấy phần chính tụ bố cục rất xảo diệu chỉ có lãng phí hai cái tu hành giả sinh mệnh nhưng cuối cùng có thể hình thành như vậy sắc cục còn tại ở ngươi hấp dẫn ta một kiếm kia thời cơ cùng đối với đâm ta một kiếm kia k h ô n g chế nếu không phải là chứng kiến đối với ta xuất thủ là ngươi tinh thần của ta không sẽ như thế chấn động nếu không có nàng một kiếm này sẽ khiến ta không có kịp thời cảm ứng được ta cũng sẽ không chậm hơn nửa phần áo bào màu vàng lão nhân lông mày hơi hơi rung rung túi đầu nói ngươi nói là sự thật ta thừa nhận là lấy trùng hợp có chút không lắm vinh dự chính h ổ sa không có để ý hắn những lời này nói tiếp chính tụ có thể dùng ra như vậy một kiếm chắc là nàng rốt cuộc đã nhận được tục thiên thần quyết nhưng tứ thúc ngươi có lẽ minh bạch bất kể như thế nào ta đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nàng áo bào màu vàng lão nhân đã trầm mặc một lát sau đó mới nói ngươi quá mạnh mẽ nếu như ngươi không chết rất nhiều chuyện chỉ cần ngươi không đồng ý liền không có khả năng thành công chính h ổ sa không có tranh luận cái gì chỉ là có chút khó khăn tiếp theo nói khẽ nhưng mà ta chết rồi chính bạch điểu cùng trịnh kinh thành cũng đã chết cái này chính là các ngươi muốn xem đến kết quả nguyên bản cường đại quận giao đông trở nên nhỏ yếu đứng lên áo bào màu vàng lão nhân lắc đầu lần này hắn không do dự thần dung hết sức kiên định cùng xác định quận giao đông không có đổi đến nhỏ yếu mà gặp càng cường đại hơn hắn nhìn lấy trịnh hồ sa nói ra muốn cho trịnh tụ cùng quận giao đông chính thức liền làm một thể có hai loại lựa chọn một loại là lựa chọn của ngươi một loại là lựa chọn của chúng ta quận giao đông tất cả lực lượng cùng ý chí của nàng hòa làm một thể lực lượng hướng một chỗ mấu chốt nhất chính là chúng ta những người này cùng cái nhìn của các ngươi bất đồng chúng ta bởi vì nàng có thể so với ngươi càng mạnh hơn nữa dừng một chút sau đó hắn nói tiếp sau này không có trịnh tụ cùng quận giao đông chỉ có trịnh tụ thực là một đám tên điên chính hồ s a n ở nụ cười nàng là tên điên các ngươi cũng là tên điên nếu như cuối cùng các ngươi toàn bộ chết sạch chỉ có một mình nàng ngồi mát ăn bắt vàng các ngươi cũng không thèm để ý sao áo bào màu vàng lão nhân nhẹ gật đầu chăm chú trả lời nếu muốn lấy được chút ít đại thành tựu người đều là mang theo chút ít điên ý đấy từ ý nào đó trên mà nói chúng ta quận giao đông tuy rằng lần này tổn thất rất cường đại tu hình giả nhưng mà tất cả lực lượng rồi lại một lần nữa quy về một điểm không hề có những ý kiến khác đây mới là chúng ta quận giao đông từ trước tới nay mạnh nhất thời điểm hắn nhìn lấy cười đến trong miệng núi phun ra máu cuối cùng một hơi cũng triệt để tiêu t á n t r ị n h hồ s a gật đầu làm lễ người rốt cuộc chết rồi chết ở trên tay của ta chết ở người dạy n ề n trên nhân thủ người không nên phẫn nộ mà có lẽ cảm thấy kiêu ngạo lanh lạnh hoàng cung ở chỗ sâu trong thủy trung đứng ở linh tuyển sau đó hoàng hậu trịnh tụ nhìn xem trịnh hổ xa khí tức đoạn tuyệt lúc chỗ cái mảnh này đường phố phía trên chậm rãi tự nói mặt mũi của nàng như trước lánh k h ố c nhưng mà trong ánh mắt rồi lại nhộn nhạo lên động lòng người màu sắc cái này màu sắc bởi vì chính thức mừng rỡ mà tràn ngập sáng g i ỏ i từ nàng bắt đầu tu hành đỉnh đầu của nàng liền bao phủ vô số bóng mờ những thứ này bóng mờ quy hoạch lấy nhân sinh của nàng áp đảo ý chí của nàng phía trên những thứ này vải bố cho bóng mờ người hủy diệt bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình từ h thành là hoàng hậu, những thứ nhưng chiến thậm chí thật chuyện trịnh hồ nhưng như phủ đỉnh nhất Hiện mảnh nhất ẳ n đến nàng tiến trường lăng, này bóng dần, cùng nàng cường đại, quận、giao、Đông lớn quyền nói cũng như cũ nàng lớn bóng tại, liền cuối cùng này một mảnh lớn nhất bóng mờ đều tiêu tán. g Giao đại, được đầu đều vào là mà là ít tu tại tại một tại, rốt một tiêu t vi với cuối so bao lược mờ mờ cuộc có ma. xa, hôm nay trở đi nàng chính là quận giao đông quận giao đông chính là nàng ý chí của nàng chính là quận giao đông ý chí hoàng trân vệ đứng ở vọng lâu chỗ cao nhất đứng xa xa nhìn trịnh hồ sa chết đi đi theo hắn xem hết cái này toàn bộ quá trình đấy còn có những cái kia lạnh lùng như sắt vọng lâu thủ tướng ngoại trừ tên kia ngăn t r ở trịnh bạch điệu giết chết thân huyền tân sinh cự đầu bên ngoài trong thành trường lăng cũng không có nhiều r a tên thứ tư tân sinh cự đầu chính h ổ sa tử vong chẳng qua là một trận g i a biến như vậy một gã cường đại tu hành giả lấy như vậy hơi trả giá thật nhỏ bị trên đường giết chết sở hữu chứng kiến cùng sau này gặp biết được trận này nhà biến thành người chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy quận giao đông lực lượng rất là suy yếu chỉ sợ chỉ biết lần nữa cảm thấy trường lăng người này nữ chủ nhân cường đại cái này là của nàng thị uy lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người nàng lại như thế nào lánh k h ớ c cùng cường đại hoàng trân vệ biết rõ tại qua lại trong mùa đông nàng đã gặp phải rất nhiều đà kích nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng nhìn không tới nàng có chỗ cử động cùng phản kích có ít người chỉ sợ bởi vì nàng ngoại trừ vô dụng điên cuồng bên ngoài đã không có phản kích năng lực nhưng mà nàng phản kích nguyên lai đã bắt đầu trước an bên trong tại xuân trước khi bắt đầu sắp chinh phạt Nàng một tay lúc i triệt để nắm giữ quận Giao ề n nắm quận Đông. Hoàng Trân Nhưng mà hô hấp của hắn nhưng là không trì trầm vệ để mặc. mà của bảo hô hấp h là giác có c tự t tự hỗn Hắn hồ loạn. ả m một thấy đại ầ u Xuân buông xuống. cự Lúc thú triệt tránh thoát Trưng tâm. phóng phóng để đ lồng. Trưng lao 576, tâm. Trưng 59, tâm. tần vương triều không hề tận lực che giấu quân đội nhiều lần điều động trên thực tế đại tần vương triều cùng đại sở vương triều cái này hai đại vương triều chiến tranh cũng đã bắt đầu không cho triệu một lĩnh quân khó kẻ dưới phục tùng sở hoàng cung ở chỗ sâu trong triệu hương phi yên tĩnh nhìn xem ngồi tại chính mình phía trước lâm trừ tiểu nói ra ta minh bạch phía sau so, so với tiền tuyến hơi trọng yếu hơn nhưng hắn dù sao cũng là thích hợp nhất thống lĩnh đại quân chủ soái tài năng trăm vạn đại quân thuộc sở hữu k h u y ê n quốc lực lượng không có khả năng giao cho người khác trên tay càng không khả năng từ các ngươi lĩnh quân lâm trừ tiểu đã không còn nữa tại trong thủy lao bộ g á n g hắn lúc này mặc thanh sam lộ ra không nói ra được sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái đương nhiên sẽ không từ chúng ta lĩnh quân hắn nhìn lấy triệu hương phi mỉm cười nói bởi vì lĩnh quân sẽ là ngươi triệu hương phi giật mình hơi hơi nhũ mày từ ta thân trinh từ triệu một ổn định phía sau nhưng diệm kim qua quân chưa về lúc trước dựa theo kế hoạch của ngươi gặp có không ít thua trận quân tâm khó ổn gặp thêm nữa sinh l o ạ n lâm t r ử t i ể u nói ra mặc kệ quá trình như thế nào chỉ cần rất nhanh đang quyết định tính chiến dịch trong từ người thân trinh lấy được đại thắng ngươi liền sẽ có được trí cao uy tín triệu hương phi suy nghĩ một chút nếu như, như vậy vậy không bằng làm được triệt để hơn một điểm lâm trừ t i ể u to mò nhìn nàng ta không rõ càng triệt để là có ý gì triệu hương phi nói ra nếu như một ít chiến dịch đã định t r ư ớ c có rất lớn thất bại khả năng vậy hãy để cho những cái kia một mực phản đối người của ta xuất hiện ở những cái kia chiến dịch trong lâm trừ t i ể u n g à người n c ả m t h ắ n nói không thể phủ nhận nữ nhân làm l ê n sự tình đến ngược lại so với nam càng thêm dứt khoát không cho ta linh quân sẽ khiến ta lưu lại ở hậu phương giúp nàng giết người dựa vào cái gì đại sở vương triều một chỗ quân doanh trong đại trướng mặc đen nhánh màu chiến giáp tướng lãnh cười lạnh coi như là ta đồng ý coi như là ta yên tâm những người khác sẽ phóng tâm sao người này khuôn mặt lạnh lùng dáng người thon dài hai đạo lông mi hẹp dài rất khá nhìn tướng lãnh chính là đại sở vương triều công nhận đứng đầu hành quân chiến tranh nhất là thống điều khiển đại quân triệu một hắn cũng họ triệu nhưng là đại sở vương triều sinh ở ở địa phương viên dương quận người cùng triệu hương phi xuất hiện ở trên người không có, có bất kỳ quan hệ gì tại qua lại trong vô cùng nhiều năm hắn một mực là đại sở vương triều rất nhiều cực hạ n tướng lanh tin tưởng nơi phát ra từ ý nào đó trên mà nói triệu hương phi mệnh lệnh cũng cần đạt được đồng ý của hắn hiện tại hắn hiển nhiên chính là không đồng ý nhưng mà cũng liền tại hắn đối với vài tên bộ hạ tâm phúc lạnh cười ra tiếng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức tới gần hắn có chút kinh ngạc thu liễm dáng tươi cười đứng thẳng lên sau đó đối với s ố c lên màn mảnh v à i người nọ thật sâu không người thi lễ một cái nói lao sư đây là người thập phần g i n mua liền tóc cũng đã như tuyết trắng lao nhân nhìn xem cái này vị lao nhân xuất hiện cái này trong danh t r ư ớ n g mấy tên quân đội đẳng cấp cao tướng lánh cũng là khiếp sợ đến khó lấy nói triệu mục sở dĩ rất nhanh tiến vào quân đội cao tầng đầu tiên mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì hắn là ngày xưa sở quân quân thần lý p h ư ợ n g đệ tử đắc ý nhất mà lúc này cái này vị lao nhân chính là đã nghỉ ẩn nhiều năm lý p h ư ợ n g càng làm những người này khiếp sợ chính là cái này vị lao nhân giờ phút này mặc trên người thực sự không phải là bình thường y phục hàng ngày nhưng là trầm trọng chiến giáp nếu là lao sư người l ĩ n h quân đệ tử tự nhiên tin phục đến tiền tuyến l ĩ n h quân không phải là ta ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại ở hậu phương giúp nàng giết người vì cái gì nghe được ra ngoài ý định trả lời triệu mục đ ố n g nhiên ngừng đầu không hiểu nhìn xem thầy của mình lý phược nhìn xem hắn nết miệng cười cười cùng trước kia chị quân lúc giống nhau thô cạnh cái gì vì cái gì triệu mục hơi hơi do dự một chút thẳng đứng lên thân thể không thêm che giấu đệ tử lo lắng cũng không phải là chiến trường thắng bại bản thân người của ba sơn kiếm tràng nguyên bản chính là thiên hạ đứng đầu chiến tranh người hắn không có chờ đợi lý phượng đáp lời nhìn xem lý phượng ánh mắt nói tiếp nhưng dưới mắt đại sở rút cuộc là người nào đại sở lý phượng nhìn mình nhất đệ tử đắc ý thời gian dần qua thu l i ệ m dáng tươi cười dị thường đơn giản khiến trách đ ồ ngu triệu mục sửng sốt cái này trong danh o t r ư ớ n g mấy tên tướng lãnh cũng sửng sốt l i ê n ngươi cũng biết nàng cùng ba sơn kiếm t r à n g quan hệ biết rõ nàng ý nào đó trên cũng, cũng coi ũ n g c là người của ba sơn kiếm t r à n g chẳng lẽ tiên đế lại không biết lý p h ư ợ n dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn triệu mục thanh âm lạnh lùng ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận tiên đế truyền ngôi cho ly l a n g quân không phải là bởi vì tin tưởng ly l a n g quân mà là tin tưởng triệu hương phi triệu mục toàn thân chấn động nhất thời nói không ra lời nếu như tiên đế yên tâm đem đại sở giao cho trong tay nàng ngươi có cái gì lo lắng hay sao lý phượng nợ nụ cười lạnh nói không có gì nữ sắc có thể đầu độc tiên đế có thể làm cho tiên đế chính thức yên tâm đấy chỉ có chính thức ý nghĩ yêu thương tiên đế yêu nàng mà nàng cũng đồng dạng yêu tiên đế chỉ có loại người này thế gian chân thật nhất trí tình cảm mới có thể để cho tiên đế làm cho nàng ngồi trên như vậy vị trí mà cũng không phải là nàng xuất thân tu vi của nàng lực lượng của nàng lý phược hơi hơi meo lại ánh mắt nhìn xem triệu mục tiếp theo chậm rãi nói ra nàng vì tiên đế cùng cái này vương triều trả giá tuyệt đối sẽ không so với ngươi ít vì vậy ngươi chi bằng yên tâm cho tới bây giờ chỉ có bức bách người tốt là kỹ nữ không có nghe đã từng nói qua bức người lĩnh quân chiến tranh đấy ta chỉ biết phần thưởng cá ngắm hoa đi dạo khói lửa phố liều ngõ hẻm chơi bời lêu lỏng mới là ta lớn nhất bổn sự ta muốn gặp triệu hương phi triệu yêu phi ngươi dám đối với ta như vậy một gian bị trọng binh bao bọc vây quanh nhà cao cửa rộng tròng không ngừng vang lên tiếng giống thảm dần dần mà biến thành thê lương tiếng thét trói thai một gã mặc cẩm phục mập trắng trung niên nam tử t r u n g quanh bay vòng quanh hơn mười thanh phi kiếm trắng nón trên mặt đều là phát đi ra vết thương đầy ngụm máu tươi không ngừng thê lương kêu to không nên kêu đề... một tiếng nhẹ nhạt thanh â m tại đây lúc giữa bên ngoài thính đường vang lên người này mập trắng trung niên nam tử tiếng kêu im bặt mà rừng hắn mở to hai mắt nhìn kinh hỉ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt triệu mạt triệu mạt ngươi đã đến rồi thuận tiện mau giúp ta ta không sẽ giúp ngươi triệu mạt lắc đầu đã cắt đứt lời của hắn không là chỉ có một mình ngươi sẽ đi bên cạnh trong đô thành rất nhiều người gặp giống như ngươi giống nhau đi bên cạnh có ý tứ gì người này mập trắng trung niên nam tử ngẩn ngơ phản ứng tới đây dẫn tí mật kêu lên triệu mạt ngươi vậy mà quỳ dạp xuống triệu yêu phi dưới v a y rồi triệu mạt quay người không để ý đến người này mập trắng trung niên nam tử g i ậ n quá mang to triệu mạt mẹ của ngươi là t ỷ nữ yêu phi mâu thân n ư ỡ n g k ý viện bên trong chị gái và em gái trách không được các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu chém triệu mạt lên tiếng khi hắn hai chữ này ra khỏi miệng thời điểm đi theo bên cạnh hắn một gã đẳng cấp cao tướng lanh q u a y người suy một tiếng vang nhỏ người này mập trắng trung niên nam tử trên cổ xuất hiện một đạo chỉ đỏ người này mập trắng trung niên nam tử tất cả thanh â m ngừng dừng lại hắn giơ tay lên đều muốn sờ hướng cổ của mình nhưng là đã đã mất đi sở hữu khí lực căn bản sờ sờ không tới làm sao có thể n g ư ờ i làm sao dám giết ta người này mập trắng trung niên nam tử chừng to mắt nhìn xem triệu mạt bóng lưng trong cổ họng họ tọt một tiếng đầu lâu liền mất rơi xuống vừa mới bắt đầu thủ đoạn càng là nghiêm khắc liền càng có thể phục chúng chỉ tiếc thân là g i ế t gà dọa khỉ đối tượng cũng không tự biết triệu mạt không có quay người nhìn Chỉ cạnh cùng là đối với bên trong h lãnh, nhẹ e o nào tướng một t người giọng nói một câu, nếu có người nào dị động, có câu, dị ự c tiếp giết. Trưng Trưng gì? Chương 60, gì? đau đau hoàng hôn đại sở hoàng cung kim loan điện hé mở đại điện trong cửa điện trong lộ ra mở n h ạ t ánh sáng tựa như một chỉ quái thú hơi hơi mở ra miệng một gã eo nhỏ cung nữ từ trong bên trong đi ra thần thái ôn hòa mà kính cẩn mời ngưng đứng ở trước cửa một gã quan viên đi vào đại điện sở khí đệ nhất thiên hạ đẹp đẽ mỹ lệ hoàng cung kiến trúc cũng thế cái này kim loan điện bên ngoài quan sát nhập lại không lộ vẻ khoan dung độ lượng chẳng qua là tinh xảo hoa mỹ nhưng mà bên trong trống trải rộng rãi khiến cho phần cuối cái kia một t r ư ờ n g long ý nhìn qua hết sức xa trên ghế rồng ly lăng quân lấy tay chống đỡ cảm tựa hồ đang trầm tư lại tựa hồ tâm tình không tốt cũng không trợn mắt nhìn người này quan viên người này quan viên là từ trường lăng đi theo hắn đã đến lộc sơn lại đến sở đều một trong môn khách tại ly lăng quân chính thức trở thành sở đế sau đó người này môn khách được phong làm thanh tảng cái này tại đại sở vương triều trong triều đình chẳng qua là một gã chịu trách nhiệm kiểm kê tàng thư quan viên tuy rằng quan giai cũng không tính thấp nhưng kỳ thực chính là một cái có thể dưỡng lao trước quan nhà tảng như vậy quan viên nguyên bản tại thời điểm như vậy chắc là sẽ không có chuyện gì có thể diện thành đấy tên k i a eo nhỏ cung nữ thối lui ra khỏi đại điện ngoại trừ cái này một quân một thần bên ngoài cái này chống trải trong đại điện liền không hề có người bên ngoài một tia gió đều không có vương t h ỏ n g bức rèm tre cũng là bị nào đó khí tức thế mà thay đổi nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy thanh âm ly lăng quân tay cùng tầm chia lịa hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn xem người này lộ ra rất là văn n h ư ợ c quan viên m ặ t không biểu tình nói chính tụ ý tứ có thể nhanh như vậy truyền lại đến nơi đây người này quan viên bảo trì khiêm cùng bộ dạng nhưng là cũng không lên tiếng ly lăng quân khuôn mặt không có gì cải biến không biết qua bao nhiêu thời gian hắn nhìn lấy người này quan viên nói nàng muốn muốn nói cùng cái gì người này quan viên yên tĩnh n g n g đầu nói ra nàng sẽ khiến ta đối với ngài nói một câu nàng gặp một lần nữa cho người một lần cơ hội nhìn xem hắn an tĩnh như vậy tư thái ly lăng quân liền ngừng nghĩ đến người nào đó cảm thấy có cố bực bội chi ý từ ngực phổi lúc giữa tuân ra nhưng mà nghe thế tên quan thành viên lời nói hắn nhưng là hô hấp đột nhiên ngừng hắn đã đoán rất nhiều trịnh tụ sẽ đối với lời hắn nói lời nói nhưng mà lại thật không ngờ người này quan viên sẽ nói ra một câu như vậy lời nói có ý tứ gì hắn chờ mặc sau một lát thanh âm lạnh lùng nói muốn ta sửa đổi nếu không liền giết ta người này quan viên lắc đầu nói Một một mặt hội tứ trên thân tứ, lần lần là là lần nữa người chính này bản chính này chữ sau cho cơ cái chỗ ý ý đại ó có nói gặp người Lăng không gì chẳng ghế rồng, nhưng không đặt phát nhiều hơn nữa lần Quân nữa, trên rồng, hiện khẽ run cho hội. hai thể cái qua cơ tay một Ly là là lên. khẽ đ ở động sơn đây là một tòa danh sơn trong sở cảnh sát kiểu diễm dưới núi khắp nơi là đảo viên đại động sơn thực sự không phải là núi có động lớn, tại trong tại sương ở khu, làm cho làm động lớn chính là lũ lụt đ ố nước sâu cũng không tính quá sâu đầm lầy tại còn lại tất cả c h i ề u có được hơn vạn khoảnh mặt nước đầm nước mặc dù nước sâu không sâu liền cũng xưng là hồ đại động sơn sơn nam dưới chân khắp nơi trong vườn đảo nhưng là có một chỗ rừng trúc rừng trúc ở chỗ sâu trong một đạo hàng rào bức tường bên trong ngoại trừ vài gian nhà tranh chung quanh rồi lại lượt thực cây bạch quả ngân hạnh cùng cây sơn trà một gã quân sĩ lúc này chính kính sợ đứng ở trong nội viện trước mặt của hắn có bốn năm người viện sau còn có mấy người đều là nam tử và lại dáng người cao ngất người h nhất ấ t cử n đ ộ lúc giữa có chút có tác giữa động tựa h n cùng quy thức xác định qua bình quy qua t h ư n cùng có pháp luật. Mấu chốt nhất chính là, trên n g g vô có chốt pháp luật, là, mấu ư ờ một loại thiết huyết loại c ư này g không cõi tức cách khí n o che giấu, hiện nhiên đều là chồng hình giấu, Người đều quân tu n là à quân sĩ đem một phong thư giao cho ngồi ở một gã trên ghế trúc trung niên nam tử sau đó liền không hề lưu lại cáo t ử ly khai trung niên nam tử dùng s o n g chỉ vân vê liền mở ra phong thư này thư chẳng qua là nhìn thoáng qua trên tờ giấy nội dung chính là không thể đưa hay không cười cười đại tướng quân lý một mình cũng không đi rồi lại đề cử người đi lần này lại cố ý làm cho người c h u y ể n thư không biết an là cái gì tâm nhìn xem người này trung niên nam tử thần thái bên cạnh hắn một gã một mực sắt nghiêm mặt miếng vải đen quần áo nam tử nhịn không được lạnh giọng nói cái này một câu các ngươi xem hắn ghi là cái gì được xưng là đại tướng quân người này trung niên nam tử cảm thán lắc đầu tiện tay búng ra trong tay giấy viết thư liền ngang bằng treo bay lên phía trên nho nhỏ chỉ có bốn chữ ghi tên sử sách ghi tên sử sách miếng vải đen quần áo nam tử khe g i ậ mình lại n h ư mày sắc mặt bất thiện nói hắn có ý tứ gì trung nhiên nam tử thở ra một hơi đứng lên đứng chắp tay chẳng qua là cái này một đứng thân thể liền tựa hồ đ ố n g nhiên cao lớn vô cùng trên người khí khai giống như liền trên s a trường điểm bình mà phía trước đứng vững r ầ m rạp chẳng chịt liếc trông không đến phần cuối quân đội hắn không nhìn sau lưng cái này mấy tên thuộc hạ trầm rãi nói thế nhân đều biết ta đường mội cùng lý một không hợp dẫn đến ta quy ẩn núi rừng nhưng các ngươi nên biết ta cùng hắn không hợp chẳng qua là một núi không thể chứa hai cọp ta không cam lòng tại thụ hắn hiệu lệnh mấu chốt nhất một điểm là ngày xưa vòng quanh núi cửa quan một trận chiến hắn hy sinh một c h i quân đội bạn không cứu tuy rằng cuối cùng trận giặc này hắn thắng thế nhưng c h i quân đội bạn trong liền có của ta rất nhiều h ái tướng rất nhiều cùng các ngươi đồng loạt xuất sinh nhập từ huynh đệ vì vậy các ngươi đối với hắn cũng là rất nhiều hận ý nhưng mà cái kia chiến kết quả ta là cực kỳ bội phụ ta cùng hắn tuy rằng không hợp nhưng nếu luận đối với người phẩm cùng tính tình rất hi ưu rõ lẫn nhau hiểu rõ trình độ toàn bộ đại sở vương triều ngược lại chỉ sợ là không người có thể ra hai bên nếu như lý mục đều nghe theo triệu hương phi an bài ở lại xính vậy liền đại biểu cho hắn đối với triệu hương phi an bài cùng cái này chiến kết quả có rất lớn tin tưởng xính đô thành nước sở thời chiến quốc nay ở phía bắc giang lăng tỉnh h ồ bắc trung quốc tại hắn xem ra ta là mạnh nhất lĩnh quân tướng lãnh là trừ hắn bên ngoài tốt nhất thông soái dừng một chút sau đó người này trung niên nam tử cảm khái n ở nụ cười nếu như tại hắn xem ra có thể chiến thắng hắn lại tiến cử ta thay thế hắn làm thông soái chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ bốn chữ này ý tứ người này trung niên nam tử không chờ sau lưng mấy tên sắc mặt thay đổi thuộc hạ đáp lời chẳng qua là ung dung n g n g đầu nói như vậy trên trăm vạn đại quân giao chiến hơn hàng cục nhất định ghi tên sử sách hắn là đem cái này ghi tên sử sách cơ hội cho ta về phần hận thù cá nhân tại đây quốc thù lúc trước lại được coi là cái gì mặc dù chết không chối tử phía sau hắn thuộc hạ thân thể đồng thời chấn động ngay ngắn hướng hít sâu một hơi trầm giọng nói mặc dù chết không chối tử lúc thanh n m như vậy vang lên tại hậu viện làm việc tay chân mấy người cũng ngay ngắn hướng đứng thẳng thân thể đao đều gỉ xét chỉ sợ muốn cọ sát một cọ sát một người có chút phàn nàn nói chỉ sợ thời gian có chút không kịp một gác tại hái giao hẹ hoang dã văn sĩ bộ d á người n g nghiêm túc hồi đáp trường lăng nội thành lúc đệ nhất đoá hoa đón xuân hoa đoá hoa bắt đầu nở rộ lúc mặc dù không có bất kỳ rõ ràng ý chỉ truyền đạt nói bội bạc đưa lộc sơn hội minh ước không để ý nhưng mà toàn bộ trường lăng toàn bộ thiên hạ thậm chí là trong ngõ phố bình thường dân chúng cũng biết đại tần vương triều dĩ nhiên đã bắt đầu t r i n h phạt sở l i ê n bình thường dân chúng đều thậm chí biết rõ tại sở tần giao giới khu vực câm sơn đại tần vương triều tụ tập vượt qua sáu mươi vạn chúng quân đội mà tại vu sơn cùng dương sơn quận khu vực quân đội số lượng còn hơn lúc trước đồng dạng đại sở vương triều quân đội tại cái này dài dòng buồn chán biên cảnh tuyến thượng cũng vượt xa trăm vạn người trận n à y đại chiến tại tầm thường dân chúng xem ra tuy rằng vội vàng nhưng mà song phương đưa vào quân đội số lượng rồi lại chỉ sợ vượt qua đại tần vương triều trong lịch sử bất luận cái gì một lần chiến dịch mặc dù là tại diệt triệu gian khổ nhất một trận chiến trong đại tần vương triều cũng là hơn năm mươi vạn chúng quân đội tiêu diệt triệu vương triều hơn bốn mươi vạn chúng xa không có như thế quy mô đại sở vương triều lúc trước đối với đại tần vương triều quy mô nhỏ chiến dịch bên trong liên tục thu lợi cho đến ngày nay không chỉ là bây giờ đại tần vương triều quốc lực vượt xa trước kia đại sở vương triều cường đại cũng là không bởi vì đế vương luân chuyển mà suy yếu vượt xa khi đó hẳn triệu Nguyễn Tam Triều. đại tần vương triều phương diện là tiếng t ă m lừng lấy đại tần thập tam hầu bên trong ti mã thác làm chủ liên ba phương khải lân cùng ngụy vô cứu làm phụ tổng cộng tụ tập trọn vẹn bốn g ã vương hầu đại tần vương triều mỗi một gã vương hầu không chỉ là quân công biểu tượng mà là đại biểu cho một cái cường đại binh đoàn rất nhiều phối hợp khăng khít tu hành giả cùng tử sĩ môn khách trong bốn người này ti mã thác nguyên bản chính là quân sư xuất t h ầ n là ngày xưa đại tần vương triều ngoại trừ lâm trừ cựu bên ngoài ưu tú nhất quân sư lúc này hắn và liên ba chính trực t r ắ n g niên mà phương khải lân cùng ngụy vô cứu thì là hai gã lao tướng hai gã trẻ trung phái cùng hai gã lao tướng tổ hợp phương khải lân tuổi già rồi lại ổn trọng ngụy vô cứu nổi danh táo giả quỷ kế đa đoan xuất quân vốn lợi dụng nhiều chỗ xuất kích chiến pháp nghe tiếng thiên hạ thích hợp nhất loại này trận tuyến thật dài đại quân giao chiến đội hình như vậy tại cái gì người xem ra đều là kinh người có thể nói hoàn mỹ nhưng mà làm vô số người không hiểu là Đại đã tại triều phương diện cuối nhiều sở vương phương nhưng cùng thống n rất xoáy là là ă một trước tướng đường cũng nhàn lánh đã dối m i ạ i mội đường chi ò n c ư a g ả i ngũ về quân ê lúc, là lánh coi cao chi hắn không nhất Đinh Ninh đi đường. Chương 61, Đinh Ninh vương tướng trong. Trường đường. Trường đường. đều đại đi đi triều u dai sở một Một q đội thống xoáy tối cao nhất thường thường đối với chiến tranh thắng bại có tính quyết định tác dụng đây không phải chỉ là liên quan đến tu vi gan phách vẫn liên quan đến tính tình có đôi khi một cái một chút do dự cùng ôn lu liền có thể ảnh hưởng mấu chốt tính chiến lĩnh dịch mà ủng hộ sĩ khí thậm chí làm một chi quân đội quên cả sống chết đây càng thêm quyết định bởi tại tên kia chiến tướng cho thuộc hạ tin tưởng lấy cùng mị lực cá nhân không chỉ là bên ngoài triều coi như là tại bên trong đại sở vương triều rất nhiều người đều đối với nhàn r ô i ở nhà rất nhiều năm đường bội không có có lòng tin đại tần vương triều quân đội tại rất nhiều năm trước liền dùng dũng manh nghe tiếng thiên hạ nhất là tại ba sơn kiếm tràng rất nhiều tướng lánh l ĩ n h quân thời kỳ đại tần vương triều cũng không giống như hiện tại lần này cường thịnh cũng không bắt ngát như thế lãnh thổ quốc gia cùng giàu có tiếp tế mặc dù nhân khẩu so với thiên hạ tất cả triều cũng thì không bằng cái này thể hiện tại trên quân đội chính là k h u y ê n x à o lực lượng có thể nuôi sống quân đội số lượng kể cả quân giới so với ngay lúc đó h ẳ n triệu ngụy tam t r i ệ u đều rất có không bằng vì vậy tại ba sơn quật khởi trong rất nhiều trận chiến dịch đại tần quân đội thường thường là dựa vào cường đại tu hành giả mà quân đội nhân số thường thường tuyệt đối hoàn cảnh xấu mấy nghìn hơn hẳn mấy vạn kinh điển chiến dịch đều xuất hiện rất nhiều lần đã đến đại tần nguyên vũ mười ba năm ba sơn kiếm tràng tuy rằng sớm đã mai một nhiều năm nhưng mà đại tần vương triều cường đại tu hành giả số lượng như t r ư ớ c vững vàng áp đảo triều khác nhất là trường lăng dường như được vận t r ờ i bình thường có được kinh người thiên phú tu hành giả nhiều vô số kể thế nhân rất khó tưởng tượng tại cường đại tu hành giả tỷ lệ lúc đầu vốn nhiều dưới tình huống lúc đại tần quân đội tổng số đều không thua gì đối phương dưới tình huống đại tần quân đội gặp có bao nhiêu biểu hiện ít nhất đang cùng ô thị trong chiến đấu mặc dù Âu thị ngay từ đầu lấy điên c u ồ n g toàn bộ công tư thái đánh cho đại tần vương triều quân đội một trở tay không kịp thắng được cực lớn thắng lợi nhưng mà tại s a u đó trong chiến đấu lúc trường lăng rất nhiều tu hành giả đi đến Âu thị quân đội rất nhanh liền không chịu nổi mượn rét lạnh lui và ở chỗ sâu trong cánh đồng hoang vu không có bao nhiêu người xem trọng đại sở vương triều sau cùng trực quan phản ứng liền tại sở tần dài dòng buồn chán trên biên cảnh đại tần vương triều bên này rất nhiều biên thành t ă n g khẩu còn có một chút quân đội cùng xe ngựa không cách nào đến chỉ có đoàn ngựa thổ biết rõ một ít bí mật đường mòn mới có thể hiểu rõ thị trấn nhỏ mỗi ngày đều có thể nên đón đại lượng từ sở phản hồi thương đội từ đại tần vương triều bên này phản hồi sở cảnh nội thương đội nhưng là giải rác không có mấy cái này nhất trực quan nói rõ tại đây chút ít thương đội cùng một ít biên cảnh tuyến thượng ở dân xem ra lúc chiến tranh bắt đầu sau đó chiến họa gặp hướng phía sở cảnh nội lan tràn đại sở vương triều quân đội thế tất ngăn cản không nổi quân tần xâm lấn vì vậy t r o n g n o n việc nhà lúc chuyển về đại tần vương triều quân đội sau lưng lãnh thổ quốc gia tương đối an toàn nếu không lúc hai quân giao chiến l ư ớ t qua chỉ sợ là không có một mọn cỏ nhất định thụ ảnh hưởng đến hồng diêm trấn là âm sơn bắc cảnh đại sở vương triều sau cùng đầu phía bắc sơn trấn một trong tên như ý nghĩa cái này bình thường xe ngựa không thể đến chỉ có có thể dọc theo vách núi trên vách đá mở ra bí mật đường núi tiến lên đoàn ngựa thổ mới có thể đến s ơ n trấn khởi nguyên tại mối đỏ chỗ này sơn trấn chung quanh từ xưa không có ruộng tốt có thể trồng trọn giao thông cực kỳ không thiện cùng ngoại giới tương thông chỉ có vứt bỏ ngựa dựa vào nhân lực t r e o núi hoặc là chính là đi cái loại này dọc theo vách núi mở đi ra một bên treo trên bầu trời đường hẹp quanh co sở dĩ có thể trở thành dân vùng biên giới điểm định cư một trong là vì dưới mặt đất đựng đại lượng mối phân màu đỏ nước chát những thứ này màu đỏ nước chát có thể dùng đến chế tạo mối mối đối với người cùng gia súc đều cực kỳ trọng yếu tại đây xung quanh trăm d ạ m hồng diêm chấn không có khác có thể sản xuất mối địa phương vì vậy hồng diêm chấn r ử a và phụ nữ rút vác nước biển cùng chế tạo ruộng mối phơi mối công tác đã r ẳ n g có hơn một nghìn năm phía ngoài dân chăn nuôi cùng nông hộ thông qua đoàn ngựa thổ vận chuyển hong xấy loại thịt cùng lương thực đến nơi đây lại dùng lấy trao đổi đại lượng mối đỏ hồng diêm chấn tự nhiên mà vậy biến thành một cái cực kỳ che giấu chợ đấy mặc dù khó có thể đến nhưng bởi vì chung quanh trong phạm vi trăm dặm không có tốt hơn nơi đi vì vậy rất nhiều rời đi nơi đây đoàn ngựa thổ mặc dù không có giao dịch ở chỗ này hoàn thành cũng rất có thể đến nơi đây nghỉ ngơi và hồi phục bổ sung một ít vật tư nếu là phụ trọng chưa đủ vẫn tự nhiên sẽ mang chút ít m ố i đỏ đi ra ngoài những thứ này m ố i đỏ chỉ cần một vận đưa ra ngoài chính là so với ở chỗ này ít nhất nhiều ra gấp hai giá cả chiến tranh sắp xảy ra liền đại đa số dân chăn nuôi cũng đã xua đổi lấy súc vật tránh né đến âm sơn nội địa núi cao đồng cỏ ở đây đoàn ngựa thổ cũng trở nên cực kỳ thưa tớt h dọc theo đông hồ biên cảnh mà đến đến nơi này đinh ninh trường tôn t h i ệ n tuyết cùng khổ tu lão tăng tự nhiên chính là tuyệt đối dị loại nhưng ở cái này đất sở cực bắc cảnh sinh hoạt cực đoan khốn khổ khó khăn khu vực giao dịch vãng lai nguyên bản cùng với đông hồ đô thị liên hệ tập tục phong tình cũng phần lớn cùng loại tại đây chút ít khu vực bình thường dân chúng trong mắt tuyệt đại đa số khổ tu tăng đều bởi vì tu hành mà có được phi phạm pháp lực thực tế những khổ tu tăng chúng này tại bình thường tu hành bên trong phàm chân gặp dân vùng biên giới thỉnh cầu sẽ gặp vận dụng chân quý nguyên khí thay những thứ này dân vùng biên giới loại trừ ốm đau vì vậy khổ tu tăng tại đây chút ít dân vùng biên giới trong mắt chính là cực kỳ tôn sùng pháp vương một ít dân vùng biên giới gặp tự phát dùng bản thân đồ tốt nhất phụng dưỡng những khổ tu tăng nhân càng la tuổi già càng la là làm cho người ta cảm giác khí tượng bất phàm khổ tu tăng tại những người này xem ra liền càng là có được cao hơn công đức cho nên khi người này khổ tu lão tăng dẫn đinh n i n h cùng trưởng tôn t h i ệ n tuyết đến nơi này liền nhận lấy cao nhất lễ ngộ bên trong hồng diêm chấn dân chúng không chỉ có dâng muối trắng một loại cực kỳ tinh khiết xương muối kết tinh n ư ơ n g tụ tại m u ố i chỗ trên đỉnh chỗ giếng sâu loại muối trắng này tự nhiên ngưng tụ có một chút đối với tu hành giả hữu dụng tiên h địa nguyên khí tại trường lăng như vậy trong đô thành đều có kinh người ra bán Trừ lần đó ra nghe nói lao tăng chẳng qua là cách nơi này những dân chúng này vẫn dâng mấy con ngựa tốt nhất đầy đủ nước uống cùng đồ ăn về phần dẫn đường tất bị lao tăng từ chối bởi vì lao tăng bản thân chính là tốt nhất dẫn đường tại trước kia tu hành lúc hắn d ấ u chân liền đã từng đi khắp hầm sơn đại đa số địa phương từ phiến khu vực này vào sở hoặc là vào tần những thứ này thành kính dân vùng biên giới chọn lựa ra đến ngựa đối với trên vách đá đường hẹp quanh co nhìn quen lắm rồi hành tẩu đến cực kỳ ổn định đại đa số địa phương rồi lại kỳ thực cực hiểm bên cạnh vài tấc chính là treo trên bầu trời mấy trăm trượng phía dưới hoặc loạn thạch đứng vững có thể lấy chứng kiến khe nước dòng nước xiết màu trắng đinh ninh thân thể theo lưng ngựa lắc lư mà lên dưới như sóng chấn động hai tay nhưng là cực kỳ ổn định mở ra được lấy muối trắng một cái lớn khắc hoa hồ bạc tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa thăm dò vào muối trắng ở giữa sau đó từ trong cầm ra một t r a n g giấy nhìn lại hồng diêm chấn đối với hắn mà nói là phải qua đường một là nơi này là rất nhanh tiến vào s ở cảnh đường tắt hai là nơi đây kỳ thật cũng là ô thị một cái quân t ỉ n h trung tâm từ bốn phía hội tụ mà đến trong đoàn ngựa thô trong liền có người ô thị đem một ít mấu chốt quân t ỉ n h hội tụ đến nơi này nếu muốn đối với thế cục làm ra sau cùng phán đoán chuẩn xác liền cần phải có tận khả năng toàn bộ cùng tận khả năng nhanh đến tin tức nơi phát ra hơn nữa phải tính cả những tin tình báo này truyền lại đến nơi đây đường xá thời gian suy tính trong đó khả năng phát sinh biến hóa đinh ninh đem nho nhỏ cái này trang trên giấy r ầ m rạp chẳng c h ị u chữ viết xem hết nhưng sau đó xoay người đưa cho trưởng tôn thiện tuyết trưởng tôn thiện tuyết thô sơ giản lược quét một lần nhìn xem bóng lưng của hắn nhẹ gật đầu càng là thượng vị giả biết rõ đấy càng nhiều liền càng là nhìn không tốt đại sở vương triều bên này ngắn ngủn mấy ngày thời gian yên t ề lại có mấy lần náo động tuy rằng lúc trước đại loạn cùng hiện tại những thứ này không có thành tựu náo động cũng chỉ là trịnh tụ cố ý triển lộ ra làm cho người ta nhìn đấy nhưng cái này lại làm cho tất cả mọi người biết rõ nàng tại yên tề có rất thời gian dài bố c ủ tuy rằng sở yên tề tam triều có cùng tiến thối minh ước nhưng chỉ sợ yên tề đều kiến kỵ mặc dù là phái gia đại lượng tu hành giả một ít cường đại nhất tu hành giả t i ế n đế cùng tề đế cũng đều muốn giữ ở bên người trịnh tụ hoàn toàn chính xác rất am hiểu ám sát nhưng đó cũng không phải hình thành như vậy tình cảnh mấu chốt nhất nhân tố đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái nói ta cũng cho rằng yên tề h không sẽ phái ra mạnh mẽ hữu lực viện trợ chẳng qua là mấu chốt nhất nguyên nhân là vì đại sở vương triều cũng rất mạnh chứa tại góc độ của bọn hắn đến xem cuộc chiến này đại sở tự nhiên là đánh không thắng đấy nhưng song phương thực lực như vậy người nào cũng không có một cái triệt để nuốt mất đối phương khả năng vì vậy bọn hắn cảm thấy đến cuối cùng chính là song phương đều hao tổn đại lượng quân đội đại sở vương triều bên này hao tổn bất quá cuối cùng chính là cắt đất cầu hòa cắt nhường mấy cái quận tự nhiên lại để cho đại sở vương triều ngu yên khí đại thương nhưng đồng dạng đại tần cũng sẽ rất hao tổn nguyên khí cái này chính là yên tề quật khởi cơ hội trường tôn thiện tuyết nhũ mày rất trực tiếp nói ra nếu là hết thể đều theo như ngươi bây giờ dự tính mặc dù k i m qua quân đúng thời hạn đến cũng rất nguy hiểm bởi vì hiện tại đại tần đưa vào lực lượng so với trước ngươi muốn giống như hơn ra quá nhiều đinh ninh tự nhiên rất rõ ràng nàng nói rất đúng mặc dù hắn đem hết toàn lực tựa hồ cũng chưa chắc có thể trợ giúp đại sở thắng được trận chiến tranh này nhưng mà hắn lại cũng không cho rằng như vậy hắn lắc đầu nói bốn hầu đối với đường m g ộ i người này nhàn rỗi nhiều năm tướng lãnh nhìn như ưu thế quá lớn nhưng kỳ thật ngược lại chúng ta đã có cơ hội chương năm trăm bảy mươi chín đường m g ộ i đi đường chương sáu mươi hai đường m g ộ i đi đường trường tôn thiện tuyết nghĩ mãi mà không rõ đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái nói đại tần thập tam hầu bọn chúng đều là đế quốc c ự phách nhưng mà cùng ba sơn kiếm tràng lĩnh quân lúc bất đ ộ n g ba sơn kiếm tràng lĩnh quân lúc đại đa số tướng lãnh đều là huynh đệ sinh tử chi giao có trọn vẹn cộng đồng thậm chí vượt qua sinh tử mục tiêu đây là ý hợp tâm đầu chiến đấu nhưng những thứ này vương hầu bất đồng bọn hắn có ý tưởng của họ giữa bọn họ liên minh liền ngược lại giống như sở yên tế ở giữa liên minh trường tôn tiện h tuyết suy nghĩ một chút nói chỉ là loại khả năng này cơ hội vẫn quá mức xa vời thực tế nguyên vũ tại trên lộc sơn hội m ì n h đã biểu hiện ra qua trong quân phủ khí uy lực sở khí ưu thế tối đa thể hiện tại tầm thường tu hành giả sử dụng lên tối đa chỉ có thể đền bù chút ít tương đối quân tần mà nói tu hành giả số lượng chưa đủ triệu m ộ c cùng đường mội đều thật là tốt thông soái triệu m ộ c so với đường mội càng mạnh hơn nữa địa phương là hắn có thể coi thường sinh tử có đôi khi trên chiến trường một ít tử vong cùng hy sinh là không có cách nào tránh cho sự tình coi thường cùng quên mất những thứ này không có biện pháp tránh cho tử vong có thể cho bộ hạ lấy thiết huyết cùng cường đại cảm giác có thể cho thống soái không dùng do dự cùng bó tay bó chân đinh n i n h vây lên đi một tí muối trắng thêm vào trong tùy thân bình nước lay động một cái uống nói tiếp triệu một chỗ tốt nhất ở chỗ hắn chỉ dùng người mình biết dựa theo cái này ô thị tin tức năm đó hắn chính là hy sinh đường mội một cái thuộc hạ quân đội mà khiến cho đường mội phẫn nộ mà về ẩn hắn rõ ràng đường mội th hát, ống quân năng lực rõ ràng hơn đường mội tính tình đường mội rất chú trọng người nào sinh tử vì vậy đường mội linh quân chiến tranh tử không có đại khai đại hợp mà gặp càng thêm tinh tế tỉ mỉ đã định t r ư ớ c gặp đem trận chiến tranh này tiếp tục thời gian kéo rất dài tốc chiến tốc thắng cứng đôi u cứng chiến đấu hoàn toàn là trên lực lượng lẫn nhau nghiền ép rất khó tìm được cơ hội nhưng mà tiếp tục thời gian rất dài có rất nhiều chiến dịch hội tụ mà thành chiến tranh phải tìm được gây nên hơn hẳn cơ hội khả năng liền gia tăng thật lớn đinh ninh có chút kính nể hơi nở nụ cười nói mấu chốt nhất chính là triệu mục rất rõ ràng trận chiến tranh này bọn hắn rất lớn trình độ trên muốn ỉ lại ngoại bộ lực lượng ví dụ như ba sơn kiếm tràng mà bây giờ đại sở vương triều bên trong lo lắng nhất chính là ba sơn kiếm tràng khống chế vương triều bản thân nếu như trận chiến tranh này chẳng qua là từ một hai lần đại quy mô chiến đấu hoàn thành cái này một lượng cuộc chiến đấu nếu như xuất hiện ba sơn kiếm tràng lên chủ đạo tác dụng dù là lâm trừ t i ể u công nhiên đứng ra đây nói muốn làm quân sư ngược lại tuyệt đối sẽ khiến cho bắn ngược người của đại sở vương triều tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như một hai trận đại quy mô chiến đấu biến thành mấy trăm chiến đấu dây dưa cho dù là lâm trừ tựu xuất hiện ở trong một loại cuộc chiến đấu cũng sẽ không khiến cho đại sở bên trong mánh liệt bắn ngược trường tôn thiển tuyết đã minh bạch chậm rãi nói ra mà từ trong hỗn loạn cục diện tìm ra cơ hội thắng cái này vốn chính là ngươi am hiểu đấy đinh ninh nhìn thoáng qua phía trước nhất lao t ă n g nói chúng ta còn có một chút hơn hẳn mấu chốt chúng ta có một gã gần với nguyên vũ cường đại tu hành giả tuy rằng hắn tại đông hồ hoàng cung ra tay qua nhưng trường lăng những người kia cũng không biết hắn gặp giống như một gã tùy tùng đi theo chúng ta trình tụ am hiểu ám sát nhưng chúng ta cũng có thể trở nên rất am hiểu trong ầ n sở g i thành thành, thành khi tần sở song phương quân đội bắt đầu ở bên này cảnh tuyến thượng hoạt động cái này mùa xuân trong những thứ này cực kỳ hoang vu khu vực nhưng là tự nhiên hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt một trận chiến này kết quả sẽ triệt để cải biến toàn bộ thiên hạ bố cục ó rất nhiều ảnh hình người đinh ninh giống nhau tại đi đường một nhóm bảy kỵ binh đại lương quận cánh đồng bắt ngát trong n ộ i v ả đại lương quận là đại sở vương triều sau cùng đầu phía bắc quận trưởng một trong thuộc về đồi núi dưới chân núi lòng trào sông khu vực tại mấy chục năm trước đại lương quận cũng không thuộc về đại sở vương triều mà có một cái độc lập vương triều lương chẳng qua là cái này vương triều quá mức nhỏ yếu nguyên bản ngay tại trong khe hẹp sinh tồn cầu tre trở tại sở sở vốn thèm thuồng tại cái này khối khu vực rồi lại trở ngại mặt mũi không tốt ra tay lúc đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy bắt đầu chinh chiến lúc đại sở vương triều hầu như biết thời biết thế liền đem khối khu vực bỏ vào trong túi đại sở vương triều chẳng qua là thả một chi quân tần từ nơi này qua quân tần không cần tốn nhiều sức bước qua lương sau đó đại sở liền xuất binh thu phục đất đai bị mất bình thường tiếp quản lương lương vương tộc toàn bộ đã tại quân tần chinh phục thời điểm toàn bộ biến mất đại sở liền rất đơn giản an bài một cái lương vương họ hàng xa làm nơi đây quận vương loại này lừa gạt chuyện xưa tại trong sông dài lịch sử thường xuyên sẽ xuất hiện lẫn không nổi bao nhiêu s ó n g hoa nhưng mà đại lương quận đối với đại sở vương triều chiến lược ý nghĩa lại hết sức trọng yếu đại sở vương triều có một phần ba chiến mã cùng dùng cho chiến đấu thú vật chạy đều xuất từ nơi đây mấu chốt nhất chính là đại lương quận khu vực khắp nơi đều là dày đặc lòng trào sông cùng đồi núi có thể dùng tại thiết lập cứ điểm hoặc là bố trí rất nhiều tinh xảo chiến l ĩ dịch đại quy mô quân đội không cách nào ở chỗ này triển khai nhưng mà cái này đại lương quận sau đó rồi lại đúng là đại sở vương triều hai sông bình nguyên mảng lớn đường bằng thẳng vô luận là đường bộ còn là đường thủy cũng như cùng dưới ánh mặt trời đường lớn giống nhau nối thẳng đại sở vương triều nội địa vì vậy tại song phương đều là đưa vào trên trăm vạn quân đội bên i c ả n h tuyến thượng tây tuyến một bên là tối trọng yếu nhất tranh đoạt chi địa tự nhiên là dương sơn quận mà bác tuyến vùng này là tối trọng yếu nhất tranh đoạt chi địa chính là cái này đại lương quận đại lương quận chính là đại sở vương triệu bắc cảnh quân đội trung quân đóng quân chỉ huy đầu m ố i chỗ tại đại lương quận d i ả i đất trung tâm sườn dốc thế đao cùng khu vực rừng đá lớn đóng quân lấy hai mươi vạn trở lên quân đội tinh nhuệ lúc này cái này bảy kỵ binh vẫn ở vào đại lương quận vùng phía nam biên giới khoảng cách thế đao sườn dốc còn có hai ngày lộ trình bảy kỵ binh trong ba kỵ binh trước một con trung tâm ba kỵ binh phai sau trung tâm một kỵ binh khuôn mặt đ i ệ m tĩnh khi thì trầm tư bộ dáng đúng là đại sở vương triều trận này xưa nay chưa từng có chiến dịch thống xoáy đường bội cái này vùng phía nam cánh đồng bát ngát không có ruộng đồng cũng không có con đường đều là tự nhiên đồng cỏ vì vậy d ụ t n g ự i chạy như điên căn bản không dùng câu thúc chẳng qua là từ nào đó những thứ này tuấn mã đi phía trước phương hướng tự do chạy như điên theo cao thấp lắc lư cảnh xuân lại là tươi đẹp vừa mới thò đầu ra cỏ xanh xanh miết khí tức không ngừng rũng mánh vào xoắn núi làm cho người ta có loại say rượu cùng nặng nề buồn ngủ cảm giác lúc này khoảng cách chạm vạng tối còn có đủ một canh giờ nhưng mà phía trước bờ sông chỗ trúng chỗ nhưng là bước lên một đám khói bếp giống như khói khí một đám sau đó chính là rất nhiều sợi như một mảnh dài hẹp màu xanh dây lưng lụa từ từ trời cao che ở cái này bảy kỵ binh trước mắt thiên địa đường ngội chậm rãi ngẩng đầu lên mặt đất rất nhỏ chấn động lên một chi kỵ quân từ chỗ trúng chỗi trở lên chạy tới như là trong đất bùn chui ra giống nhau chỉnh tề ra hiện tại bọn hắn trước mặt mênh mông lúc đầu trên tuy rằng đã là trên danh nghĩa thống soái nhưng cuối cùng là đã tới rồi trung quân thống soái đại doanh ngồi ở đó trên vị trí chủ soái mới thật sự là thống soái xem ra vẫn có người không nghĩ tới chúng ta tới đó đường c h i ế t phong c h ắ c không được đao của ngươi như thế nào đều cọ sát không nhanh xem ra chỉ có đá mài đao cọ sát là không được còn cần huyết nhục cọ sát một cọ sát nói cũng đúng lúc này cơ ngược lại cũng không tệ như vậy tại đến thế đao núi đại doanh chức có thể cọ sát nhanh đường c h i ế t phong ngươi có thể hay không không nếu như vậy phân liệt lao chơi như vậy tự quyết định một tiếng lạnh như băng mà mang theo mơ hồ bất đắc dĩ quát lớn tiếng vang lên một câu cuối cùng lên tiếng chính là đường mội chính phía sau một gã người kỵ binh ngày ấy triệu một bộ hạ đến đường mội ẩn cư tiểu v i ễ n lúc cái người này chính tại hậu viện gánh nước tới địa phương tại c u ố i đầu làm việc nhà nông lúc cái người này cùng bình thường nông hộ không khác mà lúc này hắn đem quấn quýt lấy tóc xoa xuống một đầu tóc dài màu đen nhưng là yêu dị đến eo hơn nữa mặt mũi của hắn cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần cái cằm nhỏ nhỏ màu da trắng non tới cực điểm nếu không có thân hình cũng là cao ngất thon dài một dối mắt chỉ sợ ngược lại là sẽ cho người cảm thấy hắn là nữ tử phía trước ba câu lên tiếng đấy rồi lại là một gã có chút ngại nóng giống như thô điên cùng nam tử dâu quai nón tóc giống như cỏ dại dùng một cái thắt lưng tùy ý cuốn lên nhất làm cho người chú mục chính là là hắn l ư n g meo một cái rất lớn rất p h ẳ n g phiêu bao vải phía trước cái kia ba câu nói nghe vào như là ba người tại nói chuyện với nhau nhưng kỳ thực nhưng đều là hắn một người theo như lời giờ phút này nghe được bên cạnh người này lạnh như băng tóc dài nam tử quát lớn hắn chấp mắt vài cái nói đường chiết phong nhiều năm như vậy một hưng ơ phấn thì cứ như vậy tật xấu đều không đổi được nhưng là phải là sửa được còn gọi tật xấu sao đúng vậy cao hứng là tốt rồi sửa lại liền không thoải mái rồi kế tiếp hắn lại là nói liên tục hai câu tiếp theo liền lại n ở nụ cười tại hắn đang khi nói chuyện vô luận là hắn phương này bảy kỵ binh còn là trước mặt mà đến kỵ quân đều không co dừng lại cả hai rất nhanh liền càng ngày càng gần từ lòng trào sông chỗ t r ú n g khu vực tuân ra kỵ quân có hơn một nghìn kỵ binh cầm đầu tướng lãnh như thế ba mươi mặc áo giáp màu đen giống như vẩy rắn áo giáp giáp mảnh trên rất nhỏ phù văn giữa tự nhiên dẫn tụ họp lấy thiên địa nguyên khí không ngừng c h ả y ra một tia âm hàn khí đông người này tướng lãnh khuôn mặt ngũ quan không có gì đặc điểm nhưng mà thần sắc rồi lại hết sức lạnh lùng như là kim sắt điêu khắc bình thường cảm nhận hai tay của hắn mười ngón cũng bị nho nhỏ lân giáp bao trùm tay trái nhặt lấy một đoá tựa hồ vừa mới thu thập hái xuống màu tím hoa dại nhưng mà theo thời gian trôi qua cái này đ o á tươi đẹp hoa dại rồi lại nhanh chóng bị hắn mười ngón trên lân giáp chạy ra đến khí đông, đông lạnh đến hôi bại thành từng mảnh héo rũ tàn lụi chương 580, m ộ t kiếm này ai tới tiếp chương 6 á u m ộ t kiếm này ai tới tiếp hắn nên đón gió t ừ n g sợi từ lân giáp phủ văn bên trong dòng chảy đi ra khí đông tại phía sau hắn bay l à tả giống như một mảnh dài hẹp thật dài đôi linh đ ư ờ n g mội trước thấy rõ cái người này lân giáp phải nhìn nữa cái người này khuôn mặt không khỏi hơi ngẩn ra lại là ngươi ta cũng không nghĩ ra là ngươi lúc nguyên bản tươi đẹp hoa dại trên sở hữu cánh hoa héo rũ tàn lụi người này tướng lanh trong tay hoa cảnh cũng nát bấy như sương từ ngón tay bay l à tả hắn và sau lưng nghìn kỵ binh ngừng lại hắn chậm rãi ngầm đầu m ặ t không biểu tình nhìn xem đường m g ộ i nói đêm qua lúc giữa đã phát sinh mười bảy lần chiến dịch dương sơn quận khu vực không động chiến dịch toàn bộ tập trung ở âm sơn đoạn giữa trí âm núi bắc đoạn nhất bề dày về quân sự một chi là ngụy vô cứu tọa hạ tiêu hiến thống xoáy quân tiên phong số lượng tại ba nghìn đến năm nghìn hai bên công phá ngọc thiên quan xa chỉ tướng quân chết trợn trừ lần đó ra rừng đá khu vực thất thủ người mặt tiến triều đại cạnh, quân đã tiến vào đỉnh của ta bên cảnh, tiến lên n g thân ra này g không xa lòng ọ c Thiên t Quan xa r o sông tính muốn không khu chiếm hà chế vực, dự tính là muốn chiếm trước lục cỏ, tử là bãi b ngựa hoang cùng với cái kia khu vực bộ Người này vực kia khu cái lạc. với bộ tướng lãnh nhập lại không để ý đường mội biểu lộ nói liên tục rất nhiều câu nhưng là tại báo cáo mới nhất phát sinh quân tỉnh những tin tức này rơi vào tay trường lăng rơi vào tay yên tề là thế nhân biết chỉ sợ còn cần hơn mười ngày thời gian tin tức truyền lại vĩnh viễn cách thời gian khoảng cách tại bên ngoài vẫn đang đợi người nào trước chất vấn thời điểm trên thực tế đại tần vương triều cùng đại sở vương triều chiến tranh đã lặng yên kéo ra màn tre người này tướng lãnh trần thuật đã xong những thứ này quân tình sau đó rồi lại không nói thêm gì nữa chẳng qua là trầm mặc nhìn xem đường m g ộ i đường m g ộ i cũng không nóng nảy hắn suy tư một lát thời gian sau đó nhìn người này tướng lãnh cực kỳ đơn giản mà nói sau đó thì sao ngươi là nhận được ấn x o á y đến đây làm thống x o á y người quân ta tỉnh cũng báo cáo đã xong chủ x o á y vị trí cũng không tại đó nhưng liền nhìn ngươi có thể hay không ngồi vào cái kia chủ x o á y vị trí đi lên người này tướng lãnh nhìn xem đường m g ụ i hờ hưng nói rất nhiều người không tin ngươi nghe những lời này đường m g ụ i trước người sau lưng sáu gã người kỵ binh trên người bao nhiêu chạy ra chút lạnh ý nhưng mà đường m g ụ i nhưng là nhàn nhạt nợ nụ cười t i ệ n phong hà rất nhiều người không tin ta nhưng ngươi còn là tin ta nếu không các ngươi đã đã biết của ta chính thức hành tung t i ê u c ũ n g không là người mang những người này, mà là là mà i trực t ế phong bố trí n m v à c h ú ta sắc n hà a ta xóa n chóng chúng Tiền Phong h h đem bỏ. Nghe tên được cái là bắc cảnh là quan trọng nhất đại tướng một trong bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua người này nhưng lúc này chính thức để cho bọn họ khiếp sợ chính là nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cái này t i ề n phong hà đã từng là đường mội thuộc hạ là bọn hắn sáu người thủ trưởng chẳng qua là khi bọn hắn sáu người trước sau đi theo đường mỗi lúc tiện phong hà đã bị giáng chức đã đến biên quân tiện phong hà nhìn xem đường ngội trên mặt nụ cười thản nhiên không có trả lời ngay đã t r ờ m ặ t sau một lát nhẹ gật đầu ngươi nói không sai tuy rằng sớm mấy năm ta và ngươi không hợp bị ngươi đổi bên i giới nhưng ta đối với ngươi thống quân năng lực không có dị nghị đ ư ờ n g ngội thu liêm dáng tươi cười nhìn xem hắn nói ta đối với ngươi thống quân năng lực cũng không có dị nghị chẳng qua là tại ta bộ hạ dùng quân liền cần triệt để theo như của ta quân lệnh cùng quy củ đến ta lần này ngồi trên chủ soái vị trí sau đó cũng là như thế không chỉ là ngươi cho dù là những cái kia vị trí so với ngươi cao hơn người cũng phải theo như của ta quân lệnh cùng quy củ đến nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói về sau ta một mực là lý mục đại tướng quân bộ hạ ta đối với lý mục đại tướng quân rất hiểu rõ thêm nữa ta tin tưởng ánh mắt của hắn không có vấn đề nhưng mà toàn quân thống soái vị trí quá mức trọng yếu ngươi đang ở đây ngồi trên vị kia trí chi, chi sau chết rồi cùng ngươi bây giờ t i u chết rồi đối với chiến cuộc ý nghĩa hoàn toàn bất đồng t i ề n phong hà nên đón ánh mắt của hắn lãnh đạo nói ngươi ít nhất phải biểu hiện ra có thể sống rất tốt lấy năng lực đáng tiếc là bằng hữu không là đ ị c h nhân vẫn không thể dùng máu tươi đến mài đao đường c h i ế t phong dù sao đã đến trên chiến trường còn sợ không có huyết nhục mài đao lúc t i ề n phong hà thanh âm dư âm vẫn trong không khí lượn lờ lúc đường ngồi sau lưng tên kia ưa thích bản thân nói chuyện với mình tu hành giả lại nói hai câu nói lần này tiện phong hà cùng phía sau hắn nghìn kỵ binh nghe rõ ràng hắn đối thoại có thật nhiều người sắc mặt đều là hơi đổi một đạo cường đại phù ý vào lúc này cũng đã từ tiện phong hà đầu ngón tay chạy ra đến có thật nhiều tia màu xám mạnh mẽ chân khí trong không khí ra bên ngoài nở rộ có thật nhiều thật nhỏ bay mảnh nhưng là dọc theo những thứ này màu xám phù tuyến bay lên hướng về tiện phong hà đầu ngón tay tựa như thời gian đảo lưu bình thường cái tiêu đ ó a đã tại đầu ngón tay hắn tàn lủi biến mất đoá hoa nặng mới xuất hiện trên người hắn lân giáp bên trong những cái k i a khí đông toàn bộ rũ mánh vào trong cái này đoá hoa đoá như rót vào mới sinh mệnh cái này đoá lúc đầu vốn đã tàn lụi đoá hoa biến thành một đoá óng ánh màu xám băng hoa cảm giác lấy cái này đoá băng hoa nhộn nhạo ra cường đại khí thức mặc dù là một mực ở nói muốn dùng máu tươi mài đ a o đường c h i ế t phong đều là sắc mặt một nghiêm túc sau lưng bao vải y mắng nổ ra rất rộng lớn trong bao vải không có bất kỳ còn lại đồ vật chỉ có một thanh đao một thanh lộ da có chút quá phận rộng thủng tình đao cây đao này thậm chí không có mở ra tựa như có chút cửa hàng mở cửa lúc rỡ xuống đến từng khối ván cửa bên trong trong đó một khối hơn nữa thật sự có loại cũ kỹ cảm giác ta biết do ngươi hẳn là trong truyền thuyết c h u y ê n đao t i ề n phong hà nhìn đường chết phong liếc ánh mắt lại hội tụ tại trên khuôn mặt đường ngội không nghĩ tới ngươi tọa hạ có như vậy một gã cao thủ chỉ là của ta không muốn hắn chui này đ à o tới đón ta đây một đ o á hoa ta muốn nhìn ngươi một chút tiếp cái này không công bằng đ ư ờ n g ngội trước người một gã người kỵ binh lạnh lùng nói một câu trên người của ngươi chính là tịch diệt xà lân giáp tiên đế đã dùng qua phủ khí ngươi mượn lực lượng của nó thiện phong hà đùa cợt nhìn hắn một cái không có trả lời nhưng ai cũng đã minh bạch ý của hắn trên chiến trường nơi nào đến công bằng những cái kia có khả năng xuất hiện ở đường m g ộ i trước mặt người ám sát hắn tuyệt đối sẽ không truy cầu xuất thủ công bằng trên người có lẽ sẽ mang theo c à n g trí mạng cường đại hơn phủ khí đường chiếc phong thở phào thở ra một hơi trở tay sờ lên sống dao thân thể nhưng là hướng sau r ụ rụt, rụt. đương ngội ngầm đầu cực kỳ nói đơn giản nói ta tiếp thiện phong hà không nói nhảm vung lỏng ra nghiêm hoa ngón tay vênh một tiếng chầm đục giống như thiên môn mở rộng bốn phương tám hướng lấy tốc độ khủng khiếp như núi di chuyển đến thiên địa nguyên khí hội tụ lấy tiện phong hà trong tay bay ra cái này đoá băng hoa bên trong nguyên khí khoảng cách tại đường mội hướng trên đỉnh đầu hội tụ thành hình một đạo màu sáng cổ sáng như sao trên biển cái nào đó lớn ánh mắt của người hướng phía đường mội thân thể trong nháy mắt chấn rơi đường mội xuống n g a hai chân của hắn rơi trên mặt đất đồng thời toàn bộ mặt đất bùn đất sóng gió nổi lên giống như ra bên ngoài khuyết trương rung động tất cả ngựa cũng không kịp sợ hãi bởi vì này trong tích tắc tốc độ vượt qua chúng nó có khả năng phản ứng cực hạn đưa ngội song trưởng hướng phía phía trên lật lên hắn lòng bàn tay vân tay phát sáng lên rất kỳ quái chính là người bình thường bàn tay đều có mấy đạo rõ ràng vân tay nhưng mà song trưởng của hắn rồi lại là chỉ có riêng phần mình một cái rõ ràng vân tay cái này hai đạo ánh sáng vân tay giống như là thoát ly bàn tay của hắn giống như hai đạo thiểm điện trở lên bay lên ẩm ẩm cùng bên trên bầu trời chấn rơi màu xám cổ sáng chạm vào nhau trong không khí tràn ngập đốt cháy mùi vị không có có bất kỳ thanh â m nào vang lên hai đạo thiểm điện giống như ánh sáng cùng đạo kia màu xám cổ sáng đồng thời biến mất một vòng không khí bị lực lượng cường đại đẻ ép thành đủ loại tinh văn tại bên trên bầu trời lan tràn tiếp theo vô số hóng ánh băng trâu từ không trung rơi xuống chiếu dọi lấy ánh mặt trời đem cái này một mảnh cánh đồng hoang vu chiếu dọi đến màu sắc đa dạng tại một sát na kia tiếng xèo xẹo không ngừng bạo vang băng châu toàn bộ nở rộ là từng đạo màu xám khí đông như vô số đoá hoa nở rộ trên không trung thiện phong h ạ xuống ngựa hắn trầm mặc túi đầu không người hướng phía đường m ộ i thi lễ một cái tại rất nhiều năm trước đường m ộ i so với hắn cường đại mà tại cái này rất nhiều năm sau hắn trở nên rất cường đại nhưng đường m ộ i nhưng như cũ so với hắn càng cường đại hơn hắn hành lễ liên đại biểu cho nhận thức đường m ộ i thực lực chẳng qua là đơn độc một người đối với rất nhiều người mà nói còn là chưa đủ ta muốn nhìn một chút ngoại trừ đường đại tướng quân mình và chuyết đao bên ngoài còn có hay không người một cái bá đạo thanh âm từ tiện phong hà sau l ư n g nghìn kỵ binh t r o n g vang lên ta một kiếm này ai tới tiếp lúc thanh âm này vang lên thời điểm một đạo kiếm quang đã phun ra cái này đạo kiếm quang vô cùng p h á c h liệt giống như là một ngọn núi lửa bỗng nhiên bắn ra tất cả mọi người chỉ cảm thấy trói mắt lóa mắt cùng nhiệt khí bức người chỉ cảm thấy thập phần khủng bố tuy nhiên cũng khó có thể thấy rõ một kiếm này thấy không rõ một kiếm này sát ý cuối cùng hội tụ ở đâu một chỗ 581, chương năm trăm tám mươi mốt thời giáp chương sáu mươi bốn thời giáp tiện phong hà đại biểu cho toàn bộ quân đội chất vấn mà đến thực lực của hắn tự nhiên đại biểu vượt qua cùng giai thất cảnh tiêu chuẩn nhưng mà lúc này người này tại phía sau hắn trong quân xuất kiếm tu hành giả có lẽ liền đại biểu quân đội đối với tiện phong hà đều lo lắng vô luận là từ khí thế tin tưởng còn là một kiếm này chính thức bí lực đều cự tuyệt không kém gì tiện phong hà vừa rồi một cách kia liền là chân chính núi lửa phun ra khả năng cũng bất quá chỉ như vậy nhưng mà cảm thụ được lấy rừng rực bá đạo kiếm ý rất nhiều năm trước đã từng dựa vào một thanh c h u y ế t đ à o thanh lý ô lan sơn khu vực sở h ư u mã tặc đường c h i ế t phong ánh mắt ánh mắt xéo qua trong chứng kiến bên cạnh lạnh như băng tóc dài tu hành giả không vui vén lên lông mi hắn rồi lại là không có chút nào lo lắng ngược lại không hiểu hưng phấn lên nóng rực sóng khí trước tại chân thật kiếm ý phun ra tới thổi lên người này lạnh như băng tu hành giả tóc dài hắn trắng non khuôn mặt cùng sợi tóc biên giới đều bị độ đã thành màu đỏ mà tại dưới trong tích tắc hắn cả người rồi lại như là chân thật thiêu đốt đứng lên lạnh như băng diệt hết hóa thành khó có thể tưởng tượng hòa diễm từ phía trước vọt tới kiếm ý đã như là núi lửa bắn ra nhưng mà kiếm ý của hắn đi sau nhưng là ngược lại triệt để áp đảo người phía trước trong thiên địa vanh chấn động giống như là có một tòa cự đại hỏa lò bằng không đứng mà bắt đầu cùng cái này đạo cự đại hỏa lò so sánh v ớ i phách liệt như núi lửa bắn ra mà đến kiếm ý tối đa cũng giống như là một đạo c h ả y về phía lấy hỏa lòa diễm đương mọi cái này một phương tất cả mọi người hiển nhiên đều rất rõ ràng người này tóc dài nam tử x u ấ t kiếm gặp là kết quả như vậy trong đồng tử tối đa hiện lên ra chút ít tán thưởng thần sắc nhưng mà tiện phong hà cùng với sau lưng nghìn kỵ binh nhưng là tất cả đều biến s ắ c triệu kiếm lô cái kia lúc trước vô cùng bá đạo thanh n â m biến thành một tiếng tràn ngập không thể tin kinh hô tại tiếng kinh hô vang lên trong nháy mắt hai đạo kiếm ý đã gặp nhau oanh một tiếng bạo vang ra bên ngoài h oanh c u ố n cuồng phong đ ố n g nhiên biến thành chân chính màu đỏ thám lửa bừng một mảnh dài hẹp màu đỏ dây xích giống như hỏa diễm hướng hai bên phun cuốn ra tầm hơn mười t r ư ợ n g lúc bắt đầu chậm rãi biến mất lúc vẫn chỗ đang kịch liệt trong rung động kỵ quân phát hiện tên kia tóc dài tu hành giả chẳng biết lúc nào đã đứng ở đường mỗi đám người phía trước như trước bảo t r í đi phía trước vùng kiếm tư thái trong tay của hắn có một thanh phun ra nuốt vào lấy chính thức hỏa diễm màu đỏ thám trường kiếm chế tạo kiểu bình thường chẳng qua là hỏa diễm mãnh liệt lúc giữa liền phát ra oanh oanh thông gió âm thanh hắn một kiếm này tựa hồ là từ trên mặt đất trở lên vung lên núi kiếm trên mặt đất cắt qua trên mặt đất một đạo vết kiếm xung quanh hoàn toàn bị kinh khủng nhiệt lực hòa tan biến thành một cái nham thạch nóng chạy khu vực trên kiếm phong của hắn cũng có nham thạch nóng chạy không ngừng d ọ t rơi xuống màu đỏ thám trường kiếm trên thân kiếm t ừ n g đạo h ố n lượn du động phù văn cũng như nham thạch nóng chạy tại chạy xuôi bất luận kẻ nào ánh mắt bị bắt được cảm giác đầu tiên chính là chỗ này trôi kiếm tựa hồ đang tại hòa tan muốn theo những thứ này phù văn nước ra ra nhưng mà tại nháy mắt sau đó thanh kiếm này trầm trọng như núi khí tức lại làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy qua muôn ngàn thử thách củng cố đến cực điểm người này tóc dài nam tử một đầu tóc đen lúc này ở đỏ thâm kiếm quang t r o n g triệt để biến thành màu đỏ tản ra nào đó rung động lòng người mị lực mà hắn nguyên bản bình tĩnh l ạ n h như băng hai con n g ư ờ i hiện tại cũng là màu đỏ thám đấy lòng lánh là một loại vong mệnh không ngã hào quang trong thiên hạ chỉ có triệu kiếm lô mới có như vậy kiếm mới có như vậy kiếm ý mới có như vậy tu hành giả nghìn kỵ bên i n h b trong tên kia xuất kiếm tu hành giả trên người áo giáp vỡ vụn tuy rằng mạnh mẽ bảo trì đứng thẳng nhưng mà hai chân trên mặt đất cày ra thật sâu khe ránh kiếm trong tay hắn cũng là màu đỏ thàm đấy nhiều đóa hỏa diễm giống như phủ văn là thuần khiết màu vàng kim n g ánh nhưng lúc này trong tay hắn thanh kiếm này rồi lại đang không ngừng chấn động trên kiếm phong đều xuất hiện một ít bởi vì thiêu cháy mà sinh ra màu đen dấu vết bị một kiếm đẩy lui nhưng người này trong quân cường đại tu hành giả trong đồng tử không có phẫn nộ chỉ có thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể lý giải ngươi thế nào lại là người triệu kiếm lô có một chút không người xuất thủ cùng hắn đồng dạng khiếp sợ có người nhịn không được kêu lên t i ế n g đến ta sư tôn thu không ít đ ồ đệ triệu kiếm lô lại không chỉ có triệu nhất triệu tứ người này tóc dài nam tử chậm rãi thu tay lại theo vốn tên là khí tức tuân quay về thanh kiếm này như vậy biến mất tại trong tay của hắn nhưng mà trên người hắn cái loại này tự nhiên chảy ra không ai bị nổi khí tức nhưng như cũng làm lòng người kinh hãi t i ề n phong hà hít một hơi thật sâu ánh mắt phức tạp nhìn xem người này tóc dài nam tử vì cái gì ngươi gặp một mực đi theo hắn hắn tự nhiên là chỉ đ ư ờ n g muội cái này xác thực không phải là một cái n h ả m chán vấn đề triệu kiếm lô mỗi một gã đệ tử đều là chân chính tiêu hùng tại trong rất nhiều năm cho dù là những cái kia đã chết trận đấy đều để lại rất nhiều nhiều người tán thưởng chuyện xưa thực tế cho đến ngày nay lúc triệu kiếm lô thứ bảy đồ triệu chạm tại trường lăng bị dạ sách lánh giết sau khi chết trên đời này tuyệt đại đa số tu hành giả trong tiềm thức triệu kiếm lô tu hành giả chỉ còn lại có triệu nhất cùng triệu tứ triệu kiếm lô c ử tiêu như thế nào lại cam tâm theo một g ã thoái ẩn núi rừng đại sở vương triều tướng lê nhật cư thực tế mặc dù tại năm đó đường mội thoái ẩn thời điểm tại đại sở vương triều cũng không đứng ở cực cao vị trí năm đó ở đại sở vương triều trong quân địa vị chỉ sợ còn không bằng bây giờ tiện phong hà ta sư tôn sẽ khiến ta tu chính là chịu đựng ta sư tôn rất nhận thức đường đại tướng quân dụng binh chi đạo vì vậy hắn sẽ khiến ta đi theo tại bên cạnh hắn tóc dài nam tử khuôn mặt như trước lạnh như băng vô cùng nhưng mà trong đồng tử màu đỏ tươi vong mệnh hào quang đã lui làm cho người ta hết sức yêu dị cùng cường đại cảm giác hắn nói hai câu này sau đó nhìn tiện phong hà cùng phía sau hắn kỵ q u â n liếc nói vẫn có vấn đề gì sao không gặp lại có vấn đề gì tiện phong hà rất nghiêm túc trả lời sau đó không nói cái gì nữa r i ụ c ngửa quay người không có người lại gặp có vấn đề bởi vì không có người gặp cảm giác mình có thể cao hơn lúc ấy triệu kiếm lô tên kia tông sư cho dù là tại hiện tại tuyệt đại đa số tu hành giả đều cho rằng lúc ấy tên kia triệu kiếm lô tông sư thậm chí mạnh hơn qua khi đó vương kinh ngộng mà triệu kiếm lô tu hành giả cũng là đồng dạng cho rằng như vậy triệu kiếm lô tu hành giả đều cho rằng vương kinh ngộng thiếu nợ sư tôn của bọn hắn một lần công bằng quyết đấu nếu như nói một gã giống như chuyết đao như vậy giàu có truyền kỳ sắc thái tu hành giả đi theo đường muội chẳng qua là ngẫu nhiên cái kia nhiều hơn nữa một gã triệu kiếm lô tu hành giả liền tuyệt không phải ngẫu nhiên càng là mấu chốt chính là đường m g ộ i quanh người còn lại cái kia mấy tên người kỵ binh thoạt nhìn cũng không phải là kẻ yếu ít nhất đại tần cái kia bốn gã thống quân vương hầu một mình mà nói bên người đều chưa hẳn có nhiều như vậy cường đại tu hành giả thiên cơ tướng đường m g ộ i đám người ôm vào cuối cùng bắt đầu trầm mặc mà cấp tốc hành quân cảnh ban đêm tiến đến lúc cái này chi quân đội không có ngừng chẳng qua là tại một chỗ lòng trào sông thay đổi sớm đã chuẩn bị cho tốt chuẩn bị ngựa tiếp tục tốc độ cao nhất đi về phía trước tại đại sở vương triều mặt khắc trong một mặt cánh đồng hoang vu còn có một c h i kỵ quân tại chạy vội tiếng sói c h ú âm thanh cầm đầu một gã tướng lãnh ngẩng đầu trăng rằm một loại cảm giác đói bụng trong nháy mắt chiếm cứ thể sắc và tinh thần của hắn tựa h ồ nguyên bản kỹ càng dạ dày là trong nháy mắt này rút sạch từng đợt hư không cùng nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn đáng sợ cảm giác bắt đầu tràn ngập hắn thức hải người này tướng lãnh cái này mới bắt đầu kịp phản ứng khoảng cách trên một vòng nghỉ ngơi cùng ăn cơm thời gian đã cách quá lâu bộ hạ của mình có lẽ so với chính mình càng cần nữa bổ sung đồ ăn hắn đã trầm mặt một lát biết là bản thân nóng lòng đi đến phương bắc tâm tình xảy ra vấn đề hắn hạ tại chỗ nghỉ ngơi cùng vùi nồi nấu cơm mệnh lệnh lúc từng đống đống l ử a giấy lên lúc hắn hạ quyết định lại để cho tất cả quân sĩ cởi xuống mình và phụ trọng thú vật trên người kim quang lóe lên khôi giáp ngay tại chỗ trôn sâu lấp đầy sở hữu dấu vết có rất ít người gặp chất vấn mệnh lệnh của hắn nhưng mà hắn mệnh lệnh này nhưng là lại để cho cái này tạm thời nơi c h ú quân bầu không khí bỗng nhiên áp lực đã đến cực hạ một gã tướng lánh rất vang dội chất vấn âm thanh lập tức vang lên đây là cái này chi quân đội truyền thống cũng là cái này chi quân đội kinh nghiệm bất luận cái gì có dao động quân tâm cùng ý chí sự tình muốn tại rất công khai dưới tình huống giải quyết đại tướng quân chúng ta cũng biết người nóng lòng chạy về bắc cảnh chiến trường chỉ là của ta lo lắng người bởi vì quá mức vội vàng tâm tình xảy ra vấn đề kim diễm trọng giáp cho tới nay đều là chúng ta kim qua quân mạnh nhất vũ khí chúng ta cũng sớm đã thành thói quen thân phụ kim diễm áo giáp chiến đấu phương thức chiến đấu chúng ta trong chiến đấu đã sớm theo bản năng thói quen bằng và áo giáp khó có thể bị đâm rách c ũ n g có thể thừa nhận cường đại nguyên khí xông tới mà mạnh mẽ đâm tới sùng phong liều chết nếu như tháo bỏ xuống chiến giáp chúng ta còn sẽ có như vậy dũng mãnh chúng ta còn là kim qua quân sao đây là kim qua quân cầm đầu tướng lãnh tự nhiên chính là đại sở vương triệu một chỗ khác c h ấ n thủ lãnh thổ quốc gia cường đại nhất tướng lãnh hướng diễm ta biết rõ ta lúc trước tâm tình có chút vấn đề xét thấy song phương quân lực so với từ trước mặt nhìn chúng ta kim qua quân chỉ sợ đều là quyết định thắng bại mấu chốt hướng diêm tắm ánh trăng chậm rãi tại đống lửa bên trong ghé qua ánh mắt kiên định đảo qua mỗi một gã nhìn xem quân sĩ của hắn thanh âm của hắn không lớn rồi lại dị thường ổn định mà rõ ràng dựa theo hành quân tốc độ sợ rằng chúng ta giờ phút này trôn giấu kim diễm áo giáp trang bị nhẹ nhàng nhanh nhất đến bắc c ả n h lúc trận này đại chiến ít nhất đã đến trung hậu thời kỳ vì vậy từ ý nào đó trên mà nói chúng ta kim qua quân đến trình độ lớn nhất trên ảnh hưởng thực sự không phải là có thể giết chết bao nhiêu quân tần mà là cho bắc cảnh sở hữu quân đội tin tưởng chúng ta chỉ cần chỉ sợ cũng chỉ tới kịp đánh một hai trận mấu chốt tính thắng trận chúng ta kim qua quân mấu chốt là có thể tại thời khắc mấu chốt đến mà cũng không phải là lấy nhiều hoàn mỹ trạng thái cùng chiến lược đến về phần đã không có đã thói quen có thể dựa vào mạnh mẽ đâm tới áo giáp từ chúng ta nơi đây đến bắc cảnh còn có rất dài thời gian có thể tại trên đường chậm rãi cải biến cùng thói quen nếu là thật sự đã đến ta theo như lời cái kia một hai trận mấu chốt chiến đấu nếu là thật sự không có cách nào vậy cầm huyết nhục của chúng ta làm áo giáp đến thắng được chiến đấu hướng d i ễ m cuối cùng này mấy câu tựa hồ nói được rất bất đắc dĩ nhưng mà như vậy bất đắc dĩ lời nói trong rồi lại ẩn chứa hắn từ thân quên cả sống chết dũng khí hắn câu nói sau cùng còn không có nói lúc toàn bộ tạm thời nơi chú quân đã vang lên vô số âm thanh gào thét cùng tiếng gầm gừ kim giáp tời trừ thiếu khuyết nhiệt độ cơ thể mà lạnh dần nhưng mà nhiệt huyết cũng đã sôi chảo như lúc này đóng lửa giống như hừng Trưng ban hực lúc lửa đốt. đêm thiêu u 582, q âm n đánh lén. Trưng ban đ 65, ê quân Âm đánh lén. Âm sơn địa thế rất cao mặc dù là đứng ở dốc núi bằng p h ẳ n g chỗ hướng trên đỉnh đầu ngôi sao đều so với tại trường lăng lúc lớn hơn gấp mấy lần nhìn qua giống như từng k h ỏ a minh châu chạm tay có được âm sơn rất nhiều khu vực đều là tần sở lãnh thổ quốc gia tự nhiên đường danh giới cái mảnh này dốc núi tại thân cận sở một bên thuộc về sở vương triều lãnh thổ quốc gia nhưng mà giờ phút này trên sườn núi đóng quân lấy cũng đã là quân thần từng cái một màu đen doanh trướng tại trên sườn núi đóng quân lấy cũng đã là quân thần từng cái một màu đen doanh trướng tại trên sườn núi tinh la mật bố tự thành trận thế tại đây mảnh dưới sườn núi phương hướng hai mươi dặm lòng t r ả o sông cùng hoang mạc khu vực vô số đống lửa so với bầu trời p h ồ n tinh còn muốn dày đặc màu đen doanh trướng cùng màu đỏ đóng lửa n ú i thành một mảnh thẳng đến người bình thường thị lực p h â n cuối quả thực t i c u như cùng trong truyền thuyết minh hạ trên sườn núi quân tần trung quân đại doanh trong dùng lông ly ngưu màu đen bệnh mà thành cọng lông trên khởi động cực lớn doanh trướng như là màu đen vòng trời hơn mười c ả n h to như tay em bé ngọn đ ế n chiếu sáng một cái xa bàn xa bàn suy diễn đây là từ mấy chiều lúc trước hầu như sở hữu tướng lãnh tại đại chiến trung bình dùng công cụ có thể sau cùng trực quan nhìn ra quân đội mình vị trí địa hình mỗi chi quân đội hướng đi do đó càng trực quan phán đoán tất cả chi tiết tình thế hai cái thực lực tiếp cận bằng đại vương t r i ề u giao chiến từ cổ trí kim hiếm có binh lực bố trí cũng khiến cho cái khiến này doanh tướng r giữa xa bản lanh t ừ g mặt đại biểu c o quân đội tắc i tới điểm. ể u Kỳ cũng là tới cực、điểm. Tướng lanh là dạy đặt chiến bố trí nghị sự đã chấm dứt lúc ngày mai quá mặt trời mọc thời điểm phía trên này một ít tiểu kỳ gặp di động đến mới vị trí hoặc là triệt để biến mất vâng lớn trong doanh trướng chỉ còn lại có t i mã thác cùng phụ tô đứng ở trong lắc lư ánh đến những thứ này tiểu kỳ trên ký hiệu lấy một ít ký hiệu nghĩ kỹ cái này mỗi một mặt tại sa bàn trên thoạt nhìn không có ý nghĩa tiểu kỳ sau lưng làm cho đại biểu chính là rất nhiều đầu sống động sinh mệnh nghĩ tới những thứ này tiểu kỳ biến mất lúc chân thật trên chiến trường nhồi vào lòng trào sông thi thể phù tô tâm tình liền không cách nào bình tĩnh hô hấp thủy chung trầm trọng ti mã thác nhìn xem hình dạng của hắn ấ m lanh khoẹ miệng c h ầ m d ã i hiện ra hơi c h ầ m biếm ý vị đây là cái gì hắn v ư ơ n một ngón tay gật một cái trước người cái này cái thật lớn sa bàn hỏi phù tô thân thể hơi khẽ chấn động theo bản năng đáp đây là vô số người sinh tử ti mã thác khoe miệng hơi t r ầ m biếm ý vị càng thêm nồng đậm chút ít lắc đầu nói cái này là toàn bộ thiên hạ toàn bộ đại tần vương triều phù t â u n g ầ n ngơ không thể giải thích vì sao ti mã thác hiện tại ý tứ của những lời này đại đa số thống xoáy có lẽ đều là cường đại tu hành giả nhưng cường đại tu hành giả chưa hẳn có thể trở thành thống xoáy ti mã thác nhìn hắn một cái lãnh đạm t r ầ m rãi nói ra thống xoáy cùng bình thường cường đại tu hành giả bất đồng địa phương là đứng ở bất đồng cao độ đối đai sự vật ngươi là thánh thượng cùng hoàng hậu coi trọng nhất hoàng tử chỉ cần ngươi không đáng sai lầm lớn sau này đại tần vương triều vương vị tự nhiên sẽ giao cho trong tay ngươi vì vậy ngươi phải từ thống xoáy vị trí từ toàn bộ đế quốc góc độ đến đối đại sự vật cái này trong xa bàn hiện tại diễn biến chẳng qua là chiến đấu nhưng trận này đại chiến thay đổi nâng triều lực lượng thắng bại kết quả liền quyết định đế quốc vận mệnh cùng cả cái đế quốc so sánh với cái này mỗi một mặt cờ xí tuy rằng đại biểu cho mấy nghìn thậm chí trên vạn người sinh tử mau chạy thành sông thi cốt thành núi nhưng vẫn là quá mức nhỏ bé t i m mã thác ánh mắt thoát ly phủ tô khuôn mặt cùng trước mắt x a bàn tìm đến hướng doanh trướng bên ngoài bầu trời đêm dừng lại mấy hơi thở thời gian mới tiếp theo c h ậ m dai nói từ ý nào đó trên mà nói triệu mục mới là ta kiêng kỵ nhất đối thủ bởi vì hắn chỉ biết so đo cuối cùng thắng bại sẽ không so đo quá trình đương mọi người này liền cùng tính tình của ngươi từng có cùng loại quá mức để trong lòng những người này sinh tử từng vương t r i ề u đều có nhiều rất cường đại tu hành giả vô số có thể xuất trình thiện chiến manh tướng làm làm thống xoáy cùng ngươi vị trí vị trí này ngươi làm cho nên nắm chắc đấy chính là toàn cục hướng đi chiến tranh tự nhiên sẽ có những người này đi đánh ti mã thác nợ nụ cười giống như hiện tại ngươi chỉ cần xác định đường mọi thống xoáy đại sở vương t r i ề u toàn quân gặp có vấn đề gì ngươi bây giờ có thể hay không nhìn ra được từ hắn đến linh quân cái này toàn bộ trong cục sở quân đã tồn tại một cái trí mạng ngược điểm nếu như ngươi không thể nhìn đi ra cái kia thống xoáy liền không có ý nghĩa truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa có lẽ những thứ này cờ sĩ đại biểu quân đội tuyệt đại đa số đều đánh thắng chiến đấu nhưng cuối cùng ngươi sẽ phát hiện ngươi không hiểu thấu thua nhược điểm nghe ti mã thác những thứ này dạy bảo phù tô kinh ngạc nhìn xem x a bàn nhưng là thủy trung không cách nào nhìn ra ti mã thác theo như lời sở quân đã tồn tại nhược điểm trí mạng ở nơi nào chiến tuyến càng là phức tạp kéo gặp thời lúc giữa càng dài biến số thì càng nhiều theo yên tể cùng với ba sơn kiếm chàng những người kia tiến vào đối với chúng ta liền càng là bất lợi triệu mục giữ lại cho mình sở đều ổn định phía sau cục diện đề cử đường mội làm thông x o á i là đường mội l ĩ n h quân phương thức sẽ rất tự nhiên làm được điểm ấy ti mã thác thu liễm vui vẻ âm h à n g chầm rãi nói ra nhưng hắn như vậy l ĩ n h quân tồn tại nhược điểm trí mạng chính là lương thảo sở quân tuy rằng chuẩn bị một cái mùa đông nhưng lương thảo tương ứng chúng ta rồi lại thủy chung chưa đủ càng l a n h ỏ vụn chiến đấu lương thảo vận chuyển cùng dự t r ữ lộ tuyến liền càng nhiều càng dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ cần có thể phát hiện điểm này tất cả mệnh hát lệnh l i ê n chỉ cần đều nhằm vào điểm này phù tô hô hấp ngừng lại hắn rốt cuộc có chút minh bạch ti mã thác đạm mạc nói tiếp lương thảo lương thảo có lương thực cũng cần có cỏ tối nay truyền đạt làm cho có mệnh lệnh bên ta nhìn như liên ba tự mình dẫn năm vạn hổ bí quân hướng đi lớn nhất nhưng thực chỉ là vì k i ể m chế sở quân đại bộ phận mấu chốt chỉ ở những cái kia tiểu kỳ rất nhiều sở quân dự trữ cỏ khô gặp đốt quách cho rồi mặc dù là ngụy vô cứu làm cho s u ấ t quân đội hướng phía lục hà từ bãi cỏ tiến lên cũng chẳng qua là một chiêu rụ rỗ chơi cờ rất cường đại tu hành g i ả t ạ i trong chiến cục tác dụng thường thường chỉ dùng để tại k i ể m chế cùng bảo hộ một ít tướng lãnh có chút thời điểm quyết thắng ngược lại không tại ở những người này ở giữa chiến đấu ngược lại tại một ít không ngờ quân đội thu hoạch đến thắng lợi tuyết cốc quan sa bàn trên rất không ngờ một chỗ âm sơn một chỗ phơi nắng không đến ánh mặt trời sơn cốc hiểu rõ ở đây bởi vì phơi nắng không đến ánh mặt trời vì vậy mặc dù đến đầu hạ thời gian trong sơn cốc này trong đều bao trùm lấy tầng một tuyết trắng chỗ này quan khẩu ở vào đại lương quận phía bắc bởi vì đã quá mức xa xôi chẳng qua là để phòng một ít quan ngoại giặc cỏ vì vậy chẳng qua là tại sơn cốc địa điểm lối ra đã thành lập nên một tòa thạch thành nguyên bản chỉ có đóng quân 400. n h ư n g mà đang ở mấy ngày lúc trước có một chút đại sở vương triều quý tộc cực kỳ tùy tùng đạt tới nơi này tăng thêm đốc quân tổng cộng hơn 700 người những quý tộc này đều đến từ sở đô xính xung quanh khu đều thuộc về gia tộc quý tộc có chút thế lực nhưng mà thế lực rồi lại không đủ để cường đại đến lại để cho trịnh hương phi có chỗ lưu tỉnh những quý tộc này trong sở hữu có thể tham gia chiến đấu nhân viên toàn bộ bị chỉnh biên thành quân chỉ có những cái kia không cách nào đi theo quân giả yếu phụ nữ và trẻ em lưu tại đô thành được thích đáng chăm sóc tại lao tới đến tiền tuyến sau đó những quý tộc này chỉnh biên thành quân đội lại bị phân cách phân công các nơi cuối cùng phái đến tuyết quốc quan cái này một nhóm người chiến lược cực kém ít nhất xa không bằng nơi đây đóng quân bốn trăm nơi đây nguyên bản đóng quân đối với những quý tộc này nguyên bản cũng không có hào cảm lại sợ những người này phản bội chạy trốn vì vậy những người này đến nơi đây sau đó lại bị năm người một tổ từ một tên lão quân thống điều khiển nơi đây rất nhiều bình thường lao quân cũng lập tức đã thành ngũ trưởng cái này đem chịu trách nhiệm đội quân tiền tiêu canh gác ngũ trưởng tống duy chính là loại này một gã lao quân cái gọi là đội quân tiền tiêu chẳng qua là tại tuyết cốc một bên trên sườn núi một cái ẩn nấp doanh trướng khó khăn lắm d u n g nạp sáu người đoàn ngồi mặc dù vì chống cự hàn ý sáu người chen lấn rất ít dựa vào riêng phần mình trên người ấm áp sửa ấm nhưng mà tống duy như trước có thể cảm giác được rõ ràng bản thân thống điều khiển năm người này để ý chỉ cần nhỏ giọng chút ít cái này trong cốc tiếng gió đủ để che giấu chúng ta tiếng nói chuyện lợi hại tu hành giả cũng nghe không hiểu không nói chút gì đó liền dễ dàng mệt r a rời không bằng tâm sự người này trên mặt da thịt bị gió màu trắng cùng cao nguyên ánh nắng tàn phá đến như là vỏ cây bình thường lão quân xoa xoa đôi bàn tay chủ động nói ra không có người lên tiếng tống duy lơ đẽm nói tiếp ta biết rõ các ngươi trong lòng bất mãn ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp hảo hảo trải qua sống yên ổn thời gian người nào nghĩ tới đây đến chịu tội không chỉ là các ngươi không muốn ta cũng không muốn ta cũng không phải tu hành giả nơi nào đến đoạt được quân công tiền vốn vậy ngươi vì cái gì toàn quân mấy hơi thở sau đó một giọng nói vang lên không có lựa chọn tống duy tự rêu cười cười cha ta sinh ra hai đứa con trai ta là con trai trưởng đệ đệ của ta thở nhỏ thân thể yếu đọc sách biết chữ so với ta tốt nhà ta bần hẳn không có đồng ruộng dựa theo luật sở chưa đóng nổi binh phú trong nhà liền tự nhiên muốn có người toàn quân ta không đến ai tới các ngươi cùng ta không giống nhau nhưng là vừa giống nhau không có lựa chọn tống duy quay đầu nhìn cùng mình nhét chung một chỗ những người này chân thành nói ý của ta chính là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy nếu như không có lựa chọn duy nhất ý tưởng cũng chỉ có nghĩ biện pháp sống sót hảo hảo sống sót tổng so với chết ở chỗ này tốt vì vậy phẫn l ứ t là không có bao nhiêu tác dụng đấy ở chỗ này mọi người bình an vô sự qua trận này đại chiến là tốt rồi trong danh t r ư ớ n g lại lần nữa trầm m ặ t xuống nhìn xem lời của mình hiển nhiên đã nhận được nhận thức tống duy cười cười nói may mà chúng ta nơi đây quá mức xa xôi không coi vào đâu nhất định tranh giành chỗ sung yếu vì vậy chắc có lẽ không có quân tần điều động binh lực đến nơi đây đánh lén chúng ta sống sót khả năng hắn tự nhiên là muốn nói chúng ta sống sót khả năng đương nhiên muốn lớn hơn một chút nhưng mà hắn những lời này rồi lại im bặt mà dừng cổ của hắn kết cứng đờ toàn bộ gương mặt cũng cứng đờ đồng tử nhưng là kịch liệt có rút lại đứng lên t r o những g đống tuyết trắng trong đống tuyết trắng tuyết tuyết xuất i vài người kiểu tiếng hiện Tiếp nhiều ệ lệch n nhỏ trên lệch màu trắng. Có vài bóng người màu trắng như kiểu quỷ mị hư vô lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong sơn chính là càng n một màu màu mị một ít rất xuất theo có Có cốc. hư là quỷ vô ở a t h â ảnh n màu t r ắ dầm dạp chẳng thứ r ư Trưng Trưng n trong sơn lan tràn. g phía phía Những sau cốc Lửa Lửa đêm. Trưng 66, lửa đêm. Những thứ thân ảnh màu trắng này toàn bộ đều là người mặc màu trắng đông vải bào đông vải bào rất thô giáp màu trắng bên trong sen lẫn thiên nhiên lốn đa lốn đốn màu xám nhạt nhưng mà lại cùng lúc này tuyết cốc này màu sắc cực kỳ gần mấu chốt nhất chính là những thứ này háo bào trắng màu trắng làm nổi bật phía dưới vỏ kiếm màu đen những thứ này thân ảnh tiến lên lúc giữa ngay ngắn trật tự cái loại này chờ mặc lạnh lùng khí chết lại để cho tống duy liếc liền kết luận cái này chỉ có khả năng là quân thần đêm thủ đội quân tiền tiêu chức trách chính là tại trước tiên phát hiện tình hình quân địch thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất cảnh báo nhưng mà lúc này tống duy nhìn xem những thứ này chờ mặc tiến lên thân ảnh màu trắng trong óc tràn ngập ý niệm trong đầu nhưng là mặc dù cảnh báo còn h ư u dụng sao chẳng qua là cái mảnh này khắc thời gian xuất hiện ở hắn trong tầm mắt thân ảnh màu trắng đã vượt xa 2000, đây đã là tuyết cốc quan quân coi giữ số lượng gấp đôi mà tuyết cốc quan bên trong thân ảnh màu trắng vẫn đang không ngừng hiện lên tống duy căn bản khó có thể lý giải tại sao phải có như vậy số lượng quân tần lấy nơi đây cửa khẩu đột phá nhưng hắn có thể khẳng định cái này chi quân tần nhất định vẫn lưng đ e o hơi trọng yếu hơn sứ mạng mục đích căn bản không có ở đây cái này đem lấy tuyết cốc quan cái loại này vô dụng dùng niệm trong trong hắn gian. trong hắn toàn ý hơi thời Tại tiếp mấy thở tích tắc, xoay đầu đầu chỉ của ở kế bình ộ toàn thân rất tay bàn nhanh lòng khí lực, đem đã rất nhanh ở b xứ hương. hẩn doanh bên ngoài hung hăng đập phá trướng này nấp bên ngoài ngoài. này Cái Cái đi đập ra bình xứ miệng bình dùng sắp bịt lại bên trong chứa chính là đã trải qua đặc thủ thủ đoạn chế tác hồng lân đan xa chỉ cần chai này vừa vỡ tiếp xúc không khí bất kể là tại cái gì rét lạnh địa phương đều lập tức dấy lên sáng ngời hòa diễm nhưng mà tống d u chẳng qua là làm ra cái này hung hăng ném tư thế b ì n hắn chơ sâu trong. Tống phát thanh mắt mắt trong, một trong mắt một ra, ra nào, xéo phong kinh miệng nhưng không không hắn, cùng Duy dạng nháy hái lại người há được mà là này chỉ chen lấn hướng bị cái này một cỗ hàn phong đông lại. Hắn mắt nhìn như là hữu linh màu trắng quân tần tại dưới phương hướng trên đường y m ắ n g đi qua cho đến quân đội phần đuôi không tái xuất hiện tân sinh thân ảnh màu trắng cái này chi quân tần tổng số đã vượt qua số lượng năm nghìn càng làm cho hắn hoảng sợ chính là tại hắn sau đó mấy cái đồn biên phòng đồng dạng không có phát ra cái gì tiếng động cái này chi quân tần trôi chạy đến cực điểm áp hướng trong lúc ngủ say tuyết cốc quan không nên cảnh báo các người tuyết cốc quan bên trong người đã đã biết lúc cái này chi quân tần cuối cùng mấy tên quân sĩ đều trải qua phía dưới con đường hơn mười hơi thở thời gian tống duy trong thai bỗng nhiên chuyển đến lạ lẫm mà trẻ tuổi thanh âm càng sâu sợ h ã i cùng khiếp sợ tại nơi này doanh trướng có cắp trong không gian lan tràn doanh trướng bên ngoài vài thước chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã người trẻ tuổi người này người trẻ tuổi người mặc bình thường màu đen bông vải bảo khuôn mặt đều dùng miếng vải đen tre hắn bình tĩnh đứng vững cùng lúc này quân tần áp hướng tuyết cốc quan áp lực bầu không khí hoàn toàn trái lại làm cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác có ý tứ gì người là người nào tống duy không hiểu phát hiện mình đã có thể lên tiếng hắn giảm thấp xuống thanh âm cố nén trong lòng kinh hãi liền quát hai câu chỉ dựa vào đối phương khẩu âm hắn liền có thể xác định đối phương tuyệt đối không phải là người sở không cần khẩn trương nếu như ta cùng phía d ư ớ i quân tần một phương các ngươi hiện tại cũng sớm đã chết rồi người trẻ tuổi chậm rãi xoay người lại nhìn tống duy liếc nói ra cái này tuyệt không phải cá nhân sinh tử vấn đề tống duy dùng sức hít vào một hơi một chút rung r i ọ n g nói người ở bên trong thật sự đã đã biết trước khi tới nơi này ta đã thông chi bên trong đánh bí hiểm nói càng là lại để cho cái này chi quân tần cảm giác được các ngươi tuyết cốc quan không có bất kỳ phòng bị bọn hắn mới càng là sẽ buông tay tiến công các ngươi tuyết cốc quan mới có thể giữ vững vị trí gấp năm lần địch nhân v ô luận dùng bất luận cái gì phương thức lại lười biếng chiến pháp lại làm sao có thể thủ được đây là trước tiên hiện hiện tại tống duy trong óc ý niệm trong đầu nhưng không biết tại sao người này người trẻ tuổi bình tĩnh tới cực điểm ánh mắt nhưng là lại để cho hắn không có trước tiên nói thẳng ra nói như vậy lời nói mà là theo bản năng hỏi nhiều như vậy quân tần muốn từ nơi này qua hơn nữa như vậy số lượng đến nơi này còn dùng như vậy đêm tối đánh lén phương thức rút cuộc là muốn làm cái gì đại vĩnh quan người trẻ tuổi dứt khoát phun ra ba chữ sau đó biết rõ tống duy không thể giải thích vì sao trực tiếp rất nhanh giải thích nói cái này chi quân tần đem dùng tốc độ nhanh nhất tập kích đại vĩnh quan chỉ cần có thể thiêu hủy các ngươi đại vĩnh quan thảo liêu trưởng tại hơn mười ngày sau các ngươi vùng này bốn năm vạn quân đội sẽ cực kỳ bất lợi tống duy cũng không phải là tướng lãnh nhưng đã là ở chỗ này đi lính rất nhiều năm lao quân hắn hầu như lập tức liền phản ứng tới đây đại vinh quan thảo liêu trường tại thời gian chiến tranh gặp hướng lớn bình thường từng cái núi hai cái biên thành cung cấp cỏ khô mà cái kia hai cái biên thành thì là sở quân biên cảnh cực kỳ trọng yếu vận chuyển lương thảo trung chuyển biên thành nếu là hai cái này biên thành đại lượng quân ngựa không chiếm được đầy đủ cỏ khô dù là hai cái này biên thành không mất thủ có đầy đủ quân lương đều rất khó hữu hiệu vận đưa ra ngoài cái này trong tích tắc coi như là tống duy đều kịp phản ứng nếu là tuyết cốc quan vừa vỡ quân tần tốc độ tập kích đại vĩnh quan thành công cái này ven đường mấy cái nhìn qua căn bản không ngờ cửa khẩu thất thủ chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành thật lớn ảnh hưởng đây tuyệt đối là cái đáng sợ lỗ thủng trước đó sở quân quan trên tướng lãnh có lẽ không có phát giác được cái này chi quân tần hướng đi căn bản không có thời gian ngăn chặn chỗ sơ hở này nghĩ tới những thứ này đáng sợ chỗ tống duy đúng là toàn thân một hồi mồ hôi lạnh ngươi bây giờ có thể đốt đan xa rồi người trẻ tuổi nhưng vào lúc này quay đầu nhìn hắn bình tĩnh nói một câu tống duy lại là ngẩn ngơ tiếp theo mới hiểu được người trẻ tuổi kia là muốn lại để cho hắn ném ra bình xứ trong tay nhanh người trẻ tuổi r ồ n dập phun ra một chữ mang theo làm lòng người kinh hãi lực lượng tống duy mắt thấy đến chi kia quân tần đã cách tuyết cốc quan cửa quan bức tường bất quá mười trượng cắn răng một cái hắn đem bình xứ trong tay ném ra ngoài hơi một tiếng trên sườn núi dâng lên một đạo hỏa quang cái này đạo hỏa quang phát tím giống như đạo thật dài anh đến b tuyết cóc quan cửa quan bức tường chỗ cao mười mấy tên sở quân tướng lánh như đá giống như ngưng đứng thẳng tâm tình cũng là khẩn trương tới cực điểm trước người của bọn hắn ngưng đứng thẳng một gã gã nữ tu hành giả người này nữ tu hành giả lành lạnh dừng ở phía trước v ọ t tới quân tần lúc phía sau xa xa trên sườn núi ánh lửa dâng lên thời điểm nàng liền ánh mắt ánh mắt xéo qua đều không có quét về phía cái kia chỗ tất cả cả m giác cùng lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía dưới quân tần trên người tựa là ưu linh quân tần ở bên trong rất nhiều người trong nháy mắt này vừa quay đầu nhưng chỉ có nàng bắt được trong chớp nhoáng này khác biệt nàng từ trong những người này tìm đã xuất thân, thân thể â n t h trực giác phản ứng nhanh nhất cái thứ nhất phát hiện phía sau trên sườn núi dị trạng người cái thứ nhất quay đầu người chương ả m giác năm trăm tám mươi bốn tiền đánh bạc là quyết đấu chương sáu mươi bảy tiền đánh bạc là quyết đấu gió đêm đột nhiên biến mất thực sự không phải là từ tuyết cốc phương hướng thổi tới gió núi đột nhiên dừng lại mà là có một c khổ h khổng lồ thiên địa nguyên khí theo người này nữ tu hành giả cảm giác rút dẫn tới đây phản xung triệt tiêu gió thổi tên nữ tử này đưa tay ra tinh thuần đến cái ự c này là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh những thứ này băng đá sỏi xây thành kiếm theo cảm giác của nàng hướng kéo dài xuống tại dưới phương hướng trong giữa quân tần tu hành giả kịp phản ứng trong nháy mắt một đạo dài đến tầm hơn mười t r ư ợ n g màu xanh đen băng kiếm đã hình thành mang theo kinh khủng sắc ý như nước lũ bình thường phóng tới nàng cảm giác tập trung người nọ mấy tiếng thê lương h ỉ h ỉ y y tâm thanh cùng tiếng xé gió vang lên điều này đại biểu cái này trong tích tắc quân tần trong c h ỉ vẹn vẹn có tới kịp làm ra phản ứng tu hành giả bị cảm giác tập trung tên kia tu hành giả trong cơ thể chân nguyên điên c u ồ n g hướng ra ngoài phun r a màu trắng bông vải bạo trực tiếp nổ thành vô số đoá sợi bông ra bên ngoài bắn tung tóe rõ ràng mềm mại rồi lại bởi vì này trong tích tắc chân nguyên bộc u phát mà mang theo trầm trọng sức nặng người này tu hành giả lấy thân thể làm kiếm điên cuồng hướng sau chém tới không chút nào cố kỵ phía sau mình những cái kia quân sĩ sinh tử mấy đạo phi kiếm thê lương tung bay tới nên tiếp đạo kia không ngừng xây kéo dài tới băng kiếm mặc dù biết rõ không cách nào địch nổi nhưng như cũ mang theo không t i ế c hết t h ể ý vị nên đón đều muốn ngăn cản đạo này băng kiếm một cái trước mắt mấy đạo nhìn như sơ s à i rồi lại mang theo lực lượng cường đại phi kiếm cùng băng kiếm chạm nhau nhưng lại không thể đủ trì hoãn mảy may băng kiếm không hề ngừng xông qua những thứ này phi kiếm như một cột cực lớn thiết truy gọi trong bay ngược tu hành giả lại đem tu hành giả thân thể hung hăng nện vào phía dưới mặt đất chỉ ở kiếm ý rơi xuống đất lực lượng kinh khủng xuống xâm nhập rốt cuộc bị không ngừng ép chặt bùn đất hưng lấy thời điểm thời gian cùng hình ảnh mới tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt bất động vơ anh tại kế tiếp trong tích tắc kiếm ý b ố n phía mặt đất ra bên ngoài nổ bể ra lấy người này tu hành giả thân thể rơi xuống đất chỗ làm trung tâm mười mấy tên quân tần trực tiếp nương theo lấy đá vụn cùng bùn đất ra bên ngoài nổ bay ra ngoài mấy đạo phi kiếm thê lương rơi xuống tại trong đất bùn không cách nào nữa đi bay lên chỉ có còn sót lại phát sáng tại lòng lánh tên kia bị băng kiếm nhập vào trong đất bùn tu hành giả thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thả nữ tử trong tay băng kiếm đã biến mất mặt đất sở thụ trùng kích chấn động truyền đến tường thành tuyết cốc quan tường thành tuyết cốc quan trong khe hở xương lạnh ròng ròng mà rơi phía sau nàng mười mấy tên sở quân tướng lanh thẳng đến lúc này mới phản ứng tới một tiếng kêu to âm thanh từ một tên trong đó tướng l á n h răng môi giữa dâng lên mà ra vô số tiếng xé gió văng lên phát ra tiếng xé gió chính là mũi tên nhưng đối với mấy trăm cảnh trên không trung lộ ra có chút thưa thớt mũi tên tại mũi tên phía sau y mắng bay ra hơn mười khối kim trúc viên cầu càng thêm làm cho người nhìn chăm chú cái này hơn mười khối kim trúc viên cầu đều có lớn nhỏ giống như trưởng thành đầu lâu tại trong bầu trời đêm đều lóng lánh tươi đẹp sáng rọi màu xanh biết đang rơi xuống cách mặt đất mấy trượng khu vực lúc chỉnh thể liền nứt ra ra mỗi một viên kim trúc viên cầu đều bể thành mấy trăm mảnh tươi đẹp lục sắc mảnh vỡ xuống bể ra kêu to cùng tiếng kêu thảm mũi kiếm cùng kim trúc tướng tiếng va đập kim trúc thiết cắt giáp ra cùng huyết nhục nặng nề tiếng vang trong nháy mắt hợp thành một mảnh cái này hơn mười khối kim trúc viên cầu chính phía dưới quân tần đồng loạt ngã xuống một mảnh nguyên bản chỉnh tể h tới cực điểm trong đội ngũ đ ỗ n g nhiên xuất hiện hơn mười cái ghế trong chỗ tuyết cốc quan trong chớp n h á n này bạo phát đi ra một kích ít nhất giết chết sáu bảy trăm tên quân tần máu tươi vẩy ra bên trong để cho nhất cái này chi quân tần trong rất nhiều người trái tim băng giá chính là không có bất kỳ quân lệnh phát ra lúc đầu vốn hẳn nên tại đây hỗn loạn tình cảnh ra lệnh tướng lãnh đã trực tiếp bị giết chết lùi thằng lúc đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ phá không vung mãi lúc trong quân tần mới có người phát ra quân lệnh cả chi quân đội hướng sau giống như thủy c h i ề u thối lui tuyết cốc quan cửa quan trên thành nữ tử đã thu tay về nhưng mà trong không khí như trước bay là tả lấy xanh đen màu màu trắng hoa bắt đầu khởi động lấy kinh tâm động phách thí vị loại này cường đại dư vị làm cho người ta áp lực thậm chí như trước vượt qua phương hướng mới tạo thành khủng bố sát thương hơn mười khối kim trúc viên cầu ngự chẳng qua là thối lui ra khỏi năm mươi bước theo một tiếng mới quân lệnh lui bước quân tần dừng lại một lần nữa kết thành t r ậ n thế chẳng qua là thối lui ra khỏi năm mươi bước theo một tiếng mới quân lệnh lui bước quân tần dừng lại một lần nữa kết thành t r ậ n thế trên sườn núi tống duy đem đây hết thể nhìn ở trong mắt chứng kiến quân tần chẳng qua là hơn mười bước liền một lần nữa ổn định trận hình trong lòng như trước không khỏi phát ra từng đợt hàn ý tại năm đó cùng hàn triệu ngụy tam triều xuất trinh trong chiến đấu quân tần liền thể hiện ra làm thiên hạ nhiều t r i ề u khiếp sợ dũng manh cùng như thiết quân kỷ mà bây giờ quân tần so với kia lúc càng hơn hẳn cựu u minh vương kiếm công tôn gia đại tiểu thư ngươi không được quên ngươi là người tần lúc lui bước quân tần dừng lại nháy mắt cái kia phát ra quân lệnh người liên tục quát trói thai lên tiếng Tuyết cốc quan bên trong u quan y ế t t cốc bên càng thiên lặng. hạ n chỉ có cựu ưu minh vương kiếm mới có như vậy trí hàn cùng cuồng bạo tới cực điểm lực lượng tại trường lăng có quan hệ một thanh này kiếm cùng công tôn ra đại tiểu thư chuyện xưa có vô số vì vậy người này trong quân tu hành giả rất dễ dàng đoán được đã đến vùng sắt cổng thành trên nữ tử chính là ngày xưa công tôn g i a đại tiểu thư chan đầy không sợ cùng phẫn nộ khí tức quát trói h a i âm thanh tại không khí rét lạnh trong lượn lờ truyền vào tuyết g ố c không ngừng tiếng vọng giống như là có mấy ngàn mấy vạn cá nhân phẫn nộ đưa ngón tay đang không ngừng quát lớn cùng chỉ trích lấy trên vùng sắt cổng thành trưởng tôn t h i ệ t tuyết bất luận kẻ nào chỉ cần tin tưởng vững chắc bản thân đứng ở đại nghĩa một phương ngay cả tính mệnh cũng có thể không để ý lúc khi thế loại này gặp áp đảo hết thảy hiện tại quân tần người này tướng lãnh đã là như thế nhưng mà đây đối với trưởng tôn thiện tuyết không có bất kỳ ảnh hưởng nàng lanh lạnh khuôn mặt trên thần sắc không có có bất kỳ thay đổi nào mang theo một loại khinh miệt cùng trào phúng giống như ngữ khí nói ra ta còn tính người tần sao tên h i kia lên tiếng tướng lãnh bỗng nhiên trì trệ ta c ô n g tôn ra chỉ còn vào ta một cái trưởng tôn thiện tuyết lanh lạnh bổ sung một câu coi như là người tần cũng là cựu nhân nếu như có thể ngươi cho rằng ta chỉ là không giết trường lăng trong hoàng cung những người kia ngươi nhất định phải đứng ở người sở một bên giúp đỡ người sở tàn sát người t ậ n tên tia tướng lãnh đã trầm mặc một lát ngựa đầu nhìn xem vùng sắt cổng thành trên trường tôn thiện tuyết thân ảnh lạnh giọng nói cái này tuyết cốc quan phủ khí cực ít vừa rồi những cái kia lục kim sắt cầu liền hẳn là tuyết cốc quan toàn bộ cất trong kho mặc dù ngươi tối nay có thể giết sạch mọi người chúng ta chỉ sợ cái này tuyết cốc quan trọng cũng không thừa nổi bao nhiêu người sống cái kia ở chỗ lựa chọn của ngươi trường tôn thiện tuyết hơi hơi nhũ mày thanh em lạnh lùng nói nếu như ngươi muốn chết tiếp theo muốn những thứ này người cùng một chỗ phụng bồi n g ư ờ i chết ta đây cũng không thèm để ý giết nhiều một số người tên h kia tướng l ã n h trầm mặc không nói hai tay hơi run rẩy cái này tuyết c ố c quan trong ngoài không khí trở nên càng thêm trầm trọng trên sườn núi tống duy liền hô hấp cũng đã dừng lại hắn biết rõ người này quân tần tướng l ã n h nói rất đúng sự thật nếu là người này quân tần tướng lãnh hiệu lệnh toàn quân tiến công dù là trưởng tôn thiện tuyết có thể dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp giết người chẳng qua là cái này chi quân tần trong nháy mắt dùng hết sở hữu có thể động dụng vũ khí đơn bạc tuyết cốc quan cũng không cách nào thừa nhận những cái kia ngày thường cùng hắn cùng một chỗ đồng bọn cũng không biết có mấy người có thể sống xuống hai quân rằng co chỉ chờ người này tướng lanh phát lệnh dù là người này tướng lanh tại phát lệnh trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết nhưng mà mấy ngàn người sinh tử giờ phút này rồi lại liền buộc ở người này tướng lanh trong tay cũng như n g vào lúc này tống duy phát hiện một mực đứng bất động ở phía trước ngoài trướng tên kia người trẻ tuổi đã hướng phía sườn núi dưới đi đến người này người trẻ tuổi lúc đến im hơi lặng tiếng nhưng mà lúc này nhưng lại không che giấu các bộ âm thanh của mình hán g ậ m trên mặt ngoài đã đông lại đến có chút cứng rắn tuyết đọng tiếng bước chân vào lúc này tuyệt đối tĩnh lặng bên trong lộ ra hết sức rõ ràng tên kia quân tần tướng lãnh bỗng nhiên quay đầu thấy được người này người trẻ tuổi thân ảnh hành quân chiến tranh không phải là nhất định thủ cuộc chiến nếu là biết rõ tất bại đã làm thể hiện dũng manh không sợ mà làm toàn quân chịu chết cái này không chỉ là không có chút ý nghĩa nào mà là chút nào không phụ trách hành động ngu ngốc người trẻ tuổi cô đơn một người đi đến cái này chi quân tần phía sau bình tĩnh nhìn cái này chi nghiêm túc quân tần nhìn xem tên kia tướng lãnh mặc dù là m u ố n báo thủ cũng không phải ngốc n i ế t chịu chết từ lúc t r i n h phạt hàn triệu nguy lúc tất cả quân tần tướng lãnh đều phải minh bạch nếu như có thể dùng chỉ giết một số nhỏ mấu chốt tính nhân vật hoặc là trực tiếp dùng tu hành giả quyết đấu liền có thể quyết định thắng bại cũng đừng có dựng trên thêm nữa người tính mạng tướng lãnh cùng thuần túy tu hành giả phải không cùng thân phận chịu chết cũng không thể đại biểu dũng mãnh người này người trẻ tuổi tự nhiên chính là đinh n i n h hắn bình tĩnh nhìn tên kia tướng lãnh nói ngày xưa đối với cái kia tam triều rất nhiều chiến đấu đều là lấy tu hành giả tại trước trận quyết đấu mà quyết định thắng bại nếu là ngươi vẫn không thể minh bạch ta và ngươi giữa liền tới một trận công bằng quyết đấu ngươi thắng ta ta cho các ngươi q u à tuyết có quan như ngươi thất bại trong tay ta ngươi liền lùi quân tên kia trong đêm tối nhìn không ra khuôn mặt quân tần tướng lãnh đã trầm mặc một lát nói chúng ta những người này sinh tử Đối với c á i này h ì n dáng một trận đại chiến quá mức không có ý nghĩa. Không n h quá g một mức đại có người nào không có ý ư ờ i n à o k h ô n g có ý n g h Đinh ninh nhìn ĩ a x e m người này quân trăm ầ n tướng lãnh, nói, t o n g mắt ta, t của r t r o n g vạn n g ư ờ i nhiều đến thể h về có Cô trở ư ơ n chính Quân tần tướng lãnh trong trong g chậm là tốt. ã r i ngẩn đầu l ê n sư a u đầu, đó nhẹ n gật g ơ i c ũ n g g hẳn n là ư ờ i tần, tiểu ta và ngươi lấy y và q ế t đấu là t i ề n đ á n h b ạ chương ngươi t ắ n liền lệnh quân. g ta, ta liền hạ lệnh lùi hạ h c 585, s ư Môn k i ế mươi Kinh h c t á 8 sư môn kiếm kinh, chương 68, sư môn kiếm kinh. đinh linh tán dương nhìn xem người này quân tần tướng lãnh tiếp theo ánh mắt dừng lại ở trên kiếm của hắn đây là một thanh sơ xài tiểu kiếm màu xanh phía trên mang theo màu vàng cùng màu vàng phu văn nhìn qua giống như một mảnh phóng đại cánh chuồn chuồn chối này tiểu kiếm màu xanh rất thích hợp với tư cách phi kiếm bản thân chính là vừa rồi bị trưởng tôn thiện tuyết đánh rơi trong bùn mấy thanh phi kiếm một trong đây cũng là cái kia mấy thanh phi kiếm bên trong duy nhất một thanh bị trưởng tôn thiện tuyết đánh rơi sau đó còn có thể một lần nữa bay trở về phi kiếm trong tay quân tần chỉnh thể không lớn động chẳng qua là ở bên trong hơi phân n h ư ợ n g ra một con đường đến người này quân tần tướng lãnh đi ra trận đi về hướng đinh ninh lúc này cách đến tới gần chiếu đến bầu trời tinh quang đã liền trên sườn núi không phải là tu hành giả tống duy đều nhìn rõ ràng người này quân tần tướng lãnh khuôn mặt đây là người như hơn ba mươi n ă m tử trên mặt không có bao nhiêu gian nan vất vả dấu vết tuy rằng sắc mặt lạnh lùng nhưng như cũ làm cho người ta giống như cảm giác người đọc sách đinh ninh đối với người này đi ra quân tần tướng lãnh gật đầu làm lễ nói nhìn bội kiếm của ngươi hẳn là thanh hà kiếm viện tu h à n h giả người này quân tần tướng lãnh đồng dạng gật đầu hoàn lễ nói thanh hà kiếm viện dư ngôn sam đinh ninh không có cùng đối phương giống nhau cho biết tên họ chẳng qua là nói tiếp đã là thanh hà kiếm viện tu h à n h giả có lẽ đi vào chiến trường thời gian không lâu này tên là dư ngôn sam quân tần tướng lãnh rất nhạy cảm nghe được hắn ý tứ của những lời này thanh âm hơi trầm xuống cũng không có cái gì che giấu nói tuy là cùng trường lăng rất nhiều tu hành đ ệ giống nhau bị ép nghe theo hoàng thành điều khiển nhưng đã đến tiền tuyến lại có thể nhận thức tu hành giả đối với quân đội khan hiếm vì vậy ngươi kỳ thật rất để trong lòng quân đội nhất là những thứ này cùng ngươi cùng một chỗ người sinh tử đinh ninh bình tĩnh nói cái này một câu hắn bên cạnh thân trong không khí vang lên một tiếng bén nhọn tiếng hi i i i âm thanh một mảnh màu xanh lá cây đậm kim trúc mảnh vỡ từ hắn bên cạnh thân trên mặt đất bay lên trôi nổi tại bên người của hắn cái mảnh này màu xanh lá cây đậm kim trúc mảnh vỡ nguồn gốc ở lúc trước tuyết cốc quan bên trong tìm đến ra kim trúc viên cầu loại này p h ù khí tại đại sở quân đội chính thức tên là lục kim sắc cầu tên đơn giản cũng rất có sắc khí dựa vào phía trên khắc dấu phù văn một khi tốc độ phi hành đạt tới trình độ nhất định liền phá hư p h ù khí trên nguyên khí cân bằng mà sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung loại này kim trúc mảnh vỡ tuy rằng cứng rắn nhưng cùng kiếm thai tự nhiên có khác nhau rất lớn càng trên của hắn khắc dấu phù văn tự nhiên cũng không phải là vì đặc biệt có lợi phi hành mà làm mà bây giờ rất rõ ràng chính là đinh n i n h vậy mà đem bên trong một mảnh mảnh vỡ trở thành phi kiếm mà dùng người muốn coi đây là kiếm giữ ngôn sam lông mày thật sâu nhữ lại mặc dù có thể cùng như vậy một mảnh mảnh vỡ trên đoạn ngắn phủ văn câu thông cũng đã là kinh khủng năng lực nhưng mà mặc dù là một thanh bình thường phi kiếm lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành giả liền khó miễn sẽ rất không thạo phi kiếm cùng phi kiếm chém giết nguyên bản cao thấp đều chỉ tại nháy mắt thời gian lại càng không cần phải nói loại này kim trúc tính giòn căn bản không cách nào thừa nhận một lần va chạm b ị liệt đơn giản nhất mà nói như vậy một mảnh kim trúc mảnh vỡ cùng phi kiếm của hắn chỉ cần có một lần cứng đối cứng va chạm sẽ triệt để tản ra vỡ càng đơn giản phụ văn phối hợp một chút trực tiếp kiếm thức ngược lại có thể có không tưởng được hiệu quả đinh linh nhìn xem người này không chịu tại quyết đấu trước khi bắt đầu liền chiếm hắn tiện nghi trường lăng tu hành giả cũng không e d ẽ nói hơn nữa ta không muốn làm cho người chứng kiến bội kiếm của ta Dư ữ ngôn sam hít sâu một hơi vào lúc này loại tình hình này xuống người nào cũng sẽ không có đều muốn nói nhảm dục vọng M nương theo lấy hắn một tiếng rất trang trọng thanh n m một tiếng thanh thúy kiếm kêu từ bên người của hắn vang lên tiếp theo trong tay hắn đạo kia giống như cánh chuẩn chuẩn sơ sải phi kiếm mang ra một đạo sắc bén hồ quang để ngang trước người của hắn cái này là hoàn toàn dựa theo trường lăng quyết đấu lễ nghi đinh ninh cũng không nói nhiều nhẹ gật đầu ngón t r ỏ phải cùng ngón giữa khép lại hướng phía dư ngôn sam hư không chỉ một cái một cỗ chân nguyên từ đầu ngón tay của hắn y mắng chạy xuôi biến mất tại xung quanh trong không khí mà cái kia mảnh không lắm quy tắc vẻ ngoài lộ ra có chút giống đầu mùi tên kim trúc mảnh vỡ bỗng nhiên r a tốc phịch một tiếng nổ đùng như tại mặt nước tung bay làm được mái ngói bình thường kèm thêm ra năm sáu cái phiêu hốt hình ảnh dấu vết loạn bình tung Dư ữ ngôn sam hô hấp đột n h n ngừng hai mắt ở chỗ sâu trong đều là không thể tin ý vị đây rõ ràng là hắn sư môn thanh hà kiếm viện nhất thức kiếm chiêu nhưng lúc này trong tay của đối phương dùng để không chỉ có kiếm ý là thanh hà kiếm viện tuyệt đại đa số người căn bản không cách nào bằng được hơn nữa còn mang theo một loại liền hắn đều không có linh động cùng hoàn mi ý vị trong chấp nhoáng này cực độ khiếp sợ lại để cho phản ứng của hắn so với bình thường đã chậm mấy phần cái mảnh này kim trúc mảnh vỡ đã cách cổ họng của hắn chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc hắn mới làm ra phản ứng ngang trước người phi kiếm chấn động mạnh trên thân kiếm sơ sài dĩ nhiên là phát ra một tiếng sóng lớn tiếng nổ vang cái này một đạo phi kiếm giống như này ngang lấy hung hăng trở lên đập tới cái này chính là trong thanh hà kiếm kinh đại phách n ạ lấy chính là sóng lớn v ô b à n loại quyết tuyệt này nát thần xương vỡ không thôi ý vị công bằng hay không chỉ ở trước khi chiến đấu đối với hắn loại này kiếm sư mà nói một khi chiến đấu bắt đầu liền phải không để lại dư lực tìm kiếm sơ hở của đối phương đối phương loại này kim trúc mảnh vỡ cùng kiếm thai bản chất khác nhau khiến cho hắn muốn lấy hơn hẳn liền chỉ cần một lần mãnh liệt va chạm đinh ninh khuôn mặt không có chút nào cải biến hắn như trước nhập lại ngón tay dưới hoa kiếm thức lại biến nguyên bản hướng phía dư ngôn sam nhanh đâm kim trúc mảnh vỡ đ ỗ n g nhiên trở lên nhảy dựng lang lệ ác liệt chi ý tại nháy mắt biến thành một loại theo gió mà lay động nhu h ò a ý vị đúng là nhẹ nhàng linh hoạt cùng dư ngôn sam một kiếm này kiếm khí biên giới v ừ a trượt giống như là một mảnh lơ lửng ở cây mượn đầu sóng sông lên ngược lại mượn lực từ đỉnh sóng nhảy dựng lên phu quang lược nhìn xem như vậy tinh xảo một kiếm đồng tử kịch liệt có rút lại dư ngôn sam lần này không có có thể khống chế được tâm tình của mình gọi ra tên một kiếm này một kiếm này như cũng là thanh hà kiếm kinh trong kiếm thức tại hắn la thất thanh bên trong cái hông của hắn một tiếng vang dội một thanh bình thường bách luyện huyền thiết kiếm bị tay phải hắn rút ra tại thân kiếm vừa mới thoát khỏi vỏ kiếm trong n g á y mắt liền theo kịch liệt chấn động mà bắn tung tóe ra hơn mười đạo nho nhỏ màu xanh đốt đánh về phía đã cách hắn mi tâm đầu có mấy xích xa kim trúc mảnh vỡ rất nhiều giỏi về phi kiếm trường lăng tu hành giả đều có hai thanh kiếm nhưng trong đó một thanh tùy thân bội kiếm nền tảng vốn thuộc về trang trí bởi vì thường thường tại phi kiếm tranh chấp thất bại sau đó nếu không có, có thân cận tùy tùng trợ giúp nếu không mặc dù còn có một kiếm cũng rất khó cùng mà vượt đối phương phi kiếm tốc độ vì vậy dư ngôn sam chui này để ngừa cận thân kiếm chẳng qua là bình thường trong quân chế tạo kiểu trường kiếm chỉ sợ là đã đến trong quân sau đó mới phát hiện có rất nhiều phù khí đều là thừa lúc kiếm sư phát động phi kiếm sau đó nhằm vào kiếm sư sử dụng cho nên mới kết hợp như vậy một chút nhưng chỉ là cái này một cái kiếm thức chuyển biến đã liền như vậy chuẩn bị kiếm đều bị buộc dùng được hơn nữa đối phương dùng đấy cũng đều là hắn sư môn thanh hà kiếm viện kiếm thức p h u một tiếng nhẹ vang lên cái kia mảnh kim trúc mảnh vỡ giống như không khống chế được giống như bạo tràn ra mấy đạo khí lưu trở lên không bắn bắn đi ra rồi lại vừa vặn né qua hắn trôi này chuẩn bị trên thân kiếm c h ấ n bắn mà ra hơn mười đạo kiếm khí Dư ngôn sang một tiếng kêu to trước người trong nháy mắt không khống chế được mà trở lên không ngang bay ra ngoài phi kiếm phát ra một tiếng thê lương tiếng xé gió như là cỗ sao t r ổ i đổi u theo hướng cái kia mảnh kim trúc mảnh vỡ cùng lúc đó Dư ữ ngôn sam hai chân hung hăng trà đạp trên mặt đất mặt đất đột nhiên lom xuống dưới trong nháy mắt hắn cả người đã như thiên thạch giống như hướng phía đinh ninh rơi đ ợ p chẳng qua là cái này một cái hô hấp ở giữa giao thủ hắn đã khẳng định tại phi kiếm tạo nghệ lên hắn không biết khoảng cách đối phương có bao nhiêu tranh lệ n h đã như vậy chỉ có cận thân mới có một đường cơ hội thắng chương 586, dạy học chương 69, dạy học đinh ninh không có nhìn như vậy dữ dội lướt trên giữ ngôn sam hắn chẳng qua là rừng ở cái kia mảnh trên không trùng toàn phi kim trúc mảnh vỡ ngón t r ỏ phải cùng ngón giữa như trước nhập lại ngón tay làm kiếm xuống v ạ c h tới dường như trong thiên địa có một cột vô hình tuyến tại dẫn r á t cái kia mảnh lúc đầu vốn đã nhìn như không khống chế được kim trúc mảnh vỡ đ ỗ n g nhiên trầm xuống ổn định xuống cắt tới một chỗ lợi hại nhất rừng nhọn cực kỳ chuẩn sắc cắt vào phi kiếm trong thân kiếm một chỗ phủ văn phịch một tiếng bạo vang kim trúc mảnh vỡ bị dễ dàng chấn vỡ nhưng mà cắt vào phi kiếm thân kiếm phủ văn bên trong cái kia một chỗ sưng nhọn rồi lại như vậy bẻ gãy khảm vào p h ủ văn bên trong trên phi kiếm lưu thông nguyên khí lập tức gián đoạn mất đi khống chế từ trên thân kiếm phun chạy ra nguyên khí trong khoảnh khắc liền đem thanh phi kiếm biến thành trong c u ầ n g phong phấp phới lá rụng hướng trong bầu trời đem bay tới dư ngôn sam thân thể hơi hơi chấn động trong nháy mắt đã mất đi cùng phi kiếm liên hệ nguyên khí phản xung đối với hắn chân nguyên trong cơ thể vận hành sinh ra một chút ảnh hưởng nhưng mà lại cũng không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn hắn cái này thanh phi kiếm bản thân chẳng qua là dùng cho kiềm chế cái kia mảnh, mảnh vỡ lúc này cái kia mảnh kim trúc mảnh vỡ đã không có thể trở thành đinh ninh m ả n h vỡ hắn liền càng không cần để ý bản thân phi kiếm phúc nương theo lấy thân thể nhẹ chấn hắn mạnh mẽ không chế được chân nguyên trong cơ thể chấn động tiếp theo từng cố một chân nguyên lấy kỳ diệ u vật luật trong nháy mắt rót vào trong tay hắn huyền thiết trường kiếm trên thân kiếm n g ă m đen nhộn nhạo lên màu xanh rung động cái mảnh này mảnh rung động biến thành vô số kiếm ảnh bao phủ ở đinh ninh cả thân ảnh đinh ninh trong tay không có kiếm nhưng mà theo tay trái của hắn nâng lên t r ư ở những g c ỉ kiếm kiến kim không kim rồi lại biết núi đi đi cái chi rơi rơi một mặt đất không ít kim trúc mảnh trúc trước trên trong trình, trên trúc là lúc lẽ là lúc lấy nào, này có chứng Chẳng có chính chân thể ít từ tần thu đất ít phản hắn hướng phía hắn h quang. sần xuống, quân dùng nguyên xuống n quá sau đã về vỡ.、Những、mảnh vỡ kim loại này càng thêm thật nhỏ thậm chí ngay cả một đoạn ngắn nguyên vẹn phù văn đều không có căn bản không có khả năng coi như là phù khí càng không khả năng giống như vừa mới cái kia mảnh kim trúc mảnh vỡ giống nhau với tư cách phi kiếm nhưng mà nhìn xem lúc này trước mặt vung vãi phần đông kiếm ảnh đinh linh tay trái lật t r ư ở n g gảy nhẹ suy một tiếng một mảnh kim trúc mảnh vỡ bị hắn bắn ra ngoài một cỗ thẳng tắp sắc bén chi ý giống như là hắn thẳng tắp hướng phía phía trước đâm ra một kiếm một tiếng kinh sợ quát trói hai tiếng vang lên từng mảnh giống như kiếm ảnh màu xanh rung động đống nhiên nghiền nát hai chân vừa mới đạp mà dư nôn g sang miễn cưỡng hướng phía một bên lật bay ra ngoài trên vai trái toát ra một đạo huyết quang đúng là bị cái mảnh này kim trúc mảnh vỡ cắt ra một đạo vết thương Dư ữ ngôn s a n g mở ra lấy miệng hắn hô hấp giữa trong thân thể không ngừng dâng lên lạnh thấu xương hàn ý cùng khó có thể tin ý vị chính thức tâm tình chỉ có chính hắn mới có thể nhận thức đinh ninh lấy ngón tay bắn mảnh vỡ đâm ra một kiếm cái này không có bất kỳ chiêu thức một kiếm đâm dĩ nhiên là hắn vừa rồi một kiếm này bên trong duy nhất một chỗ kẽ hở thậm chí có thể nói tại đinh ninh đâm ra một kiếm kia lúc trước hắn căn bản liền không có, có ý thức đến bản thân một chiêu này vậy mà tồn tại như vậy một chỗ kẽ hở đinh ninh không có mượn cơ hội đoạt xuất thủ trước chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn Dư ữ ngôn sam hít sâu một hơi lại phát một tiếng kêu to một kiếm trên khơi mấy đạo kiếm ảnh như nước trong bị nước chạy xông đến cuồng loạn nhảy múa t h ủ y thảo từ dưới lên trên đánh út về phía đinh ninh c h u ngực bụng đinh ninh lui về sau ra một bước tay trái lần nữa bắn ra một mảnh mảnh vỡ âm thanh kêu to biến thành một tiếng hét to dư ữ ngôn sam tiến xu thế ngừng dừng lại thân thể cưỡng ép đảo ngược trên cánh tay phải cầm kiếm lần nữa nhiều ra một vết thương Dư ữ ngôn sam khó có thể lý giải cắn răng lại tiến một kiếm hóa ba ba đạo kiếm quang đi thuần chính phổ thông hướng vào phía đầu đinh ninh chém xuống suy một tiếng một đạo kim trúc h ả o quang pha không d i ữ ngôn sam ba đạo kiếm quang biến mất tiếp theo lúc một tiếng bạo vang trong tay hắn huyền thiết t r ư ở n g kiếm đã để ngang tâm mạch chỗ mà trên thân kiếm bạo khởi một đoàn trói mắt màu vàng tia lửa tuyết cốc quan trong ngoài một mảnh tinh mịch vô luận là vùng sát cổng thành trên những cái kia sở quân tu hành giả còn là quân tần trong trận tu hành giả đều trầm mặc không nói có ít người hai tay đều thậm chí nhịn không được khe r u lên ai cũng có thể nhìn ra đinh ninh so với dư ngôn sam mạnh mẽ ra quá nhiều nhưng mà sau cùng làm lòng người kinh hãi chính là đinh ninh từ đầu đến cuối đều cũng không tại chân nguyên tu vi trên áp chế đối thủ hắn thủy trung chỉ là đang dùng kiếm chiêu phá kiếm chiêu thậm chí chỉ là đang dùng thanh hà kiếm viện kiếm chiêu đối phó dư ngôn sam thàng đến lúc này tại có ít người trong ánh mắt trong trận chiến đấu này đinh ninh biểu hiện đã giống như là một gã thanh hà kiếm viện tiền bối tại dạy dỗ hậu bối đang diễn bày ra kiếm chiêu dư ngôn sam thân ảnh dừng lại kiếm trong tay hắn thân không ngừng tại chấn động m h ữ n g vết thương trên người hắn đều thuộc về vết thương nhẹ nhưng mà giờ phút này tâm tình kích động nhưng là lại để cho thân thể của hắn không ngừng phát run hắn và đinh ninh khoảng cách mấy trượng mà đứng trong chấp nhoáng này hình ảnh ngưng kết xuống nhưng mà cũng như n g vào lúc này hắn cảm nhận được một cỗ mỏng bản mệnh khí tức tại phía trước tạo ra cái này cỗ mỏng bản mệnh khí tức đến từ chính đinh ninh trong tay cảm thụ được cái này cỗ mỏng nhưng mà đối với hắn tạo thành như núi áp lực bản mệnh khí tức dư ngôn sam xác định đối phương chân nguyên tu vi trọn vẹn vượt qua ra bản thân một cái đại cảnh giới đinh n i n h chỉ h o á n phóng xuất ra ra một cổ bản m ệ n h nguyên khí hắn bàn tay trái trong lòng bàn tay nắm những cái kia mảnh vỡ bị bản m ệ n h nguyên khí quét đứng lên sau đó nhìn theo bản m ệ n h nguyên khí quét phương hướng tại trong tay của hắn cùng bản m ệ n h nguyên khí quấn dao cùng một chỗ biến thành một thanh tử k i m trúc mảnh vỡ cùng nguyên khí quấn dao mà thành kiếm không có bất kỳ lưu lại hắn bình thản hướng phía dư ngôn sam thi xuất một kiếm trước người của hắn xuất hiện đạo đạo như màu xanh rung động kiếm ảnh cái này một đạo kiếm chiêu chính là dư ngôn sam vừa rồi đã dùng qua thanh hà kiếm viện nhất thức trạc thanh l i ê n dư ngôn sam kiếm trong tay d ơ lên nhưng mà hắn nhưng không cách nào đón trào ngực càng thêm như đè ép vài tòa nặng núi giống như khó chịu chỉ có thể hướng sau liền lùi lại hơn mười bước bởi vì này một kiếm không hề kẽ hở cùng hắn vừa rồi một kiếm kia so sánh với chẳng những liền lúc trước hắn không có có ý thức đến cái kia một sơ hở đều bị đối phương thay đổi được hoàn toàn không tồn tại hơn nữa đối phương n u i kiếm chạy lúc chẳng qua là thoáng biến hóa một ít tuyến đường những thứ này đẩy ra rung động liền thay đổi lớn uy lực đinh ninh về phía trước Dư ữ ngôn sam liền lùi lại hắn liền đi phía trước liền đạp tiếp theo ra lại một kiếm trong đêm đen như màu mực đột nhiên sóng ánh sáng lan tan có hoa mị sáng rọi hiện khai kiếm ảnh như nước trong nở rộ một đoá diễm lệ đoá hoa Dư ữ ngôn sam trên mặt không có chút nào huyết sắc trắng bệnh vô cùng nhưng mà trái tim nhưng là không thể ngăn chặn kịch liệt nhảy lên một thức này hoa trong nước hắn không sử dụng nhưng nhưng như cũng là thanh hà kiếm viện kiếm thức mà lúc này trong tay của đối phương cũng là trước đó chưa từng có hoàn mỹ cảnh giới hơn nhiều mấy phần biến hóa vi bi lực càng là trọn vẹn lớn hơn không chỉ một lần có thể nói hắn tử không nghĩ tới một chiêu này kiếm thức có thể có như thế vi lực hắn không cách nào ngăn cản lần nữa hướng sau liền lùi lại tại lui bước thời điểm trong đầu của hắn trống rỗng không kinh sợ không đáng sợ chẳng qua là vòng qua vòng lại lấy một cái ý niệm trong đầu nguyên lai ta thanh hà kiếm viện kiếm thức vẫn v ẫ n c h ư a biến hóa như thế còn có thể như thế biến hóa đinh ninh thu kiếm cái kêu một cỗ mỏng bản mệnh nguyên khí biến mất lúc đầu vốn cũng không quá mức củng cố kiếm liền trong nháy mắt tản ra vỡ từng mảnh rơi xuống đất ngẫu nhiên đụng vào trên núi đá phát ra tiếng vang thanh thúy đinh ninh ngẩng đầu nhìn thối lui đến quân tần biên giới mới đứng lại dư ngôn sam bình tĩnh hỏi còn muốn chết sao những lời này không có đề cập thắng bại không có đề cập lui quân tựa hồ là một cái rất kỳ quái cùng đột ngột vấn đề mà giờ khác này một số người tuy nhiên cũng nghe rõ hắn vấn đề này từ vừa mới bắt đầu Dư ngôn sam sẽ không có cho là mình có thể hơn hẳn hắn quyết đấu bị thua gặp chết ở chỗ này sau đó cái này chi quân tần gặp dựa theo ngay từ đầu định ra đổ ước ly khai hắn gặp dùng cái chết của mình đổi lấy cái này chi quân tần trở về lý do tại bắt đầu quyết đấu lúc trước hắn cũng đã ôm trí n g u y ệ n chết nhưng mà nhìn phải h i ể u trận chiến đấu này quá trình một ít tu hành giả thực sự nhìn ra đinh ninh dụ ý đinh ninh cũng không muốn hắn chết hắn đối với dư ngôn sam phô b à y thanh hà kiếm viện một ít kiếm chiêu trở nên càng thêm tinh diệu cùng cường đại khả năng giống như dạy học bình thường tại dư ngôn sam trước mặt mở ra có quan hệ thanh hà kiếm viện kiếm kinh mới thiên địa dư ngôn sam lúc trước đã quyết định với tư cách tiếp nhận cái này chi quân tần chủ soái muốn vì lần này thất bại chịu trách nhiệm phải thay đổi lấy cái này chi quân tần c h ơ chẽn n ụ c trở về lý do nhưng mà khi thấy bản thân kiếm viện kiếm kinh mới thiên địa hắn gặp nhẫn tâm đem cái mảnh này mới thiên địa theo tử vong của mình mà cùng một chỗ mai một sao đ i chương ninh ý tứ rất rõ ràng. năm ê n c trăm tám mươi bảy mặt hoa chuyện xưa chương bảy mươi mặt hoa chuyện xưa giữ ngôn sam lồng ngực kịch liệt phập phồng hắn nhất thời không có thể đáp lời đinh ninh nhập lại không nóng n ả y chẳng qua là chắp tay yên tĩnh nhìn xem hắn c h ọ n vẹn mười mấy hơi thở sau đó dư ữ ngôn sam mới cực kỳ khó khăn điều hòa hô hấp sau đó hắn như trước không có trả lời đinh ninh vấn đề kia chẳng qua là chậm dại không người trang trọng đối với đinh ninh thi lễ một cái nói hy vọng sau này có thể biết được tên tiên sinh đinh ninh không người đáp lễ giống như ngầm đồng ý quân tần bắt đầu lui lại mang đi sở hữu bị giết chết tại chợ cụ diệt quốc quan đồng bạn di thể tại giống như thủy triều từ đinh ninh hai bên trải qua lúc trong đó không ít người trầm mặc đối với đinh ninh không mình hành lễ mặc dù hoàn toàn không biết đinh ninh thân phận chỉ biết là đây là người trẻ tuổi mà cường đại tu hành giả nhưng nếu như cùng trưởng tôn thiện tuyết cùng lúc xuất hiện đối với trường lăng kiếm kinh lại như này quen thuộc cái kia chỉ có khả năng chính là ba sơn kiếm chàng tu hình giả có quan hệ ngày xưa ba sơn kiếm chàng sự tích hầu như sở hữu ghi chép cũng đã bị đốt hủy nhưng mà người tần nhất là đại tần vương triều quân nhân đối với ba sơn kiếm chàng tại trong lòng đều có công luận ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ trình tụ ở giữa ân oán bọn hắn hiện tại không cách nào bình luận đúng sai nhưng đối với ba sơn kiếm chàng tu hình giả bọn hắn bản thân liền ôm lấy cực cao kinh ý v ề p h ầ n tối nay đinh ninh tự nhiên là đ ị c h nhân nhưng đây là đầy đủ để cho bọn họ thuyết phục đ ị c h nhân đinh ninh cùng người này thanh hà kiếm viện tu hành giả trận này so kiếm thuyết phục không chỉ có là quân tần còn có trong tuyết cốc quan những thứ này sở quân trường tôn tiện tuyết một kiếm kia tự nhiên chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung nhưng đó là thuần túy tu vi cùng lực lượng mà đinh ninh trong trận này so kiếm bày ra đấy nhưng là rất nhiều tu hành giả chưa từng nghe nói qua khó có thể lý giải mới l ạ đồ vật ví dụ như lợi dụng sở khí mảnh vỡ trở thành phi kiếm đến dùng trong này không chỉ có ẩn chứa kinh người học thức cùng kỹ xảo còn có một loại mấu chốt nhất đồ vật gọi là thiên phú loại này bạo tạc tính chất phù khí vỡ vụn thành mảnh vỡ không hề quy tắc đáng nói mặc dù có thể cảm giác đến rõ ràng làm cho mình nguyên khí cùng một loại mảnh tàn phiến trên nguyên khí cùng phù văn phù hợp nhưng loại này tàn phiến đối với một gã tu hành giả mà nói tối đa cũng coi như là một thanh chưa có tiếp xúc qua tàn kiếm giống như một gã kiếm sư tùy tiện trên chiến trường nhặt lên một thanh người khác phi kiếm sau đó rồi lại trực tiếp liền có thể động dụng cái này thanh phi kiếm nhập lại thể hiện ra cực cao kiếm ý cùng khống chế kỹ xảo cái này đã cùng bình thường tu luyện không quan hệ chỉ ở tại cảnh giới cùng thiên phú khi tất cả quân tần rút lui đến tới trong tuyết g ố c ly khai tiếng bước chân vẫn mơ hồ chuyển đến tuyết g ố c quan cửa thành mở rộng mấy tên sở quân tướng lãnh đi ra khỏi cửa thành đi đến đinh ninh trước người gửi tới lời cảm ơn nhưng mà đinh ninh cũng không có cho bọn hắn bao nhiêu gửi tới lời cảm ơn thời gian nhìn xem cái này mấy tên sở quân tướng lãnh hắn rất trực tiếp nói ra nếu như các ngươi tín nhiệm ta các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp an hô quan trợ giúp an hô quan cái này mấy tên sở quân tướng lãnh đều là ngay ngắn hướng khẽ giật mình vì cái gì cầm đầu một gã tướng lãnh rất nhanh phục hồi tinh thần lại hỏi đinh ninh nhìn xem hắn lắc đầu không nên hỏi vì cái gì người này sở quân tướng lãnh đã trầm mặc một lát nói an hô quan lúc đầu vốn là có năm nghìn đóng quân ta chỗ này chỉ vẹn vẹn có hơn một nghìn bảy trăm người nếu là ta muốn lập tức trợ giúp an hô quan cái kia ta cũng cần phân ra bao nhiêu quân lực đinh ninh lại nhìn hắn một cái nói càng nhiều càng tốt nếu để cho ta đến linh quân ta sẽ dẫn trên tuyết cốc quan toàn bộ đóng quân toàn bộ cái này vài tên sở quân tướng lánh lại là kinh h ả i có khi chiến đấu thắng bại không chỉ ở chỗ tuyệt đối quân đội số lượng còn tại ở quỷ binh đinh ninh bình tĩnh nhẹ gật đầu nói an hô quan có năm nghìn quân đội đóng quân có một vạn quân tần hướng nơi nào đây theo lý mà nói liền coi như các ngươi tuyết cốc quan toàn quân tiến đến quân tần cũng là thần cận các ngươi gấp đôi số lượng an h ữ quan cũng tuyệt đối không có khả năng giữ vững vị trí nhưng nếu là các ngươi với tư cách viện quân tiến đến thời điểm có thể nguyên do đố nghi trận tạo thành ít ỏi gấp đội các ngươi tuyết cốc quan quân đội số lượng viện quân tiến đến biểu hiện giả dối liền có lẽ có thể bảo trụ an h ữ quan cho tới giờ khác này cái này mấy tên sở quân tướng lãnh mới đều nghe hiểu rồi đều là toàn thân mồ hôi lạnh đồng địa trong đó tên kia cầm đầu tướng lanh hít một hơi thật sâu thanh âm đều bắt đầu run rẩy ý của ngài là có một vạn quân tần chính tập kích an h ữ quan đinh ninh không trả lời thẳng chẳng qua là chân thành nói muốn bắt giới đại vinh quan nhập lại tiếp theo bắt lại các ngươi cần lẫn dung từng cái núi hai cái biên thành thực sự không phải là tối nay xuất hiện ở nơi đây cái này chi quân tần có khả năng quyết định ngươi tại sao phải lừa gạt bọn hắn trường tôn thiện tuyết đi đến đinh ninh bên cạnh thần nhìn cách đó không xa triệt để sôi trào lên bình thường tuyết cốc quan nhẹ giọng hỏi người khác không rõ ràng lắm nhưng mà nàng cùng theo sau đinh linh khổ hạnh lao tăng cũng biết cũng không có cái gọi là một vạn quân tần tại hướng đinh linh theo như lời an hô q u a n đ ổ i vùng này quân tần thống xoáy là mặc hình ta rất quen thuộc hắn lĩnh quân tác phong cái này chi quân tần lui thất bại sau đó hắn rất nhanh liền sẽ phái ra số lượng càng nhiều nữa đại quân đến san bằng nơi đây đinh linh quay người hướng phía tuyết cốc phương hướng đi đồng thời kiên nhẫn nhẹ giọng giải thích nói những thứ này người sở ở tại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa tử thủ tuyết cốc quan không có chút ý nghĩa nào tối nay chỉ cần đem cái này chi quân tần ngăn ở chỗ này thời cơ thoáng qua một cái tuyết cốc quan ném không ném cũng không có ý nghĩa còn không bằng trực tiếp rút lui đến p h ụ cận đại vinh quan trường tôn thiện tuyết không có, có gì nghị hỏi tiếp cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào đinh ninh nói khẽ chúng ta đi giết mặc hình hắn sẽ phái ra gấp mấy lần quân lực mang theo cường đại phù khí tới nơi này hắn xoáy doanh có thể so với bình thường c h ố n g rông rất nhiều muốn giết hắn có thể so với bình thường dễ dàng một chút trường tôn thiện tuyết lông mày cao lại đại tần thập tam hầu bên trong mỗi một gã vương hầu đã đến hiện nay đều không chỉ là quân công biểu tượng đều là đại biểu cho một cái khổng lồ thế lực mỗi tên vương hầu tọa hạ đều có thật nhiều nhu sĩ rất nhiều tử sĩ cùng với rất cường đại tu hành giả ngụy hầu ngụy vô cứu tọa hạ có hai gã đáng sợ tông sư cấp nhân vật một tên trong đó là thống lĩnh lấy ngụy vô cứu quân tiên phong quân tiêu hiến một gã khác chính là đinh ninh theo như lời mạc huỳnh tiêu hiến tọa hạ có ba nghìn tử sĩ đều là h ắ n đồng hương mà mạc huỳnh lai lịch tức thì càng thêm thần bí ngoại trừ túc chi đam mưu thống lĩnh lấy so với tiêu yến càng nhiều nữa quân đội bên ngoài nghe nói có được đủ loại thích khách muốn giết người như vậy cũng chỉ là có thể so với bình thường dễ dàng một điểm nhưng tuyệt không đơn giản ít nhất tại nàng xem đó là một rất lớn mật cùng mạo hiểm kế hoạch như trước không cho hắn ra tay nàng nhìn thoáng qua bên trái khe núi nàng cảm giác đạt được tên kia khổ hạnh lao tăng đang ở nơi đó hành tẩu đuổi kịp nàng cùng đinh ninh không dùng đinh ninh rất kiên quyết lắc đầu nói hắn là chúng ta cuối cùng một tấm bùa bảo mệnh Ít nhất tại hiện tại đừng cho người phát hiện đừng chiến, trường. Trường từ từ chiến tranh nhất là loại này liền đinh ninh đều không thể nắm chắc đều cần tại rất nhiều trận chiến dịch bên trong tìm kiếm cơ hội thắng cuối cùng không biết phải chết bao nhiêu người hai đại vương triều chiến tranh tự nhiên là thập phần trầm trọng đấy nhưng mà nàng một ít biến hóa nhưng là không thể nghi ngờ lại để cho đinh ninh tâm tình không ngừng trở nên sung sướng nghĩ đến những năm này tại trường lăng bên trong ngô đồng dụng lá cùng trung ẩn tu thời gian nghĩ tới tên kia phòng ngựa trí nhớ của mình biến mất mà vẽ cái kia trước mặt bức t ư ợ n g đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái nói khẽ nguyên bản tại trong kế hoạch của ta m ặ c h ì n h chính là xếp hạng lương liên sau đó đấy hơn nữa nếu không phải ta tại trong ngư thị đã biết lương liền tin tức ta cái thứ nhất muốn giết trường lang đại nhân v ậ t chính là mạc hình trường tôn t i ể n tuyết hơi n g ẩ n ra nói vì cái gì yên tâm lan đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra nói yên tâm lan đã tưởng dốc lòng dạy bảo qua hắn kiếm thuật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hắn có lẽ coi như là yên tâm lan duy nhất đệ tử chân truyền trường tôn t i ể n tuyết trầm mặc lại cái này như cũng là chuyện năm đó nàng là một cái người yêu ghét cực kỳ rõ ràng người cho nên nàng rất có thể hiểu được đinh ninh hận ý đối với năm đó ba sơn kiếm chàng rất nhiều danh nhân nhiều khi đều lưu thủ tại ba sơn kiếm chàng chủ nhân m ạ n hoa kiếm yên tâm lan tại trinh chiến hàn triệu ngụy tam triều lúc cũng không tính nổi danh đối với yên tâm lan đã liền trưởng tôn thiện tuyết cũng hiểu rõ cũng không tính nhiều nhưng lúc ba sơn kiếm chàng diệt lúc trận chiến ấy thiên hạ tất cả mọi người đã biết m ạ n hoa kiếm chủ hẳn là ba sơn kiếm chàng mạnh nhất mấy người một trong kỳ thật có hay không mạc huỳnh đều giống nhau nàng nếu như làm ra lựa chọn như vậy liền tại kiếm nhất định sẽ tại ba sơn sẽ ba chương ế t trận. t r Đinh Ninh nhìn về phía về ớ c c ban i năm dần qua nói ra, nhưng nếu là không có trăm tám mươi tám trở về chương bảy mươi mốt trở về trời trong tốt ánh mặt trời ấm áp từ mảnh vải trong khe xuyên thấu rơi vào trong doanh trướng trên mặt mạc huỳnh mạc huỳnh có một t r ư ơ n g rất cương nghị mặt hạn khí chất trên người kỳ thật cùng lương liền phi thường giống hắn và lương liên cái này một đống tại trong quân thuộc về trẻ trung phái tướng lãnh có rất nhiều cùng chung chỗ cuối cùng đều là bởi vì bọn hắn đều là tại ba sơn kiếm tràng l ĩ n h quân thời đại lớn lên lúc ấy ba sơn kiếm tràng tướng lãnh tuy rằng không bằng triệu kiếm lô những cái kia tu hành giả như vậy vâng mệnh nhưng mà lại có được lấy còn lại tất cả triều tướng lãnh không cách nào bằng được kiên định tín nhiệm lạnh lùng cương nghị dũng mãnh không sợ những thứ này đều là lúc ấy những cái kia xuất thân từ ba sơn kiếm tràng tu hành giả trên người phổ biến tồn tại khí chất tại phát triển trải qua lên mạc h u n h cũng cùng lương liên có cực kỳ cùng loại gặp gỡ lương liên đã từng chỉ là một gã rất bình thường sa phu mà mạc h u n h tức thì là một gã rất bình thường dược sư trên chiến trường thậm chí ngay cả dược quan cũng không tính chẳng qua là chịu trách nhiệm điều phối một ít cơ bản thuốc cầm máu hai người đều là vì tiếp xúc ba sơn kiếm tràng cường giả mới rút cuộc trở thành cường đại tu、ừ. hành giả mà nhất tương tự chính là, là hai người đều là phản bội ba sơn kiếm tràng mới rất nhanh đã có được địa vị cực cao lương liên trưởng quản lấy trường lăng xung quanh phòng quân một nửa hai bên quân lực khoảng cách phong hầu cũng chỉ kém một bước cuối cùng về phần mạc huỳnh hắn theo sau ngụy hầu là ngụy hầu tọa hạ nể trọng nhất tướng lãnh quyền thế gần với ngụy hầu duy nhất có kém địa phương khác là lương liên lúc trước một mực ở trường lăng mà mạc huỳnh tức thì một mực ở biên quân l ĩ n h quân hơn nữa mạc huỳnh chính thức qua được ba sơn kiếm t r à n g thân truyền vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cá nhân tu vi cũng cao hơn ra lương liên l i ê n lương liên đều t ạ i mưu cầu bản thân trở thành đại tần vương t r i ề u thứ mười bốn vị trí vương hầu như vậy một vị so với lương liên còn mạnh hơn ra một chút trong quân quyền quý tự nhiên cũng có phong hầu khả năng qua nhiều năm như vậy mạc huỳnh một mực cam tâm khuất tại phía dưới ngụy hầu thay ngụy hầu l ĩ n h quân nguyên nhân chân chính liền chỉ có chính hắn mới biết được ánh mặt trời mặc dù ấm gió rồi lại rét lạnh mạc huỳnh buông đã xem qua vài lần quân tình tin vắn phai mở cửa ấm ở bên cạnh lò lò than trên nước trà túi đầu giữa chứng kiến trong doanh trướng trong một bên nơi hẻo lánh trên mặt đất ít ỏi điểm màu vàng nhưng là chút bất chi bất giác đã dài ra mấy đoá màu vàng hoa dại hắn cái này mới chính thức cảm nhận được chút ít t ấm áp người tinh thần một chút thả ra liền dễ dàng giải mọi mệnh hắn cảm thấy có chút mọi mệnh nhẹ giọng thở dài một tiếng vớt vớt có chút sưng h u y ệ t thái dương cuối cùng có chút giả tinh lực không còn nữa hơn mười năm trước nhưng những thứ này mọi mệnh cùng cảm thán cũng chỉ rằng có ngắn ngủn một cái trước mắt ánh mắt hắn trong tầm nhìn hoàng ý biến mất cái k i a mấy đoá tại mấy cái hô hấp trước vẫn sinh cơ bừng bừng hoa cúc biến thành nhàn nhạt trắng giống như một người nhuộm màu trắng tóc mai trong gió lạnh đ ố n g nhiên tăng lên l a n ý không chỉ là đem trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành màu trắng thậm chí mang theo một loại quỷ dị mùi vị đem màu xanh hoa cỏ cùng đoá hoa bên trong hơi nước đều ép ra ngoài đông lại tại mặt ngoài bá đạo như vậy cùng t h u bạo nguyên khí xâm nhập chỉ có thể đến từ chính cường đại tu hành giả làm cho sắc ý mặc h ì n h cương nghị trên khuôn mặt hơn nhiều có vài nếp nhăn hắn buông xuống chén nước trà hơi nóng thỏ tay lại nâng lên lúc trước người của hắn trên bàn đã hơn nhiều một thanh đ o ạ n kiếm chuỗi này đ o ạ n kiếm chỉ có bình thường đại tần chế tạo kiểu trường kiếm một phần ba chiều dài toàn bộ thân kiếm cùng cỏ xanh trồi màu xanh cực kỳ giống nhau thân kiếm đến trên chuôi kiếm khắp nơi đều là nhỏ vụn màu trắng phù văn giống như là xanh non trong b ụ i cỏ dài ra nhiều bó màu trắng đoá hoa thanh kiếm này đã phong tồn rất nhiều giờ phút này không có nguyên khí rút vào màu sắc liền lộ ra càng ảm đạm mạc h u n h nhìn chăm chú thanh kiếm này một hơi thời gian ngẩng đầu lên một đạo sắc bén kiếm ý từ hắn trước người trong không khí hình thành dầm ả o ả o một tiếng trầm trọng màn mảnh vải ở trên xuôi theo bị chỉnh tề chặt đứt rơi xuống trên mặt đất m à n g lớn ánh mặt trời xâm nhập hắn tầm mắt đồng thời doanh ngoài cửa đi tới một đôi nam nữ hắn chỗ chỗ này nơi trú quân là vùng này quân tần chỉ huy đầu m ố i chỗ xung quanh không biết bố trí lấy bao nhiêu vướng chạm gác tối nhưng khiến người ta kinh hại chính là thẳng đến cái này một đôi nam nữ công nhân xuất hiện dưới ánh mặt trời không mang theo bất luận cái gì che giấu hướng phía đại doanh cửa chính mà đến trong doanh tu hành giả mới phát hiện cái này thân ảnh của hai người nữ tử d á người n g thon dài người mặc bình thường màu xanh vải thô bảo phục khuôn mặt trước tựa hồ có gió tuyết quanh quẩn làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của nàng cùng nàng kề vai sát cánh mà đi nam tử một bộ trường lăng bình thường áo bào màu đen chẳng qua là khuôn mặt lồng lấy cái khăn đen mặc hình t r ư ớ c người trên bàn đoàn kiếm nhẹ chấn động một cái chứng kiến người này nữ tu đồng thời hắn cũng đã xác định thân phận của đối phương với tư cách một quân thông x o á i xuất hiện khách không mời mà đến lúc này xác nhận hắn phát lệnh thời điểm nhưng hắn vẫn vẫn không nhúc đích chẳng qua là bảo trì l ặ n g im dừng lại một tiếng tràn đầy uy hiếp quát trói thai âm thanh tại trong quân doanh vang lên mặc dù lúc này trong quân doanh tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng biết rõ người tới lai lịch nhưng mà hai chiều giao chiến say x ư a đ ỗ n g nhiên có hai gã quỷ dị tu hành giả thẳng tắp hướng phía doanh cửa ra vào mà đến mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến không hiểu quỷ dị một nam một nữ hai gã tu hành giả tựa hồ hoàn toàn không có nghe được một tiếng này động kim liệt thạch tiếng quát như trước chẳng qua là dùng vốn có bước tốc độ đi phía trước hành tẩu phóng không có chút do dự nào lại một âm thanh quát trói hai âm thanh n ư ơ n g theo lấy rất nhiều thê lương tiếng xé gió v a n g lên mấy trăm mũi tên đám trên mang theo âm ú hỏa diễm mũi tên rơi xuống như mưa thiêu cháy lấy doanh cửa ra vào vùng này thiên địa nguyên khí nhưng uy hiếp lớn nhất đấy nhưng là ẩn nấp tại trong này một mũi tên mũi tên phía sau một đạo phi kiếm đạo này phi kiếm dùng một loại cực kỳ âm hiểm cùng ổn định tư thái tại một mũi tên mũi tên phía sau dòng xoáy bên trong phi hành hoàn toàn không có phát ra cái gì dư thừa động tĩnh thậm chí không có đối với phía trước cái này mũi tên mũi tên tạo thành bất luận cái gì đích thực ảnh hưởng đây là cực kỳ cường đại phi kiếm k h ô n g chế thậm chí vượt ra khỏi chân nguyên tu vi giới hạn tại nhiều khi đều đủ để giết chết so với cái này thành phi kiếm chủ nhân chân nguyên tu vi càng mạnh hơn nữa tu hành giả lúc cái này thanh phi kiếm lặng yên theo những thứ này mũi tên rơi xuống tới gần cái này hai gã tu hành giả hướng trên đỉnh đầu mấy trượng khoảng cách lúc cái này hai gã tu hành giả như trước không có có phản ứng chút nào nhưng mà tại s a u một khắc nữ tử quanh người nhiều ra một ít bay múa băng đá sỏi những thứ này băng đá sỏi dưới ánh mặt trời lóng lánh thâm trầm màu xám cùng xanh đen màu song trọng màu sắc phốc phốc phốc phốc một hồi giày đặc nhẹ v ă n g lên chính thức hướng về tên nữ tử này cùng bên cạnh nàng tu hành giả thân thể mũi tên nhao nhao nghiền nát ngay tiếp theo trôi này giấu ở mũi tên phía sau nhìn như lặng yên không một tiếng động nhưng kỳ thực ẩn nấp cùng ẩn chứa cường đại thiên địa nguyên khí phi kiếm cũng đồng thời nghiền nát đối với bình thường tu hành giả mà nói cường đại phi kiếm cùng những thứ này mũi tên đối với tên nữ tử này mà nói tựa hồ không có bất kỳ khác nhau tại trong tư duy người bình thường nếu như nói như vậy một mũi tên mũi tên là một khối đá rơi cái này hình dáng một thanh phi kiếm liền hẳn là một tòa núi nhỏ một khối đá rơi cùng một tòa núi nhỏ đánh tới hướng một người làm sao sẽ không hề khác nhau trong nháy mắt này thời gian liền giống như dừng lại trong quân doanh một mảnh tinh mịch giặc giặc một tiếng bạo vang tư trầm trọng mà vừa thô vừa to vật liệu gỗ chế tạo doanh cửa phá vỡ phiến gỗ như vỡ vụn bằng phiến rơi đ ầ y đất cái k i a một nam một n ữ như vậy tại phá vỡ động lớn trong đi vào nơi đóng quân tại dưới trong tích tắc một mảnh kinh sợ thanh â m vang lên bất luận cái gì quân sĩ đều rất rõ ràng chỉ cần bị cường đại tu hành giả xâm nhập nơi đóng quân bởi vì ngộ thương quan hệ một ít uy lực khổng lồ phù khí liền không có khả năng lại triển khai tác dụng có năm tên tu hành giả trước tiên nên đón tiếp lấy đem trong cơ thể chân nguyên không hề giữ lại đều áp bách mà ra không mang theo bất luận cái gì chuẩn bị ở sau nam đạo bất đồng nguyên khí như năm cái thác nước phun ra đánh tới hướng hai người này nữ tử không có hai bên t r u n g quanh chẳng qua là rất đơn giản đưa tay ra làm ra một cái vung kiếm mà chém động tác cuốn phong đột n h i ê n ngừng hết thệ đều bị đống kết toàn bộ quân doanh lần nữa yên lặng xuống tất cả mọi người chứng kiến một mảnh thâm trầm đến khó có thể tưởng tượng màu xanh đen tràn ngập đồng tử như một mảnh vực sâu từ lòng đất bị hút ra đi ra ném về phía giờ phút này tươi đẹp bầu trời cái này thâm trầm tới cực điểm màu sắc đến từ chính nữ tử trong tay sinh ra một thanh bản mệnh kiếm tại kế tiếp trong tích tắc năm tên tu hành giả thân ảnh toàn bộ từ hông đứt làm hai đoạn lúc rơi xuống đất phát ra băng tuyết rơi xuống đất tiếng vỡ vụn chương năm trăm tám mươi chín chuyền nhân chương bảy mươi hai chuyền nhân một kiếm này quá mức tùy ý giết chóc quá trình lại quá nhanh cái này trong quân sở hết thảy mắt thấy một màn này mọi người thậm chí không kịp sợ hãi chẳng qua là theo bản năng minh bạch đối phương quá mức cường đại tựa hồ căn bản không có khả năng ngăn cản đối phương tiến vào quân doanh ở chỗ sâu trong toàn bộ trong quân doanh liền lại xoáy lên một hồi cuồng bạo hàn phong cuồng bạo hàn phong khiến tất cả tới gần cửa doanh trại quân sĩ không cách nào đứng đứng thẳng được ổn định thậm chí ngay cả những cái kia dùng cái khoan s ắ t một mực cố định trên mặt đất doanh trướng đều bị nhấc lên hướng sau bay đi cầm trong tay đem linh hồn của con người đều tựa hồ muốn đông cứng cùng nghiền nát bản mệnh kiếm nữ tử bao bọc tại gian nan vất vả bên trong đã tại đây một hơi giữa đi tới tầm hơn mười triệu những cái kia hướng phía thân thể nàng rơi xuống quân giới cùng phụ khí n h a u n h a u rơi ở sau lưng nàng hai bên cùng nàng cách xa nhau khá gần quân sĩ như trước bảo trì động tác xuất thủ nhưng là cùng những cái kia quân giới cùng phụ khí giống nhau mặt ngoài phủ đầy băng tinh bị đông kết trên mặt đất hàn phong về phía trước kiếm ý trực chỉ mạc hình chỗ giữa doanh trướng tại trên tuyến con đường này cực ít có người có thể đứng vững nhưng thực sự không phải là tất cả mọi người có hơn mười tên tu hành giả từ nơi đóng quân tất cả hẻo lánh xuất hiện đứng ở phía trước nàng trong gió lạnh những thứ này tu hành giả đứng yên phương vị nhìn như tán loạn nhưng thân trên tuân ra lực lượng rồi lại cắt chung quanh thiên địa nguyên khí mơ hồ tạo thành một cái đặc thù trận thế một ít quân đội cùng tông môn đều có một chút tu hành giả liên thủ thi triển trận pháp có thể dung hợp một ít tu vi hơi thấp tu hành giả lực lượng đối kháng cường đại tu hành giả lúc này tạo thành trận thế cái này hơn mười tên tu hành giả đều cũng không phải là kẻ yếu mấu chốt nhất chính là tại loại này trong đại quân bọn hắn chỉ cần có thể c u ố n lấy đối phương đem đối phương cực hạn tại một một cái khu vực bên trong quân đội sẽ gặp có c à n g nhiều sát chiêu đối phó loại này vào tập kích tu hành giả cái này hơn mười tên tu hành giả phần lớn đến từ bất đồng tông môn lúc này nhìn xem trôi này màu sắc thâm sâu đến khó có thể tưởng tượng kiếm tuy nhiên cũng minh bạch đối phương chính là cái kia trong truyền thuyết công tôn g i a đại tiểu thư mà thành kiếm này chính là thiên hạ bạo lệ nhất danh kiếm cựu u minh vương kiếm vì vậy cũng đã đem bản thân chân nguyên thúc dục đã đến cực hạn loại này trận thế lực lượng lại để cho trưởng tôn thiện tuyết đều cảm thấy cường đại bước chân hơi ngừng đường phía trước trong tầm mắt đều trở nên dài dằng dặc đứng lên một g ã tu hành giả không có ở đây cái này hơn mười tên tu hành giả lê kê hắn đứng ở phía sau phía sau một cái phụ khí cảm giác đã một mực đã tập trung vào bước chân biến chỉ h o á n trưởng tôn thiện tuyết hắn trước người cái này phụ khí có hai gã người trưởng thành cao độ khắc dấu lấy rất nhiều huyền ảo phù văn màu vàng xanh n h ạ t trên cái bệ hình trụ là một cái đứng vững kim trúc tượng người kim trúc tượng người đưa tay phải ra ngón trỏ đi phía trước điểm đi giống như là tại chỉ đường không nên cử động ngay tại trong cơ thể hắn chân nguyên đã cuồng bạo lưu động đứng lên sẽ phải kích phát cái này cỡ lớn phụ khí uy năng lúc hắn đã nghe được một tiếng rất khẩn thiết thanh âm tên kia lúc trước cùng công tôn ra đại tiểu thư kể vai sát cánh vào doanh tu hành giả chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn cách đó không xa người này mặc áo đen trẻ tuổi tu hành giả tự nhiên chính là đinh ninh nhìn xem đã nghe được thanh âm của hắn, hơi hơi bên cạnh xoay thân thể lại người này trong quân tu hành giả đinh ninh lần nữa lắc đầu nói khẽ không nên cử động người này trong quân tu hành giả thân thể thoáng cứng ác hắn biết rõ đối phương theo như lời không nên cử động là làm cho mình không nên kích phát cái này cường đại trung quân phù khí đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được đối phương trong những lời này mãnh liệt ý tứ cảnh cáo nhưng mà hắn nhưng lại không bởi vậy bông tha cho xuất thủ ý định tại trong nháy mắt trần trờ sau đó trong cơ thể hắn đã cuồng bạo lưu động chân nguyên từ tay phải trong tay háo điên cuồng tuần ra không có hướng về món đó phù khí cái bậy phù văn bên trong mà là rót vào trong tay háo một thanh phi kiếm bên trong n g a một tiếng bạo vang người này trong quân tu hành giả ống tay háo nổ nát b ấy một đạo kiếm ảnh màu xám tại bay múa vải rách bên trong như nhanh điện hướng về ngực đinh ninh đinh ninh hơi hơi nhũ mày hắn nâng lên cánh tay phải chỉ điểm một chút hướng đạo kia tựa như tia chớp kéo tới phi kiếm đinh hai nhức góc nổ đùng âm thanh nhiều hơn nữa một đạo thê lương hố gọi một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra xuyên thấu bị trong nháy mắt á p bách mà trở nên như tầng tầng óng ánh hình ảnh giống như không khí chuẩn xác không sai cùng trôi phi kiếm tấn công chẳng qua là một đạo kiếm khí mang theo chút ít bản m ệ n h khí tức s ắ c thực mà nói chẳng qua là trên bản m ệ n h kiếm chạy ra đến một đạo kiếm khí trong quân tu hành giả căng thẳng khuôn mặt trong tích tắc có chút biến thành màu đen bởi vì cùng bản thân phi kiếm đặc biệt liên hệ trên mặt da thịt đều kịch liệt chấn động một mảnh dài hẹp nếp ốn như sóng nước tại trên mặt lộn ngạo r a mắt của hắn đồng tử kịch liệt co rút lại tràn ngập không thể tin tâm tình chẳng qua là đối phương trên bản bệnh kiếm chạy xuôi mà ra một đạo kiếm khí nhưng mà cái kia cổ kiếm khí tại xuất hiện trong nháy mắt khiến cho thân thể của hắn sinh ra bản năng run dày cái này không quan hệ tu vi mà tại tại đối với đối phương trôi này bản mệnh kiếm trong nháy mắt cảm giác là dạng gì một thanh kiếm vậy mà mạnh mẽ đến bằng vào khí tức cũng đủ để lại để cho thân thể của hắn đều sinh ra bản năng run dày tại kế tiếp trong tích tắc càng nhiều nữa khiếp sợ đến từ chính hắn không cách nào k h ô n g chế được bản thân phi kiếm cái kia một đạo kiếm khí tuy rằng nguồn gốc ở một thanh đã cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng kiếm nhưng mà liền bản thân lực lượng mà nói không có khả năng triệt để ngăn chặn phi kiếm của hắn nhưng mà phi kiếm của hắn đã bị cái kia một đạo kiếm khí đánh chúng trở lên tung bay dựng lên đang kịch liệt rung động lắc lư bên trong đã không cách nào khống chế đinh ninh thân thể hơi coong tránh đi thân thể phía sau p h ó n g tới ba mũi tên thân thể mang lấy trùng trùng điệp điệp tàn ảnh xuyên qua hàn phong đến nơi này tên trong quân trước người tu hành giả người này trong quân tu hành giả hô hấp ngừng lại một tiếng kêu đau đớn giữa tay phải hai phải nhiều g mang ó n n tay một ra đoá loại hoa giống như kiếm khí, hướng kiếm đinh ninh hai mắt. Đinh ninh lông mày như khí, m về ắ từng Đinh đến điểm, đều đạo ninh hơi hơi nhíu lại, liền cái, phải kiếm tiếng lông như nhíu khuôn mặt nhưng là bình tĩnh đến cực điểm, liền ánh mắt đều không nháy nhẹ, khí là gãy mẩy mặt mắt mắt một cái, tay phải gãy nhẹ, một đạo kiếm khí vèo một tay trước t cực vèo cái à y đoá nhiều loại hoa nhiều bên n t r xuyên qua. Nhiều loại hoa từng hoa loại mảnh bay ra từng đạo như thực chất giống như lăng lệ ác liệt kiếm khí như là vỡ vụn mảnh xứ vỡ giống như cảm nhận mang ra từng đạo màu trắng khí lưu từ hai bên đinh ninh gương mặt bay qua đinh ninh bắn ra kiếm khí đâm vào ngực người này trong quân tu hành giả người này trong quân tu hành giả ngực như là bị một cột cọc gỗ đụng trúng cả người hướng sau bay rớt ra ngoài một cột buôn huyết vụ từ nơi này tên trong quân tu hành giả ngực tuôn ra sau khi hung hăng rơi xuống đất cảm giác lực lượng từ trong thân thể của mình đều c h ả y ra lúc người này trong quân tu hành giả vẫn phát hiện mình còn sống hắn chẳng qua là bị thương nặng rồi lại chưa chết mặc hình ánh mắt rơi vào người này bị thương nặng mà chưa chết trong quân tu hành giả trên người cùng cái kia hơn mười tên cường giả tạo thành trận thế liên thủ đối kháng trưởng tôn thiện tuyết chiến đấu mà nói trận chiến đấu này vào lúc này lộ ra có chút không có ý nghĩa sau khi đinh ninh một kiếm đánh bay tên kia trong quân tu hành giả phi kiếm lúc hắn tập trung chú ý rồi lại ngược lại mà đã tập trung vào trên trận chiến đấu này chỉ có hắn như vậy cấp bậc tu hành giả mới có thể ở đảng kia thời gian cực ngắn trong chuẩn sắc cảm giác đến xảy ra chuyện gì quyết định một trận chiến này thắng bại đấy ở chỗ pha chiêu tên kia mặc trường lăng sau cùng bình thường màu đen bảo phục trẻ tuổi tu hành giả một kiếm phá phi kiếm lại một kiếm phá đối phương chỉ trên nhiều loại hoa hai kiếm đều là đang nhìn giống như không hề kẽ hở chỗ tìm ra đối phương kiếm thức bản thân kẽ hở tất cả kiếm thức nấp trong ngực vô chiêu không phá như vậy tu hành giả tại rất nhiều năm trước ba sơn kiếm tràng cũng chỉ tại trên người một người xuất hiện qua hiện tại h ắ n tử tên kia người trẻ tuổi quần áo đen trên người thấy được người kia bóng dáng vì vậy hiện tại nơi này dễ dàng đánh bại đối phương nhưng chỉ là trọng thương mà không giết chết đối phương quần áo đen người trẻ tuổi Liền hơn ẳ n người kia chuyên nhân. Cựu tử tầm chuyên nhân, rốt cuộc xuất hiện. Nguyên、like、là Hắn là lai là kia Cựu thật cuộc xuất sự. tử tầm rốt i đau khổ ở nụ mười lên, lên đinh đinh, là là tên tu hành giả tán loạn đứng ở phía trước trưởng tôn thiện tuyết trong gió tuyết thân ảnh của bọn hắn dần dần bị càng thêm đậm đặc gió tuyết che lấp nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết bộ pháp rồi lại càng thêm chậm chạp những thứ này tu hành giả trên người phóng xuất ra lực lượng tạo thành từng đạo màu xanh lốc xoáy những thứ này lốc xoáy đỉnh kéo dài đến không trung lại kỳ dị kết nối cùng một chỗ trường tôn t h i ệ n tuyết không dùng được nàng lúc trước rất tùy ý cái chủng loại kia chém t i ể u mà là cảm giác lấy cái này hơn mười tên tu hành giả động tĩnh đối với trong đó khí cơ yếu nhất tên kia tu hành giả đâm một đâm hàn ý đột nhiên biến mất sở hữu cái này một phiến thiên địa lúc giữa không khí đều tựa hồ đ ố n g nhiên ấm mà bắt đầu nhưng mà tất cả hàn ý tuy nhiên cũng hội tụ tại nàng bên trong một kiếm này thẳng tắp đâm về tên kia tu hành giả hơn mười tên tu hành giả đồng thời một tiếng lệ quát một mảnh dài hẹp như hàng dài giống như kết nối cùng một chỗ màu xanh lốc xoáy bên trong đ ố n g nhiên sinh ra màu xanh h ỏ a t u y ế n t h a n h từng mảnh óng ánh băng đá vụn tại trưởng tôn thiện tuyết mũi kiếm chỉ phương hướng kịch liệt tụ tập hình thành một đạo dài đến mấy trượng băng đâm hướng phía tên kia tu hành giả đâm tới mà hơn mười đầu màu xanh bay lửa như vô số con bơm bướm hướng phía căn này óng ánh băng đâm trên rơi xuống màu xanh bay lửa phốc phốc biến mất băng đâm mặt ngoài t ó é lên từng mảnh băng phiến dần dần thu nhỏ lại ở đằng kia tên tu hành giả trước người vài thước châu cuối cùng biến mất trường tôn thiển tuyết đôi mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có màu đỏ tươi lửa tàn g i ấ y lên nhưng mặt mũi của nàng không có chút nào cải biến xa hơn trước tiến thêm một bước hơn mười tên trong gió tuyết tạo thành trận thế tu hành giả thân thể kịch chấn đồng thời hướng sau liền lùi lại hơn mười bước tên kia bị nàng mũi kiếm trực chỉ tu hành giả trên người xuất hiện mấy đạo chỉ đỏ hơn nhiều mấy đạo vết thương mặc huỳnh tự nhiên rất rõ ràng cái kê hơn mười tên tu hành giả làm cho tạo thành trận thế uy lực trên thực tế cái này hơn mười tên đến từ bất đồng tông môn tu hành giả một mực đi theo tại bên người diễn hóa cái này đại trận đã hơn mười năm nguyên nhân chính là vì phòng ngừa ba sơn kiếm c h à n g cường giả ám sát vì vậy hắn tự nhiên cũng hiểu rõ trưởng tôn thiện tuyết như vậy một kiếm làm cho đại biểu cảnh giới tại rất nhiều năm ở h ậ n sau đó người này công tôn ra đại tiểu thư d á m tu c h u i này thiên hạ không người d á m tu hung kiếm không có bị thanh kiếm này hung thần làm cho thôn vệ nhưng là thành công đứng ở đương thời mạnh nhất mấy người trong hàng ngũ nhưng mà ánh mắt của hắn thực sự rất nhanh lần nữa ly khai thân ảnh trưởng tôn thiện tuyết mà là nhìn xem tên kia mặc áo đen trẻ tuổi tu hình giả nói ta biết rõ ngươi không muốn giết nhiều người hắn những lời này cũng không phải là quân lệnh nhưng đây cũng là trưởng tôn thiện tuyết cùng đinh ninh tiến vào quân doanh sau đó làm chủ x o á i lần thứ nhất phát ra tiếng vì vậy toàn bộ quân doanh bỗng nhiên yên tĩnh nếu không muốn giết nhiều người liên tổng là có thể nói một chút Ánh m ắ tất của cuồng cùng có cựu chuyên qua ta ta hắn phong mảnh tỉnh táo rơi vào trên người đinh ninh, nói tiếp, nếu như ta không có nhìn như nhân, chính xuyên lên vụn lẫn lộn, trên người nói nếu ngươi nên là như vậy. Cựu tầm nhân đến xoáy vậy bị hướng tiếp, táo vào lầm, là là l vô vật số tầm tử rơi y ngày sơn xưa ba sơn kiếm à n nợ g cả quân sĩ kể cả cái kia hơn mười tên tùy thời có khả năng bị trưởng tôn thiện tuyết giết chết tu hành giả tại đây trong tích tắc toàn bộ dừng lại cái này trong tích tắc chạy xuôi tại cái mảnh này trong quân doanh thời gian đều tựa hồ triệt để đông lại đều bởi vì cựu tử tằm ba chữ Tại Trường Lăng, thậm chí toàn Lăng, chí bộ đinh ạ t ầ Vương Triều, lại k ô n càng g gì có chữ có so với kia ba ma linh ự c càng rung động lòng n g ư ờ Tốt! đ i Ninh rất nói đơn giản một chữ trường tôn thiện tuyết đình chỉ tiến lên bước chân cái này trong quân doanh tất cả mọi người ngừng lại ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến trên người đinh n i n h rất nhiều người thân thể cũng không khỏi đến run rẩy đứng lên kể cả cái kia hơn mười tên tạo thành trận thế tu hành giả người nào động người nào chết mạc huỳnh nhìn thoáng qua tuy rằng dừng bước lại nhưng như trước nắm cửu u minh vương kiếm trưởng tôn thiện tuyết nói ra sở hữu hắn thuộc cấp đều minh bạch hắn ý tứ của những lời này cái này không chỉ là mệnh lệnh đồng dạng là nhắc nhở toàn bộ quân doanh trừ hắn ra cùng kết thành trận thế những cái kia tu hành giả những người còn lại không ai có thể ngăn cản được t r ư ở n g tôn thiện tuyết một kiếm ta thiếu nợ bà sơn kiếm c h ẳ n g đấy mạc huỳnh nhìn xem trong quân doanh duy nhất tại đ ộ n g người đi về hướng hắn ngay phía trước đinh linh nói thẳng ra một câu như vậy sau đó sắp mặt dần dần hờ hững nói tiếp ta trước kia chẳng qua là trong quân một gã dược tề sư ở t i ề nói đến chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn đinh ninh hai mắt xác nhận đinh ninh tại cẩn thận nghe bản thân mỗi một câu lời nói sau đó nói tiếp chẳng qua là đồ đệ chưa hẳn cùng với sư phụ làm giống nhau lựa chọn mặc dù ta ngày xưa phản hồi ba sơn kiếm tràng cũng sự vô bổ, yên sư như trước hội chiến chết, yên như sơn vu vô sự sư bổ, ba hội i ế k mặc chẳng như g trước p diệt. Húng huỳnh i ta Ta t không cho như chính rằng yên xác. vậy sư làm là hành nhìn xem tử tế nghe lấy rồi lại không có có phản ứng gì đinh linh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước bầu trời nói ta làm cùng ngày xưa ba sơn kiếm chàng sở muốn làm là giống nhau ta không muốn không duyên cớ chết đi ta muốn xem đến đại tần vương t r i ề u không ngừng hướng phía càng thêm cường thịnh địa phương đi đến vì vậy ta những năm này cũng không trở về trường lăng tranh đoạt q u y ề n thế chỉ ở biên quân làm tướng chẳng lẽ ba sơn kiếm chàng cùng ngươi sư tôn làm hết t h ạ đều tuyệt đối chính xác sao mạc huynh cuối cùng t r ù n g t r u n g điệp điệp nói chẳng lẽ không tuân theo ngươi ba sơn kiếm chàng ý tưởng ba sơn truyền nhân liền nhất định phải đi chết sao hắn những lời này rất có lực lượng trên thực tế hiện tại rất nhiều trường lăng tu hành địa kể cả trong quân một ít tướng lãnh như trước đồng t ỉ n h tại năm đó ba sơn kiếm tràng tôn sùng vương kinh ngộng thực tế cảm thấy năm đó nguyên vũ cùng trịnh tụ chi biến là đáng xấu hổ phản bội nhưng những cảm tình này nguyên bản liền căn cứ vào lý căn cứ vào nghĩa ba sơn kiếm tràng báo thủ tự nhiên cũng muốn căn cứ vào lý căn cứ vào nghĩa không ai có thể cường đại đến giết chết thiên hạ tất cả mọi người không thể đạt được người trong thiên hạ nhận thức bất luận cái gì báo thủ đều khó có khả năng thành công mặc hình những lời này Kỳ kia thật h so với ơ nhưng tên tu à thành n trận thế còn muốn h thế giả tạo có lực l ợ Người nói có đạo lý. Không tuân theo ba sơn i có đạo theo lý. k ba ế mà n tưởng sơn chuyên nhân, không nhất định phải chết. Nhưng g ý chết. ba phải mà lại để cho kể cả mạc hình ở bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là đinh ninh nhẹ gật đầu nói một câu nói kia đã liền trưởng tôn t i ể n tuyết đều thật bất ngờ không khỏi giật mình nhưng mà ba sơn kiếm tràng đồ vật ba sơn kiếm tràng nhất định phải thu hồi đi đinh ninh bình tĩnh nhìn liền giật mình mạc hình nhưng là đã nói tiếp đi giới đi không ủng hộ sư tôn không có quan hệ nhưng mà được đồ đạc của nàng rồi lại đem đồ đạc của nàng tiết lộ cho đ ị c h nhân chính là phản bội sư tôn trục xuất sư môn thu hồi nàng truyền kiếm của ngươi cùng kiếm kinh phế tu vi của ngươi đây là đạo lý hiển nhiên đinh ninh thanh âm chậm rãi tại tĩnh mịch trong quân doanh quanh quẩn không có bất kỳ người nào có dị nghị thậm chí ngay cả trung thành nhất tại mạc hình t ử sĩ đều sách không ra cái gì dị nghị trục xuất sư môn cùng hủy bỏ tu vi đích xác là nhẹ nhất trừng phạt thế nhưng là đối với mạc hình cường đại như vậy tông sư hủy bỏ tu vi cái này ý vị như thế nào mạc hình hít sâu một hơi neo lại ánh mắt nhìn xem trưởng tôn tiệt h tuyết thanh âm lạnh lùng nói công tôn gia đại tiểu thư không tính là ngày xưa người của bà sơn kiếm tràng đều muốn thu ba sơn kiếm tràng đồ vật liền từ người của bà sơn kiếm tràng đến thu đinh ninh nhàn n h ạ t cười nguyên bản chính là ta đến thu chương 591, t r ă n m ư n xuân mùa xuân ấm áp chương 7 ả y m ư ơ n xuân mùa xuân ấm áp khắp doanh đều yên tĩnh. yên đều cái này trong quân doanh tất cả tu hành giả đều có thể xác định đinh linh không đến thất cảnh nhất là những cái kia liên thủ cùng trường tôn thiện tuyết chống lại tu hành giả càng là có thể khẳng định đinh linh bản bệnh khí tức đều lộ ra thập phần trẻ trung nói cách khác hàn tấn cấp lục cảnh bản bệnh cũng là thời gian không lâu lục cảnh cùng thất cảnh ở giữa trinh lệnh so với thấp hơn cảnh giới giữa vượt cấp trinh lệnh còn muốn khủng bố bởi vì thất cảnh là bàn sơn là tông sư là vạn người địch giữa thất cảnh tông sư còn có cao thấp phân chia tỉ n hơn nữa hắn là được ba sơn kiếm chàng truyền thừa thất cảnh thực lực tuyệt không phải xuất thân bình thường tông môn thất cảnh đơn giản mà nói chân nguyên chính là bất đồng tu luyện pháp tôi lấy cùng tụ hợp thiên địa nguyên khí kiếm kinh chính là bất đồng lợi dụng chân nguyên giết địch phương pháp chân nguyên tu luyện phương pháp có cao thấp giết người phương pháp có cao thấp thất cảnh ở trong bản thân liền có cao thấp m ặ c h ì n h chính là trong đó người tầng trên lục cảnh muốn hơn hẳn thất cảnh bản thân chính là nói bừa huống chi là hơn hẳn thất cảnh bên trong người tầng trên nhưng mà lúc này đinh ninh nói ra những lời này toàn bộ trong quân doanh rồi lại không có bất kỳ một người cảm thấy buồn cười bởi vì hắn là cựu tử tằm hắn đại biểu cho vương kinh mộng truyền thuyết ngày xưa vương kinh mộng bản thân liền có vượt cảnh mà hơn hẳn vô số trận điển hình mạc h u n h lấy lý nghĩa tới dọa đinh ninh liền đồng dạng lấy lý nghĩa qua lại vì vậy đinh ninh lúc này như vậy đáp lại lại mang theo rất nhiều năm qua cựu t ử tẩm từ truyền thuyết biến thành sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt mọi người huy áp liền càng có lực lượng mạc h u n h đồng tử hơi hơi co rút lại hắn nhìn lấy đinh ninh có chút thưởng thức ý vị từ ngươi tới thu đinh ninh không có lặp lại lúc trước mà nói bình tĩnh ánh mắt đã rơi vào mạc h u n h trong tay cầm theo thanh kiếm kia lên nói thanh kiếm này là vật của bà sơn kiếm t r à n g hôm nay nếu như đại biểu bà sơn kiếm chàng đem ngươi trục xuất sư môn thanh kiếm này đầu tiên ngươi đến đưa ta mạc huỳnh hơi hơi cúi đầu nhìn xem trong tay đ o ạ n kiếm đã t r ầ mặc m một hơi thời gian nói đại quân gia tập kích trung quân chống không công tôn đại tiểu thư lại đang ở chỗ này các ngươi có nắm chắc giết ta nhưng bây giờ từ ngươi tới thu s ố sách ngươi trước phải về trôi này ba sơn kiếm tràn g kiếm cũng là công bằng nói xong câu đó hắn n g n g đầu một đạo nhu hỏa khí tức từ trong tay tuân ra bao vây lấy trôi này đ o ạ n kiếm bay lên hướng về đinh n i n h trước người đinh linh thọ tay tiếp được trôi này đoàn kiếm từ đem ngươi kiếm kinh một ít bí mật nói với trịnh tụ sau đó ngươi cũng hẳn là sợ bị quán thúc vì vậy cũng không có tin tưởng dùng thanh kiếm này lại càng không cần phải nói đem thanh kiếm này luyện làm buồn mạng kiếm vì vậy thanh kiếm này mới như thế ảm đạm thanh kiếm này lưu lại trong tay ngươi cũng là vô dụng đinh ninh ánh mắt phức tạp nhìn xem kiếm trong tay lúc thanh âm của hắn vang lên thì có nhỏ vụn như vạn t ầ m gặm nuốt lá dâu thanh âm tại trong thân thể của hắn vang lên hiện ra trong quân doanh vô số âm thanh trầm trọng tiếng hít thở cũng đồng thời vang lên hợp thành thủy triều không có manh liệt thiên địa nguyên khí chấn động đã có trắng xanh quang diễm từ đinh linh cầm kiếm trên cánh tay phải chạy ra trắng xanh quang diễm trước như nhàn nhạt thủy quang nháy mắt biến thành thực chất vô số thật nhỏ lồn dòng chạy từ đinh linh bảo phục r a t h i ệ n trong chạy ra lộ ra quần áo chạy vào trong tay hắn ảm đạm đoàn kiếm cái kia hơn mười tên kết thành trận thế tu hành giả đồng t ử ở chỗ sâu trong cũng đều không tự chủ được tràn ngập sợ hãi chi ý tâm tình kích động không chịu nổi tại ngày xưa trường lăng ai cũng truyền thuyết cựu tử tằm là rơi vào tay vương kinh ngộng nhưng vương kinh ngộng cũng chưa bao giờ hiện lộ qua cựu tử tằm thế cho nên từ không có ai biết cựu tử tằm công pháp đến cùng có cái gì h ảo diệu thậm chí có rất nhiều tiếp cận khẳng định suy đoán vương kinh ngộng cũng không có tu hành cựu tử tằm đây là cựu tử tằm lần thứ nhất công nhiên xuất hiện dưới ánh mặt trời dù là chẳng qua là chứng kiến đều đủ để khi bọn hắn những thứ này tu hành giả trong lòng n h ấ t lên khó có thể tưởng tượng vận sóng cựu tử tằm hiện luôn dòng chảy trắng xanh rõ ràng mang theo cùng bình thường chân nguyên bất đồng tính chất đặc biệt rút manh vào ảm đạm xanh nhạt đ o ạ n kiếm trong phù văn thân kiếm tựa hồ muốn hưng phấn run dày điên cuồng run dày đứng lên nhưng ở đinh ninh trong tay nhưng là ổn định tới cực điểm lúc trên thân kiếm tất cả màu trắng phù văn bị trắng xanh luồng dòng chạy tràn ngập ảm đạm sắc thái như hơi mỏng bằng tuyết tan dã nhanh chóng rút đi màu xanh nhạt đ o ạ n kiếm trong nháy mắt nở rộ kinh người sáng rọi trên thân kiếm chảy ra đến nguyên khí nhưng là hóa thành đậm rực rỡ màu vàng biến thành nhiều đoá màu vàng nhiều loại hoa đậm đặc đến cực điểm đậm rực rỡ nhiệt liệt sắc thái chiếu sáng tất cả mọi người đồng tử thậm chí ngay cả người mặc s á m s ị t huyền bào đinh linh thân ảnh đều bị chiếu dọi đến chói mắt đứng lên khiếp người tâm hồn thanh kiếm này tên là noan xuân mùa xuân ấm áp đinh linh nhìn xem trôi này đ ậ m rực rỡ nhiệt liệt kiếm chậm rãi ngang kiếm tại ngực trong ánh mắt của hắn cũng có vô số s á t thái thanh kiếm này đối với hắn mà nói cũng là gặp lại vì vậy tâm tình của hắn cũng tuyệt đối không bình tĩnh lúc đinh linh tiếp nhận thanh kiếm này trong thân thể bắt đầu lưu động vạn tằm gặm nuốt giống như thanh âm mặc hình khuôn mặt liền trở nên lạnh nghiêm túc dị thường ngang kiếm tại ngực liền đại biểu cho mời mà chiến có nghĩa là một trận chiến này đã có thể bắt đầu đối phương chẳng qua là lục cảnh nhưng mà người kia truyền nhân tu chính là cựu tử tàm lúc này tâm tình chấn động đối với hắn mà nói thật là thời cơ ra tay tốt vì vậy hắn không có chút do dự nào trực tiếp ra tay suy một tiếng bạo vang trong tay của hắn tuân ra mãnh liệt bản mệnh khí thức xuất hiện một đạo thật dài hình ảnh dấu vết mặc hình tu tự nhiên là kiếm nhưng là xuất hiện ở trong tay hắn bản mệnh vật nhưng là một cây thương một thanh màu đen trưởng t h ư ờ n g quanh thân phụt lên lấy màu đen khói khí khói khí trong nổi lơ lửng nhiều đoá màu đỏ hỏa diễm giống như là trong địa ngục nở rộ đoá hoa ma lòng thương trường tôn thiện tuyết ánh mắt kịch liệt l o e lên lông mày ngừng nhăn đây là ngày xưa xưa cũ quý tộc trưởng binh khí của quý gia xuất xứ từ tại hưu triều cái nào đó tông môn di tích dứt bỏ ý nghĩa bất luận tại binh khí bản thân ngưng tụ nguyên khí uy lực hướng mặt tuyệt đối sẽ không thua kém ngày xưa ba sơn kiếm tràng rất nhiều danh kiếm giữa hai ngón tay đều bay lên một ít thật nhỏ huyết trâu rất nhiều năm chưa từng từng có mạnh mẽ chân nguyên phun trào lại để cho hai tay của hắn ra thịt có chút khó có thể thích ứng nhao nhao vỡ tan mặt mũi của hắn lộ ra vô cùng nghiêm túc trôi này trường thương vừa mới trong tay hắn hiện ra hình ảnh dấu vết một đạo c u ồ n g bạo khí tức cũng đã hướng phía đinh ninh anh tới bốn phía trong bầu trời tự nhiên vang lên núi cao di động thanh âm đây là bản sơn cảnh tông sư ra tay lúc rộng lượng thiên địa nguyên khí mang theo tự nhiên động tĩnh cùng lúc đó đạo kia cùng bạo khí tức rồi lại tạo thành một tòa chính thức núi nện xuống dưới đại lượng nhìn không thấy thiên địa nguyên khí cùng trên thương phun ra mà ra màu đen khói khí cùng nhiều đoá rực rỡ ngưng kết thành núi hư ảnh khóa cứng đinh ninh bất kỳ một cái nào né tránh phương vị ngọn núi này lực lượng vượt xa mặc h ì n h tu vi cực hạn bởi vì mặc h ì n h một phát này là nảy ra cột một cột nảy ra trụ tự nhiên có thể nảy ra lên nguyên bản căn bản không có khả năng di chuyển sức nặng đinh ninh trên người quần áo bay phất phới cực lớn bóng m ờ sắp đem quần áo của hắn cùng thân thể cùng một chỗ xé nát nghiền thành phấn hắn lúc này tâm tình chấn động dị thường kịch liệt nhưng mà hắn cũng không bởi vậy khủng hoảng chẳng qua là nhìn theo tâm ý đem vô cùng chấn động tâm tình chuyển tới trên thân kiếm hắn một kiếm này kiếm thức chính là trọng phùng gặp lại rất nhiều năm sau gặp lại ân oan tình cựu thực tế mang theo sinh tử sức nặng tâm tình liền phức tạp tới cực điểm những cái kia chạy xuôi tại thân kiếm luồn dòng chạy kịch liệt chấn động lên trong tay hắn nắm trôi này nồng nặc mà tươi đẹp kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động chương năm trăm chín mươi hai kiến duyên chương bảy mươi lăm kiến duyên kịch liệt mà phức tạp chấn động lại để cho trên chuôi này đoạn kiếm tản mát ra mấy trăm đạo sắc thái bất đồng kiếm khí trở lên bay lên nên đón hướng từ trong bầu trời rơi đập núi hình ảnh từng đạo kiếm khí phóng tới khổng lồ bóng m ở như khói hoa giống như không ngừng tại đây núi hình ảnh dưới đáy nở rộ